Ha ha ha, trần ha ha ha, vũ lời vừa nói ra các đệ tử l i ế n nhau chợt cùng nhau quỳ dạp xuống trước mặt hắn chúng ta nguyện lấy tâm ma phát thệ gia nhập nhi đồng tháp tất cả mọi người đồng ý gia nhập đồng tử tháp trở thành đồng tử tháp chuyên môn luyện đan sư đồng thời lấy tâm ma phát thệ k h ô n g lồ như thế sinh ý nhi đồng tháp nhất định sẽ trở thành một nhà vạn năm cửa hàng đan dược mỗi một người đệ tử đều động tâm không thôi thậm chí một chút đệ tử trước đó đã bị mặt khác cửa hàng đan dược mời chào lúc này lại vẫn như c ũ đáp ứng các loại sự t ì n h sau khi kết thúc lại đi chối từ sư phụ n g ư ơ i cải tiến tiên tiên đ an tên i cứ gọi là gì lâm tâm nhị nhìn xem đám người ký kết khế ước lấy tâm ma lập tệ h nhịn không được hỏi ta loại này tiên tiên đan là trước kia tiên tiên đan dược hiệu năm thành liền cứ gọi ngũ thành đan trần vũ nghĩ nghĩ thuận miệng quyết định loại đan dược này danh tự bình thường tiên tiên đan nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp một người tu sĩ tiêu hao mười khỏi đan dược nhưng là tại trần vũ cải tạo bên dưới trong tay hắn loại này tiên tiên đan xác thực có thể cho một người tu sĩ một ngày tiêu hóa đan dược nhiều năm thành đây là cỡ nào kinh người l ư ợ thuốc cái này chợt nhìn nhìn không ra cái gì thế nhưng là một ngày năm thành hai ngày chính là gấp đôi một tháng chính là gấp mười lăm lần dần dà những cái k i a mua hắn tam thành đan tu sĩ tiến bộ tốc độ liền sẽ so với bình thường người tu hành m a hơn rất nhiều trần vũ cảm thấy đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít thổ hà mua chỉ có dạng này mới có thể kéo ra cùng cùng cảnh giới đệ tử trinh lệnh húng chi trần vũ cải tiến đi ra ba thành tiên tiên đan chi phí cũng không tính quá cao t i ê u hao chỉ so với nguyên bản tiên tiên đan nhiều nửa thành nhưng là giá cả lại là phổ thông tiên tiên đan chín thành trong đó lợi nhuận tự nhiên là không cần nói cũng biết khi mọi người biết trần vũ đem ba thành tiên tiên đan giá cả định như vậy thấp thời điểm tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí nhưng nghĩ lại dược hiệu tăng cường năm thành giá cả chỉ trướng chín thành cũng không tính quá bất hợp lý tựa hồ cũng chính là nhiều như vậy một đâu đâu năm thành dược hiệu đã là tăng lên không nhỏ chỉ có thể nói bọn hắn trả ra đại giới thật sự là quá thấp n g h e xong trần vũ giới thiệu đông đảo bọn đồ tử đồ t ô n đối với hắn sùng bái chi tình càng đậm càng thêm cố gắng học tập đan phương có năm thành tiên tiên đan về sau nói không chừng còn sẽ có sáu thành tiên tiên đan bảy thành tám thành chín thành thậm chí là gấp đôi bốn thật giống như kiếp trước điện thoại đều là từ một đến m ộ ư ơ i năm lại đến t ở l ớ t tờ, tờ d ồ các loại loại hình loại này tuyên bố kỹ xảo trần vũ đương nhiên phải thật tốt mượn dùng một chút trải qua cải tạo đằng sau tiên tiên đan l u y ệ n chế cũng không có khó khăn quá lớn bởi vì rất nhiều trình tự đều là tái diễn đại bộ phận đệ tử đều đã nắm giữ tại trần vũ chỉ đạo bên dưới bọn hắn rất nhanh liền có thể đại lượng luận chế các loại loại hình tiên tiên a n là tiếp xuống thời gian m ư ơ i ngày nhi đồng tháp chính thức khai trương tiến hành đại quy mô luận chế ngày một ù n n g g à tháng sáu chính là trần vũ quyết định khai trương này trần vũ một bên chỉ đạo các đồ đệ luyện chế đan dược một bên mua sắm cùng phục dụng lượng lớn đan dược chuyển hóa làm điểm năng lượng tăng lên tu vi của mình là đột phá đến thánh cảnh làm chuẩn bị tối thiểu nhất hắn muốn góp nhặt đầy đủ năng lượng có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến kế tiếp cấp độ trăm tuổi không đến đột phá t h á n h cảnh l i ề n có thể trở thành chân chính đệ tử chân truyền chỉ có dạng này hắn mới có thể đạt được đỏ thiên nhất mạch trọng điểm b ồ dưỡng mà tiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hòa đạo hai thế lực lớn tại biết trần vũ thực lực đạt đến thánh nhân cảnh giới tình hữu giới liền xem như muốn ám sát trần vũ cũng không có khả năng xuất động cường đại như vậy cao thủ mà lại đến lúc kia trần vũ hoàn toàn có thể đào tẩu thậm chí còn có thể phản kích để cho mình lực lượng tại trong ma luyện trở nên càng mạnh nếu là hắn có thể trở thành một vị đạo cảnh đại tu như vậy trần vũ tại vạn tiên tông bên trong liền rốt cuộc không có bất cứ uy hiếp gì nếu như lâm bắc lại thì t r i ể n ra ngũ hành đột thuật như vậy muốn giết chết trần vũ nhất định phải xuất động so đại đế càng mạnh tu tiên giả mới được nhưng là vạn tiên tông như thế nào tốt như vậy sống chung một cái siêu việt đế cảnh cường giả tùy tiện chui vào bọn hắn tông môn đối với hắn tiến hành ám sát toàn bộ trung ương đại lục không phải lật trời không thể có an toàn căn đoan trần vũ liền có thể không chút kiên kỵ hoạt động càng nhanh hơn thu hoạch được mình muốn hết thảy nhi đồng trong tháp lâm tâm nhị võ dương ngay tại trần vũ chỉ huy bên dưới chế luyện một phần lại một phần truyền đơn bọn hắn nhìn thấy trần vũ ở phía trên viết bên trong cùng luôn cảm giác có chút không thích hợp mọi người trong nhà nhi đồng tháp long trọng khai mạc giá thấp còn hoan sắp xảy ra thỏa mãn mỗi người đan dược tự do ngày một tháng sáu tại vạn tiên p ư ờ n thị chính thức khai trương tăng thực lực lên tiêu trừ hai họa ngầm đều có thể ở chỗ này giải quyết cùng ngày mỗi một vị khách hàng người đáng ra có được tại cạnh tranh kịch liệt thế giới ưu tiên mọi người mời ba năm tri kỷ nhóm l n a một tri long tiên hương ngồi xếp bằng phục đàn tu luyện một bên tăng lên thực lực của mình một bên thể ngộ đại đạo tiên đạo không mở thời gian vô giá hiện tại chính là ăn đan dược tăng thực lực lên thời điểm suy nghĩ một chút loại kia đột nhiên tăng mạnh nhanh cảm giác các bằng hưu của ta các ngươi có thể chịu được đưa ra bởi vậy nhi đồng tháp ở đây tuyên bố phía dưới mấy loại đan dược xin mời các vị nhấm nháp trợ giúp chư vị tiến bộ lời hứa của chúng ta chỉ làm hợp cách đan dược không bán thấp kém đan dược dùng phẩm chất cao thiên tài địa b ả o tốt nhất hòa diễm làm làm cho mọi người yên tâm sản phẩm b ố n cẩn thận nhìn xem trên truyền đơn nội dung hai người phát hiện những truyền đơn này nội dung mặc dù kỳ quái nhưng lại cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu để bọn hắn cũng nhịn không được muốn mua xuống một viên đan dược n ế n thử loại phương thức tuyên truyền này võ dương lâm tâm nhị trước đó đều chưa bao giờ từng thấy những năm qua vạn tiên phường thị tiệm thuốc khai trương tối đa cũng chính là tại trước đại môn mang lên các loại lệ bài hoặc là mời người làm cái hội chùa cái gì thật đúng là chưa nghe nói qua có ai cầm truyền đơn tới làm khai trương quảng cáo đây là lần đầu mặc dù rất mới lạ nhưng là vạn tiên thành người có thể hay không ưa thích vậy liên không được biết rồi mà lại những này trên quất sở tơ còn vẽ lấy rất nhiều dáng điệu không tệ phục vụ、viên. vạn tiên d g thành t mắt. v rất nhiều tu sĩ võ giả đều là xứng sở có ít người lúc đầu nguyên bản không muốn tiếp thậm chí muốn ném đi nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trên quốc sở tơ cái kia từng tấm gương mặt xinh đẹp cùng anh tuấn nhân viên công tác thời điểm đều là xứng sở đây là có chuyện gì tựa hồ là một nhà mới mở cửa hàng đan dược đánh quảng cáo t i ệ m mới khai trương thế mà còn có thể làm như vậy thật sự là chưa từng nghe thấy trên bức họa kia nữ tu dáng dấp có thể đẹp ngày mùng ngày một tháng sáu sao đến lúc đó ta đích xác mau mau đến xem nhìn thấy tấm truyền đơn này ta còn tưởng rằng là một nhà thanh lâu đâu nước bọt đều nhanh chạy ra rất lâu không có mua tiên tiên đan vừa vặn có thể đi nhìn xem nam thành tiên thiên đan rốt cuộc là tình hình gì hiệu quả so với bình thường tiên thiên đan mạnh hơn tầng năm chi phí bên trên muốn thấp rất nhiều đối phương hẳn là trải qua một chút cải tiến mới có thể giảm xuống chi phí Cựa hồ bốn g không có cái truyền phẩm mới đơn hiệu quả hay là rất lớn dù sao đây là nó lần thứ nhất ở thế giới này xuất hiện không giống ở địa cầu truyền đơn cái gì đều không cảm thấy kinh ngạc trên những truyền đơn kia đừng nói là in mỹ nữ xoáy ca liền xem như in nam nữ không phân nhân yêu cũng sẽ không có người đi nhìn nhưng là ở thế giới này tại vạn tiên thành đối mặt loại này mới là đồ chơi cơ hội không có người sẽ đem những truyền đơn này ném đi coi như ném xuống cũng sẽ rất nhanh bị người kiếm về dù sao những g á i kia nhân viên cửa hàng dáng dấp xinh đẹp như vậy treo ở nhà mình trên tường tốt bao nhiêu tại sao phải ném đi đây cũng quá phung phí của trời đi rất nhiều người đều bị trên quất sở tơ d a i lệ nam sắc hấp dẫn nghĩ đến khai trương cùng ngày có thể hay không đem trên quất sở tơ những người này cho mua lại dù sao trên quốc sở tơ giai lệ tuấn nam đều quá mức phát triển cho dù tất cả mọi người là thường thấy các loại sắc đẹp tu tiên giả cũng nhịn không được bị hấp dẫn hiếu kỳ đối phương là thế nào vơ vét đến nhiều như vậy mỹ nhân rất đơn giản những người này chân dung đều là trải qua tờ S qua bọn hắn vốn là rất xinh đẹp lại thêm đến từ thế giới khác bí truyền tờ S chi thuật chỉ có thể nói các nàng trở nên càng xinh đẹp hơn về phần những khách nhân kia đến lúc đó có thể hay không thất vọng chỉ cần bọn hắn thử qua nhi đồng tháp đan dược sắc đẹp cái gì đã không trọng yếu dù sao đã lưu lượng tới bốn theo nhi đồng tháp mở rộng làm việc khua chiên go trong tiến hành đại lượng tiên tiên đang được luyện chế đi ra một tầng tầng hai ba tầng đan d ư ợ cách c cũng dần dần lấp đầy trần vũ thậm chí mời tới hơn mười vị thần cảnh đ ị n h phong tu sĩ trấn thủ lấy bảo đảm nhi đồng tháp an toàn tất cả mọi thứ đều đã làm tốt chỉ còn chờ ngày mùng ngày một tháng sáu một ngày này chính thức mở ra càng nhiều người đến tham quan thanh bại ở đây nhất cử trần vũ đã không kịp chờ đợi muốn kiếm lời lớn ngày mùng ngày một tháng sáu hôm nay trời sáng khi trong chính là khai trương lương thần cắt nhật đến dạng sáng hai giờ r ư i tả hữu nhi đồng trong tháp đã là tiếng người huyên áo gần 2.000 tên thị nữ tiểu nhị học đồ trưởng quỹ toàn bộ đều đang bận rộn lấy võ dương cùng lâm tâm nhị hai người là bảo đảm khai trường trong lúc đó không phát sinh bất luận cái gì biến cố bận điệu đến bận điệu đi trần vũ đứng tại tầng thứ mười cũng chính là hắn hành chính trong văn phòng nhi đồng tháp tháp chủ là trần vũ trước mắt mới xưng hô cùng trên địa cầu tổng giám đốc không sai b i ệ t lắm thậm chí bức cách còn muốn cao hơn một chút bởi vì tòa này nhi đồng tháp là trần vũ tài sản riêng hắn không có cùng bất luận kẻ nào chia sẻ của quyền tối đa cũng chính là phân một chút đan dược mà thôi nếu như là ở địa cầu hắn lời như vậy những cái kia hợp tác đồng bạn đã sớm chạy trốn nhưng ở thế giới này chỉ cần hắn có thể đúng hạ n cấp cho tiền lương liên có rất nhiều người cấp tới làm thậm chí không cần tiền thưởng khích lệ bất quá trần vũ sẽ dần dần cải biến những này thói quen xấu để cao nhi đồng tháp nhân viên công tác tiền lương để cho bọn hắn có thể tốt hơn vì hắn làm việc vì chính mình sáng tạo càng nhiều tài phú lúc này trần vũ kinh ngạc phát hiện vẫn chưa tới bốn điểm liên đã có không ít người chờ ở bên ngoài lấy chờ đợi nhi đồng tháp khai trương xem ra chuyến đơn tác dụng hay là rất lớn một cái không có danh tiếng gì tiểu điểm căn bản hấp dẫn không được nhiều người như vậy trung ương đại lục một ngày bị chia làm m ộ ư ơ i hai canh giờ một canh giờ cùng trên địa cầu canh giờ không sai biệt lắm đến dạng sáng khoảng năm giờ múa sư múa rồng đều chuẩn bị xong trần vũ lại từ vạn tiên thành mời mấy cái tinh thông cổ cầm đại sư để bọn hắn tại xế chiều ba giờ rưỡi trước đó tiến hành toàn trường diễn xuất hết thể chuẩn bị sẵn sàng làm trần vũ tương lai chủ yếu thu nhập nơi phát ra trần vũ đối với cái này phi thường coi trọng không nói khoa trương chút nào chỉ cần tòa tháp này xây thành hắn điểm năng lượng tăng trưởng tốc độ sẽ tăng lên gấp đội đây cũng là vì cái gì trần vũ đối với tòa này nhi đồng tháp coi trọng như vậy nguyên、nhân. dạng sáng năm giờ nữa múa sư cùng múa rồng đồng thời xuất phát tại đèn l ố t sáng trưng nhi đồng tháp trên không b a y múa trên bầu trời la anh bay tán loạn thiên tử bay múa đem chọn chỗ đồng tháp làm nổi bật đến đặc biệt mỹ lệ cùng lúc đó những nhạc sĩ kia cũng đều bắt đầu đàn tấu chính mình nhạc khúc những n à y tư khúc so trên địa cầu bất luận cái gì nhạc điện tử ca khúc đều tốt hơn nghe khiến cho người tâm thần thanh thản liền ngay cả những cái kia chấn giữ thần cảnh đại tu sĩ đều bị trước mắt c h à n g diện giật này mình không nghĩ tới nhi đồng tháp vì trận này khai trương cánh điện vậy mà bỏ xuống được tiền vốn lớn như vậy đám người càng ngày càng nhiều khoảng chừng trên vạn người nhiều có thể so với rất nhiều cửa hàng một tuần lưu lượng khách là một nhà mới khai trương cửa hàng cái này đã coi là một bút thành tựu không nhỏ một đám người mặc nghề nghiệp chế ngự n ữ ớ c bục phục vụ viên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng tùy thời chờ lệnh đều nhanh sáu giờ rồi làm sao còn không có mở cửa mở cửa nhanh ta muốn đi vào một đám thanh lâu ca cơ mà thôi thế mà còn dám ở chỗ này giả thần giả quỷ n g ư ờ i đây là đùa nghịch chúng ta hay là xem thường chúng ta sao bốn nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị mở cửa thời điểm mấy cái thần cảnh tu sĩ đột nhiên khí thế hung hăng từ trong đám người xông ra đi tới nhi đồng tháp cửa ra vào đối với bọn hắn diêu võ dương oai chửi ấm lên rõ ràng chính là đến gây chuyện những n à y thần cảnh tu sĩ tu vi đều không kém chí ít đều có thần cảnh trung kỳ trần vũ mời tới thần cảnh đỉnh phong thủ vệ mặc dù có thể đem bọn hắn chém giết nhưng cũng muốn tốn hao một chút thời gian mà lại khẳng định phải chậm trễ bình thường buôn bán húng chi cản người tài lộ như giết người phụ mẫu trần vũ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ vạn tiên thần trưởng trần vũ nhàn nhạt mở miệng đúng lúc này trần vũ từ trong cửa lớn đi ra một trường hung hăng hướng bọn hắn phương hướng này đánh tới một màn này để những cái kia thần cảnh tu sĩ có chút buồn cười ha ha trần vũ ngươi là bạch si hay là chuyện gì xảy ra cách xa như vậy ngươi còn muốn đuổi chúng ta đi ngươi có bản sự kia sao chương bảy trăm tám mươi bảy như thế kiếm tiền lấy ra đi ngươi chương bảy trăm tám mươi bảy như thế kiếm tiền lấy ra đi ngươi ta nghe nói ngươi là đỏ thiên nhất mạch đệ tử nội môn thực lực không tệ chỉ là ngươi đỏ thiên nhất mạch sắp bị thanh thiên nhất mạch chiếm đoạt ngươi sao không hiện tại liền chuyển đầu thanh thiên nhất mạch muôn hạ chúng ta liền đứng ở chỗ này bất động nhìn ngươi như thế nào đem chúng ta đuổi đi bốn những người này nếu biết trần vũ nội tình vậy đã nói rõ những n à y thần cảnh tu sĩ những hành vi này đều là cố ý gây nên bất quá mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói xem thường trần vũ nhưng cũng có mấy cái thần cảnh tu sĩ lấy ra chính mình bản mệnh thần khí thi t r i ể n ra cao cấp pháp thuật đem chính mình bao quanh bảo vệ tại những cái kia thần cảnh tu sĩ trong ánh mắt hoảng sợ cái kia đạo bàn tay tựa như cự long lấy thế dễ như t r ở bàn tay phá vỡ bọn hắn hộ thể c ư ơ n g khí thật mạnh trần vũ không phải còn không có đột phá thánh cảnh làm sao lại mạnh như vậy cứu mạng bốn mấy đầu do tinh nguyên chi khí ngưng tụ mà thành trưởng ấn tất ù cả mọi người kia nhìn c về hướng trần vũ trần vũ cường đại cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu trần vũ cười tụng tìm nói ngày mùng ngày một tháng sáu đến cảm tạ mọi người đến tốt một trăm linh cá nhân tại nhi đồng tháp tiêu phí liền có thể đạt được một viên nhi đồng tháp tiên tiên đan vừa dứt lời không ít tu sĩ liền vội vội vàng chạy tới đồng t ử trước tháp hơn ngàn tên i tuổi trẻ thị nữ mỹ mạo sớm đã chờ xuất phát c ư ờ i m ỉ m chờ khách n h â n đến lớn như vậy nhi đồng tháp lập tức trở nên phi thường náo nhiệt nhi đồng tháp linh đan làm sao dễ dàng như vậy giống như so mặt khác cửa hàng đan dược đều muốn hơi rẻ các ngươi nhìn ở giữa trên bàn kia để đó không phải là nhi đồng tháp chiêu bài linh đan năm thành tiên tiên đan đi nghe nói loại này tiên tiên đan là một vị luyện đan đại sư chuyên môn vì cái này cửa hàng đan dược thiết kế chấn điếm đan dược hiệu quả so với bình thường tiên thiên đan tốt hơn năm thành đây cũng là vì cái gì gọi là năm thành tiên thiên đan nguyên nhân cũng không biết có phải thật vậy hay không muốn hay không mua một viên tử một chút nhi đồng tháp tháp chủ gọi trần vũ bản thân liền là nam minh sơn luyện đan tiên sư nghe nói tại song động luyện đan tiên sư bên trong cũng là số một số hai tồn tại môn hạ đệ tử đồ tôn mấy vạn chỉ là chính thức luyện đan tiên sư liền có trên trăm vị nhiều những đan dược này phẩm chất cũng rất cao giá cả cũng không phải quá cao thì ra là thế chắc không được nhi đồng tháp sẽ có nhiều như vậy bảo bối đan dược đã như vậy mọi người còn do dự cái gì nhanh lên trả tiền đi trước hết nhất tiêu phí vị trí thứ một trăm tên còn có một viên năm thành tiên tiên đan bốn nhìn xem nhi đồng trong tháp các loại linh dược cùng năm thành tiên tiên đan tin tức tặc kẽ không ít tu sĩ võ giả đều kích động lên từng cái móc ra b ò lớn b ò lớn linh thạch đi mua những đan dược kia phụ trách lấy tiền thị nữ lập tức hành động phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là trả tiền tu sĩ võ giả bất quá những người này phần lớn đều là tàn tu thiên tiên cảnh giới võ giả đều rất ít náo nhật trong dòng người cũng không thiếu tâm hoài quỷ thai hàng người trong đó có linh dược các lão bản cũng là trần vũ con đường này lớn nhất cạnh tranh tay lâm sương vì tốt hơn giải trần vũ lâm sương cố ý làm một chút ngụy trang đem tu vi của mình ẩ n g i ấ u đi đứng lên chỉ có anh cảnh viên mãn cảnh giới lâm sương nhìn thoáng qua người ta tấp nập g nhi đồng tháp lại nhìn một chút năm thành tiên thiên đan n ế u mày thầm nghĩ chúng ta linh dược các đan dược đều là xuất từ nam minh sơn nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy trần vũ m ô n hạ đệ tử đến hàng vạn m à tính hãn luyện chế ra tới đan dược chi phí thật sự là quá thấp linh dược các sở dĩ có thể tại con đường này đứng vững góc chân đó là bởi vì có nam minh sơn cung ứng mà lại giá cả rẻ tiền trừ cái đó ra không có vật khác nhưng là nhi đồng tháp không chỉ có bán giá rẻ đan dược hơn nữa còn có loại này chiêu bài đan dược cái này khiến chúng ta như thế nào đi cạnh tranh lâm sương mặt tâm trầm nhìn xem trần vũ thể nội thánh cảnh chi lực hơi chấn động một chút cũng may trần vũ thực lực cũng không mạnh không có bất kỳ cái gì chỗ dựa mà hắn lại là một cái thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ sau lưng còn có trần gia quái vật khổng lồ này dù sao không cạnh tranh được liền và thôi loại sự tình này hắn cũng không phải chưa từng làm nghĩ như vậy lâm sương tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều hắn kìm lòng không được tại nhi đồng trong tòa tháp đi tới đi lui cẩn thận tính toán hôm nay nhi đồng tháp bán ra bao nhiêu đan dược đã kiếm bao nhiêu tiền lâm sương ánh mắt rơi vào bày ra năm thành tiên thiên đan trên khỏe là tốt hơn điều tra nhi đồng hình tháp uống lâm sương nhiều lần biến hóa thân phận ra nhi đồng lâu đồng thời cũng vì nhi đồng tháp tiêu thụ làm ra nhất định cống hiến đến cuối cùng lâm sương một cặp đồng tháp lợi nhuận tiến hành bước đầu tính ra không khỏi hít một hơi lanh khí ta dựa vào có thể kiếm lợi nhiều như vậy sao đây là cướp bóc sao lâm sương cũng không nghĩ tới nhi đồng tháp thích lợi vậy mà cao như thế so linh dược c á t còn phải cao hơn một mảng lớn nhi đồng tháp vừa mới khai trương liền có như thế lớn ích lợi chờ về sau càng nhiều tu sĩ biết trần vũ lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền nghĩ tới đây lâm s ư ơ n g bờ môi cũng có chút phát khô mấy trăm ngàn linh thạch hạ p h ẩ m a cái này còn vẹn vẹn phổ thông đan dược là trần vũ kiếm được tiền chớ nói chi là còn có nhi đồng tháp chân điếm linh đan năm thành tiên thiên đan càng là vì trần vũ kiếm được đầy bùn đầy bát trước đó hắn còn chuyên môn mua một viên tiên thiên đan đem nó nghiền át cẩn thận nghiên cứu một chút phát hiện loại này tiên thiên đan chế tác chi phí cũng không cao cũng chính là so với bình thường tiên thiên đan nhiều một hai thành thôi mà năm thành tiên thiên đan giá cả cơ hồ là phổ thông tiên thiên đan gấp hai đây cũng là trần vũ dựa vào loại này tiên thiên đan kiếm lợi hãng n n chưa từng r ư có nghĩ tới một cái mới khai trương nhi đồng tháp vậy mà có thể trong vòng một ngày thu hoạch được như vậy phong phú lợi nhuận bình thường một cái thánh cảnh viên mãn cao thủ một ngày đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy mà trần vũ bất quá là một cái thần cảnh định phong tu sĩ lại có được một gốc lớn như vậy cây d ụ n g tiền đây quả thực làm cho không người nào có thể chịu đựng loại dê béo này hà có thể bung tha nghĩ hắn lâm sương thân là thánh cảnh cương giả lại có cả một cái lâm thị tiên tộc làm chỗ dựa nhất định phải đem con dê béo này một mực trộm trong tay miễn cho bị người khác cướp đi hắn trần vũ không xứng có được như thế một gốc cây d ụ n g tiền lâm sương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ngày mai cũng là m người ta tới đem loại đan dược này phối phương toàn bộ mua lại ngay tại lâm sương nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên một chàng thốt lên từ bốn phương tám hướng vang lên lâm sương kinh ngạc nhìn thấy nguyên bản mở tối tiểu tháp đột nhiên trở nên sáng lên một cỗ ánh sáng dịu dịu trắng như là hoa sen bình thường đem t r ọ n tòa tiểu tháp đều bao phủ ở bên trong lộng lẫy như mộng như ảo dù là lâm x ư ơ n g kiến thức rộng rãi cũng bị một màn này giật nảy mình không dám tin tưởng nhìn xem tòa kia bị vô số hoa sen bao quanh tiểu tháp đây vẫn chỉ là nhi đồng trong tháp một tầng cũng đã là dạng này như vậy tòa tháp cao này bốn phía lại nên bộ dáng gì đâu rất nhiều du đãng tại bốn phía người tu hành chật phát hiện tại nhi đồng tháp trên không vậy mà xuất hiện một đoá lại một đoá hoa sen cựu trọng cánh sen nhẹ nhàng đong đưa tản mát da màu da cam ánh sáng n u hòa đem vùng này chiếu lên như là tiền cảnh tòa tháp này cũng quá đẹp ta cũng muốn vào xem nghe nói trong tháp có rất nhiều ăn ngon còn có rất thật tốt chơi càng có một ngàn loại đang ăn dược chúng ta có thể đi qua đi dạo một vòng loại này tiên tiên đan chỉ có tại nhi đồng tháp mới có thể l u y ệ n chế ta còn dự định ngày thứ hai lại đi bất quá ngươi muốn đi lời nói ta giúp ngươi lại đi một lần đi phu quân người ta muốn đi đồng tử lâu nhìn hoa cúc á không, là hoa sen bốn nguyên bản có chút vắng vẻ nhi đồng tháp trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa ngồi đầy người trong đó không thiếu một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu Mặt khác, bởi vậy ì t ầ các du khách cũng không cần lưu tại tầng thứ nhất còn có thể đi tầng thứ năm đến tầng thứ chín một, một bên thưởng thức quan g ảnh rét thời gian đây đương nhiên là trần vũ trên địa cầu học tập đến marketing sách lược lại rất tốt dung nhập vạn tiên thành bản thổ phong tình bên trong là khách nhân tăng thêm không ít niềm vui thú sau đó trần vũ sẽ còn đối với ba tầng trước hậu tam tầng sửa sang tiến hành tiến một bước ưu hóa để thiết bị trở nên càng thêm hoà n mỹ lâm sương có chút mắt trận tròn đây là có chuyện gì đây cũng quá sẽ làm làm ăn đi phải biết linh dược các khách nhân bình thường đều là đóng cửa sớm một chút mà bây giờ trời đã tối rồi nhi đồng tháp lại là kín người hết chỗ lâm sương đột nhiên có một loại xúc động muốn đem nhi đồng tháp chiếm đoạt đem chính mình linh dược các gì chuyển tới bất quá nghĩ đến trần vũ mặc dù không có bất kỳ thế l ư ợ nào nhưng là hắn dù sao cũng là đệ tử nội môn hơn nữa còn là song động luyện đan tiên sư một trong nếu quả như thật bắt hắn cho làm mất lòng vậy liền phiền phức lớn rồi biện pháp duy nhất chính là xử lý trần vũ vĩnh viễn trừ hậu hoạn nhưng là hiện tại lại là không được v ạ n tiên tông đối với mình người giết người một nhà hành vi cho tới bây giờ đều là không lưu tình chút nào đáng tiếc tốt như vậy địa phương còn phải chờ đằng sau lại nghĩ biện pháp trần vũ mặc dù nhìn ra lâm sương ẩn giấu thực lực nhưng lại không nghĩ tới lâm sương vậy mà như thế không biết xấu hổ chẳng những muốn cưỡng ép yêu cầu hắn tiên tiên đan còn muốn cấp đoạt hắn năm thành tiên tiên đan đa phương thậm chí càng muốn hơn nhúng c h ẳ m con hắn đồng tháp toàn bộ cửa hàng trời muốn vong người muốn cuồng cái này lâm sương rõ ràng là đ i ê n rồi hắn nhưng lại không biết lấy trần vũ thực lực hôm nay một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn hắn lại còn muốn giết trần vũ đơn giản chính là muốn chết lâm sương trước lúc rời đi trong miệng còn không ngừng nói ta ta ba mươi hai ô không. n g h triệu bốn đây là linh dược cắc một ngày chỉ toàn đích lợi phía dưới thì là lâm sương tính ra ra nhi đồng tháp lợi nhuận tình huống trước sau tranh lệch hơn bốn mươi lần bất quá lâm sương không biết là tại khai chưa một nửa nhi đồng tháp buôn bán ngạch đã đạt đến hai trăm tám mươi vạn linh thạch hạ phẩm hơn nữa còn là tinh khiết kiếm l ợ i không chứa chi phí kể từ đó nhi đồng tháp một ngày t h u ầ n lợi nhuận liền vượt qua linh dược cắt sáu mươi lần nếu như không phải khai trương cùng ngày giảm giá cường độ quá lớn lại thêm nhi đồng tháp bán hạ giá hoạt động như vậy nhi đồng tháp thu nhập khẳng định sẽ càng nhiều bất quá liền xem như dạng này một năm xuống tới cũng có hơn trăm vạn linh thạch thượng phẩm lãi dòng nhuận đây cũng không phải là một số lượng nhỏ một ngày một triệu linh thạch hạ phẩm một tháng đó chính là ba mươi triệu linh thạch hạ phẩm tương đương với mấy trăm tên đệ tử nội môn đồng tiền đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn mà lại theo nhi đồng tháp phát triển phân bộ cũng sẽ càng ngày càng nhiều trần vũ thu nhập cũng sẽ càng ngày càng cao đã nhanh muốn đổi kịp đệ tử chân truyền tiền thưởng tại khủng bố như thế tài nguyên duy trì dưới trần vũ điểm năng lượng tốc độ tiến bộ tự nhiên là tiến triển cực nhanh khai trương cùng ngày trần vũ mang theo mọi người vẫn bận đến tối m u ộ n mươi hai điểm mới tan tầm về nhà trước lúc rời đi trần vũ cho mỗi cá nhân đều phát một cái hồng bao mỗi cái hồng bao bên trong đều có một viên linh thạch hạ phẩm cái này khiến tất cả mọi người hưng phấn lên không ít t h nữ tiểu nhị cùng đám học đồ hay là lần đầu đạt được phần thưởng phong phú như vậy trong lòng tràn đầy cảm kích nhao nhao hướng trần vũ cúi người chào nói tạ ơn các loại tất cả mọi người sau khi rời đi trần vũ lên tầm mười mà lâm tâm nhị cái này kế toán cũng đúng lúc kiểm kê hoàn tất sư phụ ngươi nói chúng ta nhi đồng tháp một ngày này kiếm lời bao nhiêu linh thạch trần vũ nghi ngờ hỏi một trăm năm mươi mấy triệu lâm tâm nhị ngẩng đầu lên cười lắc đầu nói ra không phải ngươi tiếp tục đoán hai năm triệu trần vũ trực tiếp tại nguyên bản số lượng tăng thêm một triệu lâm tâm nhị lắc đầu nói ra cũng không phải trên l ạ không lớn trần vũ hỏi dò chẳng lẽ là hai phẩy sáu triệu lâm tâm nhị kìm lòng không được ôm cánh tay của hắn nói ra sư phụ thật tuyệt một ngày này xuống tới chúng ta hết thể kiếm ba trăm tám mươi vạn hạ phẩm linh thạch trong này có rất lớn một bộ phận đều là sư tôn tự tay luyện chế năm thành tiên t i ê n đan lần này chúng ta nhi đồng tháp không chỉ là tại con đường này đứng vững góc chân càng là danh dương toàn bộ vạn thiên thành trần vũ bị cái số này giật nảy mình mặc dù hắn biết đây tuyệt đối sẽ là chính mình một bút không nhỏ thu nhập nơi phát ra nhưng là trần vũ tuyệt đối không nghĩ tới nhi đồng tháp vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy xem ra hiện đại m a k e t i n g uy lực v ư ợ xa khỏi trần vũ tưởng tượng to lớn như vậy ích lợi lấy trước mắt hắn thực lực chỉ sợ là thủ không được bất quá trần vũ lông mày đột nhiên hơi nhữ lại nhắc tào tháo tào tháo đến đúng lúc này một cái gã sai vật tiến đến bẩm báo tháp chủ linh dược các trưởng quỹ cầu kiến dựa theo trần vũ ban sơ dự đoán đồng tử tháp khai trương ngày đầu ít nhất cũng có thể có cái mấy trăm ngàn lãi d ò nhuận g n tương lai một ngày có thể có cái hơn trăm vạn lãi d ò nhuận g n cái thành tích này coi như có thể cũng phù hợp trần vũ kỳ vọng số lượng này rất không tệ lại đang trong lòng bàn tay của hắn hoàn toàn có thể tránh cho bị người để mắt tới nhưng mà trần vũ hay là xem thường một thế giới khác m a k e t i n g thủ đoạn uy lực chương 786, t đan phương tam u ố n cửa hàng của ngươi ta cũng ớn chương bảy t r ư ơ i sáu đan phương tam u ố n cửa hàng của ngươi ta cũng m u ố n trần vũ cho là hắn nói chỉ là một loại trên địa cầu rất phổ thông quảng cáo tuyên truyền nhưng ở thế giới này lại phát huy ra tác dụng cực lớn tại loại này trước nay chưa có tuyên truyền thế công bên dưới nhi đồng tháp lượng tiêu thụ thẳng tắp lên cao ngay đầu lãi dòng nhuận so trần vũ trong tưởng tượng còn nhiều hơn từ giờ trở đi ngay kế hắn c h í ít có thể kiếm l ợ i một triệu linh thạch hạ phẩm chuyện này cũng quá bất hợp lý đi lấy trần vũ trước mắt biểu hiện ra thực lực hiển nhiên là không cách nào bảo trụ dạng này một bút t í c h lợi thật lớn bất quá hắn cũng không muốn đem thực lực chân thật của mình toàn bộ bày ra bởi vì như vậy sẽ có vẻ quá mức kinh tế h hai tục một cái không đủ trăm tuổi thánh cảnh viên mãn tu sĩ liền xem như l ồ đần cũng có thể nhìn ra được không thích hợp đây là bởi vì trần vũ cố ý ẩn giấu đi tuổi của mình nếu không chỉ sợ toàn bộ vạn tiên tông đều muốn sôi trào đã như vậy vậy trước tiên đi tranh đoạt đệ tử chân truyền vị trí đi trần vũ trên mặt lộ ra mỉm cười trần vũ không chỉ có thể mượn trư mạch thi đấu cơ hội đột phá đến thánh、cảnh. hơn nữa còn có thể mượn cái này ra mặt cơ hội thu hoạch được đại bút tài nguyên trợ cấp đền bù chính mình những ngày này t ố n thất bất quá lần này lợi nhuận thật sự là quá lớn vừa khai trương liền đưa tới không ít người chú ý trần vũ trầm ngâm một chút để cho người ta đi đem linh dược các trưởng quỹ lục vực gọi tới hắn ngược lại là muốn nhìn g i a hỏa này trong bụng đến cùng có âm như quỷ cái gì lục vực là một tên sắc mặt t âm trầm có thần cảnh hậu kỳ tu vi nữ tử trung n i ê n nhìn thấy trần vũ nhàn nhạt hành lễ trần tháp chủ hạnh n ộ hạnh n ộ lục trưởng quỹ sao ngươi lại tới đây trần vũ không muốn lãng phí thời gian trực tiếp mở miệm nói lục vực thần sắc khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường khẽ cười nói trần tháp chủ nếu tất cả mọi người không phải ưa thích quanh coi lòng vào người vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi ta linh dược các đông gia coi trọng các ngươi nhi đồng tháp t r â n điếm chi bảo n a m thành tiên thiên đan mong rằng trần tháp chủ không cần kéo kiện ta lâm thị tiên tộc tại xích thiên nhất mạch bên trong cũng coi là có chút danh tiếng đại gia tộc có mấy vị đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ toa c h ấ n lâm các chủ càng là thánh cảnh đại năng chỉ cần ngươi cho chúng ta một bộ mặt ta lâm thị tiên tộc ngày sau nhất định sẽ đối với ngươi có chỗ báo đáp trần vũ ha hà cười một tiếng câu nói đầu tiên liền muốn con hắn đồng tháp lập nghiệp chi cơ đây cũng quá quá mức đi lâm thị tiên tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng trần vũ lại cũng không e ngại mặc dù hắn đánh không lại lâm thị tiên tộc nhưng lâm thị người tiên tộc muốn động thủ với hắn nhưng cũng rất khó giết chết hắn trần vũ thể nội đã đả thông một trăm l i tám bí huyện lại thêm thiên phú đại thần thông ngũ hành đ ộ n pháp đạo cảnh phía dưới cơ hồ không người là đối thủ của hắn bởi vậy hắn căn bản không sợ hãi linh dược các lòng tham không đáy lục vực há mồm càng là không chút khét khí coi như trần vũ đem tiên tiên đan một loạt đan dược toàn bộ bán cho linh dược các lâm thị tiên tộc cũng sẽ không đối với hắn nhìn với con mắt khác càng sẽ không đội ơn nói không chừng sẽ còn cảm thấy hắn dễ ưu hiếp thậm chí được một t ứ c lại muốn tiến một thước một ngụm n u ố t hắn lần sau trần vũ có cái gì mới phối phương linh dược cắt nhất định trả sẽ tìm đến hắn muốn về phần đối phương là ăn cướp trắng trợn hay là thật muốn mua vậy thì phải nhìn tình huống cụ thể cũng không biết lần này linh dược cắt sẽ cho chúng ta nhi đồng tháp trấn điếm linh đan mở ra bao nhiêu linh thạch trần vũ cười lạnh một tiếng một ngày tiên thiên đan vẹn vẹn là lãi dòng nhuận liền có thể mang đến cho hắn hơn trăm vạn thu nhập nếu như không cho cái một tỷ linh thạch hạ phẩm đó chính là cướp bóc một triệu linh thạch lục vực thanh âm vang lên một triệu linh thạch t h ư ợ n g phẩm trần vũ một mặt mộng bức trần tháp chủ nói đùa lục vực thần sắc k h ẽ động đạo linh thạch t h ư ợ n g phẩm đó là đạo cảnh cường giả mới có thể sử dụng đồ vật một triệu linh thạch trung phẩm chúng ta linh dược các chỗ nào xuất ra nổi một triệu linh thạch trung phẩm trần vũ hơi nhúng mày hỏi trần tháp chủ khẩu khí thật lớn chỉ là cải tiến bản đan dược mà thôi một triệu linh thạch hạ phẩm là đủ rồi lục vực nói ra đây đã là chúng ta lâm thị tiên tộc khai ân đúng lục vực lời còn chưa r ư ớ một tiếng thanh thúy tiế trần vũ đã là một trưởng ngô gia trực tiếp đem lục vực đánh bay cách xa mấy dặm thể nội hơn phân nửa xương cốt đều bị đánh gãy thân thể cũng kém không nhiều phế đi đi mẹ nó đi một ngày có thể vì trần vũ kiếm được hơn trăm vạn linh thạch hạ phẩm đan dược linh dược c ắ t lại chỉ xuất một triệu linh thạch hạ phẩm mua sắm đan phương đây quả thực là đối với hắn đục nhã thành tâm tiêu khiển hắn nếu như không phải hắn không có khả năng bại lộ thân phận trần vũ đã sớm tiến lên đem linh dược các tiêu diện cái kia thánh cảnh linh dược các các chủ tại trần vũ trong mắt cũng chính là một cái tù ý hắn trà đạp con gà con mà thôi trần vũ có vô số loại phương pháp có thể đem nó tùy tiện ch căn bản không có tất yếu giả vờ giả vịt nhất là hắn chỉ phái một tên trưởng q u y t tới thế mà liền muốn mua xuống hắn đan phương trần vũ chúng ta lâm các chủ không để yên cho ngươi lục vực phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm bén nhọn mà tràn ngập không dám tin h i ệ n nhiên hắn không thể tin được trần vũ cái này đại lao ra vậy mà lại đối với nàng nữ nhân này làm ra tàn nhẫn như vậy sự t ì n h đến trần vũ cười h ắ t h ắ t vậy ta ngay tại nhi đồng tháp chở các ngươi lục vực không nói thêm gì nữa đoán chừng là muốn cho lâm sương đưa tin trần vũ lời này cũng là không giả hắn lúc này cũng không đội mà trở về nam minh sơn mà là tại nhi đồng tháp tìm một chỗ vị trí thoải mái l ặ n g lặng chờ lấy linh dược các lâm x ư ơ n g tìm đến tới cửa đến trần vũ ngược lại muốn xem xem vị kia c u ầ n vọng linh dược các các chủ đến cùng có năng lực gì cũng dám táo bạo như vậy khi dễ hắn lâm tâm nhị sắc mặt tái nhợt bưng một chén rượu đi đến trần vũ trước mặt lo âu hỏi sư phụ ngươi xác định ngươi muốn c h ờ cái kia linh dược các đông r a bất quá là một cái thánh cảnh cường giả có thể lật ra bọt nước gì đến trần vũ thản nhiên nói cái này lâm tâm nhị trong lòng giật mình nàng rất muốn nói cho trần vũ ngươi chỉ có thân cảnh căn bản không phải một cái thánh cảnh cường giả đối thủ nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy trần vũ đã tính trước dáng vẻ nàng cũng không tốt nói thêm cái gì lâm tâm nhị trầm n g â m một lát cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm sư tôn của mình nàng cho trần vũ xoa bà vai đồng thời nhắc nhở sư phụ ta nghe nói qua cái này lâm thị tiên tộc nghe nói là chúng ta xích thiên nhất mạch cấp dưới một cái cường đại tu tiên thế g i a chỉ là đệ tử nội môn liền có mấy cái đệ tử ngoại môn cũng có hơn mười người lại thêm trong tộc có đạo cảnh đại tu sĩ toa c h ấ n tại trên con đường này cũng coi là bá chủ mùa phương trần vũ phất phất a y nói không sao sư phụ người đây là muốn cùng lâm thị tiên tộc là địch lúc này võ dương từ bên ngoài kiểm kê linh đan vội vã chạy tới đạo linh dược các là lâm thị gia tộc một lớn s ả n nghiệp sau lưng nó đông ra lâm x ư ơ n g càng là một vị thánh cảnh sơ kỳ cường giả tại lâm thị bộ tộc bên trong cũng coi như được là một đại nhân vật mà lại người này có thủ tất báo rất khó đối phó chuyện này mặc dù có thể là lâm x ư ơ n g một người làm nhưng nếu như bị lâm thị gia tộc biết bọn hắn nhất định sẽ toàn lực trợ giúp lâm x ư ơ n g cướp đoạt linh đan của chúng ta chỉ cần mượn nhờ lâm thị gia tộc thế lực lâm x ư ơ n g liền có thể cực lớn nắm chắc khống chế lại cục diện trần vũ đạo chiếu ngươi nói như vậy chúng ta là không phải muốn trực tiếp đem bộ này tiên t i ê n đan đan vương chắp tay cho. nhường tay võ dương đầu, đạo cái kia nghĩ ư ợ c lại là k ô n cần, bất quá bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn giữ vững đan này, vẫn còn có chút khó khăn, dù sao những đan này nhuận,、so、chúng ta trong tưởng tượng cao hơn được nhiều.、Cho、nên sư phụ ngươi đằng sau nhất định phải coi chừng, to lớn như vậy lợi ích, đủ để cho rất nhiều người Trần kiến của ngươi, chúng ta phải nên làm như thế nào?、Võ、dương n g giờ, giữ g thực lực dược có chút dược cao được Cho coi ích, cho cười của bất bây rất ta ta to mắt. theo ta quá sau vào với vậy Vũ Võ làm loại sao so khó phụ phải hỏi phải thế h lợi lợi đủ để đỏ dù sư ý nghĩ đối với lâm bắc thi l ễ một cái nói ra sư tôn thứ tội đệ tử cho là hay là trước tìm một cái có thể phù hộ chúng ta chỗ dựa tương đối tốt lợi như vậy chúng ta không chỉ có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa còn sẽ không có người ngấp nghẽ chúng ta tiên tiên đ an nhưng là cái này đối phương tuyệt đối không có khả năng là lâm thị tiên tộc lâm thị tiên tộc luôn luôn ngang ngược càng rỡ lâm xương càng là như vậy nếu như chúng ta tới liên thủ sợ là chúng ta một thành lích lợi cũng không thể bảo đảm ngươi nói rất đúng ta có kế hoạch của mình ngươi yên tâm đi trần vũ tự tin nói võ dương cùng lâm tâm nhị ngay vậy lúc này mới thở dài một hơi võ dương cùng lâm tâm nhị mặc dù biết rõ linh dược các đông g a lập tức liền muốn tới hưng sư vân tội thế nhưng là bọn hắn nhưng như cũ đứng tại trần vũ bên người cùng hắn kể vai chiến đấu chỉ còn chờ lâm sương xuất hiện nhi đồng chi tháp bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên phảng phất có một tầng mây đen ép tới mọi người không dám nói lời nào cũng không lâu lắm một đạo bén nhọn tiếng xé gió từ xa mà đến gần hướng phía nhi đồng tháp phương hướng mà đến đối phương hiển nhiên là đến nhi đồng tháp mà đến nếu như không có đ o á n sai người tới chính là linh dược các phía sau màn đông già lâm sương mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống nhi đồng trong tháp người cũng rốt cục xác định người tới chính là lâm sương trần vũ nhanh chóng hiện thân nhận lấy cái chết Võ Dương, lâm Tâm Nhị. nghe được lâm sương ngang ngược c ả n dỡ n g ư ỡ khí đều là biến s ắ c trần vũ thần sắc không thay đổi ánh mắt liếc nhìn một vòng nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung lâm sương mở miệng nói không biết vị sư điệt này người tìm ta có chuyện gì dựa theo vạn tiên tông quy định đệ tử ngoại môn nhìn thấy đệ tử nội môn đều muốn tôn sưng một tiếng sư thúc đây là về mặt thân phận tranh l ệ n h đáng tiếc lâm sương mặc dù đạt đến thánh cảnh nhưng thủy trung không cách nào lại tiến một bước chỉ là vạn tiên tông xích thiên nhất mạch đệ tử ngoại môn nghe nói tuổi thọ của h ắ n cũng nhanh đến cho nên thiên p h của hắn so với trần vũ phải yếu hơn rất nhiều chán lâm sương dưới chân một cái suýt nữa k é ngã trên đất s ắ c mặt lập tức đỏ bừng lên trần vũ la hủ tuy là đệ tử ngoại môn nhưng tu vi lại là cao ngươi một bậc không cần xưng ngươi là sư thúc ngươi ta ngang hàng luận giao liền có thể lâm sương nói không sai đệ tử nội môn mặc dù cao hơn ngoại môn bối phận nhưng nếu là đệ tử ngoại môn tu vi vượt qua đệ tử nội môn đó cũng là có thể thông qua tu tiên giới cảnh giới đại quy tắc san bằng bối phận t r ê n lệ n h trước đó trần vũ gọi hắn một tiếng sư chất cũng là cố ý buồn nôn lâm sương tốt ta lâm sư đệ trần vũ biết nghe lời phải bị lâm sương điệp phá cũng không tức giận thế nhưng là lâm sương mặt lập tức liền trầm xuống hắn đều lên dựa theo tuổi tác tới nói trần vũ hẳn là s ư n g hô hắn một tiếng tiền bối nhưng là trần vũ hết lần này tới lần khác muốn s ư n g hô hắn là sư đệ cái này có chút quá mức vạn tiên tông mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định đệ tử trẻ tuổi muốn s ư n g hô tuổi già đệ tử là sư minh nhưng đây là một loại quy tắc ẩm lâm sương nghiến răng n g h i ế n lợi thấy được không ít người xem náo nhiệt lại gần cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nơi này trong lòng không khỏi lên cơn giận giữ trần vũ ngươi liền biết múa mép khô môi đáng tiếc mồm mép lại l ư l o t cũng giút không được ngươi giút cái gì lục vực sự tình ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích, giải thích. Trần vũ nhưng vẫn là truy vấn một câu cái gì giải thích lâm sương cả giận nói ta để lục vực từ ngươi nơi này mua tiên thiên đan đan phương nếu như ngươi không nguyện ý thả lục vực đi chính là không cần thiết đổi tận giết tuyệt kém chút đưa nàng đánh cho tàn phế nàng này tuy không phải ta vạn tiến tông người nhưng cũng xem như ta phụ tá đắc lực ngươi không khỏi cũng quá đáng chút hôm nay nếu không cho ra cái thuyết pháp việc này ta tuyệt đối từ bỏ ý đồ a ngươi nói chính là cái k i a buộc ta giá rẻ bán ra tiên thiên đan đan p ư ơ n g mua xuân trần vũ cười lạnh một tiếng lâm sư lệ không nghĩ tới nàng là ngươi nuôi một con chó ngươi con chó này cũng quá không hiểu quy củ ngay trước sư h u n h của người ta người trưởng bối này m thế mà buộc ta lấy giá thấp yêu cầu tiên tiên đan đan phương nếu không phải tâm ta t h i ệ t lương nàng đã s ớ m chết lâm sư đệ ngươi cần phải hào hào quản giáo một chút ở dưới tay ngươi đám ngu xuân kia miễn cho bọn hắn gây ra chuyện gì đến liên lụy ngươi đó mới là chuyện xấu lâm sương nổi giận gầm lên một tiếng lục vực lại làm sao không có thể cũng là thủ hạ của ta mặc dù nàng có chỗ nào không bình thường cũng không cần ngươi như vậy đối lại nàng trần vũ cười lạnh một tiếng ta làm thì tính sao lâm sương hung hãn nói đem cái kia tiên tiên đan đan p ư ơ n g còn có ngươi chỗ này đồng tháp toàn bộ giao cho ta ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua trần vũ nhìn thấy lâm sương bộ kia tham lam bộ g á n g lập tức ngây ngẩn cả người hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lâm sương đã vậy còn quá không biết xấu hổ chẳng những để mắt tới bảo bối của mình đan phương còn để mắt tới chính mình tỉ mỉ chế tạo nhi đồng tháp đây là ngay cả bắt mang b u ồ n tận diệt ra g i a hòa này thật sự là quá không hổ thẹn đám người n g h e chút lập tức xôi chảo chẳng ai ngờ rằng lâm sương vậy mà lại làm ra chuyện như vậy nhi đồng tháp một ngày ích lợi chí ít có hơn một triệu mai linh thạch lâm sương lại muốn trần vũ xuất ra toàn bộ nhi đồng tháp cùng tiên thiên đan tất cả đan phương đến bồi thường chuyện này cũng quá bất hợp lý đi lâm sương luôn luôn phách lối vô sỉ trước kia liền có một nhà cửa hàng đan d ư ợ c bị hắn để mắt tới nghe nói hắn giết nhà kia trưởng q u ỹ cả nhà lần này sẽ để mắt tới trần vũ không có gì lạ lâm sương sở dĩ không kiêng nghệ gì như thế đơn giản là bởi vì hắn đứng phía sau lâm thị tiên tộc nhưng là cái này trần vũ cũng là xương cứng hắn chỉ là một cái thần cảnh tu sĩ lại muốn cùng lâm sương đối nghịch đơn giản chính là không biết sống chết đây đều là trần vũ lôi của mình lâm sương trước đó cũng không có làm được quá phận hắn để cho người ta đi mua t i ê n thiên đan đan p ư ờ n g kết quả trần vũ quá mức phách lối Đem chương h c bảy t t r nên m tám n h l ớ mươi bảy lâm thị tiên liền n h tộc trả đ n thù n chương bảy trăm tám mươi n g bảy lâm thị tiên tộc trả thù phải biết trần vũ chỉ là thần cảnh tu sĩ mà lâm sương thế nhưng là thánh cảnh cấp bậc cao thủ song phương tu vi tranh lệch dòng dã một cái cấp bậc trần vũ lại còn nói lời như vậy đơn giản chính là tự tìm đ ư ờ n g chết chẳng lẽ hắn liền không lo lắng lâm sương dưới cơn nóng giận đem hắn giết đi lâm sương lập tức giật mình có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai ngươi nói cái gì ta nói là ngươi h è n hạ vô s ỉ lòng tham không đáy trần vũ không khách khí chút nào nói ra lâm sương từ từ nắm chặt n ắ m đấm toàn thân nguyên lực phun trào trần vũ ngươi lặp lại lần nữa lâm sương ngươi còn biết xấu hổ hay không trần vũ cười lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo nồng đầm trào phúng lâm sương giận tím mặt tốt tốt tốt lao tử hôm nay không giết chết người lao tử chính là tôn tử của ngươi lâm sương nói trên người thánh nguyên chi lực p h u n g trào phán phất muốn lập tức đem trần vũ nghiền chết bình thường loảng xoảng bất quá lúc này một c h i đội ngũ tuần tra từ đằng xa đi ngang qua tựa hồ là bị động tính bên này kinh động đến cố ý tới xem xét trần vũ nhìn thấy c h i này đội tuần tra cười hắc hắc chỉ chỉ đầu của mình nói ra lâm sương có gan ngươi đ ố i với ta chỗ này một q u y ề n đừng để ta coi không dạy nổi ngươi lão phu lâm sương khẽ giật mình nhìn qua chung quanh tuần tra vạn tiên vệ còn có trần vũ tư không sợ hai chút nào thân sắc trong lòng không khỏi trần trở nếu như hôm nay hắn đem trần vũ bên đường chém giết như vậy s í c h thiên n h ấ t mạch cao tầng tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng h á n tại trong thông môn vô cùng giá tiền thấp cưỡng ép mua sắm tiên thiên đan tin tức tất nhiên cũng sẽ chuyển đi cứ như vậy mọi người liền sẽ biết hắn lâm sương là đ ố i lý một phương mà trần vũ làm hết thảy chỉ là tại bảo hộ chính mình quyền lợi đối với hắn loại này kích thích nội đấu ngoại môn trường lão thông môn cao tầng khẳng định sẽ đem nó chém giết giết gà dọa khỉ nói như vậy cho dù là lâm thị tiên tộc cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn tại một cái thần cảnh tu sĩ trên thân tốn hao đại giới lớn như thế thật sự là có chút được không bù mất như vậy chính mình muốn hay không tiếp tục xuất thủ lâm sương ánh mắt h u n g á c song quyền một nắm mênh mông nguyên lực ngay tại xung quanh thân thể của hắn phun trào mặc kệ trần vũ là s í c h tiên nhất mạch đệ tử nội môn hay là vạn tiên tông tuần tra tu sĩ cùng ở một bên quan chiến quần chúng an dưa trước mặt nhiều người như vậy trần vũ cũng dám như vậy vũ nhục hắn lâm sương là quyết định không ai có thể ngăn cản vê anh một tiếng vang thật lớn côn g bạo nằm đ ấ m bành trướng lấy mãnh liệt nguyên lực như là một toàn đ i lớn hung hăng nện ở trần vũ trên thân tất cả mọi người là g i ậ mình không nghĩ tới lâm sương vậy mà lại làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ hắn thật không sợ trong môn truy cứu Ai cũng biết, i cũng vạn t ê không đồng môn ở giữa nội giữa luôn luôn ít người phạt phi h t là tu hành lúc này đối với lâm sương đô tràn đầy kính nể đúng lúc này đánh tới hướng trần vũ năm đấm đột nhiên cải biến quy tích bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng không trung thành trên bầu trời vang lên âm thanh sấm sét có thể nghĩ lâm sương một quyền này lực đạo kinh khủng đến cỡ nào cái này bốn trần vũ ta vừa rồi một cách kia ngươi sợ rồi sao ngươi bây giờ liền nói xin lỗi ta đem tiên thiên đan đa vương còn có cả tòa nhi đồng tháp khế đất đều giao ra đây cho ta lâm sương nhìn xem yên tĩnh khu phố cười ha ha tựa hồ trần vũ chân bị hắn d ọ a sợ mà trần vũ từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nhìn xem không núp đ í c h cái này cũng gọi sợ sệt trần vũ im lặng nói lâm sương ánh mắt ngươi có phải hay không có vấn đề à ta đều đứng ở chỗ này chờ ngươi đã ngửa ngày ngươi chính là cái này chán lâm sương trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ hắn biết trần vũ cũng không có bị khí thế của mình c h ấ n n hiếp nhưng là hắn lại không thể thừa nhận bằng không mà nói mặt mũi của hắn liền ném đi được rồi đã như vậy vậy ta ngươi quyết nhất tử chiến đến giải quyết tất cả ân đoán ngươi có bằng lòng hay không hướng chiến trần vũ gặp lâm sương rời đi chủ đề có chút hài hước nói ra lâm sương ngươi thật đúng là sắc mê tâm khiếu a a chẳng lẽ lại thực sự vì nữ tử kia ngay cả mặt cũng không cần thế mà cho hướng ta khiêu chiến trần vũ ngươi đừng khinh người q u á đáng lâm sương cả giận nói ta sinh tử chiến thư ngươi có dám đ ó lấy trần vũ cười lạnh một tiếng lâm sương ngươi có muốn hay không mặt ngươi một cái thánh cảnh cứng giả ta một cái thần cảnh kỳ tu sĩ ngươi sao có thể nói lời như vậy nếu như ngươi có thế để cho xích thiên nhất mạch định ra quý cụ nói thánh cảnh cường giả có thể khiêu chiến thần cảnh tu sĩ ta liền nguyện ý ta lâm sương bị nẹn phải nói không ra nói đến dù hắn ra mặt dù d ạ y lúc này cũng là mặt đỏ tới mang hai tại vạn tiên tông dạng này sinh tử chiến thư đừng nói là một cái đại cảnh giới tranh l ệ n h liền xem như so với đối phương cao hơn một cái tiểu cảnh giới cũng rất khó thông qua trừ phi là người tu vi thấp hướng so với chính mình tu vi cao dưới người sinh tử chiến thư nếu không căn bản sẽ không đạt được tông môn tán thành trần vũ minh là sẽ không tiếp nhận khiêu chiến nhưng là lâm sương lại không dám trắng trợn giết người sao có thể để cuộc nháo kịch này kết thúc đâu với ý vạn người vây quanh ở bên cạnh mình lâm sương đ â u có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác nhưng là nhiều năm vô liêm s ỉ để lâm sương rất nhanh liền bình tĩnh lại trần vũ ngươi một ngày nào đó sẽ phát hiện cùng ta lâm thị tiên tộc so sánh ngươi căn bản cũng không tính là gì lâm sương hàn nghiêm mặt trầm giọng nói khiêu chiến của ta ngươi có thể cự tuyệt nhưng là khoảng cách chủ mạch thi đấu chỉ còn, lại có, một tháng. Chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt nhưng là sẽ tại trên lôi đài chờ ngươi trước mặt mọi người đưa ngươi đánh bại để cho ngươi mất hết thể diện ta nhìn ngươi như thế nào tại xích thiên nhất mạch đặt chân lâm sương truyền âm nói lại nói lôi đài phòng ngự trận loại vật này không c ẩ n thận liền sẽ xảy ra vấn đề tỉ thí người chết cũng là chuyện thường xảy ra trần vũ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không né tránh nếu như ngươi sợ hiện tại liền quỳ xuống đem p h ế đất còn có tiên thiên đa phương đều giao ra nếu không ngươi liền chết chắc chư mạch đại chiến bất luận cái gì một tên đệ tử nội môn đều cần bị ngang nhau tu vi đồng môn khiêu chiến mà lại nhất định phải tiếp nhận ba trận lâm sương liền nghĩ thừa dịp lần này cơ hội đem trần vũ ép lên lôi đài sau đó mượn cơ hội đem trần vũ đánh cho tàn thế thậm chí giết chết đây là hắn tại trong thời gian cực ngắn nghĩ tới biện pháp đến lúc đó tuyệt đối có thể làm lấy mặt của mọi người đem lửa dẫn phát tiết ra ngoài để trần vũ chịu không nổi lâm sương nhớ tới chư mua thi đấu phía trên bị ép ra sân trần vũ khỏe miệng không khỏi hiện hiện một vòng s â m nhiên y cười trần vũ ngươi s o n g không ai có thể giúp ngươi cái này trần vũ thần sắc thoáng khẽ giật mình trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải lúc đầu hắn liền muốn mượn trận này đại thí nhất cử trở thành đệ tử chân truyền nhưng là lâm sương lại là muốn mượn trận đại chiến này đem hắn triệt để bóp chết trên lôi đài đã như vậy trần vũ định dùng một loại khác phương thức tới đối phó lâm sương đợi đến sau một tháng hắn có thể dẫm lên toàn bộ lâm thị tiên tộc tộc nhân trở thành khóa mới đệ tử chân truyền trần vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang đã như vậy lâm sương sư đệ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tại c h ư mạch trong thi đấu lâm thị tiên tộc sẽ như thế nào phế bỏ ta thậm chí đánh giết ta ta đối với mình ngược lại là có mấy phần lòng tin bất quá là một vị không đủ trăm tuổi thần cành tu x í thôi lâm sương cười lạnh một tiếng sau một tháng ngươi cũng đ ư n g trốn nếu không ta sẽ để cho ngươi trả giá、đát. trần vũ kiên định nói lâm sư đ ệ ngươi có thể yên tâm ta tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy ta lo lắng chính là các ngươi lâm thị người tiên tộc sẽ lâm trận bỏ chạy chủ động đầu hàng a à đúng rồi lâm thị tiên tộc còn có một hàng đơn vị hàng thanh vân bảng đệ tử nội môn để hắn thành thành thật thật trở l ấ y mặc dù hắn không có khả năng khiêu chiến ta cái bài danh này dựa vào sau người nhưng ta có thể hướng hắn khởi s ư ớ n g khiêu chiến để hắn kiên nhận chờ đợi tốt, tốt, phản phất đã thấy trần vũ bị cháu mình phế bỏ tu vi một màn tại lâm sương xem ra một cái thanh vân bảng xếp hạng tại bảy nghìn tả h ư u thiên tài muốn đối phó trần vũ loại này vừa mới bước vào thần cảnh g i a hỏa còn không phải dễ như t r ở bàn tay trần vũ người này mặc dù thực lực không tệ một trưởng liền đem lục vực đánh gục phải biết lục vực thế nhưng là thần cảnh hậu kỳ cường giả mặc dù lục vực không phải vạn tiên tông đệ tử nhưng là đặt ở ngoại giới cũng coi như được là bá chủ một p ư ơ n g trần vũ có thể nhẹ nhóm đánh bạn nàng đoan chừng cũng có thần cảnh đình phong trình độ mặc dù hắn không rõ vì cái gì thực lực của đối phương sẽ như thế xuất chúng bất quá không quan hệ cháu của mình thế nhưng là thần cảnh đỉnh phong cao thủ thanh vân bảng bên trên tiếng tắm lừng lấy thiên k ê u đối phó trần vũ dễ như t r ở bàn tay mà hắn đã xác định trần vũ muốn tham dự trư mạch thi đấu đáp ứng lâm thị gia tộc thần cảnh tu sĩ khiêu chiến lâm sương mục đích đã đạt đến hắn một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu vứt ư xuống một câu n g o n thoại liền vội vội vàng đi chỉ là trước khi đi lâm sương lại phát hiện trần vũ vậy mà lấy ra một khối ghi hình thạch nguyên lai không biết lúc nào hắn tiến hành thu hình lại khi hắn thấy rõ thu hình lại nội dung thời điểm lâm sương rất muốn thổ huyết vừa tới đồng t ử tháp lâm sương chỉ trích trần vũ cùng nhi đồng tháp khi dễ người lục vực vẹn vẹn muốn mua nhi đồng tháp tiên thiên đan đối phương liền đối với lục vực ra tay khi đó rất nhiều người đều là đứng tại lâm sương bên này thay lục vực bên vực kẻ yếu cho là trần vũ quá phận hắn không biết là trần vũ đã đem lục vực trước đó mỗi tiếng nói cử động đều ghi lại ở lưu ảnh thạch bên trong hiện tại vừa vặn có thể dùng đến tuyên truyền lưu ảnh thạch bên trên rõ ràng ghi chép lục vực hành động đã ngươi không biết tốt xấu ta cũng không q u n h coi làm vòng ta linh dược các lâm các chủ coi trọng con trai của ngươi đồng tháp trấn điếm linh a n năm thành tiên thiên đan mong rằng trần tháp chủ không cần kéo Ta lâm thị tiên tộc, tại tiên nhất mạch bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng, trong tộc danh lâm là mạch sích coi bên cũng có có không ít tòa thánh ta một đạo đại đông đại cho cảnh chấn, càng cảnh chỉ cần năng, ngươi sĩ ra là biết ộ mặt, lâm ta g một cái tốt thù cái i Không lao. b lần này linh dược các đ ố i ta năm thành tiên tiên đan xảy ra bao nhiêu linh thạch một triệu chân tháp chủ khẩu khí thật lớn chỉ là cải tiến bản đan dược mà thôi một triệu linh thạch hạ phẩm là đủ rồi lục vực nói ra mà lại đây là chúng ta lâm thị gia tộc đặc biệt khai ân bốn từ trong chân dung có thể nhìn thấy lục vực thái độ mượn phần ngã m ạ n không chút nào đem bất luận kẻ nào để vào mắt thậm chí có thể nói là hùng hổ do người nhất là lục vực nói xuất ra một triệu linh thạch hạ phẩm mua xuống tiên tiên đan đan phương càng làm cho người lên cơn giận dữ nhi đồng n g o à i tháp hơn vạn người tu hành lập tức xôi chào ta liền không có gặp qua như thế không hổ thẹn tiểu nhân chỉ bằng cái này tiên tiên đan một ngày liền có thể cho nhi đồng tháp mang đến hơn trăm vạn linh thạch lợi nhuận mà linh dược c ắ t lại phải tốn hơn một triệu linh thạch mua xuống đan phương đây cũng quá không biết xấu hổ đi thế này sao lại là mua sắm rõ ràng chính là cướp bóc chỉ là cái này tiên tiên đan đan p ư ơ n g liền đầy đủ mở một gian vạn năm lao điếm một triệu linh thạch hạ phẩm. mười tỷ linh thạch hạ phẩm cũng không thành vấn đề linh dược này cắt đơn giản khinh người quá đáng c h ắ c không được trần tháp chủ muốn cho lục vực một bài học lấy nàng c á i tính tình này đã sớm nên cho nàng điểm nhàn sắc nhìn một chút một cái nho nhỏ cửa hàng đan dược t r ư ở n g quỹ cũng dám ở đệ tử nội môn trước mặt phát ngôn bừa bãi thật sự là muốn chết trần tháp chủ làm tốt lắm đối phó linh dược các dạng này không hổ thẹn chi đồ liền nên cho bọn hắn một bài học để bọn hắn vạn kiếp bất phục bốn、Phúc. lâm sương khi đến một ngụm lao hết phú tới nguyên bản hắn còn có thể nói mấy câu nhưng là hiện tại hắn cái gì đều nói không ra ngoài cái này lục vực cũng quá vô dụng thậm chí ngay cả mình bị lưu ảnh thạch thu hình lại đều không có phát hiện lâm sương giận tí mặt một bàn tay đập vào khối kia lưu ảnh thạch bên trên trần vũ ngươi dám vũ đ ụ c ta lâm ra ta để ngươi để m ắ t lâm sương cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này dừng lại lâu quay người liền hướng linh dược các phương hướng chạy tới nhưng lại tại hắn vô ý thức bay đầu thời điểm lại kinh ngạc nhìn thấy trần vũ vậy mà lại từ trong ngực móc ra một viên lưu ảnh thạch đối với hắn lung lay nội dung phía trên vậy mà cùng vừa rồi giống nhau như lúc mẹ nó làm sao nhiều như vậy lâm sương thấy cơ hồ thổ huyết hắn biết mình ngăn không được trần vũ trong tay hắn có một khối liền có khối thứ hai nói không chừng còn có khối thứ ba khối thứ bốn bốn chẳng lẽ lại hắn một cái thánh cảnh muốn tại nhi đồng tháp cửa ra vào hủy đi tất cả lưu ảnh thạch phải không nhưng là nếu là lại phái ra linh dược khác các tu sĩ lâm sương lại sợ những người này sẽ bị nhi đồng tháp d t đi cái này khí hắn nhất định phải nuốt xuống nhưng mà trần vũ cùng nhi đồng tháp cũng sẽ không đắc ý quá lâu lâm sương dự định trong vòng một tháng đem trần vũ cùng nhi đồng tháp cùng một chỗ đánh vào địa ngục bất quá trước đó hắn cũng muốn thu lấy một chút lợi tức bằng không mà nói lâm sương thực sự không tam tâm chương ũ n g k bảy trăm tám mươi tám ứ c n mang thiên đan đang đánh nghe nhi đồng động, này, tiên thiên đan n đ quá hải đại n g tháp não linh trộm dược h u n này l cát chương a i bảy trăm tám mươi tám mang thiên quá hải đại não linh dược cát trải qua một phen điều tra lâm bác xác định những người kia mất tích cùng linh dược c ắ t thoát không khỏi liên quan rất rõ ràng những cái kia luyện đan tiên sư là bị người bắt đi đối phương muốn dùng cái này ép hỏi ra luyện chế tiên thiên đan đan phương đáng tiếc là bọn hắn đã phát hiện không thể đem bí mật này nói ra lúc này mới mấy ngày liền liên tiếp có mấy cái luyện đan học đổ luyện đan tiên sư hư không tiêu thất ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại trần vũ gặp linh dược c ắ t tại chư mạch thi đấu trước đó vậy mà dùng loại này hạ lưu chiêu số lựa giận trong lòng bên trong đốt nghĩ quyết định đối với linh dược các g a tay bờ g á trần vũ không phải một cái ưa thích đứng đấy bị đánh người hà nam hiểu hơn chính là như thế nào làm cho đối phương không thoải mái một ngày đêm bên trong trần vũ l ạ n g y ê n không tiếng động rời đi xích thiên nhất mạch mà trước đó trần vũ cũng từ lâm thị tiên tộc c ử ể u ra trong m i ệ n g biết được không ít liên quan tới linh dược các bên trong bên trong cao đẳng nguyên trận tin tức có phần tình báo này lại thêm trần vũ tại trên trận pháp nhất đạo đã là đạt tới trung cấp đỉnh phong tiếp cận trung cấp đỉnh tiêm nguyên trận sư tạo nghệ muốn đi vào linh dược các cũng không phải là việc khó gì trần vũ thi triển vũ hành l u ậ pháp chỉ tốn vài phút liền thành công tiến nhập linh dược các mà linh dược Cát, thì là lâm x ư ơ n g dùng chân quý linh mục chế tạo thuộc về một chút đồ vật trần vũ có thể ở bên trong tới lui tự nhiên cho dù là thánh cảnh viên mãn l a o quái thậm chí là đạo cảnh đại tu sĩ đều không thể phát giác hơi trang một cái dò xét trần vũ liền biết liền xem như đến ban đêm nơi này thần cảnh đầu đôi cũng không dưới tại năm mươi người trong đó đại bộ phận đều là thần cảnh hậu kỳ mà lại nơi này còn có cao giai đại trận thủ hộ liền xem như thánh cảnh hậu kỳ cường giả muốn vụ n trộm tiến vào đến cũng là phi thường khó khăn linh dược các tầng thứ tư đại bộ phận thần cảnh cường giả tọa chấn nơi này bởi vì tầng thứ tư đan dược là linh dược các tốt nhất đại bộ phận đều là trung cấp thượng phẩm trở lên đan dược một viên liền giá trị hơn vạn khối linh thạch trung phẩm cộng lại t r ừ n g hơn ngàn quả những vật này t r u n g vào một chỗ khoảng t r ừ n g hơn ngàn vạn quả linh thạch trung phẩm đủ để cho trần vũ một lần nữa đóng một tòa nhi đồng tháp to lớn như vậy t à i phú trần vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thế là trần vũ nghĩ nghĩ liền lặng lẽ đi tới bốn tầng muốn đem bên trong đáng giá nhất đan dược đô quét sạch sành xanh đợi ngày mẹ ấy liền xương biết được tin tức này sợ là muốn khóc trắng tại nhà vệ sinh thi triển ngũ hành đại đội trần vũ tại linh dược các bên trong tới lui tự、nhiên. l i ê n ngay cả những cái kia dùng để thủ hộ đan dược đặc thù vật liệu cũng bị trần vũ dễ như chở bàn tay xuyên qua nhẹ nhõm đem đan dược lấy ra ngoài vì phòng ngừa bị người phát giác trần vũ lại đăng những đan dược này trong bình gia nhập cục đá dùng huyễn thuật đem cục đá biến đổi thành đan dược hình dạng để đan dược nhìn hoàn hảo không chút tổn hại chưa tới một cách giờ trần vũ liền đem linh dược các bên trong giá trị cao nhất một nhóm đan dược toàn bộ bắt đi trần vũ kinh ngạc phát hiện một nhóm này đan dược giá trị vượt xa khỏi hắn mong muốn tương đương với một trăm triệu linh thạch trung phẩm những đan dược này c ộ n lại giá trị cơ h ộ là trần vũ gia nhập vạn tiên tông đến nay hơn phân nửa tài sản. t r â n vũ trộm nhiều như vậy thần cảnh luyện đ a n tiên sư nhà cũng không có gặp q u a nhiều như vậy đan dược đây tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu t r â n vũ còn có càng lớn sự tình muốn làm t r â n vũ n ế t miệng lên một vòng ý cười từ trong ngực móc ra một viên ngũ sắc màu lưu ly li đan dược cho dại hoàn đây là một loại t r u n g cấp hạ phẩm đan dược ăn hết sẽ cho người sinh ra h à o giác như là chó dại trở nên điên điên khùng khùng mấy canh giờ sau loại đan dược này liền sẽ tự hành tiêu tán không có bất kỳ cái gì giải dược đây là một loại vô sắc vô vị đ a n có thể cùng bất luận cái gì vật phẩm hòa là một thể có trần i vũ xuất ra một viên cho dại hoàng trực tiếp lên l ba nơi này bán ra đều là trung cấp trung phẩm hạ phẩm đan dược những đan dược này đều là cho những cái kia thần cảnh tu sĩ chuẩn bị trần vũ chính dự định đem những này cho dại hoàng kịch độc cùng những đan dược này dung hợp lại cùng nhau Mà những cái k sau càng đó trần h ấ vũ mở ra một cái khác tù bát bắt đầu cho những đan dược này hạ độc chỉ là hơn một cách giờ trần vũ liền tại lầu ba ô nhiễm hơn ngàn mai trung cấp hạ phẩm trung phẩm đan dược ở giữa linh dược cắt trông coi cũng không phát giác được cái gì dị dạng trần vũ cứ như vậy lạng yên mà đến lạng yên mà đi không mang theo một tia gọn sóng vừa dạng sáng ngày thứ hai trần vũ tựa như thường ngày tại nhị đồng tháp bên trong tu luyện chuyển hóa điểm năng lượng đồng thời cũng đang chờ nhìn linh dược cắt số mặt linh dược cắt cùng n h ị đồng tháp một dạng mỗi ngày dạng sáng bốn giờ liền bắt đầu buôn bán có thể là trước đó trộm tiên tiên đan đan phương sự t ì n h xảy ra chút vấn đề lâm x ư ơ n g mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm cũng không có đi linh dược cắt tọa trấn tọa trấn linh dược cắt thì là phó các chủ lâm mặt trị linh dược các mặc dù so ra kém nhi đồng tháp nhưng dù sao cũng là tại vạn tiên thành kinh doanh mấy trăm năm danh tiếng lâu năm tự nhiên có rất nhiều khách quen càng quan trọng hơn là linh dược các bên trong có chuyên môn mật thất tu luyện chỉ cần ở chỗ này mua đến đủ lượng đ a n dược liền có thể ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian vạn tiên thành khách sạn có thể không rẻ lúc trước trần vũ vừa tới vạn tiên thành định ở tại vạn tiên thành trung tâm bởi vì nơi đó là địa phương phồn hóa nhất cũng là nhất có linh khí địa phương bất quá sau khi ngay móng ở một đêm bên trên lại muốn một viên linh thạch trung phẩm dù là trần vũ cũng bị kinh hãi chỉ trong đó đại bộ phận đều là anh cảnh cùng thần cảnh tu sĩ đương nhiên thần cảnh tu sĩ thường thường biết dùng quý hơn đan dược ở tốt nhất gian phòng giống như ngày thường linh dược c á t vừa khai trường liền có trên trăm tên tu sĩ lục tục đi vào linh dược c á t mua khác biệt đan dược sau đó tại riêng phần mình trong phòng tu luyện lâm bạch chỉ mỉm cười chào hỏi một vòng sau đó lại bắt đầu tuần sát toàn bộ linh dược c á t kiểm tra có hay không là lạ ở chỗ nào địa phương sau đó phân p h ó i nha hoàn tiểu nhị học đồ kịp thời hồn nắn cùng lúc đó nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu tháp đáy mắt hiện lên một k i a hận ý nàng cùng lục vực quan hệ rất tốt càng là lâm sương người yêu lâm bạch chỉ nhìn xem lục vực bị trần vũ đánh thành như thế trong lòng đồng dạng mười phần phẫn độ thế nhưng là vừa nghĩ tới trần vũ thực lực lâm bạch chỉ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở lâm sương có thể muốn tốt cho mình bằng hưu báo thủ lâm bạch chỉ bất quá là mới vào thần cảnh trung kỳ đừng nói là trần vũ liền xem như lục vực cũng kém đến rất xa thời gian từng giây từng phút trôi qua linh dược cắt trong phòng tu luyện đến đây người tu luyện cũng nhiều đứng lên sinh ý tự nhiên là càng ngày càng tốt nhưng cùng nhi đồng tháp còn chưa khai trương thời điểm so sánh đã giảm xuống gần một nửa linh dược cắt kích lợi trực tiếp ảnh hưởng đến lâm sương lục vực lâm bạch chỉ ba người tiến độ tu luyện bọn hắn đối với trần vũ cùng nhi đồng tháp hận tấu sương cũng hợp tình hợp lý bất quá lâm bạch chỉ o á n hận về o á n hận cũng không có cách nào rời đi ngay bình thường chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái thánh cảnh cường giả tới đây mua đan dược cho nên nàng chỉ có thể lưu tại linh bảo các bên trong chờ lấy những cái kia thánh cảnh cường giả tới nhưng thời gian đã đến buổi chiều lại như cũng không có bất kỳ cái gì một vị thánh cấp cường giả đến đây mua sắm đan dược phải biết những n à y thánh cảnh cường giả có khả năng mua được đan dược mặc dù không nhiều nhưng mỗi lần đối với bọn hắn đều là kiếm lời lớn sẽ không phải là lại bị chỗ ấy đồng tháp hút đi đi lâm bạch chỉ nhăn nhăn đại mi bất quá nghĩ lại nhi đồng tháp là sẽ không bán thánh nhân dùng đan dược cái kia có chút rất không có khả năng thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến lâm bạch chỉ đang buồn một đâu đã thấy một cái thánh cảnh sơ kỳ khách hàng cũ đi tới lâm bạch chỉ cũng không kịp suy nghĩ nhiều mau tới trước hô lưu tiền bối ngươi đã tới ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu bạch chỉ cái này hai tuần không thấy thân thể của ngươi càng phát ra phong luận lưu thiên bảo ha ha một tiếng hai p h i ế a nhỏ hồ lắp một cái tại lâm bạch chỉ trên cặp mông đầy đạn hung hàng xoa nhẹ một thanh sau đó nhanh chóng lên lầu bốn lưu tiền bối xin mời lạc lâm bạch chỉ ngon mặc cười bước liên tục nhẹ nhàng đi theo lưu thiên bảo đi tới như cùng hắn thê tử bình thường chung quanh thị nữ nhân viên cửa hàng cùng đám học đồ đều giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tỉnh ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc một chút trước kia cũng có một chút đuôi mù ra hỏa đem chuyện nào nói cho lâm sương nhưng là lâm bạch chỉ cùng lưu thiên bảo lại là làm theo ý mình hai người lên lầu bốn cũng không vội mà xem xét linh đan mà là tìm cái gian phòng h n tĩnh ở bên trong kinh doanh đến hai người trong phòng bận rộn nửa n g à y nhưng lại không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra gian mật thất này cách dâm hiệu quả vô cùng tốt cho dù là tại gian mật thất này bên ngoài cũng sẽ không có người nghe được bất kỳ thanh em gì bởi vậy lâm bạch chỉ cùng lưu thiên bảo hai cái ngay tại nói chuyện yêu đương gia hỏa đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả bởi vì lâm bạch chỉ cái này linh dược các phó các chủ không có kịp thời xử lý chuyện này thế là sự tình trở nên càng thêm phức tạp bốn linh dược các ba tầng ba mươi tư hào tinh thất xích thiên nhất mạnh tần khải minh ngay tại n u ố t một viên trung cấp trung phẩm linh đan là đột phá thần cảnh định phong làm chuẩn bị một lần hai lần ba lần bốn tần khải minh mỗi một lần đột phá đều sẽ cảm giác được chính mình khoảng cách đột phá thần cảnh viên mãn chỉ có cách xa một bước chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần cảnh viên mãn phải biết hắn nhưng là thần vực lục giai đệ tử nội môn nếu là đột phá đến thần cảnh đình phong lấy hắn lục giai thần vực thực lực rất có thể tiến vào thanh vân bảng thậm chí đạt được một cái cao lần tần khải minh hiện tại mới hơn hai trăm năm mươi tuổi nếu như trong tương lai năm mươi năm bên trong lại có một chút kỳ ngộ chưa hẳn không thể trở thành đệ tử chân truyền đến lúc kia toàn bộ s í c h tiên nhất mạch đều không có người có thể đẻ ép được hắn mà hắn tại gia tộc mình thì càng không cần nói hắn sẽ là tần thị tiên tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất ai cũng không cách nào cùng hắn tranh phong tần khải minh khỏe miệ lộ ra mỉm cười chờ về qua thần lai thời điểm mới kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đã đạt đến thần cảnh cảnh giới đại viên mãn đây là chuyện xưa nay chưa từng có tần khải minh lần thứ nhất cảm giác được tu vi của mình vậy mà đột phá thuận lợi như vậy mà lại một khắc này một vòng kim quang nhàn nhạt tại thể nội ngưng tụ đây là thần vực thất giai tần khải minh vui mừng quá đỗi cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa nghĩ đến chính mình lấy thất giai thần vực cảnh giới một đường hát vang tiến mạnh giết vào thanh vân bảng trước một nghìn tên một trăm tên cuối cùng tiến vào top mười về sau hắn không đến ba trăm tuổi đột phá đến thánh cảnh trở thành xích thiên nhất mạch đệ tử trân truyền quên thế ngọc trời không biết có bao nhiêu tu sĩ đối với hắn quỷ bái a a a tần khải minh cười ha ha một tiếng đi thẳng gian phòng của mình đối với đông đảo thị nữ học đồ cùng tiểu nhị nói ra mọi người đứng lên đi linh dược các thị nữ học đồ bọn tiểu nhị đều bị tần khải minh lợi nói cho chân trắng bọn hắn không biết người trẻ tuổi này có phải điên rồi hay không vậy mà nói lên hồ thoại tới mọi người cho là mình hoa mắt nhưng tần khải minh nhìn thấy lại là tất cả mọi người quỳ trước mặt hắn không khỏi cau mày nói ta để cho các ngươi đứng dậy các ngươi liền đứng lên không cần nhiều chuyện như vậy ta phiền nhất chính là những lễ nghi phiền phức này chán Có mấy cái mấy tiểu n h thị h ị ta, ta cùng cảm nữ t ế y không t h có hộ p tiến vệ tại tân công có ngươi tử, khải minh tảo liền một bàn tay chụp chết bọn hắn tân khải minh gặp có người ngăn tại trước mặt mình lập tức giận dữ tốt tuất tuất nếu dám ngẫu nghịch chân chuyển ta muốn giết các ngươi tần khải minh bước ra một bước như là một đầu dã thu hút mánh vọt thẳng hướng linh dược các mấy vị thần cảnh cư n giả g bản thân hắn chính là lục giai thần vực cư n giả g lại thêm xích tiên nhất mạch rất nhiều cường đại bí pháp còn có trong tay hắn thần binh lợi khí trong lúc nhất thời những hộ vệ kia bị buộc n h a u n h a u lui lại nhanh lên tới hỗ trợ chúng ta đánh không lại hắn tần công tử nhất định là ở trong quá trình b ư ợ phá tàu hỏa nhập ma dẫn đến tinh thần thất thường còn không mau đi mời tiên y y xem ra tần công tử là thật bệnh nguy kịch chư vị hay là cẩn thận một chút đi bốn mười cái hộ vệ đồng loạt ra tay cùng một chỗ đem tần khải minh khống chế có thể lúc này bốn nam nhân lão nương muốn nam nhân nhanh lão nương buổi tối hôm nay muốn làm lật mười cái nam nhân ta là thiên địa trí tôn giữa thiên địa không ai bằng mặc kệ là cựu tiên hay là ư u minh ta muốn tới thì tới muốn đến thì đến có người nào có thể ngăn cản nếu không phải vua ta đại lực xuất thế tu tiên giới đem như vạn cổ đêm dài vĩnh viễn không mặt trời hôm nay vua ta đại lực liền muốn san bằng cái này cựu trọng tiên h quyết để cho ngươi nhìn xem vua ta thiên tôn thực lực chương bảy trăm tám mươi chín là trần vũ hạ độc cha mẹ đều là các người đúng hay không nếu như ta không phải sinh ở nhà các người ta hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc ngươi xem một chút người ta phụ mẫu bao nhiêu lợi hại người ta phụ mẫu chí ít đều là thần cảnh tu sĩ sinh ra ở người ta như thế gia đình cả ngày ăn ngon uống say còn sợ bị vương viên ngoại khi dễ à đúng rồi vương viên ngoại đã sớm bị ta giết chết cả nhà của hắn cũng đều bị ta giết sạch đã các ngươi đều trở về vậy chúng ta hay là toàn h à n da mọi người về sau liền h ả o hảo sinh hoạt đi bốn linh d ư ợ c các bọn hộ vệ vốn cho rằng phát sinh chuyện này chỉ là cô lệ c h ẳ n nghe được động tinh bên trong có kêu thảm có chăn bức có thuốc t h í bốn sau đó tại những cái kia trông coi tiệm thuốc hộ vệ trong mắt rất nhiều thần cảnh tu sĩ cùng giống như liên bắt đầu ở linh dược cát trắng trận phá hư đồng thời ra tay đánh nhau rất nhanh cả tòa linh dược cát liền hóa thành một vùng phế tích mà tại trong mảnh phế tích này thì là lộ r a đỏ để trần thân thể lâm bạch chỉ cùng lưu thiên bảo lâm bạch chỉ cùng lưu thiên bảo cũng là một mặt một b ư ớ c hai người bọn họ ngay tại trên giường loay hoay khí thế ngất trời kết quả gian phòng cách vách cứ như vậy bị tạc thành mạch vỡ mà lại bọn hắn còn kinh ngạc phát hiện chính mình sở tại cả phòng đều bị tạc thành mạch vỡ mấy chục cái thần cảnh đại tu sĩ ngay tại trên phế tích chém giết lẫn nhau có người vừa đánh vừa khóc nhìn mươi phần quỷ dị mà những tiểu nhị kia thị nữ học đồ t r ư ở n g quý bốn thì rơi là tả trên đất không rõ sống chết đã từng phi thường náo nhiệt linh rực cắt lúc này đã là một vùng phế tích thối biểu con ngươi dám cùng nam nhân khác lêu lổng chỉ bằng ngươi cái này mập lùn cũng dám cùng ta long ngạo bạch đoạt nữ nhân hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành m u ô n m ả n h để cho ngươi cùng ngươi đôi này gian phu dâm phụ thi thể treo ở trên tường thành thị chúng ba trăm năm lâm bạch chỉ cùng lưu thiên bảo còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra l i ê n gặp một vị thần cảnh tu sĩ hét lớn một tiếng dẫn theo một thanh tản gia liệt diễm ngập trời long thương hướng bọn họ vào tới trần như n h ọ u lưu thiên bảo bất ngờ không đề phòng lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy không có lực phản kháng chút nào lôi kéo không mảnh vải tre thân lâm bạch chỉ trên không trung bay múa dẫn tới không ít đi ngang qua tu sĩ trận mắt hốc mồm mà lâm sương cũng là trước tiên đạt được tin tức một đường phi nước đại trên đầu đại thịnh lục quang chiếu sáng hơn phân nửa vạn tiến thành tất cả mọi người thấy được linh dược các mấy cái các chủ trưởng q u đều là lâm sương nhân tình đây là mọi người đều biết sự tình bất quá lâm sương cũng biết muốn vận chuyển linh dược cát không thể thiếu thánh cảnh cường giả giúp đỡ cho nên lâm sương cũng không thể ngăn cản bọn hắn đối với mình những cái kia nhân tình ra tay tương phản hắn còn rất duy trì cách làm của bọn hắn chỉ cần bọn hắn giữ bí mật là được rồi bất quá bây giờ xem ra chuyện này đã không cách nào giữ bí mật lâm sương tới thời điểm lưu thiên bảo cùng lâm bạch chỉ sự tình đã chuyên r a rất nhiều người đều biết rất nhiều tu sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống lưu thiên bảo dạng này thánh cảnh cường giả vậy mà lại bị một tên thần cảnh tu sĩ đuổi chật vật như thế bất quá lâm sương lúc này cũng không bái h o i tới mang không mang non xanh hắn một mặt tuyệt vọng nhìn xem đầy đất bừa bộn linh dược cát cả người cơ hồ đều muốn điên mất rồi đây là hắn mấy trăm năm bị vào nếu như không phải có cửa hàng này hắn căn bản cũng không có thể đột phá đến thánh cảnh bọn hắn một nhà người chính là dựa vào cửa hàng này mới duy trì sinh hoạt hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn toàn ra muốn làm sao linh dược cát bị phá hủy cũng liền phá hủy t r ứ n g kiến là được đan dược bị t r ộ n còn chưa tính còn có thể lại tiến một nhóm hàng nhưng thanh danh đâu hiện tại linh dược các bên trong bán đan dược đã được mọi người phát hiện ăn đan dược người tất cả đều chúng độc không có một cái nào kết cục tốt càng nhiều người đang tu luyện khẩn yếu con đầu bị linh dược các đan dược làm cho công lực đại giảm thậm chí xuất hiện tàu hỏa nhập ma tình huống linh dược các thanh danh chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ vạn tiên thành tại dạng này từng cái kinh khủng thí dụ trước mặt ai còn dám tới đây mua đan dược lâm sương tân vất vả khổ hơn bốn trăm năm ngay cả vợ con cũng không cần mới tạo dựng lên linh dược cát cứ như vậy ẩm vàng đổ s ụ p đến tột cùng là ai ở sau l ư n g dợ trò đây là dương chân sao hoặc là chu lập hoặc là gốm t h a hồ tông diêu triệu liên yên phùng đông hà cũng hoặc là liêu phi lâm sương ủy vào lâm thị tiên tộc thế lực đ ắ tội rất nhiều thanh cảnh cờ giả có thể làm được điểm này chí ít cũng là t h á n h cảnh cường giả mà lại là trận đạo đại sư cho dù là cảnh giới viên mãn thần cảnh tu sĩ cũng không thể nào làm được điểm này chỉ là linh dược c ắ t chung quanh phòng ngự trận pháp cũng đủ để cho bọn hắn ngăn cản ở ngoài chớ đừng nói chi là tại những đan dược kia bên trên động tay chân lâm sương cũng sẽ không suy nghĩ đến trần vũ cùng nhi đồng tháp bởi vì trần vũ bản thân cũng không phải là cái gì nhân vật có mặt m ũ i mặc dù lúc trước hắn đắc tội trần vũ nhưng lâm sương cũng không cho là trần vũ có bản sự này bởi vì thực lực của hắn thật sự là có yếu nghĩ nửa này cũng không nghĩ ra cái như thế về sau lâm sương liền đem chủ ý đánh tới trần vũ trên đầu nếu đã mất đi nhiều như vậy tự nhiên từ địa phương khác b ủ trở về muốn trách thì trách trần vũ thực lực thật sự là quá yếu kẻ yếu như vậy không phải hẳn là bị tóm lên đến gánh chịu trách nhiệm sao mà lại nhi đồng trong tòa tháp còn có hắn đã sớm đổ vật m ớ n chỉ cần đem nơi đó hết thảy đều nắm giữ tại trong tay của mình linh dược các liền có đông sơn tái khởi hy vọng nghĩ tới đây lâm sương phi nhanh an bài một chút liền mang theo trên trăm tên thị vệ học đồ đi tới nhi đồng trước tháp ngăn chặn nhi đồng tháp cửa lớn nhi đồng tháp các ngươi lần này làm quá phận cũng dám tại chúng ta linh dược các trong linh dược hạ độc đem chúng ta linh dược các làm hỏng hôm nay các ngươi nếu là không cho cái thuyết pháp liền mơ tưởng đi ra nơi này trần vũ n g ư ơ i ra tay cũng quá hung á c đi chúng ta đều là đỏ thiên nhất m ạ n h người ngươi sao có thể đối với linh dược các bên dưới như vậy độc thủ chẳng lẽ ngươi liền không đem tông môn quy củ để vào mắt ngươi bị linh dược các còn chưa tính còn hại chết nhiều như vậy thần cảnh tu sĩ ngươi nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp nhi đồng tháp hôm nay liền không mở nổi bồi thương chúng ta tổn thất không phải vậy chúng ta sẽ không từ bỏ thôi bốn lâm xương nhậm do bọn hắn não sự ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trần vũ ngươi có phải hay không hẳn là là linh dược các sự tình hướng ta giải thích một chút giải thích trần vũ n í t miệng lên một vòng cười lạnh linh dược của ngươi cát bán trộn lẫn kịch độc đăng dược để không ít thần cảnh tu sĩ đều bị thiệt lớn bây giờ ngươi không nghĩ xử lý chuyện này như thế nào hậu quả lại là hướng về phía ta một cái người vô tội mà đến có phải hay không quá phận lâm sương cả giận nói chúng ta linh dược c á c từ trước tới giờ không bán ra độc đan những cái tia sen lẫn kịch độc đăng dược đều là ngươi hạ thủ vì chính là diệt trừ chúng ta những người cạnh tranh này ha ha trần vũ gặp bốn phía càng ngày càng nhiều người tụ tập tới không khỏi cười to lên các vị tiến trưởng các ngươi cần phải vì ta làm chủ a còn ta đồng tháp khai trương nhiều ngày như vậy rất nhiều đan dược đều là cùng không đủ cầu hoàn toàn không cần lo lắng nguồn tiêu thụ chẳng lẽ ta còn cần đến đi chèn ép các ngươi lại nói linh dược các tiêu thụ là tình huống như thế nào lâm sương cũng không phải không biết còn không bằng chúng ta nhi đồng tháp một thành ta có cần phải dùng như thế hạ lưu thủ đoạn tới đối phó ngươi thật sự là đem mình làm một bàn thức ăn trần vũ lời vừa nói ra chung quanh không ít người đều là cười ha ha trong bọn họ có không ít người đã sớm nhìn lâm sương không vừa mắt trần tháp chủ nói đúng linh dược các buôn bán ngạch vẫn chưa tới đồng tử tháp một phần、mười. Thế mà còn có mặt mùi nói bị người、si、tư ghen ghen mã chiêu chi tâm mọi người đều biết vừa rồi trần tháp chủ cũng đều nói lâm sương khẳng định là coi trọng nhi đồng tháp s i y nghĩ mới có thể làm như vậy linh dược các vừa ra sự tình lâm sương liền vội vã chạy tới rất có thể đây hết thệ đều là lâm sương một tay bài kế lâm các chủ cũng quá hung h n g đi vì cầm xuống đồng tứ tháp vậy mà làm ra chuyện như vậy đến mấy ngày nay ngươi thật là đủ điều cơ hồ mỗi ngày đến nhi đồng tháp náo sự thân là thánh cảnh đại năng đừng như thế không có hạn cuối có được hay không bốn lâm sương thấy chung quanh vậy mà không ai giúp đỡ chính mình lập tức giận không chỗ phát tiết muốn đại khai xa giới nhưng cảm nhận được trong đám người chung quanh còn có mấy cái thánh cảnh cường giả lại đ è xuống l ử a giận trong lòng nam tử hán đại trợ phu lòng dạ rộng lớn chút chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào lâm sương không nhìn tất cả mọi người nhìn về phía trần vũ đạo nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích vậy ta liền để nhi đồng tháp đóng cửa xem ra ngươi là quyết tâm muốn hướng chúng ta nhi đồng trên thân tháp rội nước bẩn trần vũ hử l ệ n h một tiếng b ấ t quá luận thực lực chúng ta nhi đồng tháp mặc dù so linh dược của ngươi cắt kém một mảng lớn nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy lâm sương ha ha cười to đạo đã như vậy ta liền nhìn ngươi như thế nào qua hôm nay nhi đồng tháp phụ cận tu sĩ đều biết lâm sương đây là muốn mượn cơ hội này cho trần vũ chụp mũ chụp mũ sau đó thừa cơ cướp đi nhi đồng tháp đây là từ đầu đến đôi vu o a n h ã n hại lâm sương ngay cả cái ra dáng lý do đều không có vừa muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác thật sự là quá ghê tởm trần vũ lại là mặt không đổi sắc đối với lâm sương cởi nói lâm sư đệ ta cũng không tin chờ một lúc ngươi còn có thể giống như bây giờ phép lối nói thế nào lâm sương n h u nhữ mày luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào trần vũ cởi n h ạ o một tiếng ngươi hại nhiều như vậy thần cánh tu sĩ còn không có cùng bọn hắn người nhà nói một tiếng liền chạy tới nơi này tới quấy dối có phải hay không quá phận ta phải hướng bọn hắn giải thích cái gì lâm sương cả giận nói rõ ràng là có người vu hắn ta để cho ta ăn thiệt thòi lớn như thế ta nhất định phải cầm xuống ngươi mới có thể cho bọn hắn một cái công đạo lâm sương ngươi cái không hổ thẹn lao giả lại dám hủy con của ta tiền đồ để mặn lại lâm sương còn chưa kịp nói r ứ t lời một tiếng kinh thiên động địa gầm thét liền từ đằng xa chuyển đến lâm sương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị một quyền đập trúng mặt cả người bay ngược ra ngoài nặng nề mà nện xuống đất người nào người nào đánh lén ta lâm sương một mặt một b ư ớ c hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra còn chưa thấy rõ đối thủ liên tiếp quyền ảnh đã theo nhau mà tới lao phu muốn thu thập ngươi lao bất tử này còn cần đến đánh lén con của ta tần khải minh bởi vì bán các ngươi linh dược các linh đan mới đến linh dược các bế quan tu luyện ai ngờ linh đan kia trộn lẫn kịp độc dẫn đến tu vi lùi lại đan đ i ệ n bị hao tổn tiên mạch đứt gã ngày sau muốn tiến thêm một bước sợ là muôn vàn khó khăn chuyện hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái thuyết pháp lao phu hôm nay tất xác ngươi người này chính là trước đó tại linh dược các bế quan tu luyện tần khải minh phụ thân nguyên bản hắn đã nhanh muốn đột phá đến thần cảnh định phong nhưng lại bị phục d ụ n g đan dược bước cho lui hiện tại rơi xuống đến thần cảnh trung giai bất quá tần khải minh tại cùng linh dược các thị vệ một trận chiến bên trong bị thương đan đ i ể n cùng kinh mạch đều bị thương về sau ngày tốt lành sợ là muốn tới đầu đây hết thể đều muốn quy công cho những thị vệ kia đây cũng là tần viễn tại sao lại tức giận như thế nguyên nhân tần khải minh coi như chúng cho dại hoàn Là là c lâm sương nghe chút tần viễn muốn tìm tự mình tính số sách lập tức ngậm ngược lại tần thị tiên tộc thế nhưng là cùng lâm thị tiên tộc nổi danh đại gia tộc húng chi tần viễn tu vi đã đạt đến thánh cảnh đại viên mãn so với lâm sương mạnh hơn nhiều trước đó lâm sương tại tần viễn trước mặt đều là tất cung tất kính cẩn thận từng ly từng tí lúc này lâm sương mặc dù bị tần viễn đánh cho một trận nhưng lại cũng không có phản kháng mà là cầu khẩn nói tần đại ca chuyện này không liên quan đến chúng ta là nhi đồng tháp sai nhi đồng tháp vì trả thù chúng ta tại trong đan dược hạ độc dược ngươi muốn báo thủ liền đi tìm nhi đồng tháp báo t h ù đi nhi đồng tháp t ó c sợi dâu hoa dâm tần viễn q u a y đầu nhìn về hướng trần vũ trần vũ giang tay ra tần sư huynh ngươi không nên bị lâm sưng ơ lựa hắn chỉ là lấy ngươi làm thương làm lâm sương sợ phá hủy trong thành quy củ liền để ngươi ra mặt ta chính là chúng ta nhi đồng trong tòa tháp mạnh nhất ngươi cho rằng ta có bản sự này có thể thần không biết quỷ không hay chui vào cảnh giới xâm nghiêm linh dược cát ở bên trong phóng đại số lượng độc dược vậy xem các tu sĩ cũng nhào nhào phụ h o ạ n hiện nhiên lâm sương cũng không thụ mọi người chào đón trần tháp chủ nói cực phải nhi đồng tháp vừa khai trường lâm sương liền đánh lên nhi đồng tháp chủ ý trần tháp chủ chỉ là không chịu giá rẻ bán ra nhi đồng tháp lâm sương vẫn nhằm vào yếu thế nhi đồng tháp bây giờ hắn lại đem nước b ẩ n r ộ i đến trần tháp chủ trên đầu thật sự là quá vô s ỉ lâm sương ngươi quá không biết xấu hổ chính ngươi không muốn làm cái tên xấu xa kia lại làm cho người khác phụ thân đi làm sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi người buồn nôn trần tháp chủ bản thân tu vi liền không cao phía sau lại không có bất luận cái gì chỗ dựa nếu không lâm sương cũng sẽ không đánh nhi đồng tháp chủ ý tân đại nhân ngươi có thể tuyệt đối không nên trúng lâm sương quy kế nếu như hắn thật bị thương trần tháp chủ dựa theo quy củ t ô n g môn hắn liền sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt lâm sương giật dây ngươi xuất thủ là muốn nhất tiễn x o n g đ i ề u không chỉ có cướp được nhi đồng tháp còn giải quyết ngươi cái phiền phái này ngươi không nên trúng hăng kế nhất định phải vì lệnh lang báo thủ dựa hận chương bảy trăm chín mươi bị treo đánh thánh cảnh đại năng chương bảy trăm chín mươi bị treo đánh thánh cảnh đại năng lâm sương ngươi còn biết xấu hổ hay không, không phải đã nói để trần tháp chủ tại c h ư mạch đại chiến thăng đường đường chính chính một trận chiến làm gì chơi những n à y cho v ặ t một chút cũng không có thánh cảnh cường giả phong p h ả n bốn tất cả mọi người tại lên án lâm sương nhất là dương chân chu lập đào thế hồ tông diêu triệu liên i ê n phùng đông hà liều phi những n à y lâm sương lao đối đầu nhìn thấy lâm sương ăn quả đắng bọn hắn đương nhiên sẽ không bông tha bỏ đá xuống giếng tại bọn hắn dẫn đầu xuống một đám tu sĩ nhao nhao đứng ở trần vũ một bên lên án lâm sương vô sĩ tần viễn lúc này mới kịp phản ứng hắn lại kiểm tra một lần trần vũ tu vi phát hiện hắn chỉ có thân cảnh muốn chui vào linh g i ữ cát cơ h ộ i là chuyện không thể nào càng không khả năng tại trên đan dược hạ độc lâm sương ngươi cũng quá vô s ỉ đi chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không hối cải còn muốn lợi dụng ta để đạt tới mục đích của mình hôm nay ta liền đem hai chân của ngươi phế đi tần viễn móc ra một cây linh côn đối với lâm sương đ u ổ i cùng cái mông chính là một trận mãnh liệt rút đủng đủng đủng đủng đủng tần sư minh có lỗi với ta biết sai rồi đừng lại độc thủ lâm sương thấy mình kế hoạch thất bại vội vàng cầu khẩn nói ta là thánh cảnh cừng giả ngươi hãy tha cho ta đi ta sẽ cho ngươi đầy đủ bồi thường tần viễn cười lạnh một tiếng ra tay càng phát lăng lệ các ngươi linh dược các lớn bao nhiêu tài sản ta còn không rõ ràng lắm c ò n của ta tương lai các ngươi bồi thường nổi à. tuy nói bây giờ còn không có ca ó được hắc thủ phía sau màn bất quá ta cũng là người bị hại ta kinh doanh mấy trăm năm linh dược các nói không có liền không có ta mới là tổn thất lớn nhất lâm sương mang theo tiếng khóc nước n ở nói ra tất cả mọi người là người trên một con thuyền làm gì v ậ y mặt chúng ta muốn làm chính là cộng đồng tìm ra trong bóng tối kẻ cầm đầu mà không phải tàn sát lẫn nhau tần sư minh ngươi liền dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng ta sẽ cố gắng hết sức đem hung phạm cho bắt tới tần viễn cả giận nói nếu như không phải như vậy ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn sẽ có mệnh tại hôm nay ta liền cho ngươi một bài học chờ ta tìm được hùng phạm lại nói phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh tần viễn công kích càng lúc càng nhanh đánh cho lâm sương cái g i ấ m cố đều nát hai cái chân cũng bị đánh v ặ n v è o biến hình nhìn không giống như là một người a lâm sương tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn một màn này rơi vào trong mắt người khác lập tức đưa tới một trận cởi vang một phút đồng hồ trước đó lâm sương còn hùng hổ d ọ người muốn nhi đồng tháp cho hắn một lời giải thích không phải vậy hắn liền sẽ san bằng nhi đồng tháp như vậy trần vũ còn rất tốt đứng ở nơi đó Mà lâm sương lại bị bắt lại treo đánh thê thảm không gì sánh được nếu như sớm biết rằng này lâm sương tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này chạy đến nhi đồng tháp đến mà bây giờ lại là để vô số tu sĩ bao quát rất nhiều đã từng đ ị c h nhân đều thấy được một mặt này thanh cảnh địch nhân chế giêu hắn hắn có thể tiếp nhận nhưng là trần vũ cái này thần cảnh tu sĩ nhưng cũng ở nơi đó cười ha h a cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn lâm sương cường chịu đựng đau nhức kịch liệt lấy ra chính mình am hiểu nhất vũ khí huyền đông trâm hướng về trần vũ đánh tới huyền đông trâm chính như kỳ danh ẩn chứa huyền âm chi khí đây là lâm sương hao phí nửa đời tâm huyết vận dụng vô số nhân mạch mới luyện chế ra tới một kiện đ ỉ n h cấp thần binh bực này thần khí liền xem như đối với những cái kia thánh cảnh viên mãn lao q u á i tới nói cũng tuyệt đối coi là trí bảo huyền âm c h â m có thể tản mát ra cực mạnh độc tính còn có một loại đặc biệt lực lượng âm h à n có thể để người ta trong lúc vô tình tử vong thậm chí có thể vô thanh vô tức từ sinh linh trên thân hấp thụ trí dương chi khí dương cực sinh âm dùng để tăng cường thực lực bản thân chỉ cần không phải duy nhất một lần hấp thu quá nhiều liền sẽ không xuất hiện trở n ạ i mà càng là người cường đại hắn có thể thu nạp đến dương khí cũng càng nhiều thực lực của hắn mới có thể càng ngày càng mạnh có cái này huyền âm châm lâm sương nhục thân đã tu luyện đến một mức độ khủng bố có thể so với thần cảnh viên mãn luyện thể cao thủ. Phải biết, một cái mãn luyện thanh cảnh một thể thủ cao sơ kỳ tu sĩ nhục thân cường độ tối đa cũng thì tương đương với thần cảnh sơ kỳ thể tu có thể tưởng tượng lâm sương từ căn này huyền âm c h â m bên trong đạt được cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn lại hấp thu bao nhiêu sinh linh dương khí huyền âm c h â m mặc dù cũng có thể dùng để giết người nhưng lâm sương đánh lén chân vũ cũng không phải là lấy mạng của hắn mà là muốn cho hắn một chút giao hấn tối thiểu nhất cũng muốn để hắn bị thương nặng siêu một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được thanh â m vang lên huyền âm châm khoảng cách trần vũ càng ngày càng gần thanh mà lúc này một mực tại d ậ y hắn như thế nào làm người t ầ n viễn lại là không lưu tình chút nào lại cho lâm sương một gậy đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy đi thai hỏa người khác lâm sương ngươi đ ờ i này đều không có biến qua a lâm sương bị bất thình lình công kích giật này mình nguyên khí trong cơ thể một trận lộn xộn mà lúc này trần vũ lại là trực tiếp mở ra nhi đồng ngoài tháp vây phòng hộ pháp trận để cây kia huyền châm chui vào dùng hắn cường đại thái thượng rõ ràng hơi ý thức trực tiếp đem no chân áp từ t thái thượng rõ ràng hơi linh thức khé động một tiếng vang nhỏ chuyển đến tựa như là loại trừ vi rút bình thường khu trừ thần binh bên trên thần thức lâm sương thánh biết trong nháy mắt bị xóa đi huyền âm trâm trở thành không có chủ nhân thần binh lập tức trần vũ liền đem nó thu vào nhẫn chữ vật ở trong giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nhìn về hướng lâm sương đoạn này quá trình không gây một người phát giác chỉ có tần viễn các loại số ít mấy cái thánh cảnh lão q u á i vật phát ra không huyền âm trên trâm thánh biết bị xóa đi nó cũng không tiếp tục là chính mình lâm sương trong lòng thống khổ v ừ a xa trên thân thể thống khổ đó là hắn nửa đời tích xúc trần vũ ngươi tiểu nhân hèn hạ này đưa ta huyền âm trâm lâm sương cường chịu đựng đau nhức kịch liệt đối với trần vũ hô trần vũ mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc lắc đầu liên tục huyền âm trâm là cái gì ta căn bản là không có gặp qua ngươi xác định hướng ta yêu cầu sao ta vừa rồi dùng huyền âm trâm công kích ngươi lại phát hiện huyền âm trên trâm thánh biết biến mất đây hết thầy đều là ngươi làm lâm sương quát lên một tiếng lớn người chung quanh cũng đều hiểu được không ai từ nghĩ tới đều lúc này lâm sương lại còn như vậy lòng dạ ác độc thủ lạc cũng dám dùng thần khí âm thầm công kích trần vũ. xem ra là bị đánh quá nhẹ một cái thánh cảnh đại năng vậy mà vận dụng một kiện cực phẩm thần khí tới đối phó một cái thần cảnh tiểu tu cái này lâm x ư ơ n g thật đúng là càng ngày càng không nên thân đ ề u nói lao giả này nhất không muốn mặt hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nếu không có xem ở hắn là lâm thị người tiên tộc phân thượng hắn đã s ớ m chết trần vũ rốt cuộc là ai vậy mà có thể thần không biết q u ỷ không hay xóa đi lâm x ư ơ n g huyền âm trên c h â m t h á n h biết cái này trần thắc chủ thật đúng là không phải người bình thường muốn trần vũ giang tay ra đạo bất kể nói thế nào cái này đều chuyện không liên quan đến ta nhất định là lâm sương huyền âm trâm xảy ra vấn đề gì ngươi có thể đi phụ cận cống thoát nước tìm một chút có lẽ là ở chỗ này ngươi lâm sương khi đến hai mắt b ố c hỏa vừa muốn mở miệng lại bị tần viễn đánh mấy cái thai hạt dưa ba ba ba ba lâm sương ngươi quá coi thường ta tại ta đối phó ngươi thời điểm ngươi còn dám lớn lối như thế tần viễn lạnh lùng nói đưa tay chính là một quyền phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh đối mặt một cái thánh cảnh viên mãn lao quái chín thành thực lực một quyền lâm sương chỗ nào còn nhớ được mặt khác chỉ có thể không ngừng phát ra a đằng sau tần viễn kéo lấy đã nhìn không ra nhân dạng lâm sương b u ộ hắn nói ra trận tướng thuận tiện cha ra hắc thủ phía sau màn chuyện này cơ hồ không ai sẽ hoài nghi trần vũ bởi vì trần vũ thực lực muốn trà trộn vào linh dược c á c cơ hồ là chuyện không thể nào v ề phần có phải hay không trần vũ có thánh cảnh lão quái vật ở sau lưng dợ trọ quỷ nếu là dạng này trần vũ những ngày này liền sẽ không bị động như vậy linh dược c á c lại thế nào dám như vậy cường thế loại khả năng này không lớn đừng nói là người khác liền xem như lâm sương cũng sẽ không tin mà trần vũ thì là lấy lâm sương bị đánh đến hoa rơi nước chạy phương thức đã chứng minh trong sạch của mình thậm chí còn cầm đi lâm sương nhất tiện tay thần binh tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này xung đột vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc bọn hắn vốn cho rằng trần vũ sẽ bị đánh cho tê người một trận lại không nghĩ rằng bị đánh cho tê người người lại là thực lực so trần vũ mạnh hơn nhiều lâm sương một màn này đảo ngược trò hay đầy đủ vạn tiên thành các tu sĩ thảo luận rất nhiều năm trần vũ nhìn xem lâm sương bị mang đi trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười hắn cầm huyền trâm đi tới lầu mười tầng cũng chính là thư phòng của hắn đem huyền âm trâm lấy tới trước mặt trần vũ cảm giác được gần chứa trong đó kinh người linh khí trong lòng cũng là vui mừng mấy ngày nay trần vũ cơ hồ đem tất cả linh thạch đều dùng tại góp nhặt điểm năng lượng cùng kiến tạo nhi đồng tháp bên trên còn lại cũng không nhiều đừng nói cực phẩm thần khí liền xem như trung phẩm thần khí trần vũ cũng mua không nổi hắn hiện tại dùng vẫn là hắn đến vạn tiên tông trên đường trộm được một chút hạ phẩm thần khí thật sự là quá keo kiệt không nghĩ tới lâm sương đưa cho hắn một kiện cực phẩm thần khí giá trị giá trị ít nhất hơn trăm triệu linh thạch trung phẩm không phải trần vũ hiện tại có thể gánh vất lên thái thượng rõ ràng hơi linh tức thấm vào lại phát hiện chính mình không cách nào trong thời gian ngắn đem luyện hóa cái này khiến trần vũ không còn gì để nói nói như vậy Chỉ có trần h h cảnh lao quái vật mới có thể sử dụng thánh biết cùng anh hỏa hóa. á quái n dụng cùng đến đem nó luyện có lao mới biết vật t đem sử vũ linh thức đã đạt đến yêu cầu nhưng là hắn anh hỏa còn không đạt tiêu chuẩn n h ư muốn luyện hóa còn cần một chút thời gian bất quá cái này cũng mang ý nghĩa trần vũ anh hỏa đã không kém hơn một chút t h á n h cảnh tu sĩ、si、thánh anh c h i hỏa thần anh c h i hỏa cũng tốt thánh anh c h i hỏa cũng được đều là tu tiên giả tu luyện tới cảnh giới nhất định sau tự thân pháp tướng nguyên anh biến thành c h i hỏa chính là dùng để luyện chế lan dược thần binh lợi khí vô thượng bảo vật cũng chính là bởi vì có loại này nội hỏa cho nên những cái tia thần cảnh thanh cảnh các lao quái vật mới có thể đem thần binh tế luyện đến trong thân thể của mình sau đó lại lấy ra thi triển không có anh hỏa muốn luyện chế thần khí cơ hồ là chuyện không thể nào thần khí t h n như ý nghĩa chính là có thần tính pháp khí càng cao cấp thần khí trong đó thần tính thì càng kinh người đây là một loại ý niệm dị hóa có thần tính pháp khí có thể biến đổi đại biến nhỏ còn có thể dung nhập tu sĩ thể nội thậm chí có thể tại tu sĩ lâm vào nguy cơ thời điểm chủ động hộ chủ cho nên thần khí tựa như là tu sĩ cái mạng thứ hai cũng là bọn hắn hộ đạo chi khí bình thường chỉ có thánh cảnh trung kỳ cao thủ mới có thể thôi động dạng này cực phẩm thần khí trần vũ cổ sợ lấy chính mình chỉ ít cần một ư ơ i ngày nửa tháng thời gian mới có thể đem món pháp bảo này triệt để luyện hóa hắn lấy thần cảnh đại viên mãn tu vi liền có thể làm đến điểm này cái này nếu là chuyền ra ngoài tuyệt đối sẽ tại vạn tiên tông gây nên sóng to gió lớn cho nên không phải vạn bất đắc dĩ trần vũ là sẽ không dễ dàng sử dụng huyền âm châm mà một khi huyền âm châm vừa ra trần vũ chiến lực liền sẽ tăng vọt một mạng lớn không dựa vào lực lượng cơ thể chỉ dựa vào luyện khí tu vi phối hợp huyền âm châm trần vũ đều có lòng tin chém giết thánh cảnh trung kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn lão q u á i có thể thấy được trần vũ tại huyền âm trâm g i a trì bên dưới chiến l ự c sẽ trở nên cường đại cỡ nào đây chính là trần vũ thấy thèm rất lâu bảo vật lâm sương thật sự là quá phúc hậu đêm qua vừa cho hắn hơn trăm triệu linh thạch linh dược hiện tại lại cho hắn một viên giá trị hơn trăm triệu linh thạch huyền â m trâm thật sự là cho đủ trần vũ mặt muối mấy ngày sau ban đêm nhi đồng tháp bên cạnh lâm sương tấm kia có chút vặn m ẹ gương mặt từ trong bóng tối xuất hiện hắn mặt đầy oán hận mà nhìn xem tòa kia bị bóng tối bao trùm tháp cao trần vũ cái tên v còn đem ta huyền âm châm cho c h ồ n g đi đêm nay ta nếu là không đem ngươi cho hảo hảo sửa chữa một lần ta liền không cứ gọi lâm sương ta linh dược các bị người đánh cắp đi nhiều như vậy đang dược buổi tối hôm nay ta phải dùng con trai của ngươi đồng trong tòa tháp đan dược đến bồi thường ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi chỗ này đồng tháp còn có thể hay không tiếp tục b u ồ n bán xuống dưới hy vọng nhi đồng trong tòa tháp đan dược đủ nhiều có thể bổ khuyết linh dược các thâm hụt không phải vậy lao hủ một nhà muốn một lần nữa cơ khởi coi như khó càng thêm khó bốn vừa nghĩ đến đây lâm sương thân hình l o i lên liền đem chính mình n n thân thuật phát huy đến cực h ạ n lặng yên tới gần nhi đồng tháp lâm sương t ạ i đến nhi đồng trước tháp liền đã làm xong đầy đủ chuẩn bị hắn còn mời tới một tên trung giai thượng phẩm nguyên trận cao thủ đối với tòa này nhi đồng tháp cấm chế có h i ể u rõ nhất định dựa theo tên kia nguyên trận sư thuyết pháp tòa này nhi đồng tháp bốn phía nguyên cấm chỉ là trung giai trung phẩm muốn công phá cũng không khó khăn thế là tên kia nguyên cấm sư liền hướng lâm sương giảng thuật như thế nào phá trận lâm sương đang định dùng tên kia nguyên trận sư phương pháp lạng yên không tiếng động tại tòa này trung cấp trung phẩm nguyên trận bên trên đánh ra một cái lỗ thủng sau đó lại đi vào đem bên trong linh dược toàn bộ trộm da đầu tiên cho lôi vị quán chú thánh hỏa lâm sương tự sau đó đi tới nhi đồng tháp lôi vị vị trí đem một sợi anh hỏa cẩn thận từng ly từng tí thâu nhập đi và ganh nhưng mà lâm sương tuyệt đối không lờ rằng khi hắn đem anh hỏa quán chú đến nhi đồng trong tháp cấp t r ứ n g phẩm nguyên trận lôi vị lúc đã thấy anh hỏa quấn ngược mà quay về trong nháy mắt đập vào đỉnh đầu của hắn đem hắn tóc đen đầy đầu đều đốt sạch xanh xanh nếu không phải lâm sương xem thời cơ được nhanh lần này là có thể đem đầu của hắn cho nướng khét đây là tình huống như thế nào lâm sương một mặt một bức hắn rõ ràng là tại thi hành tên kia nguyên trận sư chỉ lệnh cũng không có phạm bất kỳ sai lầm nào tại sao có thể như vậy chẳng lẽ là cái kia nguyên tr k h ô n g thể nào cái kia nguyên trận sư cùng hắn quan hệ rất tốt lại cùng nhi đồng tháp không có bất kỳ cái gì liên quan không có khả năng bởi vì một vóc đồng tháp liền đối với hắn hạ độc thủ như vậy chẳng lẽ nói trần vũ cải biến nhi đồng trong tháp nguyên trận trận vị nếu là như vậy như vậy dựa theo tên kia nguyên trận sư chỉ thị hẳn là đem anh hỏa rót vào trạch vị chương bảy trăm chín mươi mốt mệt mọi thành chó lâm sương chương bảy trăm chín mươi mốt mệt mọi thành chó lâm sương lâm sương sầm mặt lại vội vàng thối lui đến trạch vị muốn đem anh hỏa rót vào trong đó vì để phòng vặt nhất hắn lần này động tác cẩn thận từng ly từng t í sợ bị phản vệ ngay sau đó lại có một đạo anh hỏa bị q u a n chu đến chạch vị bên trong vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến lần này hắn kịp thời ngăn trở cái k i a đạo anh hỏa mới khiến cho hắn trốn qua một kiếp lâm sương còn chưa kịp buông l ò n g một hơi một đám lửa từ lòng bàn chân của hắn phun ra ngoài đem hắn vớ dậy đều thiêu thành cho tàn lộ ra phía dưới xuân quang lâm sương một mặt một bức chuyện này rốt cuộc là như thế nào chính mình thế nhưng là hoàn toàn dựa theo tên kia trận pháp đại sư lời nói làm sao lại biến thành dạng này chỗ này đồng trong tòa tháp nguyên trận là chuyện gì xảy ra vì cái gì cùng tên kia nguyên trận cao thủ nói không giống với lâm sương đã triệt để điên rồi hắn biết mình không thể dùng thủ đoạn thông thường chui vào nhưng buổi tối hôm nay hắn liền muốn đánh phá nhi đồng tháp bốn phía phòng ngự trận đem bên trong tất cả đan dược đô đập tới lâm sương thế nhưng là thánh cảnh cường giả mà lại nhi đồng trong tháp mạnh nhất tu sĩ cũng chính là thần cảnh đại viên mãn mà thôi xuất thủ đều xuất thủ hắn làm sao có thể hầm h ự c rời đi trung cấp trung phẩm nguyên trận có thể ngăn cản thần cảnh tu sĩ lại ngăn không được hắn cái này thành cảnh cường giả vừa nghĩ đến đây lâm sương tiện tay đem một đầu vải màu đen che tại trên mặt sau đó vận chuyển thánh lực t h i triển ra chính mình sở trường nhất một môn cao giải pháp thuật phá phong t r ạ m lâm sương mặc dù đã là thánh cảnh sơ kỳ cao thủ hẳn là có thể tu luyện thêm đỉnh tiêm pháp thuật nhưng là hắn ham hưởng lạc quá nhiều thời gian cho nên hắn am hiểu nhất hay là phá phong t r ạ m loại này cao giải pháp thuật phá cho ta lâm sương thần sắc h u n g ác hét lớn một tiếng một cái phá phong t r ạ m liền đập vào phía trước nguyên trận bên trên bành bành bành bành bành bành một đạo lại một đạo phong nhận phản phất như đạn tháo đánh vào nhi đồng tháp chung q u n h phòng ngự nguyên trận bên trên b ộ c phát ra tiếng vang đinh thái nhức ó c chấn động hơn mười dặm trong tháp bọn thị vệ lập tức kịp phản ứng b cũng mệnh lệnh duy trì pháp trận nguyên trận sư mau chóng mở ra pháp trận phòng ngự thật to gan là ai tại công kích phòng ngự của chúng ta nguyên trận nơi này là vạn tiên thành là s í c h tiên nhất mạch đệ tử lãnh địa phụ cận có s í c h tiên nhất mạch tuần tra tu sĩ hắn không sợ bị người tuần tra bắt lấy sao lập tức phát tín hiệu cầu cứu thông chi phụ cận tuần tra tu sĩ nhanh chóng đến đây chúng ta nhi đồng tháp mỗi ngày đều hướng vạn tiên thành giao nạp đại lượng thuế má bảo hộ an toàn của chúng ta là vạn tiên thành tuần tra tu sĩ ứng tận nghĩa vụ nhớ kỹ đem chuyện nào thông chi tháp chủ bốn hiu hiu hiu bốn nhi đồng trong tháp chuyển đến trận, trận tiếng xẻ gió hơn mười vị thần cánh tu sĩ lấy cực nhanh tốc độ đổi tới lập tức liền nhận ra lâm sương trên mặt đối phương che một khối màu đen khăn che mặt chỉ có thể miễn cưỡng che lại khuôn mặt lâm sương tựa hồ cũng không để ý bị người nhận ra trên mặt màu đen khăn chùm đầu chỉ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt để cho người ta một chút liền có thể nhận ra phá phong trảm phá phong trảm bốn lâm sương không ngừng cơ p h o n g nhận một lần lại một lần đánh vào cái k i a phòng ngự nguyên trận bên trên vậy mà mặc dù như thế tại lâm sương c u ầ n bạo công kích đến cái tia phòng ngự nguyên trận cũng chỉ là nổi lên từng vòng từng vòng g ự a sóng nhưng thủy trung không cách nào dung chuyển máy may nói cách khác lấy lâm sương thực lực một cách toàn lực vậy mà không thể công phá nhi đồng tháp phòng ngự mở cho ta mở cho ta nắt bốn lâm sương càng đánh càng mạnh đến cuối cùng cơ hội là đã dùng hết lực lượng toàn thân chỉ tiếc nhi đồng tháp chung quanh phòng ngự nguyên trận ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại những cái k i a sông tới thủ vệ thấy cảnh này cũng là một mặt m ở m i ệ n g bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn xem lâm sương nhưng không có một người mở miệng ngăn cản lâm sương dù sao lâm sương liên tục công kích căn bản không thể một cặp đồng tháp nguyên trận tạo thành bất kỳ tổn thương gì vì sao còn không ra bất quá là một tòa trung g i a trung phẩm nguyên trận mà thôi ta lường đường thánh giảnh cầng giả. thậm chí ngay cả một đạo trung giai t r u n g phẩm nguyên trận đều không thể công phá lâm sương trong lòng một mảnh lạnh b ư ớ c một cơn lửa g i ậ n bay thẳng chán hắn cơ hồ là giống như đ i ê n đối với nhi đồng tháp phòng ngự nguyên trận chính là một trận l o ạ n oanh kết quả cái gì đều không có phát sinh càng ngày càng nhiều tu sĩ xông tới nhìn thấy lâm sương ra hỏa này đ i ê n cùng hành vi đều là một mặt t r ấ n kinh cũng không lâu lắm vạn tiên thành thủ vệ liền chạy tới bất quá khi bọn hắn phát hiện lâm sương căn bản là không có cách phá hư hài đồng tháp phòng ngự trận pháp sau cũng liền yên lòng đem lâm sương bao bọc vây quanh lâm lão ngươi tại sao lại chạy đến nhi đồng tháp tới lâm lão ngài làm như vậy thế nhưng là trái với vạn tiên thành quy củ nếu như ngài đến đây dừng tay chúng ta xem ở lâm ra trên mặt mũi chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như ngươi khăng khăng như vậy dù là ngài là một vị thánh nhân cũng muốn nhận vạn tiên thành chế tài nhi đồng tháp là vạn tiên thành chính quy cửa hàng lâm lão ngươi cần phải biết bốn lâm sương quay đầu nội giận đùng đùng nói ra nhi đồng tháp hủy thuốc của ta trải trộm đi ta h u y ề n nam trâm bây giờ ta muốn bọn hắn trả lại chẳng lẽ có cái gì không đối một đám tuần tra tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không biết như thế nào cho phải trong bọn họ tu vi cao nhất cũng chính là thần cảnh sơ kỳ đối mặt trong nội giận lâm sương như thế nào cho phải ông đúng lúc này một đạo thanh âm trầm thấp vang lên lâm s ư ơ n g trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng bởi vì hắn nhìn thấy cái tia bao phủ nhi đồng tháp nguyên trận vậy mà từ một thước ba tấc dày biến thành hai thước nhiều dày lực phòng ngự tăng nhiều lúc trước vì tiết kiệm linh t hạch nhi đồng tháp phòng ngự nguyên trận chỉ mở ra hai thành bây giờ lại là toàn bộ triển khai đường bảo là hai thước nhiều dày hộ tháp linh ánh sáng liền xem như dày một thước lâm s ư ơ n g đều không thể công phá lâm s ư ơ n g không biết là ngay tại hắn dự định vụ trộm tiến vào nhi đồng tháp trộm đan dược thời điểm trần vũ đã đem nhi đồng tháp phòng ngự nguyên trận tăng lên tới trung giai thượng phẩm phẩm chất đủ để chống c ự cấp bậc thánh nhân cường g i ả công kích mà trần vũ còn dựa vào bán đi từ linh dược cắt trộm được những cái k i a trung phẩm thượng phẩm linh đan kiếm lấy linh thạch mua một tòa cao giai nguyên trận đối với cái này trần vũ còn muốn đa tạ lâm x ư ơ n g đa tạ linh dược cắt nếu không có bọn hắn trần vũ căn bản đụng không ra nhiều tiền như vậy đến tổ kiến một tòa cao giai nguyên trận nếu là lâm sương sớm đến hai ngày có lẽ nhi đồng tháp phòng ngự nguyên trận vẫn chỉ là lúc trước cái kia trung giai trung phẩm nguyên trận nhưng hai ngày này trần vũ không chỉ có mua cao giai nguyên trận còn cần ba cái trung giai thượng phẩm nguyên trận vây quanh nhi đồng tháp hợp thành một cái trung đẳng thượng phẩm nguyên trận vòng kết quả lâm sương trực tiếp đụng phải tấm sắt nhìn xem cái k i a càng ngày càng dày phòng ngự nguyên trận rất nhiều tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ n g h i hoặc nhao nhao nhìn về phía lâm sương cái này ngay cả mặt nạ cũng sẽ không mang tặc mà tại nhi đồng chi tháp bên trong mười mấy tên nhi đồng tháp thủ vệ chính xuyên thấu qua phòng ngự nguyên trận nhìn xem lâm sương trên mặt lộ ra một tia treo tức lâm sương thế mới biết cái gì gọi là mất mặt hắn đường đường một cái thánh cảnh cương giả vậy mà đối với một cái thần cảnh tu sĩ sản nghiệp xuất thủ bản thân cái này chính là một kiện rất đau xót sự tình càng làm cho hắn buồn bực là hắn vậy mà không cách nào công phá những sản nghiệp này bên trên trận pháp chớ nói chi là tiến vào bên trong cướp đoạt bảo vật lần này nào chỉ là mất mặt việc đã đến nước này dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong các ngươi mò đưa nhi đồng tháp phòng ngự nguyên trận mở ra không phải vậy ta liền giết cả nhà các ngươi lâm sương một mặt hung tướng đối với nhi đồng tháp một đám thủ vệ đại hống đại khiếu đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm đừng nói vây xem tu sĩ liền xem như nghe hỏi mà đến những cái t i ê nguyên n bản linh dược các quản sự cũng đều cảm giác mình mặt nóng bỏng chỉ muốn tìm một cái lỗ để trôi vào sau đó cùng người khác nói chính mình căn bản là không có tại linh dược các l à m qua ta liền không có gặp qua vô s ỉ như vậy ra hỏa hơn nửa đêm chạy đến trong nhà người ta đến trộm đồ kết quả vào không được còn xông vào người ta phòng ngự nguyên trận mở không ra thì cũng thôi đi thế mà còn dám uy hiếp người ta để người ta mở ra phòng ngự nguyên trận trên thế giới này làm sao có người có thể không hổ thẹn đến loại tình trạng này ha ha ha lâm sương lúc trước ngươi khi dễ chúng ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy ha ha ha ta trước đó còn đang vì thua với một cái tu vi không bằng người của ta mà cảm thấy b i ế t khuất bất quá ta phát hiện cùng lâm sương so sánh ta cái này chẳng phải là cái gì đúng vậy à trần vũ chỉ là một cái t h â n cảnh không có bất kỳ cái gì chỗ dựa lại có thể đem lâm sương cái này thánh cảnh cừng giả đ ả kích nội đ i ê n đơn giản thành tiểu lưu manh cái này c h u y ề n đi nhìn hắn về sau còn thế nào tại vạn tiên thành la l ộ t lời này coi như không đối tất cả mọi người t ấ y được lâm sương còn dày hơn nghiêm mặt ra đứng ở nơi đó không có chút nào cảm thấy nào bốn. có cảm mất mặt、bốn. lâm sương nghe người dẫn mang gan ngươi cút ra ngoài cho ta. Lâm Sương giám châm khiêu khích, hai cho đám tím mặt Lâm trọc có cút ta, ra ta. vừa dứt lời dương t r â n chu lập đào thế hồ tông diêu triệu liên yên phùng đông hà liêu phi còn có mấy cái thánh cảnh cường giả cùng nhau tiến lên một bước cười híp mắt nhìn xem lâm sương tựa hồ đang chờ lấy hắn cho tất cả mọi người một hạ mã uy mấy cái này thánh cảnh cường giả tu vi thấp nhất đều không thể so với lâm sương kém thậm chí có người bị lâm sương còn phải cao hơn hai cái cảnh giới chỉ cần lâm sương vừa ra tay những cái tia thánh cảnh cường giả liền sẽ không chút do dự xuất thủ mặc dù trở ngại lâm sương thân phận bọn hắn không dám đối với lâm sương hạ sát thủ nhưng ít ra cũng phải cho hắn một bài học coi như lâm thị tiên tộc biết cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn dù sao đây là hắn tự tìm lâm sương nhìn thấy ở trong đám người trào phúng thực lực của mình đều trên mình hắn bất động thanh sắc nghiêng đầu sang chỗ khác cất bước đi lên trước nhìn qua nhi đồng trong tháp hán giấc thần cảnh thủ vệ trầm giọng nói ta đếm tới ba nếu như các ngươi lại không giải khai nhi đồng tháp chung quanh phòng ngự nguyên trợn liền đừng trách ta không khắc khí việc đã đến nước này lâm sương cũng không lo được cái gì thể diện đối với trong đó mấy cái hộ vệ vị trí chính là một trận quần g oanh loạt tạc tại lâm sương trong mắt nhi đồng tháp chỉ là một nhà mới mở cửa hàng đan dược có thể chiêu mộ đến những n à y thần cảnh thủ vệ gia tộc chắc chắn sẽ không quá tốt Thọc Thậm thường. một thánh thực tu tiên thế diệt, nhân hắn. Phần cảnh, anh cảnh. chí phận bình cảnh nhò nhò hủy không của cái cường lực. căn có bọn lớn đáng người Sương Muốn này bản nửa nỗi Lâm ra bộ là là Lấy loại lo đều đại đều đem điểm giả làm sao có thể áp chế không nổi chỉ là một cái thần cảnh thế ra quả nhiên nhi đồng tháp một đám thần cảnh t ơ n giả g đang nghe lâm x ư ơ n g uy hiếp đằng sau đều là trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn một bộ không thể tin bộ dáng tại lâm x ư ơ n g cái này thánh cảnh lão q u á i vật trong mắt mấy tên kia rõ ràng là bị chính mình vừa rồi lời nói kia cho trấn n h ấ t đến trong lòng đang cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ khi bọn hắn cân nhắc lợi hại sau nhất định sẽ bỏ qua nhi đồng tháp cùng trần vũ cho hắn mở ra phòng ngự nguyên trận để hắn đi vào đến lúc đó hắn liền có thể đại tạo đặc biệt quét đền bù trước đó tốt thất bất quá tại ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau mà thắp một đám thần cảnh hộ vệ lại là nhao nhao đi ra phía trước một mặt lo lắng nói lâm sương tại hạ triệu phần chính là xích thiên nhất mạch cấp dưới triệu thị tiên tộc dòng chính đệ tử cũng là xích thiên nhất mạch đệ tử ngoại môn nếu như người muốn lấn thân nhân bằng hữu của ta có thể tự đến trường xuân đảo tìm ta triệu thị tộc người lâm sương tại hạ sông bất khuất chính là xích thiên nhất mạch cấp dưới giang thị tiên tộc dòng chính đệ tử cũng là xích thiên nhất mạch đệ tử ngoại môn nếu như người muốn lấn thân nhân bằng hữu của ta có thể tự đến cựu long sơn tìm ta giang thị tộc người lâm sương tại hạ tư đồ thiên ba chính là tư đồ có thể đi tư đồ tiên tộc tổ điệu bích ba hải lâm sương tại hạ xích thiên nhất mạch bốn trần vũ tại chiêu mộ nhi đồng tháp hộ vệ lúc bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền dấu tuyết liền vận dụng nam minh sơn s o n g động luyện đan sư thân phận tại xích thiên nhất mạch tạp vụ trên đỉnh ban bố đại lượng nhiệm vụ những nhiệm vụ này ban thưởng không cao nhưng đều là dùng vạn tiên tông đặc thù điểm cống hiến làm ban thưởng về phần linh thạch đan dược loại hình thù lao liền tương đối ít giống triệu phần sông bất khuất tư đồ thiên ba mọi người liền cần những nhiệm vụ này bọn hắn đều là tu tiên người thế ra lại là xích thiên nhất mạch đệ tử ngoại môn mỗi tháng có không ít đồng lộc đối với những linh thạch kia đã a dược bọn hắn không có chút nào thiếu thiếu chính là những cái kia đặc thù điểm c ô n g hiến cho nên bọn hắn mới có thể không chút do dự đón lấy nhiệm vụ này muốn kiếm lấy càng nhiều điểm c ô n g hiến sau đó tại vạn tiên tông h ồ i nói một chút đặc thù bảo vật bởi vậy nhi đồng trong tháp hơn mười vị thần cảnh hộ vệ đại bộ phận đều là đến từ tiên đạo thế gia trong đó rất nhiều tiên đạo thế gia giống triệu thị tiên tộc giang thị tiên tộc tư đ ồ thị tiên tộc so với lâm sương chỗ lâm thị tiên tộc cũng không kém bao nhiêu lâm sương uy hiếp t h ư như là một cước đá vào trên tảng đá không chỉ có không có đưa đến hiệu quả gì còn để chính hắn bị thiệt lớn t r u n g quanh không ít người đều có chút hăng hái mà nhìn xem lâm sương hiếu kỳ hắn sẽ là biểu tình gì không ít người càng là b u ồ n cười ha ha ha nợ nụ cười lâm sương quả nhiên g h y gớm một lần khiêu chiến mấy chục cái tiên tộc liền xem như lâm thị tiên tộc cũng không có quyết đoán như vậy thật sự là để cho người ta kính nghệ đây thật là một người giữ ải vạn người không thể qua trước đó chúng ta đều xem thường lâm sương vẫn cho rằng hắn là một cái lấy mạnh hiếp yếu người、lười. nếu hắn như vậy dũng vậy chúng ta bây giờ liền cho lâm sương bội tội để cho hắn cho chúng ta nhìn xem hắn là thế nào diệt đi mấy chục cái tiên tộc đúng vậy à ta tại cái này vạn tiên thành ngây người mấy trăm năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng hoành tráng này hôm nay lâm sương tiền bối cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt quá bá đạo lâm sương sư huynh quả nhiên là một đời bá chủ nếu như hắn thật sự có thể lấy sức một mình diệt đi mấy chục cái tiên tộc như vậy lâm sương cái tên này sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trung ương đại lục chương bảy trăm chín mươi hai lâm sương khóc mệt mỏi tự bế lại phản kỹ lâm, lâm sương nghe bốn phía cười vang nhìn xem những cái tia thần cảnh thủ vệ trên mặt trêu tức dáng tươi cười trong đầu o n g o n g rung động p h ả n phất thấy được tòa kia đột nhiên mở rộng nhi đồng tháp phòng ngự trong nguyên trận trần vũ tấm kia đáng giận khuôn mặt tươi cười hắn không nói im miệng hắn chỉ cảm thấy tự mình một người đang cùng cả phiến thiên địa là địch bốn phía đều là đ ị c h nhân không một người có thể cùng hắn k ề vai chiến đấu ta có lỗi gì ta bất quá là vì bồi thường linh dược các tổn thất tiện thể lấy khi dễ một cái thần cảnh sâu kiến làm sao sự t ì n h liền náo thành dạng này đây đều là bao nhiêu lần lần trước k u ấ t nhục còn tại trong đầu của hắn vung đi không được lúc này mới bao lâu hắn liền lại bị người trước mặt mọi người làm đ ụ lâm xương hai mắt nhắm lại nước mắt tại trong hốc mắt đ ả o quanh phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra c h à o phúng thanh âm càng lúc càng lớn đem lâm sương bao phủ hoàn toàn lâm sương rốt cục hạ quyết tâm thật có lỗi ta vừa rồi quá vọng động rồi ta không phải ý tứ này ta chỉ muốn trả thù trần vũ cũng không phải là nhằm vào các ngươi cũng không phải nhằm vào các ngươi phía sau gia tộc hy vọng các ngươi bỏ qua cho lâm sương mở mắt ra sau đầu tiên là không ngời sau đó đối với cái kia hơn mười vị thần cảnh hộ vệ liên tục tạ lỗi ý tứ chính là vừa rồi những lời kia chính là tại nói hiễu nói vượng để bọn hắn đừng để ý nói xong câu đó lâm sương nước mắt rốt cục tràn mi mà ra Hắn dùng sức xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó khập khiếng mắt mắt, dùng nước cùng sức sau xoa xoa Một mặt đó đi. đồ rời bộ lâm ộ ráng vẻ. Có lẽ chỉ có lẽ l sương còn h h mình mới có thể khắp hắn như thương. như hùng ha ha ha, lao đầu này vậy mà khóc, thật là khiến người ta giờ khóc í n này này người Sương mới cảm một mặt mà Lâm giác giờ cái cười. có được c Tựa ta đầu kêu là là là vậy vậy lộ lao bị chưa đi ra bao xa liền nghe đến một đạo trào phúng thanh â m cái này khiến trong lòng của hắn điểm này ngạo khí trong nháy mắt bị đánh nát nơi nào còn có nửa điểm trước đó từ buồn bã hối tiếc mẹ nó người nào lối ra ác độc như vậy cũng không biết chờ ta rời đi lại nói lâm sương quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy dương chân tấm kia tràn đầy ý cười mặt nhớ tới dương chân cái kia thánh cảnh hậu kỳ tu vi lâm sương cũng không nói thêm cái gì xoay người chạy a a a a lâm sương thân ảnh vừa đi trong đám người liền vang lên một trận cười vang những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ càng là nghị luận ở mỹ ngươi xác định lâm sương lão già kia là thánh cảnh cao thủ a rõ ràng chỉ là một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt lại nạnh sinh sinh ngăn trở công kích của hắn thật sự là quá ngu cái gì gọi là lấy mạnh hiếp yếu cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tu kiệt cái gì gọi là mượn gió bẻ măng ta hôm nay cuối cùng là thấy được Ta c ò người thực sự c a t h phải n biết trần g như vũ y hèn đều là thần cảnh mà lâm sương thế nhưng là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả thực lực tranh lệch lớn như vậy làm sao có thể bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay、4. cuộc phong ba này để lâm sương làm sao có thể từ bỏ ý đồ còn không đợi đám người t á n đi liền có mấy cái thần cảnh tu sĩ đã lảo đ ả o đi đến nhi đồng trước tháp đối với nhi đồng tháp la to nhi đồng trong tòa tháp bán những đan dược kia đều là độc dược ta đêm qua phục d ụ n g bọn hắn đang dược chẳng những không có tấn cấp còn để cho ta tu vi lùi lại bây giờ trong cơ thể ta tiên mạch đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi chuyện này các ngươi phải cho ta một lời giải thích ta trúng độc hơn nữa còn t r ú n g trong truyền thuyết giải thể đan không chỉ có thần cảnh pháp lực lùi lại liền ngay cả ta tiên đạo căn cơ đều trở nên phù p h i m ngay cả đứng đều đứng không vững đây hết thể đều là ngươi làm hạ Các mau đến xem, nhi đồng tháp buôn bán có độc thuốc, tháp bán người đến nhi đồng buôn đan mau xem, lúc này nhi đồng tháp vừa mới khai trương người đến người đi đột nhiên bị người nói nơi này đang lưỡng lựa đối bọn hắn thân thể tạo thành tổn thương cực lớn lần này tràn vào nhi đồng tháp tu sĩ liền thiếu đi một nửa không ít người manh động thoái ý nhưng cũng có một số người còn tại quan sát chuẩn bị nhìn nhi đồng tháp ứng đối ra sao h a i đồng trong tháp mấy cái quản sự là trước hết nhất nhận được tin tức lâm tâm nhị lập tức mang theo mấy cái hộ vệ tới muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mấy vị đại nhân chúng ta có thể hay không đi vào nói một câu nếu như chuyện này thật cùng chúng ta bán đan dược có quan hệ chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ bồi thường lâm tâm nhị vẻ mặt ôn hòa nói ra nàng mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là dùng phụ truyền tin liên hệ trần vũ đùng nghe lâm tâm nhị nói rõ lý lẽ một cái thần cảnh tu sĩ giơ tay chính là một cái c á i tát trực tiếp đem lâm tâm nhị phiến đến bay ngược mà ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức xưng lên thật cao suýt nữa hôn mê lâm tâm nhị còn không có kịp phản ứng chỉ thấy cái kia xuất thủ thần cảnh tu sĩ đã bắt đầu chỉ trích lên lâm tâm nhị đến hắn nổi giận gầm lên một tiếng ngươi muốn g i à n xếp ổn thỏa tu vi của ta cùng căn cơ đều hứng chịu tới cực lớn tổn thương coi như bồi mười triệu linh thạch hạ phẩm ta cũng sẽ không đồng ý h u n g chi là một triệu linh thạch hạ phẩm Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phụ cận những cái k i a xem náo nhiệt tu sĩ lập tức liền sôi t r à o như ong vỡ tổ nhắm ngay nhi đồng tháp chỉ trích đạo không đúng chỗ này đồng tháp vừa mới khai trương không bao lâu hiện tại liền bán lên có vấn đề đan dược hơn nữa còn xuất tiền bí mật xử lý có phải hay không có chút quá mức một vị thần cảnh tu sĩ đưa ra cửa hàng đan dược có thể lớn bao nhiêu nguồn cung cấp chất lượng tự nhiên cao thấp không đều xuất hiện một vài vấn đề cũng thuộc về bình thường nhưng ta không ngờ tới sẽ đến đến nhanh như vậy nghe nói nhi đồng tháp đan dược đều là từ nam minh sơn mua sắm hiện tại xem ra trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong nhưng ta vẫn là có chút hiếu kỳ Đêm qua, Linh dược các, các chủ lâm i các, các tâm nhị dãy ruồi lấy đứng lên nàng biết những người này không có hảo ý mới mở miệng liền đem chính mình cùng nhi đồng tháp thanh danh đắp lên một ngụm hát qua hiển nhiên là muốn muốn đối với chuyện cổ tích tháp bất lợi nếu như nàng không có đón sai chín thành chính là lâm sương phải tới nghĩ tới đây lâm tâm nhị quyết định thật nhanh để cho mình thần cảnh hộ vệ đem những người này toàn bộ cầm xuống giam giữ tại trong tháp chờ đợi trần vũ xử lý miễn cho bọn hắn lại cho nhi đồng tháp bôi đen bất quá khi bọn hắn trông thấy cái kia mấy tên thần cảnh hộ vệ sau càng la hét dầm lên các vị các ngươi nhìn chúng ta phục d ụ n g đồng tử tháp linh đan bị hạ độc nhưng là nhi đồng tháp không chỉ có không có bồi thường cũng không có cho ra một hợp lý giải thích còn p h ả i người đến bắt chúng ta đơn giản chính là muốn hại chết chúng ta đây chính là nhi đồng tháp quy củ bán linh đan có vấn đề không đi xử lý còn muốn giết người diệt khẩu có còn vương pháp hay không các vị sư h u n h sư t h mời các ngươi làm chứng bọn hắn đây là muốn giết người diệt khẩu a lần đầu gặp dạng này đan cửa hàng trong đan dược hạ độc không sao ngươi chỉ cần cho ra một hợp lý giải thích liền có thể có thể các ngươi thế mà chúng ta mới thật sự là người bị hại ô ô bốn đông đảo không biết chuyện gì xảy ra tu sĩ lập tức một mảnh xôn sao làm sao có thể đồng tử tháp ra tay cũng quá hung á c đi bán đan dược nếu là có vấn đề trực tiếp bồi là được tại sao phải ác như vậy bọn hắn cũng không phải công phu sư tử m ạ o phàm là có chút lương chi tu tiên giả cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn mọi người theo ta đi ngăn cản những cái kia vô pháp vô thiên nhi đồng tháp hộ vệ đừng cho bọn hắn lạm sát kẻ vô t ta tại nhi đồng trong tòa tháp mua nhiều như vậy đang dược những đan dược này sẽ không phải đều là độc dược đi không được ta phải mau đem những đan dược này cho phước l ra không phải vậy ta sẽ bị hạ độc chết thật không nghĩ tới đồng tử tháp cùng linh dược các lại là cá mẹ một lứa chỉ ít người ta linh dược các tựa như là bị người hạ độc mà nhi đồng tháp bán lại là một chút có vấn đề linh dược so sánh dưới đồng tử tháp còn không bằng linh dược các đầu bốn tại đông đảo vây xem tu sĩ ngăn cản cùng ồn ào phía dưới canh giữ ở đồng tử tháp bên trên thần cảnh hộ vệ có vẻ hơi bó tay bó chân không biết như thế nào cho phải nhìn thấy một màn này những người kia càng thêm đắc ý quả nhiên không phải vật gì tốt mau đến xem à nổi tiếng nhi đồng tháp bán đều là một chút có độc đan thuốc ăn chẳng những không có bất cứ tác dụng gì sẽ còn để cho người ta trở nên suy yếu thậm chí là trọng thương kém chút phế bỏ căn cơ cho nên tại mua sắm những đan dược này trước đó nhất định phải thận trọng nhi đồng tháp bán đan dược có vấn đề bị chúng ta vạch trần sau bọn hắn liền muốn bồi thường ép sự t ì n h hiện tại thấy chúng ta không đáp ứng liền muốn giết chúng ta còn xin các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ đem cái này lòng dạ hiểm độc cửa hàng đan dược đổi đi nhi đồng tháp, tháp chủ trần vũ chỉ là một vị thần cảnh tu sĩ không có hậu trường không có thực lực bán đều là một chút cấp thấp đăng d ư ợ g dù n g loại này thấp kém phẩm đến kiếm lấy thu nhập thêm đây cũng quá điên cùng đi chư vị nếu là không tin có thể cho chúng ta làm kiểm tra nhìn xem trên người chúng ta đến cùng có hay không nhận động thường hoặc là hư hại căn cơ đây đều là bởi vì nhi đồng trong tháp đăng d ư ợ g chúng ta có thể dùng sinh mệnh phát t h ệ không có nói lão không phải vậy liền sẽ bị xét đánh chết bốn theo bọn này thần cảnh tu sĩ tiếng la càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều người tụ tập mà đến trong nháy mắt liền có trên v à n người đem toàn bộ nhi đồng trước tháp đều cho trấn đích Còn có r ấ trong nhiều không có lối có a tu sĩ, trực t sĩ, i ế ngày càng m l thường n ấ t t i phi thường náo nhiệt nhi đồng tháp lúc này lại là lánh lanh thanh thanh ngay cả mua đan dược người đều không có người chung quanh càng ngày càng nhiều một cặp đồng tháp tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều chuyện hôm nay nếu là không chiếm được giải quyết mặc dù nhi đồng tháp còn có thể buôn bán nhưng cũng hội nguyên khí đại thương đối phương phương pháp mặc dù hẹn hạ nhưng cũng rất hữu hiệu, hiệu cho dù có chút người thông minh mơ hồ đoán được thứ gì thế nhưng là tại không có chứng c ứ xác thực trước đó bọn hắn cũng vô pháp xác định ba người thành hồ một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm đến lúc đó coi như nhi đồng tháp không có bất cứ vấn đề gì cũng sẽ trở thành một cái vấn đề lớn siêu một đạo tiếng xé gió vang lên trần vũ chân đạp linh kiếm đi tới nhi đồng trước tháp hắn lần đầu tiên liền nhìn về phía lâm tâm nhị gặp nàng gương mặt bỏ bừng hai mắt nấm lệ mông lung trần vũ không nhìn nhi đồng trước một m à n bước nhanh đi đến lâm tâm nhị bên người hỏi tâm nhị mặt của ngươi là bị người đánh sao đang khi nói chuyện trần vũ lấy ra một bình trung cấp thượng phẩm thuốc chữa thương nước cho lâm tâm nhị đắp xuống dưới nhìn ra được lâm tâm nhị sắc mặt rất nhanh khôi phục hồng nhuận phân t ớ t xuất thủ thần cảnh tu sĩ ra tay không lưu tình chút nào một tắt này tối thiểu dùng m ộ ư ơ i phân lực lâm tâm nhị gương mặt xương đều sắp bị đập nát nếu như không phải những ngày này trần vũ đối với lâm tâm nhị có phương pháp giáo dục lâm tâm nhị khả năng đã mặt m à y hốc hát sư phụ ngài đừng lo lắng ta ngài hay là mau đem chuyện này xử lý một chút đi nếu không chúng ta nhi đồng tháp đều muốn đóng cửa lâm tâm nhị bị trần vũ hành vi cảm động nàng nhịn không được khóc thút thít một tấm gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng lâm tâm nhị từ khi bái nhập trần vũ môn hạ đằng sau đối với hắn có thể nói là tận tâm tận trách ngay từ đầu còn có chút tận lực ý lấy lòng nhưng đã đến về sau đ i n h n ọ t đã biến thành một loại tập quán vậy liền không gọi linh n ọ t cho trần vũ theo ma nấu cơm rửa chén còn chuyên môn là trần vũ sinh hoạt cung cấp tiện lợi còn g i ú trần vũ cũng không có trước tiên đi xử lý tai nạn mà là đi chú ý nhi đồng tháp nhân viên công tác rất hiển nhiên đối với trần vũ tới nói nhi đồng tháp tồn tại hay không, không trọng yếu bọn hắn với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất đ i ể m này cùng vạn tiên thành mặt khác lao bản hoàn toàn khác biệt t r u n g quanh những tu sĩ kia cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc mặc dù đại bộ phận người đều đối với trần vũ cách làm khịt mũi coi thường nhưng cũng không thể không nói trần vũ đúng là một cái rất giả nghĩa khí người bất quá những cái kia tìm đến phiền phức thần cảnh cờ giả lại không phải nghĩ như vậy trần vũ vừa xuất hiện bọn hắn liền bắt đầu hồn ào trần vũ đừng giả bộ có lời gì cứ việc nói thẳng thật muốn cùng nữ nhân kia anh, anh em em chờ lấy trước tiên đem chúng ta sự tỉnh xử lý tốt lại nói chương bảy trăm chín mươi ba biệt k u ấ t lâm sương chương bảy trăm chín mươi ba việt khuất lâm sương nói đúng so với một nữ nhân ngươi càng hẳn là quan tâm sự nghiệp của ngươi đi nếu không sự nghiệp của ngươi hủy nữ nhân của ngươi cũng sẽ đi theo hủy trần vũ nếu như ngươi hôm nay không nói ra cái như thế về sau vậy liền đừng trách chúng ta vô tình để nhi đồng tháp tại toàn bộ vạn tiên thành biến thành trò cười bốn trần vũ không nhìn những cái kia ồn ào thần cảnh tu sĩ cho lâm tâm nhị thoa thuốc đằng sau hắn xoay người nhìn về hướng mấy cái kia gây chuyện thần cảnh tu sĩ vừa rồi là ai đem tâm nhị đánh thành dặm này nhìn xem trần vũ xâm nhiên ánh mắt mấy cái muốn người gây chuyện đều là hơi x ư n g sở luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào chính là đánh nữ từ kia có gì ghê gớm đâu trần vũ đừng chuyển đổi đề tài nếu không phải giả đan chúng ta lại biến thành dạng này trước tiên đem trên người chúng ta độc chữa cho tốt lại cùng ngươi tình nhân kia anh anh em em là ta người bán đan dược để cho ta chúng độc ta cho hắn biết thế nào là lễ độ thế nào bốn người kia lời còn chưa dứt hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt t r u n g đan điển hạ đan điển còn có nê hoàng cung đồng thời truyền đến đau nhức kịch l t a hắn cảm giác đến ba cái địa phương lực lượng đang điên cuồng trôi qua lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trần vũ người ngươi lại đem đan điển của ta làm hỏng ngươi vậy mà bởi vì một cái tiện nhân đem ta phế đi bành bành bành lần này hắn còn chưa nói xong liền bị trần vũ đánh gãy tay t r ầ n chặt đứt đầu lưỡi triệt để đã mất đi nói chuyện năng lực x ó i tia bãi dáng vẻ nhìn bên cạnh mấy cái gây chuyện thần cảnh tu sĩ đều là run lẩy bẩy trần vũ ngươi không khỏi cũng quá mức phần đi chúng ta bất quá là vì đòi công đạo mà đến ngươi chẳng những không làm chúng ta làm chủ ngược lại còn muốn đối với chúng ta xuất thủ thật sự là lẽ nào lại như vậy chính như các ngươi thấy nhi đồng tháp như vậy ức hiếp chúng ta chúng ta phục d ụ nhi g n đồng tháp linh nhưng chúng độc nhi đồng tháp không chỉ có không giúp chúng ta giải quyết vấn đề ngược lại còn đối với chúng ta hạ độc thủ như vậy còn xin các vị v ị bọn ta làm chủ chúng ta bất quá là vạn tiên trong thành đê đẳng nhất thần cảnh t n tu thật vất vả đi đến tình trạng này không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở bình thường chúng ta đều là bất an bất mặc mới có thể mua được một viên thần cảnh đang ân dược cho nên thần cảnh đang ân dược đối với chúng ta mà nói mỗi một khỏa đều cực kỳ trọng yếu bây giờ nhi đồng tháp tiêu căng như thế không chỉ có buôn bán kịch độc linh đan còn không cho chúng ta một cái công đạo đơn giản chính là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết、4. nhìn thấy những cái kia thần cảnh tu sĩ khóc r ò n g r ò n g rất nhiều người đều n h ị n không được trần tháp chủ chúng ta là người làm ăn muốn giảng thành tín nhi đồng tháp bán là có độc đăng ăn dược dẫn đến khách nhân ăn hỏng thân thể có người tới cửa đòi hỏi công đạo đây không phải chuyện t i ê n kinh địa nghĩa sao đúng vậy à chúng ta tu sĩ cấp thấp kiếm lời linh thạch cũng không dễ dàng tựa như bọn hắn nói như vậy một viên đan dược đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu người bán một viên có độc đăng ăn dược là muốn cho chúng ta nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc là ta trần vũ ta trước kia còn tưởng rằng là linh dược các khi dễ ngươi đồng tứ tháp bây giờ mới biết nguyên lai ngươi cũng là cá mẹ một lứa nhi đồng tháp cùng linh dược các một dạng đều là gian thương cũng khó trách linh dược các muốn đánh các ngươi nhi đồng tháp chủ ý bốn đối với bốn phương tám hướng chỉ trích trần vũ mắt điếc hai ngơ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia gây chuyện thần cảnh tu sĩ b ấ t nói nhảm đem sự tình từ đầu trí cuối nói một lần chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chúng ta nhìn xem trần vũ cái kia bị phế sạch tay chân muốn sống không được muốn chết không xong đồng bạn còn lại mấy cái thần cảnh tu sĩ đều là sắc mặt đại biến nhất thời không nói gì trần vũ chẳng lẽ ngươi còn muốn bức bách người bị hại phải không người nói chuyện là một tên giữ lại hồ t r u n g nhân nhân tu vi đã đạt đến thần cảnh trung gia i h a n h lời còn chưa dứt trần vũ hướng hắn vào tới không đợi hắn trốn tránh đối phương chỉ cảm thấy trung đan điền đau xót thần cảnh tu vi vậy mà tại nhanh chóng sụp đổ trần vũ ngươi quá tàn nhẫn ta tu luyện nhiều năm mới đột phá đến thần cảnh trung gia i cứ như vậy bị ngươi phế bỏ ai bảo ngươi một mực tại cùng đám kia chửi bới n h ư đồng tháp ngu xuẩn mắt đi mày lại sao trần vũ cười lạnh một tiếng vừa nhìn về phía cái kia mấy tên gây chuyện thần cảnh tu sĩ ta hỏi lại các ngươi một lần nói là lời nói thật hay là để ta đánh gãy tay chân của các người để cho các người muốn sống không được muốn chết không xong những cái kia muốn gây chuyện thần cảnh tu sĩ lúc này cũng hoảng hồn bọn hắn đều hiểu chuyện gì xảy ra mắt thấy đồng bạn của mình một cái tiếp một cái bị hủy diệt tu vi bọn hắn cũng không kiên trì được nữa đồng bạn hạ c h à n g đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là sống không bằng chết trần v ũ chuyện hôm nay chúng ta nhận xin từ biệt chúng ta không muốn ngươi cho bàn giao ngươi để cho chúng ta đi thôi chúng ta đi trước một bước bốn mấy cái gây chuyện thần cảnh tu sĩ liền vội vàng đứng lên hướng phía phía ngoài đoàn người đi đến một khác cũng không dám dừng lại cho thể diện mà không cần gặp bọn g i a hỏa này còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trần vũ cũng không có ý định lưu thủ không đợi bọn hắn đi xa trần vũ chân đạp hư không trực tiếp xuất hiện tại mấy cái gây chuyện thần cảnh tu sĩ trước mặt tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đem bọn hắn bụng cho mở ra lập tức một đống lớn đ ồ vật liền từ bọn hắn trong ruột chảy ra người vây xem thấy cảnh này đều là phát ra một tiếng kinh hô mấy cái kia gây chuyện thần cảnh tu sĩ càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trần vũ âm thanh lạnh lùng nói mọi người thấy rõ ràng những người này trong bụng, căn bản có hay không lưu lại căn Đều là ă phải phải nghe trần vũ lời nói không ít người đều cố nén nôn mửa xúc động đưa ánh mắt về phía cái kia mấy tên kêu trên thần cánh tu sĩ nhưng không có tại trong bụng của bọn hắn tìm tới nửa điểm đan dược khí thức cho dù là phục vụ thánh dược chữa thương cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể đem lưu lại dược lực toàn bộ tiêu hóa nhưng những n à y thần cảnh cường g i ả dạ dạy lại là không có cái gì điều này nói rõ cái gì cho nên những người này chính là chuyên môn đến gây chuyện ta liền biết nhi đồng tháp là nam minh sơn cung cấp đa năng l ư ợ c không có khả năng có độc trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu đám này ngốc bức cũng là tự tìm cũng không biết bọn hắn là mặt hẳn gì hiện tại người không co ỷ lại vào chính mình nhưng đã chết còn có thể là ai trong khoảng thời gian này linh dược các cùng nhi đồng tháp gây tối bụi nhất định là lâm x ư ơ n g dợ cho quỷ cũng chỉ có hắn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy t r á c không được vị này trần tháp chủ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy những người này là muốn hủy hắn a bốn như i lại đồng tháp thanh danh lại tốt. Không n g tháp tốt. có ờ i nói còn có đồng dám tháp tử vậy ấ n liền n đề, g vu khống một tên đỏ thiên nhất mạch đệ tử nội môn lại là từ nam minh sơn trùng sản ra linh đan lẽ ra nhận trừng phạt chỉ là trần vũ thủ đoạn quá mức khốc liệt không thành thật bàn giao ta liền giết không tha trần vũ từ trong ngực móc ra một bình trung cấp thượng phẩm đang được c h ữ a t hương ném cho mấy cái kẻ n h á sự nhưng mà vượt quá trần vũ dự kiến chính là mấy cái kia đến đây gây chuyện thần cảnh cường giả vậy mà không ai mở miệng thái độ sự c ư n g ngạnh để trần vũ bọn người là s ư ớ n g sờ những người này là cái gì phẩm hạnh ta đều biết ngày bình thường cũng không phải rất có cốt khí người hôm nay thay đổi thế nào từ khi bọn hắn người bạn thứ nhất bị đánh tàn đằng sau ta vẫn tại chú ý bọn hắn bọn hắn nhìn rất sợ sệt nhưng lại giống như có chỗ cố kỵ cho nên mới sẽ không chút kiên kỵ chửi bới nhi đồng tháp giống như giống như nhận lấy cái uy hiếp gì hoặc là nhận lấy cái gì bức hiếp h i ế p yếu sợ mạnh không phải liền là bọn hắn am hiểu nhất s a o lúc trước chúng ta đem cửa hàng của mình chắp tay mừng cho để bọn hắn chiếm đoạt cũng là thụ lâm xương bức hiếp ngay cả ta thân bằng nếu như ta không có đ o á n sai những người này khẳng định là nhận lấy cái uy hiếp gì bốn trần vũ cũng đã nhận ra cái gì ánh mắt sáng lên khổng lồ linh thức chi lực vận chuyển đối với một tên thần hồn đã bắt đầu tan giã thần cánh tu sĩ tiến hành một tia tinh thần dẫn dắt sau một khắc tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn soi mói người kia nằm dạp trên mặt đất la lớn đệ tử biết sai rồi đệ tử biết sai rồi còn xin trần tháp chủ cứu mạng chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ lâm thị tiên tộc cái kia thánh nhân lâm sương dùng vợ của chúng ta mà đến áp chế chúng ta bao quát thân nhân của chúng ta cùng bằng hữu nếu như chúng ta không làm như vậy bọn hắn liền sẽ giết sạch chúng ta toàn cả gia tộc nếu như xuất hiện n g o à i ý muốn gì chúng ta cũng sẽ bị giết chết chúng ta cũng là không có cách nào trên thực tế chúng ta căn bản từng nghe nói trần tháp chủ danh hào cũng không có đến nhi đồng tháp mua sắm đan dược hoàn toàn là bởi vì lâm sương bất bách ô ô ô đám người lúc này mới kịp phản ứng cái này lâm sương lại bắt đầu gây sự trần vũ ném ra mấy k h o ả đan dược cho mấy cái thần cảnh tu sĩ trị liệu lúc này mới đi hướng nhi đồng tháp phân phó nói đem bọn hắn kéo đến một bên không cần làm trễ lại nhi đồng tháp suy nghĩ lâm sương tình huống lập tức liền sẽ được p h ơ bày mấy cái thần cảnh thủ vệ tiến lên đem mấy cái gây chuyện thần cảnh tu sĩ mang đi mà những người xem náo nhiệt kia thì là nghị luận ở mỹ rất nhanh liền đi tới nhi đồng trước tháp nguyên bản quặn cu vẽ nhi đồng tháp lập tức trở nên náo nhiệt chống rông tiệm thuốc sinh ý cũng khá lâm sương hành vi cũng không có một cặp đồng tháp tạo thành ảnh hưởng quá lớn tương phản nhi đồng tháp sinh ý còn tại không ngừng tăng lên nếu như lâm sương biết chuyện này không biết sẽ là tâm tình gì lâm sương đến bây giờ cũng còn không có cha được linh d ư ỡ n các sự tỉnh là ai làm cũng không có đem chuyện này cùng trần vũ liên hệ với nhau bởi vì hắn cảm thấy trần vũ thực lực thật sự là quá kém nhưng chính là dạng này một cái bị hắn xem thường thần cảnh tu sĩ chân thực chiến lược lại là t h ẳ n g bức đạo cảnh đại tu sĩ thậm chí một câu không nói liền đem linh dược c á t đánh trò không gượng dạy nổi c h â n vũ chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người để linh dược c á t cùng lâm sương bị thiệt lớn trở thành toàn bộ vạn tiên thành trò cười đồng thời lâm sương cũng đã nhận được tin tức hắn không nghĩ tới kế hoạch của mình lại thất bại ngược lại làm cho nhi đồng tháp sinh ý càng thêm đỏ phát hỏa giờ khắc này hắn tại vạn tiên thành nội đã trở thành một chuyện cười bị vô số tu sĩ g i e cận tức thì bị người coi là ngu xuẩn nhất thánh cảnh nghe được cái này ác ý tràn đầy xưng hảo trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa dưới chân một cái lảo đảo trực tiếp mới ngã xuống đất trần vũ ngươi đợi đấy cho ta lấy lâm sương lấy lại tinh thần nổi giận gầm lên một tiếng chỉ là dưới mắt vấn đề duy nhất là như thế nào đối phó nhi đồng tháp lâm sương tạm thời còn không biết nói đến lâm sương cùng hắn linh d i ữ a các từ vừa mới bắt đầu để mắt tới nhi đồng tháp cùng muốn cấp đoạt đồng từ tháp liền từ đầu đến cuối không có c h i ê m cứ qua bất kỳ ưu thế nào lần này hắn không chỉ có không thể cầm tới tiểu tử kia tiên tiên đan đan p ư ơ n g còn tổn thất một thành viên đại tướng lục vực thâu đan thất bại không nói lần này lâm sương vận dụng tất cả tài nguyên uy hiếp mấy cái thần cảnh cờ giả nhưng là vẫn không có hiệu quả gì tương phản thanh danh của hắn càng ngày càng thấp nhi đồng tháp sinh ý lại càng ngày càng tốt chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta lâm sương thế nhưng là thánh cảnh cờ giả trần vũ chỉ là thần cảnh tiểu tu sĩ a đến cùng ai mạnh hơn a lâm sương trong mắt tràn đầy nước mắt nếu không phải tận mắt nhìn thấy tự mình kinh lịch lâm sương làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình đường đường thánh cảnh cường giả vậy mà lại bị một cái thần cảnh tu sĩ nhục nhã đến nước này hắn là thật biệt k h u ấ t ta thật cần nhờ sau nửa tháng chư mạch thi đấu lật bàn sao trải qua một loạt này thao tác lâm sương cũng là mệt muốn chết rồi hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt càng sợ chính mình lại thế nào làm không chỉ có sẽ không để cho nhi đồng tháp bị hao tổn sẽ còn để nhi đồng tháp được lợi cho nên càng nghĩ lâm sương hay là quyết định trước bông xuống chuyện này chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu sau nửa tháng chư mạch thi đấu sau đó không cẩn thận đem trần vũ cho đánh cho tàn phế dạng này hắn liền có thể không chút kiên kỵ chiếm đoạt nhi đồng tháp kể từ đó làm ở mỹ hơn nửa tháng linh dược cát còn có lâm sương đều trở nên rất là biết điều không có người đến dám n h á o sự nhưng là trần vũ lại biết đây là yên tĩnh trước bao tác lâm sương căn bản cũng không có dự định b u ô n g tham mình hiện tại yên lặng chỉ là tại vì tiếp xuống chư mạch thi đấu làm chuẩn bị trần vũ cũng là như thế trần vũ không chỉ có muốn tại chư mạch thi đấu diệt trừ lâm sương diệt trừ linh d ư c cát còn muốn cấp đoạt đệ tử chân truyền vị trí trở thành đỏ thiên nhất mạch một đời mới lãnh tụ trần mặc lâu như vậy nhu đ ổ lâu như vậy vất vả lâu như vậy cũng là đến thu hoạch thời điểm lâm sương cùng linh dược các hành động đối với hắn cũng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt không chỉ có cho nhi đồng tháp mang đến tỷ lệ xuất hiện còn gián tiếp giúp nhi đồng tháp chặn lại những cái k i a nhìn chằm chằm người dù sao lâm thị tiên tộc cũng không phải ăn chay bây giờ nhi đồng tháp đã bị lâm thị tiên tộc để mắt tới mà lại lại là cái thứ nhất nhằm vào hắn đối tượng cho nên như thế nào đi nữa cũng phải có một cái tới trước tới sau cho nên lâm sương cùng linh dược các mấy ngày nay có thể nói là loay hoay quên cả trời đất những người khác á n binh bất động chỉ tiếc lâm xương giống như đầu góc không dùng được luôn luôn chính mình hố chính mình chương bảy trăm chín mươi bốn đáng sợ chỉnh dung thuật chương bảy trăm chín mươi bốn đáng sợ chỉnh dung thuật trần vũ rất tình nguyện cùng đối thủ như vậy phân cao thấp bởi vì hắn không cần lo lắng cho mình thất bại nhi đồng tháp cùng linh dược c ắ t ở giữa tranh đấu lấy linh dược c ắ t hóa thành một vùng phế tích kết thúc trần vũ cũng khôi phục bình tĩnh sinh hoạt nhưng cân nhắc đến đột phá thá n h cảnh còn cần năng lượng trần vũ quyết định tại còn lại hai tuần thời gian bên trong hào hào kiếm bụi bây giờ nên cấp cho nhóm thứ ba chọn gói đón trường nam minh sơn thần cảnh các chân nhân đều đang mong đợi một ngày này đến trần vũ quan tâm cân nhắc đến điểm này đêm đó liền cùng h u y ễ n linh trùng cùng một chỗ lặng lẽ đi vào tần vị ứng nơi ở tần vị ứng là trần vũ đến nam minh sơn đến nay cái thứ nhất cấp cho chọn gói xem như hắn khách hàng đầu tiên đối phương đã thời gian rất lâu không có đạt được qua hắn chọn gói một đêm này tần vị ứng hoàn toàn như trước đây lâm vào ngủ say trần vũ đi qua nhìn hắn một cái phát hiện tần vị ứng vẫn như cũ nằm ở nơi đó không nút n í c h thanh tần vị ứng bị trần vũ một quyền đánh ngất x ỉ u ít nhất phải hôn mê mấy g i trần vũ thậm chí còn cho tần vị ứng ăn một viên yên g ấ c đan dược miễn cho hắn tại trong quá trình hôn mê thất tỉnh mặc dù trần vũ thực lực so với một lần trước mạnh rất nhiều nhưng là hắn lấy được linh thạch lại là giảm bớt không ít thế là trần vũ quyết định bắt đầu vơ vét trần quý linh thảo linh đan loại vật này vì để tránh náo ra động tính gì dẫn tới nam minh sơn truy tra trần vũ cũng không có toàn mang đi còn cho hắn lưu lại mấy món bảo vật đương nhiên trần vũ cũng không phải lấy không đây là hắn dùng cố gắng của mình đ ổ i lấy bởi vì hắn đã giúp tần vị ảnh c h ỉ n h cho nhìn thấy tần vị ảnh bị chính mình tô son đ i ể m phấn ăn mặc càng xinh đẹp trần vũ thỏa mãn nhẹ g đầu nếu tần vị ảnh trở nên đến xinh đẹp như vậy vậy hắn liền nhận lấy trả thù lao đi khẳ t bây n tên là một tên đến từ xã hội hiện đại người xuyên Việt. giờ hiện h i đại khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo y thuật dung hợp để trần vũ có được toàn thế giới tốt nhất mỹ dung kỹ thuật để tần vị ứng dụng mạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không phải là việc khó gì các loại tần vị ứng tỉnh nhìn thấy chính mình anh tuấn tiêu sái bộ dáng nhất định sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt cũng sẽ không để ý chính mình giao thù lao trần vũ n é t miệng lên một vòng ý cười mang theo h u y ễ n linh trùng cấp tốc tiềm hành đến một vị khắc thần cảnh tu sĩ nơi ở h u y ễ n linh trùng có cực kỳ cường đại phụ trợ thủ đoạn có thể phá trận cũng có thể che giấu khí thức để trần vũ tại nam minh sơn t r ú n g tới lui tự nhiên lúc này trần vũ trong không gian cái kia h u y ễ n linh trùng ngay tại mút vào một cây to lớn điểm năng lượng kẻo que một cỗ lực lượng thần bí theo nó trong thân thể phát ra có đôi khi n u y ễ n linh trùng nhìn thấy trần vũ động tác cũng sẽ kìm lòng không được nói thầm đầu trọng mạnh người tên bại hoại này nhưng nàng hay là sẽ hoàn toàn như trước đây vì hắn cung cấp lực lượng bởi vì trần vũ đã đã cảnh cáo nàng nếu như không nghe lời hắn liền sẽ không lại cho nàng ăn kẹo que cho nên huyết linh trùng càng phải nỗ lực đem thiên phú thần thông của mình chuyển vận ra ngoài càng thêm cố gắng liếm láp kẹo que đồng thời thực lực của nó cũng đang nhanh chóng tăng trưởng hướng phía thần cảnh viên mãn cảnh giới rào bước tiến lên dù sao cũng là thánh cảnh linh vật chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tầm bổ nàng liền có thể cấp tốc h ô i phục nhưng trần vũ trước đó tự thân khó đảm bảo cũng không có dư thừa năng lượng cho nàng đáng giá để nàng dùng ít đi chút nhìn nhiều vài tập hạ nỉm tại Trần、Vũ、không ngừng cố gắng Vũ cố bọn ê n Càng nhiều thần cánh chân nhân hắn dưới. được c h đều đạt được hắn chọn gói đồng t hắn ờ i giá tại bỏ ra tương ứng giá cả. Trần Vũ vì phòng ngừa tương tình tạo thành Một hưởng. ứng phòng càng lớn ảnh g cả. mực tại cố Vũ vì sự g điểm đẹp Tại tô cho đẹp bọn hắn. Tại bọn hắn bọn bọn rực rỡ hẳn lên chính mình đằng sau nam minh sơn rất nhiều thần cảnh tu sĩ nhất định đều sẽ cảm động rơi nước mắt đối với hắn mạc hơn không sai lúc này những ngày nam minh sơn bên trên các luyện đan sư đối với mình bề ngoài còn có chút không quá thích ứng khả năng phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động cả tâm tính nha ngươi lai là hương tú sư tỷ à nhìn không ra mấy ngày không thấy lại trở nên có khí chất như vậy ngươi vì cái gì đem ta nhận thành hương tú ta đi nghiêu nghiêu sư tỷ trước ngươi thế nhưng là rất mập làm sao đột nhiên biến thành dạng này thật bất khả tư nghị vóc người này cũng quá biến thái n g ư ơ i rốt cuộc là ai dáng dấp cùng cái tiểu bạch kiểm giống như ta cũng không có gặp qua người bốn bởi vì trần vũ dịch dung hiệu quả quá tốt không ít thần cảnh tu sĩ đều không nhận ra lẫn nhau tới thậm chí ngay cả mình đồ đệ sư phụ đều nhận không ra mà lại trần vũ vì tiết kiệm thời gian dùng đồng dạng chỉnh dung mô bản cho nên phần lớn người nhìn liền cùng huynh m g ộ i giống như đồng dạng chỉnh dung mô bản để cho người ta rất khó phân biệt ra được cái nào mới là chân nhân cái này khiến rất nhiều đệ tử sư phụ đều thấy choáng mắt bởi vì bọn hắn gọi mình sư phụ cùng sư huynh lúc thường thường đều là đã chọn sai người người không biết con tưởng rằng mọi người là n bảo thai thậm chí có chút dáng người khí chất đều không khác mấy người trải qua hắn một trận thao tác đằng sau cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc liền ngay cả nhìn nhau đều sẽ sinh ra ảo giác có thể tưởng tượng trần vũ chỉnh dung thuật đến cùng có bao nhiều đáng sợ cái này còn không phải điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất chính là một cặp dáng dấp tương tự vợ chồng bị trần vũ làm chỉnh dung c h ợ n nhìn t ự a n h ư là một đôi kết hôn huynh đệ sinh đôi giống như con của bọn hắn đều bị sợ c h o n g váng ngay cả hô cha mẹ cũng không biết hướng ai hô mà lại khi bọn hắn trên giường nhìn thấy một cái cùng mình giống nhau như lúc người thời điểm những cái kia bạn lữ cơ hồ muốn hỏng mất hiện tượng này đưa tới không ít mặt khác núi tu sĩ chú ý khiến cho nam minh sơn tại một cái t r ớ c mắt này trở thành tất cả ngọn núi cho cười điệu này khiến cho nam minh sơn thượng tần phẫn nộ bắt đầu tra rõ việc này nhưng trần vũ có h u y ễ n linh trùng tương trợ cũng là không cần lại vấn đề này phát sầu có h u y ễ n linh trùng trần vũ làm việc cơ hồ có thể nói là dọn nước không lọt cho dù là đế cảnh cư n giả g muốn tìm được hắn cũng phi thường khó khăn h u y ễ n linh trùng mặc dù có chút tham ăn bất quá năng lực hay là rất lớn cuối cùng nam minh sơn các cao tầng cũng không thể không tiếp nhận trần vũ cho nam minh sơn mang tới cải biến dù sao trần vũ chấp sự chỉnh dung không có chơi chết người b à n g không mà nói cuộc phong ba này không biết sẽ diễn biến thành cái dạng gì đương nhiên thông qua cái này hai tuần cố gắng trần vũ cũng đã nhận được hơn ước điểm năng lượng đủ để cho hắn đột phá đến thánh cảnh chứ những n à y trần vũ còn chọn lựa mấy món đồ tốt đại bộ phận đều là giá trị hơn trăm triệu lần phẩm linh thạch t h ầ n khí có những n à y uy lực mạnh mẽ t h ầ n khí cũng làm cho trần vũ một thân trang bị triệt để thăng cấp bất quá đây cũng là nam minh sơn những cái k i a thần cảnh các tu sĩ miễn phí cung cấp cuối cùng một bữa cơm đoán chừng qua không được bao lâu bọn hắn liền không có cơ hội như vậy trần vũ thực lực càng mạnh tân cấp cần thiết điểm năng lượng thì càng nhiều lúc trước hắn vào xem những cái k i a thần cảnh tu sĩ cung cấp tài nguyên đã không đáng chú ý đến lúc đó trần vũ liền phải đi thu hoạch những cái tia thánh cảnh cừng giả cho dù là những cái tia siêu thoát g i thánh cảnh cừng cũng sẽ trở thành hắn giao hẹ bất quá bây giờ chư mạch thi đấu đã lửa xém lông m ạ y đại lượng đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn lục tục no ngoe từ bên ngoài trở về là lần này chư mạch thi đấu làm chuẩn bị một khi tiến nhập thanh vân bảng vậy coi như đại biểu cho chính mình danh vọng tăng vọt đãi nộ g cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đây cũng là vì cái gì mỗi lần chư mạch thi đấu sẽ hấp dẫn nhiều như vậy thần cảnh đệ tử tham gia nguyên nhân nếu như trần vũ có thể lên thanh vân bảng lương thắng nói ít lộn mấy vòng có thể thấy được ban thưởng đến cỡ nào phong phú lại hướng lên chính là thánh cảnh cường giả vì đó tranh đoạt bay trên thiên bảng chỉ cần là tu vi đầy đủ đều có thể tham gia chia làm đệ tử chân truyền tỷ thí đệ tử nội môn tỷ thí cùng đệ tử ngoại môn tỷ thí lẫn nhau ở giữa cũng có thể tỷ thí chỉ cần tại trong tỷ thí cầm tới tốt thứ tự dựa theo quy định vạn tiên tông liền sẽ gia tăng phúc lợi đây cũng là vì cái gì vạn tiên tông cho tới nay bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài siêu việt thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo nguyên nhân bây giờ đã hình thành tốt phát triển mười năm một lần thanh vân c h i chiến trăm năm một lần phi thăng c h i chiến ngàn năm một lần trí tôn c h i chiến nếu có thể ở trận này cuộc tỉ thí bên trong đánh bại tất cả mọi người đoạt được sau cùng quán quân như vậy thì có thể trở thành b ạ n tiên tông tông chủ trở thành b ạ n tiên tông người có quyền thế nhất đến lúc đó có khả năng lấy được chỗ tốt sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng mà bây giờ khoảng cách lần tiếp theo phi thăng thi đấu không đủ mười năm trí tôn thi đấu không đủ trăm năm trần vũ đã làm tốt tranh đoạt vạn tiên tông vị trí tông chủ chuẩn bị đương nhiên điều kiện tiên quyết là lâm bắt trở thành đệ tử chân truyền tham gia lần này đệ tử chân truyền thi đấu mười năm một lần thanh vân c h i chiến lập tức liền muốn bắt đầu hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này trúng kích t h a n h cảnh trở thành chân truyền trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn đã chuẩn bị xong lần này hắn không chỉ có muốn tham gia c h ư mạch thi đấu còn muốn từ đầu tới đuôi cao điệu đến cùng t h i tay đem những bọn gian tê k i ê một mẹ hút gọn ngay tại trần vũ chuẩn bị thời điểm hắn nhận được một phong đến từ lâm sưng tin lâm tâm nhị tiếp nhận tin, cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận không sai đằng sau mới giao cho trần vũ lâm sương trần vũ ngươi quá côn g vọng ngươi bất quá là cái thần cảnh dám sống mãi với ta trần vũ mở ra lâm sương phát tới tin phía trên là một phần thư khiêu chiến lâm sương con hàng này thật đúng là sợ chính mình không ứng chiến cho mình phát một phần thư khiêu chiến đây không phải muốn chết sao trần vũ tùy tiện mở ra phía trên lẻ loi tổng tổng viết hơn một ư ơ i trang giấy lit nha lit nít bày ra lấy trần vũ một trăm linh tám đầu tội trạng có không biết tốt xấu có không biết sống chết có tự cho là đúng có trời sinh tính của vòng bốn cuối cùng trần vũ ra kết luận có loại tan học không muốn đi bất ạ i quá bất quá lâm thị tiên tộc rất lợi hại nghe nói lâm thị tiên tộc có một đệ tử nội môn thanh vân bảng xếp hạng trước bảy ngàn tại chúng ta đỏ thiên nhất mạch cũng là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy lâm tâm nhị ưu tâm lo lắng nói trước bảy nghìn tên trần vũ trên mặt lộ ra một tia quái dị sư phụ ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận nếu như tình huống không đúng liền trực tiếp nhận thua để tránh ngoại ý muốn nổi lên chúng ta luyện đàn tiên sư thế nhưng là nổi danh chiến lược thấp kém dù là đến lúc đó sư phụ chủ động nhận thua cũng đừng có bất kỳ tổn thương Cái này, trần vũ có chút im lặng thanh vân bảng xếp hạng hơn sáu một cái thần cảnh tiểu tu có thể cùng hắn một trận chiến đã là gặp may chớ nói chi là những người khác khiêu chiến đây cũng quá xem thường hắn đi thật coi luyện đàn tiên sư đều là phế vật sao trần vũ phải dùng lực lượng của mình để bọn hắn tâm phục khẩu phục chính là muốn để vạn tiên tông tất cả mọi người biết h ắ n cái này đến từ nam minh sơn luyện đàn sư là thế nào leo lên thanh vân bảng đứng đầu bảng trở thành vạn tiên tông từ trước tới nay một cái duy nhất leo lên thanh vân bảng đứng đầu bảng luyện đàn tiên sư cho dù là những cái kia thanh vân bảng top mười thần cảnh cực h ạ Trần vũ cũng sẽ không để ở trong lòng đưa tiến lo lắng lâm tâm nhị. Trần vũ đột nhiên quyết định lần này t r ư mạch đại chiến h ắ n muốn để các đ ệ tử của mình đều đi xem một chút chính mình là như thế nào trở thành t h a n h vân b ả n g đệ nhất. Lúc đầu trần vũ là dự định để cho mình các đồ đệ thừa dịp t r ư mạch đại chiến thời điểm s i ê n g năng làm việc giúp mình kiếm tiền thế nhưng là nghe được lâm tâm nhị nói như vậy lại cân nhắc đến đông đảo đồ tử đồ tôn lo lắng. Trần vũ quyết định mượn chư mạch thi đấu cơ hội hào hào giáo dục một chút những người này một cái chân chính luyện đan sư không chỉ có thể luyện chế ra đan dược còn có thể chạm yêu chứ ma thân là một cái luyện đan sư nhất định phải tăng lên tu vi của mình mà không phải đem tất cả tinh lực đều dùng tại trên luyện đan nếu không thật đến sống chết trước mắt sẽ hối hận không kịp trần vũ muốn lấy chính mình làm gương cho bọn hắn học một khóa bất quá hiện tại trần vũ lại muốn đem chính mình từ rất nhiều thần cảnh tu sĩ trong tay giành được bảo vật toàn bộ bán tháo ra ngoài hắn bán đi những bảo vật này cũng không phải là muốn kiếm tiền mà là muốn đem một chút bảo vật hợp lý hóa đằng sau coi như bị nguyên chủ nhân phát hiện trần vũ cũng có thể nói thắc là từ trong chợ đen đai tới trần vũ từ một đống bảo vật bên trong lấy ra bốn kiện bảo vật một kiện là cực phẩm thần khí h u y ề n â m trâm một kiện cực phẩm thần khí thiên la d ủ một kiện thượng phẩm thần khí bước trên mây d à y còn có một cái cực phẩm thần minh thất tinh kiếm h u y ề n Âm trâm am hiểu ám sát cùng đánh lén còn có thể hấp thu âm dương chi khí lớn mạnh bản thân đối với trần vũ tới nói là không có gì thích hợp bằng thiên la dù có được lực phòng ngự c ư ờ n g đại vô luận là năng lượng hay là thực thể thậm chí là t h ầ n nhiệm đều có thể ngăn cản chương bảy trăm chín mươi lăm thanh vân đại bỉ bắt, bắt đầu xám xịt lâm trường đạp vũ dày thì là một kiện cực kỳ chân quý chạy trốn bảo vật nếu là đem tốc độ thôi động đến cực hạ n sẽ khiến cho trần vũ tốc độ sẽ bạo tăng mấy lần trần vũ tốc độ vốn là rất nhanh lại thêm đạp vũ dày g i a trì càng làm cho thân pháp của hắn trở nên càng thêm mau lẹ nếu là toàn lực xuất thủ rất nhiều đạo cảnh đại tu sĩ đều đổi u không kịp hắn tốc độ nhanh chóng có thể thấy được lồn đốn thất tinh kiếm thì là lấy giết chóc làm chủ hết t h ể do bậy thanh tinh thần thần binh tổ hợp mà thành một kiện cực phẩm thần binh nó giá trị đã không kém hơn bình thường thanh binh mà làm cho trần vũ cảm thấy ngoài ý muốn thì là trôi này thất tinh kiếm Không chỉ có trần h gánh chịu khí chi thể gánh chịu ể nguyên luyện còn lực, có đạo t thiên tinh khi nguyên. Một có vũ tinh chọn mảnh chọn bốn kiện thần binh không có chỗ nào mà không phải là thần binh bên trong thần binh liền xem như phóng nhãn toàn bộ trung ương đại lục cũng là số một số hai tồn tại tại cái này tứ đại thần khí ra c h i bên dưới trần vũ chỉnh thể sức chiến đấu so trước đó chi ít mạnh bá thành giờ khắc này trần vũ đều có lòng tin cùng đạo cảnh đại tu sĩ một trận chiến mặc dù thua sát xuất rất lớn nghe nói thánh cảnh đến đạo cảnh là một cái bay vọt về chất có thể nói là cách biệt một trời là thánh cảnh cùng thần cảnh tranh l ệ n h gấp mười lần dưới tình huống như vậy dù là trần vũ nội t ì n h thâm hậu có được đứng đầu nhất tiên pháp cường đại nhất thần khí nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cùng đạo cảnh cường giả chống lại nếu như hắn thật có thể làm đến điểm này như vậy hắn sẽ được xưng là trung đại lục từ trước tới nay mạnh nhất thánh giả tên của hắn sẽ được ghi vào sử sách ở trung ương đại lục còn có thể nhìn thấy thần cảnh chiến thánh cảnh cường giả nhưng là thánh cảnh chiến đạo cảnh lại là chưa từng nghe thấy vô luận đến bao nhiêu cái thánh cảnh cường giả tại đạo cảnh trước mặt đều chỉ có một con đường chết bận rộn bên trong rất nhanh liền đến quyết chiến trước g tối nay đằng sau chư mạch thi đấu liền muốn bắt đầu các mạch tất cả đỉnh núi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vạn tiên tông tỉ thí trong không gian lập tức tụ tập vượt qua ngàn vạn thần cảnh tu sĩ thậm chí còn có nhiều hơn một nửa cấp bậc thánh nhân lão quái vật đều đặc biệt chạy đến chính là vì chứng kiến lần này chư mạch trong thi đấu phải chăng xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm thần cảnh tiên tiêu rất nhiều phụ thuộc vào vạn tiên tông t ô n g môn cũng đều phái ra chính mình cường giả đến tìm kiếm lấy thích hợp dân chủ hy vọng có thể ôm vào càng nhiều đuổi lớn mạnh chính mình thực lực lúc này vạn tiên tông so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt ma trấn vũ thì là đem chính mình đ ồ tử đ ồ tôn toàn bộ đều gọi đến chín trăm chín mươi chín hào ly h ỏ a động sư phụ ngươi thật muốn đi tham gia lần này chư mạch thi đấu ta không phải coi thường lâm s ư ơ n g sư phụ thế nhưng là một vị luyện đan đại sư làm gì cùng tên kia so đo sư phụ cũng không tệ à nghe nói sư phụ sau khi c h ú n g độc phá rồi lại lập tu vi đột nhiên tăng mạnh đặt đến thần cảnh đ ỉ n h phong nửa tháng trước đó càng là dễ như chở bàn tay đánh bại lâm ra một vị thần cảnh hậu kỳ cao thủ tam ớn sư tôn thực lực hẳn là thật rất mạnh thậm chí có khả năng tiến vào thanh vân bảng cho cười có thể tiến vào thanh vân bảng chí ít đều là thần cảnh đình phong tu vi sư tôn tu vi mặc dù không tệ nhưng là so với bọn hà đến hay là kém không ít đến lúc đó người của lâm gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp hạ độc thủ ta còn tưởng rằng sư tổ chỉ là chỉ đua một chút chỉ cùng người của lâm gia chơi một chút sau đó tìm tốt một chút chỗ dựa miễn cho lâm gia lại đánh chúng ta nhi đồng tháp chủ y bốn rất hiển nhiên bọn hắn cũng không cho là trần vũ cái này luyện đan đại sư sẽ chân chính tham dự vào trong trận thi đấu này đến bọn hắn vốn cho là trần vũ tiếp nhận lầm x ư ơ n g khiêu chiến chỉ là muốn cho mình tranh thủ một chút thời gian sau đó tìm một cái nguyện ý tiếp nhận trận doanh mình cường nhân đem nhi đồng tháp bắn đi bất quá trần vũ rất nhanh liền dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn không phải đang nói đùa cũng không phải đang chỉ hoan thời gian mà là thật là lần này chư mạch thi đấu làm chuẩn bị sư tôn ngươi có phải hay không đ i n rồi ngươi một cái luyện đan sư làm sao có thể là lâm gia mạnh nhất thần cảnh thiên tiêu đối thủ ngươi thua không nghi ngờ nói không chừng lâm gia sẽ còn p h ả i người đến chặn giết ngươi lần này chư mạch thi đấu ngươi hay là không nên đi đúng vậy à sư phụ ngươi bình tĩnh một chút chúng ta hay là chuyên tâm luyện đan đi loại chiến đấu này không phải chúng ta những n à y phụ trợ hình tu sĩ có thể làm nào có luyện đan đại sư tự mình xuất thủ chúng ta thế nhưng là cao quý luyện đan sư sư tổ, một tòa t nhi đồng h á phụ mà t ô i liền từ bỏ. tại sao phải tham dự vào như vậy hung hiểm chiến đại tại miễn điều ngoài chúng cũng cho tham như hung thân nhất hòa luyện đan vẫn động, mớn. gì ta từ từ tốt sao bỏ bỏ, là là ly sư, Sư vào p xảy dự vậy đấu, ở ra ý ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động lấy n g ư ơ i đan đạo thiên phú tương lai nhất định là một vị đan đạo t ô n g sư đừng nói lâm sương chính là bọn hắn toàn bộ lâm ra cũng phải cho ngươi bồi tội đem nhi đồng tháp trả lại ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ngươi muốn nhận rõ hiện thực không nên bị lâm sương lừa gạt bốn trần vũ thấy mình đệ tử đều là một bộ xem thường g á n vẻ không khỏi cười nói ta đã sớm ngờ tới phản ứng của các ngươi cho nên mới sẽ triệu tập mọi người cho mọi người bên trên một đường c h ư mạch thi đấu khóa v i sư cũng không muốn nói nhiều ngày mai vi sư liền sẽ để các ngươi biết luyện đan tiên sư cũng không phải là chỉ biết luyện đan chúng ta có thể đồng tu luyện đan đạo cũng có thể tu luyện tiên pháp không phải chỉ làm cho người khi phụ trợ vật làm nền vạn tiên tông qua nhiều năm như vậy vẫn là thiên tài đại bộ phận đều là đan đạo thiên tài chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại này loại bản đối với một cái luyện đan sư tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sao nhìn cho thật kỹ ngày mai để cho các ngươi mở mang tầm mắt Trần vũ không nói thêm gì nữa trực tiếp đi trở về chỗ ở của mình đông đạo đệ tử tại ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau b ộ c phát ra d ố i loạn tương bừng sư tổ nói không sai ta cũng là gần nhất mới chú ý tới điểm này vạn tiên tông tại luyện đan nhất đạo bên trên vẫn lạc quá nhiều ngày mới dẫn đến chúng ta vạn tiên tông đã thật lâu chưa từng xuất hiện một vị đan đạo tông sư ta đồng ý ngươi thuyết pháp nhưng là ta hiện tại ngay cả luyện đan đều làm không được tương ứng tiêu chuẩn lại thế nào khả năng có thời gian đi tu luyện pháp thuật mà lại thế nào khả năng có khả n g có h ờ i g a đi t h á p u ậ t mà lại nói ta nhìn ngươi cũng không có tu luyện qua pháp thuật gì à ta cũng không gặp ngươi luyện qua công pháp gì ngươi ở đâu ra lòng tin nói loại này khoác lác ta chỉ hy vọng chúng ta nhi đồng tháp có thể bình bình an an không bị lâm thị tiên tộc trô khi n h ụ hy vọng hy vọng tổ sư ra không phải đáng khoác l bốn trần vũ nghe được câu nói sau cùng lập tức một cái lảo đảo suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất theo sát phía sau lâm tâm nhị vội vàng đỡ lấy hắn nàng lúc này một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thằng đến tiến vào trần vũ gian phòng đóng cửa lại lâm thị â m n lúc này mới nâng lên này nâng mới tiên ấ m kêu ọ n khẳng nói ra sư phụ, ngươi có thể hay không đừng đi tham gia ngày mai đại chiến, nói không nhưng như người, cũng thường cũng tình. g gia giết phụ, thể hay tham chứ mạch thi đấu, tuy nói không cho phép tùy ý rất chóc, nhưng là thất thủ phía dưới, coi như thật thị cầu, có coi đấu, tuy có đi mai đại dưới, i ra rất sư sự tùy t Lâm là là ý tộc đã sớm để mắt tới ngươi bọn hắn nhất định sẽ thừa dịp lần này chư mạch thi đấu cơ hội đối với ngươi hạ sát thủ ngươi cũng không nên bị lâm sương lừa gạt ngươi cũng cho rằng như vậy trần vũ nhìn về phía lâm tâm nhị lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc lâm tâm nhị cắn m ô i nói ra ta mặc dù nhìn qua sư tôn xuất thủ nhưng sư tôn vẫn luôn là đối mặt so ngơi ư yếu một bậc thần cảnh tu sĩ có khá nhiều lần đều là đối phương dưới sự ứng phó không kịp bất quá lâm xương phái ra thần cảnh thiên tiêu chí ít cũng là thần cảnh đ i n h phong thậm chí là tứ giai thần vực mà lại am hiểu chém giết gần người rất dễ dàng liền có thể tìm sơ hở cho sư tôn một k í c h trí mạng bất quá ta cũng có thể thừa cơ giết lâm thị tiên tộc thần cảnh tu sĩ thôi trần vũ cười cười hướng linh mục trên ghế khẽ dựa sẽ giúp vi sư ấn ấn bả vai hoạt động một chút gân cốt ngày mai vi sư dạy các ngươi một cánh oan lâm tâm nhị gặp trần vũ kiên trì muốn tham dự trư mạch thi đấu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng một bên cho trần vũ nắm vớt bả vai một bên khuyên can trần vũ mặc dù nàng biết dạng này sẽ để cho trần vũ không cao hứng lâm tâm nhị phục thị người rất có thủ đoạn nhưng là bây giờ nàng phục thị cho dù tốt cũng không có sư phụ còn sống trọng yếu trong khoảng thời gian này võ dương tự mình tới ủy trên mặt đất thuyết phục trần vũ để hắn chớ cùng lâm sương cùng lâm thị người tiên tộc chấp nhận nhưng lại bị trần vũ cho đổi ra ngoài đối với vạn tiên tông đệ tử tới nói một đêm này trải qua đặc biệt nhanh cơ hồ là một cái t r ớ c mắt cũng đã là sáng sớm hôm sau m ư ờ i năm một lần thanh vân bảng chi tranh tại vạn tiên tông không gian thí luyện kéo ra màn tre trong khoảng thời gian này trần vũ đối với dạy bảo đệ tử rất đệ bụng hơn nữa còn tự mình chỉ điểm không ít đồ đệ để bọn hắn trở thành chân chính luyện đan tiên sư bởi vậy trần vũ tại các đồ đệ trong lòng địa vị phi thường cao trần vũ không gần như chỉ ở đệ tử của mình bên trong được hưởng cực cao danh vọng cho dù là tại nam minh sơn trung cũng là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy mặc dù không thể nói học sinh của hắn trải rộng thiên hạ nhưng ít ra có nhiều hơn một nửa tân tấn luyện đan sư đều nhận được trần vũ ân huệ cho nên khi trần vũ thụ kích tham gia trư mạch thi đấu, đồng thời lâm thị tiên tộc muốn gây bất lợi cho hắn thời điểm toàn bộ nam minh sơn đều s ô i trào không ít luyện đan sư đan sư học đồ đều tới khuyên trần vũ cuối cùng đám người nghĩ nghĩ hay là đi theo trần vũ cùng một chỗ tiến về không gian thí luyện nhân số vượt qua mấy triệu trần vũ thấy thế lập tức có chút im lặng tìm hiểu tình huống biết là đưa cho hắn động viên không hiểu rõ tình huống người còn tưởng rằng bọn hắn là đưa cho hắn tiếp biệt thậm chí trần vũ rất nhiều bọn đồ tử đồ tôn đều cho rằng đây khả năng là tính mạng hắn cuối cùng thời gian mười năm một lần trong vòng trăm ngày trừ mạch thi đấu bắt đầu lần thi đấu này là muốn từ vạn tiên tông tất cả thần cảnh cường giả chọn lựa ra t ố t một mươi tên dựa theo xếp hạng vạn tiên tông sẽ cấp cho tương ứng b a n thưởng bởi vậy chỉ cần là người có năng lực đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi tranh đoạt bảng danh sách này chư mạch thi đấu quy tắc cũng không phức tạp lần trước mười không không không tên thanh vân bảng đệ tử tiếp nhận mặt khác không có xếp hạng thần cảnh tu sĩ khiêu chiến mà những cái kia không có thu hoạch được thứ tự thần cảnh tu sĩ thì phải tại thí luyện không gian liên tục tháng ba cục mới có thể thu hoạch được khiêu chiến xếp hạng chín đến một mươi tên thần cảnh tu sĩ tư cách chỉ có chiến thắng đối thủ mới có khiêu chiến trước 8.000 đến 9.000 tên tư cách cứ thế mà suy ra ít nhất cũng phải tái chiến hơn mười trận mới có tranh đoạt thanh vân tốt một trăm tư cách trần vũ trước mắt còn chưa leo lên qua thanh vân bảng thanh danh không hiện muốn khiêu chiến thanh vân bảng bên trên thiên tiêu còn cần thắng ba trận chư mạch thi đấu tại thí luyện trong không gian tiến hành bên trong một cây lại một cây viên trụ trạng ngọn núi chừng hơn ngàn cái nhiều mỗi cái đường k í n h đều có vài dặm là tự nhiên sân quyết đấu mà lại nơi này ngọn núi toàn thân đều là cứng rắn không gì sánh được kim cương nham liền xem như đạo cảnh cường g i ả một kích toàn lực đều khó mà đem nó phá hư bởi vậy vạn tiên tông mới có thể chế tạo ra loại này không gian đến tiến hành thanh vân chi chiến phi thăng chi chiến thậm chí là trí tôn chi chiến nơi này mỗi một ngọn núi đều bị bày ra tầng tầng lớp lớp trận pháp để bọn chúng trở nên càng kiên cố hơn đây cũng là vì cái gì trăm vạn năm đến bọn chúng đều không có nhận bất kỳ tổn thương gì nguyên nhân vây quanh những ngày này trụ chung quanh l ô i đ à i là đến bằng ước vạn kế chỗ ngồi từ dưới đi lên một mực kéo dài đến cựu tiên nhìn qua cực kỳ trắng quan trần vũ một đám người đến không gian thí lẫn lúc chỉ thấy nơi đây đã tụ tập gần ức tu sĩ đem phạm vi ngàn dặm chi địa đều nhét trần đầy những ngày ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tu sĩ bây giờ lại cùng rau cải trắng giống như khắp nơi đều là trong đó đại bộ phận đều là thần cảnh tu sĩ thậm chí một chút còn có thể nhìn thấy mấy cái thánh nhân cảnh lao quái chỉ là một màn này liền đầy đủ để thế gian người nghẹn họng nhìn chân chối không hổ là trung ương đại lục cường đại nhất tông môn bởi vì thanh vân c h i chiến cấp bậc không cao rất nhiều đạo cảnh đế cảnh cao thủ đều chẳng muốn đến xem bởi vậy những cái kia chân chính cự phách tới không phải đặc biệt nhiều nếu là đang phi thăng trí tôn tri chi chiến người nơi này tối thiểu được nhiều ra gấp bội chỗ ngội đều không đủ bất quá không ai từ nghĩ tới lần này thanh vân bảng sẽ biến tiên h xuất hiện một cái chân chính chân truyền thứ nhất hơn nữa còn là xuất từ thực lực tương đối hơi yếu đỏ thiên nhất mạch mà hắn cũng sẽ làm cả đỏ thiên nhất mạch vạn tiên tông thậm chí toàn bộ trung ương đại lục thậm chí toàn bộ thế giới cho hắn chấn động lúc này cũng không biết có phải trùng hợp hay không trần vũ tại cửa chính thấy được lâm sương b ọ n người lâm sương cũng là một mặt mậm bức hắn vốn còn muốn để trần vũ xấu mặt chọc giận trần vũ để hắn đừng chạy nhưng là hiện tại nhìn thấy trần vũ phía sau đen n h ị người lâm sương lại là cảm thấy một tia sợ hãi nếu để cho những người này tiếp tục trường t h à n h t i ế p chỉ sợ toàn bộ lâm thị gia tộc đều muốn bị liên lụy mặc dù đã sớm nghe nói trần vũ đang dạy đồ đệ phương diện rất có một bộ nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại có như thế nhiều đồ đệ đến duy trì cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút trần vũ ngươi tốt lớn phô trường hy vọng thực lực của ngươi cũng cùng ngươi lá gan một dạng lớn thanh vân trận vừa mở ta liền phái người hướng ngươi khởi sướng kiêu chiến ngươi cũng đừng chạy lâm sương vứt xuống một câu l i ề n dẫn một đám thần cảnh tu sĩ xám xị đi lâm sương vì chấn nhiếp trần vũ cố ý từ lâm ra mời tới trên trăm tên thần cảnh cường giả lại không muốn trần vũ phía sau lại có mấy vạn thần cảnh tu sĩ đây cũng quá quá mức đi trần vũ nhìn xem lâm sương cái kia s á m xịt bóng lưng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười liền để lâm sương trước được ý một đoạn thời gian đi chư mạch thi đấu kết thúc về sau trần vũ liền sẽ cầm lâm sương khai đ a o để hắn trở thành hắn chân chuyển chi lộ đá đặt chân hoàn toàn không để ý đến lâm sương cũng không có để ý tới lâm thị gia tộc những cái kia thần cảnh tu sĩ trần vũ xuất lĩnh lấy mấy triệu đan sư chung chung điệp, điệp điệp đi hướng về phía đỏ thiên nhất mạch dọc theo con đường này không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt dù sao bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy như thế gióng trống chương 796. h u y ế t ngược lâm gia nhân chương 796. h u y ế t ngược lâm gia nhân chỉ có tại trí tôn chi chiến cùng phi thăng thi đấu bên trong mới có thể xuất hiện dạng này rầm rộ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một trận thanh vân chi chiến vậy mà lại xuất hiện cường đại như thế lực hiệu triệu thần cảnh tu sĩ trải qua tìm hiểu mới biết nguyên lai là một vị luyện đàn t i ê n sư thật nhiều người cười ha ha luyện đan t i ê n sư ngươi không hảo, hảo luyện đan chạy thế nào tới nơi này chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy luyện đan không có ý nghĩa muốn tới đây tìm một chút việc vui bao nhiêu năm rồi đều không có xuất hiện qua một vị thực lực cường đại luyện đan tiên sư hẳn là hắn muốn đánh vỡ lệ cũ này tiến vào ta vạn tiên tông thanh vân bảng phải không trần đại sư ngươi thật không cần thiết tuân thủ hứa hẹn cùng lâm thị tiên tộc thần cảnh tu sĩ một trận chiến cái này hiển nhiên là lâm thị tiên tộc âm mưu ngươi bất quá là một cái luyện đan sư muốn quyết nợ cũng sẽ không có người nói cái gì ngươi cần gì phải vì hư danh đi cược tính mạng của mình đâu không sai lâm sương đây là đang cho ngươi g ạ i bẫy để cho ngươi tiếp nhận lâm thị tiên tộc khiêu chiến lại tìm cơ hội ra tay ngươi cũng đừng chúng lâm sương ủy kế gia hỏa này quá âm hiểm bốn liền ngay cả trước đó bị trần vũ đã cứu tu sĩ. cũng nao nhao mở miệng khuyên trần vũ trần vũ cùng lâm sương lân đoán bọn hắn cũng là có chấu nghe thấy không ít người đều là lòng đầy c a m phẫn trần vũ dù sao chỉ là một cái luyện đan sư bình thường hoặc là luyện đan hoặc là dạy đồ đ ệ căn bản cũng không có tu luyện qua bất luận cái gì pháp thuật căn bản không có khả năng cùng am hiểu chiến đấu lâm thị tiên tộc so sánh dưới tình huống như vậy trần vũ cùng lâm thị thần cảnh tu sĩ một trận chiến thua không nghi ngờ lâm thị tiên tộc tu sĩ cũng sẽ thừa cơ thống hạ sát thủ cho nên hắn căn bản không có tất yếu tham dự vào trong loại tranh đấu này chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng lần này thanh vân bảng chi chiến bên trong đường nói lâm thị liền xem như vạn tiên tông tùy tiện nhà nào thần cảnh thiên tiêu tại trần vũ trước mặt đều muốn ảm đạm phai màu vì để phong v ắ n nhất hoặc là xảy ra điều gì sai lầm lần này chư mạch thi đấu trọng tài đều là thánh cảnh hậu kỳ nội môn c h ấ p sự phải biết đối với vạn tiên tông mà nói bất kỳ một cái nào thần cảnh tu sĩ đều là một bút không nhỏ t à i phú trong đó không thiếu một chút thần cảnh thiên tài thậm chí là thần cảnh thiên tiêu trừ cái đó ra còn sẽ có mấy tên đạo cảnh nội môn trưởng lao vừa đi vừa về t u tra lấy cam đoan chư mạch thi đấu tính công bình có đôi khi theo ữ n g đ một đạo tiếng chuông vang lên vạn tiên tông mới một lần trư mạch thi đấu chính thức bắt đầu vạn tiên tông trư mạch đại chiến đã tiến hành chín nghìn chín trăm h í n mươi chín giới mà lần này đã là thứ một mươi giới mỗi một lần c h ư mạch thi đấu đều cho người ta lưu lại ấn tượng không thể xoáy nhỏ không gian thí luyện hết thể có hơn ngàn cái lôi đài đủ để đồng thời làm trên ngàn tên thần cảnh tu sĩ trên lôi đài phân cao thấp theo tiếng t r u n g v ă n g lên b á b á bá lần lượt từng bóng người nhao nhao rơi vào trên lôi đài có thể là đang chờ đợi những người khác khiêu chiến có thể là lựa chọn mình muốn khiêu chiến đối thủ lâm thị lâm hàn chính là một trong số đó trần vũ cái k i a lâm hàn bất quá là chúng ta lâm thị gia tộc một vị phổ thông thần cảnh đại viên mãn đệ tử ngươi có thể có đảm lượng đánh với hắn một trận lâm hàn còn chưa kịp mở miệng lâm sương đã đứng ở trần vũ trước mặt lâm hàn cũng mở miệng nói đã sớm nghe nói nam minh sơn trần vũ là dùng lửa cao thủ nhưng ta còn không có gặp qua chân chính hỏa đạo cao thủ đâu không biết có thể hay không nể mặt luận bàn một chút rất rõ ràng lâm hàn cũng không có đem trần vũ để vào mắt hắn thấy đánh bại trần vũ chỉ là tiện thể tay sự tình thậm chí mượn cơ hội này đem hắn đánh cho tàn p h ế cũng là một kiện rất đơn giản sự tình hơn nữa còn có thể giúp lâm sương một chuyện hôm nay mục tiêu của hắn là muốn thắng liền ba trận thu hoạch được tư cách đi khiêu chiến những cái tia thanh vân bảng bên trên cao thủ nếu như vận khí tốt có lẽ có thể tại thanh vân bảng bên trên đứng vững chân xích thiên nhất mạch đệ tử vừa lên đến liền đánh lên hay là rất ít gặp v ạ n tiên tông bên trong đại đa số người đều sẽ lựa chọn cùng đối địch đạo mạch có mâu thuẫn đệ tử đối ngực tay về phần bài danh phía trên thần cảnh tu sĩ càng là không thể đi khiêu chiến xếp hạng dựa vào sau thần cảnh tu sĩ đồng thời xếp hạng dựa vào sau thần cảnh tu sĩ cũng có thể cự tuyển thấy cảnh này rất nhiều người đều là một mặt cười trên n ỗ i đau của người khác nhất là những cái tia thanh t i ê n nhất mạch đệ tử trách không được xích tiên nhất mạch những cái tia thần cảnh đệ tử càng ngày càng yếu đều đến trình độ này bọn hắn sao không chỉ có không cố gắng tu luyện ngược lại tự giết lẫn nhau mấu chốt nhất là hai người kia bên trong một cái lại là một vị luyện đan đại sư đây cũng quá không biết xấu hổ đi một cái am hiểu chiến đấu pháp tu lại muốn cùng một vị không biết đánh nhau luyện đan sư thì thí chẳng lẽ xích thiên nhất mạch người đều là vô s ỉ như vậy sao xích thiên nhất mạch xuống dốc cũng không phải không có đạo lý từ trên điểm này liền có thể nhìn ra được bất quá vị k i a luyện đan đại sư ngược lại là rất có phái đoàn xích thiên nhất mạch nam minh sơn lúc nào toát ra như thế một nhân vật lợi hại nghe nói h à n tại nam minh sơn thế nhưng là nổi danh lao sư tốt liền xem như mặt khác vài ngọn núi luyện đan sư cũng đều là đệ tử của hàn bốn ngay tại trần vũ chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến lúc cách đó không xa có một tên thần cảnh tu sĩ đột nhiên hoảng sợ nói sư m i n h đây chính là chúng ta xích thiên nhất mạch vị kia tân tấn thần cảnh thiên tiêu chính là hắn một chiêu thắng thanh vân bảng thứ chín nghìn chín trăm chín mươi chín tên lục hàng châu ta nói chính là thật thực lực của hắn thật rất mạnh tại chúng ta xích thiên nhất mạch chân truyền bên trong cũng là số một số hai tồn tại lần này hắn nhất định sẽ đoạt được thanh vân bảng trần vũ thuận thanh â m trông đi qua kinh ngạc phát hiện người kia chính là một năm trước k e m chút đem hắn mang vào trong khe h ư n g cường trần vũ đối với hắn ấn tượng rất sâu lúc kia trần vũ còn lâm thời lấy một cái rất có ý tứ tên hiệu trần vũ thầm nghĩ cái này v ông cường rõ ràng tốt vết sẹo q u y ề n đau muốn hay không lại đánh cho hắn một trận hắn nhớ ký ỹ ông cường khi đó thế nhưng là bị hắn đánh m ú i mặt xanh gặp trần vũ một bộ không có h ả o ý bộ dáng v ông cường đốn lúc nghĩ đến một năm trước mình bị đánh một m ặ n kia lập tức có chút cười xấu hổ đạo vị sư huynh này nguyên lai ngài gọi trần vũ hơn nữa còn là một tên luyện đan đại sư có lỗi với ta không phải ý tư kia lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa trần vũ gặp v ông cường sợ đến nhanh như vậy cũng cảm thấy có chút nhàm chán lắc đầu quay người đi hướng đi đến đấu trường lâm hãn trần vũ các đệ tử nghe ông cường lời nói đều là một mặt trần kinh chẳng lẽ lại, sư phụ của bọn hắn sư tổ thật là một chiêu đánh bại thanh vân bảng bên trên cửng giả nhưng rất nhanh phản ứng của mọi người liền để bọn hắn bình tĩnh lại v ư n g cường người đang khoác lắp đi trần vũ bất quá là cái luyện đan sư nào có năng lực lớn như vậy lại nói trần vũ lúc đó mới gia nhập chúng ta xích thiên nhất mạch ngay cả một trăm tuổi cũng chưa tới hắn làm sao có thể một chiêu liền đánh bại lục hàng châu trần vũ nếu là có thực lực mạnh như vậy há lại sẽ một mực không bị người biết chúng ta xích thiên nhất mạch công pháp cũng không am hiểu chiến đấu đây là mọi người đều biết sự tỉnh ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút cái này bị ngươi thổi đến thiên hoa loạn truy thần cảnh cửng giả đúng ế xếp n cùng có bao nhiêu lợi hại, cũng dám nói mình năm ngàn, nói có có trước cái c đùa gì, bao vào hại, thể h lợi dám ta xích thiên nhất mạch, làm sao có thể có thiên sao xích mạch, có kiêu như làm có vậy Đúng vậy à ngươi một năm qua n à y một mực tại nói khoác trần vũ hiện tại liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút hắn có phải thật vậy hay không có bản l ĩ n h bốn vương cường gặp bọn họ vẫn là không tin cũng không biết nên nói cái gì cho phải bất quá con mắt của nó ánh sáng lại rơi tại thanh thiên nhất mạch bảy h u y n h đệ trên thân lục hàng châu ngươi nói cho mọi người một năm trước có phải hay không có một cái xích thiên nhất mạch đệ tử một chiêu đánh bại các ngươi bảy cái còn đem các ngươi mấy cái cột vào trên cây treo đánh một tiếng này hét lớn lại là đem lục hàng châu bảy người giật này mình cùng nhau nhìn về phía vương cường vương cường chỉ vào trần vũ đạo hơn một năm trước kia hắn nhưng là đánh bại các ngươi bảy cái để cho các ngươi mặt mũi mất hết ta nói đúng hay không nếu như vương cường nói bọn hắn bảy người chỉ là bị trần vũ đánh bại lời nói cái kia lục hàng châu bảy huynh đệ có lẽ còn có thể tiếp nhận sự thật này bởi vì bọn hắn biết nếu như bọn hắn phủ nhận rất có thể sẽ bị đối phương kiêu chiến vậy thì càng mất mặt bất quá vương cường đến cùng đang nói cái gì mình bị trói vô hành hung mà lại bị đánh chật vật không chịu nổi ngay cả mình lão mụ cũng không nhận ra cái này khiến bọn hắn trả lời như thế nào cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người đi vương cường ngươi nói h i ệ u nói vượn cái gì chúng ta nào có chật vật như vậy qua thân hình k h ẽ động lục hàng châu một cái lắc mình liền xuất hiện tại vương cường trước người đưa tay chính là một cái cái tắt đủng một tiếng thanh thúy tiếng vang vương cường bị đánh đến mặt mũi bầm dập bất quá nhưng không có trước đó sợ như vậy lục hàng châu ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân thua cũng liền thua làm sao còn không thừa nhận lục hàng châu cũng mặc kệ hắn trực tiếp mang theo bảy huynh đệ cho vội vã rời đi nhìn xem ngã trên mặt đất vương cường lại liên tưởng đến lục hàng châu hành động tất cả mọi người cười lạnh xuống tới Gia hoà、so、người à tự đ hồ đối với chính mình rất có lòng tin lâm hán cao mày nói ta trước đó gặp phải những luyện đan sư kia đều bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy cũng không biết ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì bao lâu hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chiến tu thực lực thiên cương hành quyết vừa dứt lời từng đạo lôi qua n g hướng phía trần vũ quét sạch mà đi lần này hắn dùng chính là cường đại nhất cao dài pháp thuật thiên cương hành quyết sơ ý một chút liền có thể đem người chém thành hai khúc ý đồ của hắn rất rõ ràng chính là muốn mượn chư mạch thi đấu đối với trần vũ hạ sát thủ mọi người đều biết thiên cương lôi pháp uy lực rất khó khống chế tại quá khứ chư mạch trong thi đấu có không ít thần cánh tu sĩ đều là chết tại thiên cương hành quyết phía dưới thiên cương hành quyết tốc độ thật sự là quá nhanh liền xem như thánh cảnh đại tu sĩ sơ ý một chút cũng rất khó ngăn trở s i u một đạo tiếng xé gió văng lên trần vũ dừng bước nhẹ nhõm tránh đi lâm h á n tinh thần chi phạt không có nhận mảy may tổn thương bị lâm h á n trong tưởng tượng nhanh hơn tốc độ thật nhanh lâm h á n nhữ mày hắn m u ố n cho là mình thiên cương hành quyết sẽ đưa đến tác dụng rất lớn lại không nghĩ rằng chính mình hao tổn tâm cơ muốn h ố trần vũ một thanh kết quả lại là thất bại một màn này để nam minh sơn luyện đan sư cùng vây xem tu sĩ đều sôi trào bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lâm h á n vậy mà như thế lòng dạ ác độc thủ lạc lâm h á n một bên nói thật nhẹ nhàng một bên đem lực lượng trong cơ thể thôi động đến cực hạ dùng ra chính mình lực lượng mạnh nhất đối phó một cái luyện đan đại sư có cần phải vô xỉ như vậy sao l â mọi người ở đây nghị luận ẩm ý thời điểm lâm hắn đột nhiên một cái lắp mình xuất hiện ở trần vũ vừa rồi đứng yên địa phương tường đạo phong nhận bay múa tựa hồ muốn đem trần vũ lăng trì phân thây lại là âm hiểm chiêu số không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả cái chết của bọn hắn đối đầu thành thiên nhất mạch đáng tiếc vị này luyện đan tiên sư vậy mà gặp dạng này đại ác nhân nguyên bản hắn còn có thể sống sót thua cũng liền thua hiện tại xem ra lần này mạng hắn đều giữ không được lâm hãn bản thân liền đã rất cường đại có được chủng kích thanh vân bảng chiến lược lại thêm sử dụng bực này hạ lưu chiêu số chỉ sợ người thầy luyện đan cũng kia giữ nhiều l ã n ít mà xích thiên nhất mạch lại phải thêm ra một tên thanh vân bảng cao thủ bốn sau đó lâm h á n liên tục thi triển pháp thuật cùng trong tay hắn thần binh lợi khí tất cả đều là không cẩn thận liền có thể muốn mạng người ngoan chiêu để đám người rốt cuộc hiểu rõ lâm h á n ý đồ đã như vậy vậy liền dừng ở đây đi hiện tại đã có thể lừa gạt ở lâm sương cùng lâm thị người của gia tộc đến lúc đó lại phái ra một chút hạng giá áo túi cơm tới giết chính mình độc long giống lâm h á n đột nhiên thét dài một tiếng tế ra chính mình lợi hại nhất trung phẩm thần khí độc dao kiếm đối với trần vũ chính là một trận tấn công mạnh tiếng gầm g ừ đinh thai nước ó c v a n vọng toàn bộ lôi đài cái kia đặc biệt âm ba công kích uy lực kinh người ngay trong nháy mắt này trước đó đều là c h một, sau. Sau một, miếng miếng, một tiếng xét chật vang lâm hãn còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị một đạo lại một đạo thiểm điện đánh trúng hắn hạ đăng điển trung đăng điển n ê m hòa cùng tứ chi đầu lưỡi hai mắt toàn bộ bị lôi điện phá hủy từ đó về sau hắn chính là một cái từ đầu đến đôi phế nhân lâm hắn mặc dù đối với hắn động sát tâm nhưng trần vũ lòng dạng rộng lớn có thể tha thứ hắn nhiều nhất chính là để hắn muốn sống không được muốn chết không song đau đến không muốn sống mà thôi chương 797, m ộ t chiêu tiên c ậ t biến thiên chương 797, m ộ t chiêu tiên c ậ t biến thiên chỉ mong bọn hắn từng cái tìm đ ư ờ n g chết nếu không chẳng phải là để trần vũ toi công bận rộn một trận chiến trường đột nhiên biến hóa để toàn trường hoàn toàn yên tĩnh hơn trăm vạn tu sĩ cùng nhau đưa ánh mắt về phía bên này tựa hồ có chút không dám tin từ vừa mới bắt đầu lâm hãn vẫn chiếm cứ lấy thượng p h ò n g trần vũ chỉ có thể không ngừng né tránh mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ bị thua nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là trần vũ vậy mà lại đột nhiên xuất thủ dưới một kích lâm hàn liền bị đánh thành một tên phế nhân làm cản mọi người ở đây còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm cách đó không xa lâm ra một đám tu sĩ bên trong một tên thánh cảnh cao dai lão quái vật đột nhiên b n g phát toàn thân bao phủ tại một mảnh lôi đình bên trong hướng phía trần vũ v ọ o tới cái này thánh cảnh đại năng thình l i n h chính là đã bị trần vũ đánh thành tàn phế lâm hát cha lâm lượng liền xem như thần cảnh chiến tu tại bị một cái thánh cảnh cao dai lão quái vật đánh lén cũng hẳn phải chết không nghi ngờ huống chi trần vũ vẫn chỉ là một cái luyện đan tiên sư tại không sử dụng lục thân lực lượng tình hồ dưới trần vũ muốn ngăn trở thành cảnh cao dai cường giả công kích cơ h ộ i là không thể nào bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc trần vũ lại là một mặt bình tĩnh p h ả n phất bị sợ choáng váng bình thường nhìn chằm chằm cái tia không ngừng tới gần thành cảnh cao dai lão quái sáng sáng oanh một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa lâm lượng công kích trực tiếp đem trần vũ trước mặt một cái đạo cảnh đại tu sĩ chém thành hai khúc vị tia đạo cảnh đại tu sĩ nảnh sinh chống đỡ đạo này s é đánh sau đó một quyền hung hăng đánh tới hướng lâm lượng mặt phanh một tiếng vang thật lớn lâm lượng mặt đều sắp bị đập nát ngã ầm ầm ở trên mặt đất không còn có động、tính. nếu như không phải xem ở đối phương là lâm thị tộc người trên mặt hạ thủ lưu t ì n h một quyền này đủ để muốn mệnh của hắn nếu như lại có lần tiếp theo lời nói giết chết bất luận tội tiên tiên nội môn trưởng lão đối xử lạnh nhạt quét mắt một chút lâm thị tiên tộc hơn nghìn người ánh mắt rơi vào cầm đầu lâm gia tam trưởng lão lâm sơn bình trên thân vạn trưởng lao ân không giết lao phu vô cùng cảm kích lâm sơn bình c o người n vị t i ê u tu vi đã đạt đến đạo cảnh đại viên mãn vạn trưởng lão nhàn nhạt gật đầu tiếp tục tại mỗi một tòa lôi đài bên trên tuần sát hãn thân là lần này thanh vân chi chiến bên trong thực lực mạnh nhất một vị tuần sát trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng chư mạch thi đ liền phát sinh ác liệt như vậy một màn còn tốt hắn tới kịp thời nếu không hắn khẳng định sẽ nhận đạo chủ trách phạt bất quá đối mặt một cái thánh cảnh cường dạ vây công cái này thần cảnh t i ể u tử lá gan cũng không nhỏ dưới loại tình huống này lại còn có thể bình tĩnh như thế là thật bình tĩnh vẫn là bị hù dọa vạn trưởng lão nhìn trần vũ một chút sau đó mỉm cười đi trần vũ cũng là mỉm cười nói tiếng c ả m ơn đợi vạn trưởng l ã o sau khi đi hắn lúc này mới đem lâm hãn kéo xuống lâm sương kế tiếp không cần lãng phí thời gian của ta lâm sương nghe xong trần vũ lời nói sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi trần vũ ngươi thật là lòng dạ gác cùng là một cái đạm mạch lại đối với lâm h á n bên dưới như vậy độc thủ như ngươi loại này bất hiếu đệ tử liền nên theo tông quy xử trí phốc phốc lâm sương vừa nói như vậy một mực tại bên cạnh lo lắng lâm tâm nhị lập tức phốc một tiếng n ở nụ cười lâm sương ngươi còn biết xấu hổ hay không mới vừa rồi là ai hạ độc thủ trước mặt nhiều người như vậy ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy gia sư mặc dù đả thương lâm hãn nhưng đó là ngoài ý mớn cũng không có thất thủ giết chết lâm hãn c h ỉ ít còn có thể bảo vệ hắn m ệ n h cái này nhưng so sánh hắn vừa rồi khí thế hung hăng muốn giết người khí thế tốt hơn nhiều bên cạnh trọng tài cũng không có nói chuyện chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía lâm thị tiên t ộ c trong mắt lóe lên một tia l a n h ý h i ệ n nhiên cũng là bị lâm lượng đột nhiên tập kích dẫn đến trong hôn mê lâm hãn bị người dơ lên xuống dưới thương thế không nặng làm sơ điều tức đắp lên một chút đan d ư ợ c chữa thương liền có thể khỏi hẳn sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào chán lâm ra tất cả mọi người là một mặt mậm bức bởi vì bọn hắn trước đó đều cảm thấy trần vũ thực lực quá yếu cho nên mới sẽ lựa chọn xếp hạng dựa vào sau đ hắn thật là một vị luyện đàn sư a hay là nói lâm hắn thật là cái phế vật hắn thật muốn trùng kích thanh vân bảng bốn mà những cái kia đến từ nam minh sơn các đệ tử càng là trận mắt hốc mồm bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này ta đã nói rồi ta đã nói rồi trần vũ khẳng định có có chút tài năng vừa rồi hắn vẫn giấu kín lấy thực lực kết quả tất cả mọi người nhìn thấy chỉ có ông cường kích động nhảy dựng lên ha ha ha ha, lúc này ta ông cường cũng không phải nói mạnh miệng trần vũ xác thực rất mạnh chí ít cũng phải là thanh vân bảng trước năm nghìn tên thứ tự nếu không không có khả năng một chiêu liền đem một tên thần cảnh định phong đánh g ụ c dù là đối phương không tại thanh vân bảng bên trên cũng đã phi thường không tầm thường kích động n g ông cường đem đờ đẫn đám người từ trong thất thần bừng tỉnh mà nam minh sơn bên trên luyện đan các tiên sư cũng rốt c ụ c kịp phản ứng nhao nhao hét lên kinh ngạc sư tôn thật sự là thần đây là một cước bước vào thanh vân bảng a là chúng ta nhìn lầm nguyên lai luyện đan cùng thực chiến thật là có thể đồng thời tiến hành sư tổ không phải liền là như vậy phải không ta cũng không biết sư phụ lúc nào trở nên mạnh như vậy liên thiên cương chính pháp đều có thể thi triển đi ra bốn chủ trì trận đấu này lục kháng cũng là một mặt kinh ngạc ta chưa từng có nghĩ tới một cái luyện đan sư vậy mà lại có chiến lực cường đại như vậy trần vũ ngươi có muốn hay không thủ lôi trần vũ đ à m muốn lục kháng đưa ra đề nghị đạo lấy ngươi thực lực hôm nay chỉ sợ cũng có trùng kích chín vị trí đầu ngàn thực lực sau đó có phải hay không đi khiêu chiến xếp hạng 9.000 thần cảnh cực giả không cần ta muốn đi khiêu chiến xếp hạng 9.999 lục hàng châu trần vũ vừa cười vừa nói a lục kháng n g ư ơ i ra như phong cái này không chỉ có là lục kháng liền ngay cả vây xem các tu sĩ cũng là một mặt một b ư ớ c lấy trần vũ thực lực hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến tại sao muốn đi khiêu chiến xếp hạng dựa vào sau người đây chẳng phải là rất phiền phức mà lại tốn thời gian phí sức không được sao trần vũ gặp lục kháng một mặt một bước do hỏi không có thể là có thể nhưng là lời như vậy xếp hạng liền sẽ trở nên rất trượm lục kháng nói ra ngươi nếu là từng cái từng cái đến đoán chừng muốn đánh thật lâu không cẩn thận sẽ còn thụ bị thương liền lấy không đến thứ tự tốt hơn trần vũ vừa cười vừa nói lục c h ấ p sự cảm ơn ngươi chỉ điểm trong lòng ta có vải cũng tốt ta đi dò cha lục hàng châu thời gian lục kháng lắc đầu sau đó liền đi cha hôm nay lục hàng châu ước chiến thời gian hôm nay lục hàng châu còn chưa tiếp chiến nếu là trần đại sư hướng hắn phát ra khiêu chiến vậy hắn liền không thể không hướng chiến lục kháng còn chưa kịp điều tra thính phòng ông cường đột nhiên hét lớn lục hàng châu đã tới hắn muốn chạy trốn đừng cho hắn đào tẩu đám người thuận ông cường chỉ chỗ nhìn lại chỉ gặp lục hàng châu còn lương thân thể đang từ lôi đải dãy núi bên trong đi ra ngoài mà ở phía sau hắn thì là mặt khác sáu vị huynh đệ ông cường động tác làm dối loạn lục hàng châu kế hoạch chạy trốn lục hàng châu cảm giác được từng đạo ánh mắt khác thường rơi vào trên người mình ngượng ngùng cười một tiếng không có ý tứ không có ý tứ ta quá mót đi trước một bước trận chiến này ta nhận thua nói xong cũng không đợi đám người trả lời lục hàng châu tựa như là bị kinh hãi con thỏ nhỏ mở dạng nhanh chân liền chạy như chúng ta chúng ta muốn đi giúp lão đại quay đầu gặp lại bốn sáu người khác cũng là tranh thủ thời gian mở miệng đi theo lục hàng châu cùng một chỗ chạy mất bất quá để đám người không hiểu là lục hàng châu bất quá là đi nhà vệ sinh mà thôi bọn hắn làm sao lại hỗ trợ đâu chẳng lẽ muốn giúp lục hàng châu giải quần khởi quần canh chừng ủng hộ xoa cái rắm cỗ mặc quần phải không ha ha ta liền nói một năm trước trần đại sư đem lục hàng châu bảy người đánh cho hoa rơi nước chảy các ngươi còn không tin vông cường ha, ha cười to nhìn xem lục hàng châu bảy huynh đệ chạy chối chết hồn nhiên không biết mình hành động này đã đem bảy huynh đệ triệt để đắc tội sau đó chính là bị đánh thời điểm rất nhiều thanh thiên nhất mạch người đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ túi đầu làm bộ cái gì đều không có nghe được lúc đầu bọn hắn là đến xem đỏ thiên nhất mạch luyện đan đại sư xấu mặt nào biết được trần vũ chẳng những không có xấu mặt ngược lại là chính mình những người này trở thành trò cười lục háng lắc đầu lại hỏi đã như vậy ván này coi như ngươi thắng còn lại một chiến trần vũ nhẹ gật đầu đạo sau đó ta muốn k ê u chiến thanh vân bảng xếp hạng thứ chín trăm chín chín chín chín tám vị lục kháng nhìn một chút hôm nay tranh tài thứ 9.998 vị thần cảnh tu sĩ cũng không có chiến đấu liên đ ệ trần vũ cùng hắn luận bàn oanh một đạo lôi quang hiện lên trần vũ trực tiếp đem vị này thần cảnh tu sĩ đánh n g ấ t dịu trên người trên mặt đen x ì tràn đầy kiếp cho thế là hắn lại liên tục khiêu chiến thanh vân bảng 9.997 p h n chín tên 9 tên, 9 9 n tên chín m tên bốn chỉ là một cái sáng sớm thời gian trần vũ liền từ thanh vân bảng mười không không không tên tăng lên tới thứ 9.952 t tên mà lại theo xếp hạng đề cao tầm ảnh hưởng của hắn cũng sẽ tùy theo tăng trưởng lúc kháng b ọ n người bao quát trần vũ đồ tử đồ tôn ở bên trong đều bị chấn động đến trận mắt hốc mồm rất nhiều người đều suýt n ữ a c quên mất trần vũ là một vị luyện đan đại sư thực lực cường đại như vậy thật chỉ là một vị luyện đan đại sư mỗi một dưới trận đến chính là một chiêu thiên cương hành quyết độ khó này cực cao pháp thuật tại trần vũ trong tay lại l à như ăn cơm uống nước bình thường nhẹ nhàng như thường vận dụng đến lô hỏa thuần thanh hết thệ đều phát sinh ở trong trước mắt tại những n à y trong trận đấu đúng nghĩa quyết đấu cũng không có tốn quá nhiều thời gian càng nhiều hơn chính là đang chờ đợi đối phương đến trần vũ vì tiết kiệm thời gian còn cố ý để lục kháng đi khiêu chiến xếp hạng tại lúc trước hắn hơn hai mươi tên dùng cái này đến tăng tốc chính mình tiến độ nhìn thấy trần vũ lấy thế xếp đánh không kịp bưng hai đem cái này đến cái khác địch nhân đánh ngã xuống đất các đồ đệ của bọn hắn đã hơi choáng vừa chiều trần vũ lại bắt đầu một vòng lại một vòng khiêu chiến dạng này đã không biết lãng phí hắn quá nhiều thời gian cũng sẽ không đối với hắn thực lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn hơn nữa còn có thể kiếm lấy một số lớn danh vọng c ớ sao mà không làm đâu thứ Tên. trong vòng một ngày hắn đánh bại một trăm linh cái thanh vân bảng bên trên cao thủ xếp tại chín trăm chín m t ơ i trong tên dù sao hắn tại cái này hai đại trong đạo mạch nhận chú ý nhiều nhất không gian thí luyện trong bóng đêm lóe ra hảo quang sáng tỏ đó là pháp thuật mang tới nguyễn hoa đem thiên trụ lôi đài chiếu giỏi đến tựa như ảo ngộng không thua kém một chút nào ban ngày chư mạch thi đấu ngày đêm không ngớt dòng g ã trong ngày nhưng là trần vũ hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ đã kết thúc hắn dự định đi về nghỉ một chút hắn có chút không yên lòng bởi vì hắn đã mấy giờ không nhìn thấy nguyễn linh trùng trần vũ mang theo chính mình đồ tử đ ồ tôn cùng đỏ thiên nhất mạch muôn nhân cấp tốc chạy tới nam minh sơn không nghĩ tới năm nay thanh vân bảng bên trên còn có người nhân vật lợi hại như thế lúc c h i ề u ta còn có chút không tin hiện tại xem ra chúng ta đỏ thiên nhất mạch thanh vân bảng chiến đấu vẫn là phải nhờ vào ngươi hôm nay chúng ta đỏ thiên nhất mạch đệ tử một cái tiếp một cái thất bại hiện tại chỉ còn lại không tới ngàn người khoảng chừng mấy vạn người đều bị đào thải ngươi trận chiến này chúng ta đỏ thiên nhất mạch mặt mũi cũng coi là bảo vệ ta lo lắng thanh vân nhất mạch sẽ không từ bỏ thôi sẽ phái ra càng mạnh đệ tử đi khiêu c h i ế n ngươi đến lúc đó ngươi nên chú ý nói thì nói như thế không sai hôm nay thanh vân nhất mạch t a n một người câm thua t h i ệ t lấy bọn hắn có thù tất báo tính tình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ bốn trần vũ không nóng n ả y nhưng là những cái k i a đỏ thiên nhất mạch đệ tử lại là vì trần vũ lau một vệ mồ hôi bất quá lo lắng của bọn hắn cũng không phải không có căn cứ t h h thiên nhất a n m ạ c chưa chắc h nhằm vào những ư sẽ n vào g ờ i k h động phủ n định nhằm g trần vũ lưu cho nguyễn Vũ một n linh trùng cây kia đại bồng đồng đường sớm đã bị nàng đã ăn xong nàng cũng không náo chẳng qua là nhịn lấy nói khác tụ tinh hội thần nhìn xem hạ nỉm gặp trần vũ đi mà quay lại cái kia nguyễn linh trùng lập tức liền nhào về phía trần vũ mau hồng phấn váy ngắn l ắ p tại trần vũ mãn bên trên không khỏi xuân quang trợt tiết đầu c h ộ m mạnh ta muốn ăn cơm ngươi tên bại hoại này rất rõ ràng trần vũ chậm chạp không về để nguyễn linh trùng rất khó chịu một mực mắng bại hoại trần vũ trực tiếp cho nàng ngưng ra một viên phòng ở lớn như vậy kèo que sau đó để nàng tiếp tục ở tại không gian một góc một bên xem hạ nỉm một bên gặm kèo que hắn đem n g ễ n linh t r ù n giấu ở trong không gian chính là sợ bị người phát hiện dù sao đây chính là trần vũ đòn sát thủ tuyệt đối không có khả năng tùy tiện vận dụng húng chi nếu để cho người biết trần vũ còn có một cái huyễn linh trùng đã có thể b á i trừ t r ậ n pháp lại có thể ẩn nấp thân hình vậy liền rất khó không khiến người ta hoài nghi lúc này nam minh sơn chung các tu sĩ ngay tại l à như thế nào phân biệt lẫn nhau mà buồn rầu mặc dù mọi người mỗi người đều trở nên rất xinh đẹp nhưng giống nhau như lúc lại có có ý tứ gì chương bảy trăm chín mươi tám cao điệu vạn chúng chú mục cao điệu chương bảy trăm chín mươi tám cao điệu vạn chúng chú mục cao điệu thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi chẳng lẽ lại bọn hắn thật là đồng bào huynh bội một bên khác trần vũ để huyễn linh trùng giấu ở trong không gian l i ê n bắt đầu tụ tinh hội thần luyện chế đan dựa ư đột nhiên cửa phòng bị gõ sư tôn ta có thể tiến đến a vào đi trần vũ đem c ầ m chế giải trừ sau đó lâm tâm nhị liền trực tiếp đi đến trong tay hắn cầm một chồng văn kiện thật d à y giao cho trần vũ nói ra đại sư đây là ta từ một cái hai đạo con b u ồ n trong tay mua đều là thanh vân bảng bên trên những cái kia thần cảnh t i ê n k i u tin tức ta đã chỉnh lý tốt ngươi có thể nhìn một chút trần vũ tiếp nhận văn kiện nhìn một chút sờ lên khuôn mặt của nàng nói ra những văn kiện này rất trân quý mà lại rất hoàn chỉnh khả năng cần ngươi tốt mấy tháng tiền lương không có lâm tâm nhịm điểm, điểm cười một tiếng nói ra những ngày này ta đi theo sư phụ bên người cũng toàn một số lối bạc những tin tình báo này đều không có x ả i như thế nào tiền ta giữ lại n g ư ơ i đi về trước đi trần vũ mặc dù không cần những vật này nhưng cũng không thể để học sinh của mình thất vọng lâm tâm nhị gật đầu trước khi rời đi nàng lại dặn rõ sư phụ ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp cũng đừng có kiên trì được nữa chúng ta xích thiên nhất mạch mặc dù sùng dốc nhưng cũng không thể để cho ngươi một cái luyện đan sư khiêng vậy quá nguy hiểm cũng rất vất vả lại nói ngươi tại luyện đan nhất đạo bên trên đã giúp chúng ta không ít việc trần vũ nao nao hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình nữ đệ tử này vậy mà không phải đến cho chính mình đưa tình báo nàng là sợ mình đã bị xích thiên nhất mua xuống một ít đệ tử xúi dục sẽ liều lĩnh đi sông thanh vân bảng vì chính mình đưa tới họa sát thật tốt lâm bác lên tiếng trọng trọng gật đầu tự nhiên như vậy sư tôn sẽ không như thế ngu xuẩn cũng sẽ không để ý thanh danh của mình so tính mệnh quan trọng hơn lâm tâm nhị mỉm cười nói ra tuất ta cũng nên đi trần vũ nhìn xem lâm tâm nhị bóng lưng rời đi trên mặt nợ một nụ cười có một cái như thế quan tâm đệ tử cảm giác thật sự là quá tốt rồi vô luận là nàng hay là võ dương hắn đều rất ưa thích giờ phút này trần vũ mới đối xích tiên nhất mạch đối với vạn tiên tông sinh ra một loại cảm giác thân thiết tại ngoại giới xem ra nơi đây chính là trung ương đại lục mạnh nhất tiên đạo tâm môn bên trong tiên nhân từng cái đều là thực lực cao cường n g ư ờ i lửa ta gạt thậm chí đồng môn đệ tử ở giữa thường xuyên lẫn nhau tàn sát nhưng là chỉ có trần vũ mới biết được nơi này cùng trước đó thiên nguyên châu còn có bắc địa so ra cái này thanh vân bảng tranh đoạn chiến đã coi như là rất h á nhược nhục cường thực bắc địa luật pháp xâm nghiêm thiên nguyên châu cùng nguy cơ tứ phía phi tiên tông chỗ nào so ra mà vừa xích tiên nhất mạch a n nhản cùng bình thản đệ tử nghe lời cấp giới tôn trọng sư huynh đệ tỷ bội lẫn nhau yêu mến thượng tầng trưởng lão cũng hỗ trợ che giấu thân phận của mình vạn tiên tông thật là hắn một cái lựa chọn tốt nhất thời gian thoáng một cái đã qua khi trần vũ lần nữa đi ra động phủ thời điểm ngoài cửa đã tụ tập trí ít hơn hai triệu người lần này người tới so với hôm qua nhiều hơn không ít trong đó có thật nhiều đều là s í c h thiên nhất mạch đệ tử hiện tại trần vũ nghiễm nhiên đã là s í c h thiên nhất mạch đại biểu đám người gặp trần vũ từ bên trong đi ra nhao nhao tụ lại tới đem trần vũ hộ ở giữa sau đó vây quanh một đường chạy chậm đến chạy tới không gian tập luyện trần sư h u n h hôm nay liền nhờ ngươi trần sư huynh mặc dù còn dừng lại tại hơn chín ngàn tên nhưng nhìn đến ngươi tại t r ư mạch thi đấu bên trên không ngừng quét ngang c ư ờ n g địch cũng là một kiện rất thỏa nguyện sự tình ta rất hiếu kỳ trần đại sư đến cùng muốn làm gì ngươi thật muốn đang s ô n g thanh vân bảng trước năm ngàn đây chẳng phải là s o hai vị t r ầ n truyền sư huynh còn lợi hại hơn có lẽ đây là trong lòng của hắn một loại nào đó chấp nhận đi hắn ưa thích từng cái từng cái khiêu chiến bốn một đám người sôi động theo sát trần vũ đi vào lớn như thế chiến trận để đến từ các đại đạo mạch các đệ tử đều sợ ngây người bọn hắn lần đầu trông thấy ra sân khí phái như thế tuyển thủ bất quá là một cái xếp hạng tại 9.000 tả hữu hạng người vô danh mà thôi đến nỗi như thế giống chống khua trên sao xem ra xích thiên nhất mạch đích thật là không người có thể dùng chỉ có thể phái loại tiểu nhân vật này đi ra liền xem như chúng ta thanh vân nhất mạch đệ tử cũng không dám làm càn như vậy xích thiên nhất mạch những người này cũng quá khoa trương đi hôm nay chúng ta đến cho xích thiên nhất mạch những người này một hạ mã uy để bọn hắn không dám ở trước mặt chúng ta làm càn nói đùa cái gì nếu là thanh vân bảng xếp hạng trước một nghìn đây cũng là tính toán có thể một cái xếp hạng chín vị trí đầu ngàn thần cảnh tu sĩ có cần phải làm như vậy sao bốn trong lúc nhất thời trần vũ trở thành trò cười của tất cả mọi người liền ngay cả s í c h thiên nhất nhất mạch đông đảo đệ tử cũng đều bị cười nạo một trận đi theo trần vũ sau lưng cùng rời đi s í c h thiên nhất mạch đệ tử lúc này cũng đều vụng trộm rời đi ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy trang diện này quá khoa trương rất nhiều người đều không dám nói tiếp nữa chỉ có trần vũ coi như chấn định bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn thật xứng với loại đãi ngộ này trần vũ còn chưa đi đến chính mình lôi đài liền nghe thanh thiên nhất mạch bên trong một cái đệ tử cao giọng nói thanh vân nhất mạch tiểu tốt vô danh tôn phát hướng thanh vân bảng thứ chín trăm chín m ư ă m tên trần vũ phát ra khiêu chiến không biết ngươi có thể có đảm lượng ứ n g chiến thanh thiên nhất mạch người đã sớm chú ý tới trần vũ vừa thấy được trần vũ liền trực tiếp phát khởi khiêu chiến hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị trần vũ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tôn phát thực lực hay là rất mạnh chí ít cũng là thanh vân bảng xếp hạng trước tám ngàn tồn tại bất quá hắn vừa mới thắng ba trận còn chưa kịp khiêu chiến thanh vân bảng đệ tử cho nên hắn mới không có bị xếp vào thanh vân bảng trần sư minh tôn phát tu vi thực sự quá cao. liền xem như chúng ta xích thiên nhất mạch thanh vân bảng đệ tử đều bị hắn cắt đứt tay chân ngươi nhất định phải coi chừng người này là thanh thiên nhất mạch thần tàng cao thủ tự tin có thể nhất phi trùng thiên đột phá đến xếp hạng cao hơn ngươi cũng không thể chủ quan tôn phát người này quá mức giảo hoạt đã từng khiêu khích qua chúng ta ba vị thần cảnh thiên tiêu kết quả đều bị hắn cắt đứt tay chân nuôi một đoạn thời gian rất dài nếu hắn biết bản lãnh của ngươi còn dám làm như vậy vậy đã nói do hắn đối với mình có lòng tin ngươi phải cẩn thận tôn phát sở trường nhất chính là tuyệt hậu vô h n h trâm đây chính là một kiện cao dài thần khí tôn phát đem nó điều khiển mười phần thuần thục bình thường chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể đạt tới cảnh giới căn bản không phải bình thường thần cảnh tu sĩ có thể so sánh với trần sư h i n h ngươi phải cẩn thận nhất định phải coi chừng hắn tuyệt hậu vô ảnh c h â n bốn tôn phát vừa dứt lời một tên s í c h thiên nhất mạch đệ tử liền đem hắn tình huống từ đầu trí cuối nói một lần để trần vũ cẩn thận một chút thậm chí có một vị s í c h thiên nhất mạch thần cảnh cường giả chủ động đưa ra muốn đem chính mình thần khí chiến giáp cấp cho trần vũ để cho hắn chiến thắng tôn phát trần vũ mỉm cười khước tử sau đó đi lên lôi đài phía sau gần mấy triệu người đều đang vì hắn lo lắng x í thiên nhất mạch có được hơn ba triệu đệ tử ngoại môn, hơn c à nhìn g nắm c ắ c h xem lên đài trần vũ tôn phát chê cởi đạo đã sớm nghe người ta nói qua ngươi là các ngươi s í c h thiên nhất mạch có tiền đồ nhất đệ tử hôm nay ta liền nhìn xem ngươi xích thiên nhất mạch tân duệ đến cùng có bao nhiêu chất lượng vừa dứt lời trần vũ thân chu đã xuất hiện vô số bóng châm hắn tự hồ đã sớm làm xong công kích chuẩn bị mặc dù tôn phát ngoài miệng đối với trần vũ cũng không phải là rất để ý nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ lưu tay bắt đầu tôn phát nghe được lục kháng mệnh lệnh đang chuẩn bị xuất thủ đem trần vũ đánh ngã lại đột nhiên cảm thấy hai chân mềm l ũ n g mắt tối sầm lại trần vũ đối với hắn chính là một trận c u ầ n g u a n h lò o t ạ n g lại là một cái thiềm điện một cái lôi đình trọng kích một kích đem thanh t i ê n nhất mạch có hy vọng nhất leo lên thanh vân bảng người miệu x c tê đám người cùng nhau hít một hơi lanh khí chẳng ai ngờ rằng trần vũ vậy mà một kích miểu sát thanh thiên nhất mạch một vị thần cảnh cờ ư n giả thanh thiên nhất mạch các tu sĩ mặt như màu đất mà xích thiên nhất mạch người thì là nhảy cấm hoan hô lục kháng nhìn xem tôn phát bị khiên xuống đi m ỉ m cười nói còn giống hôn qua một dạng trần vũ đạo đúng vậy à ta muốn khiêu chiến cái kia thứ chín một nghìn tám trăm chín mươi chín tên đệ tử lục kháng nhẹ gật đầu đạo h ắ n lập tức tới ngay ta đã giúp ngươi đã hẹn không bao lâu thời gian vậy liền đa tạ lục c h ấ p sự trần vũ cảm kích nói ra lục kháng p ấ t tay hy vọng ngươi không nên hối hận đây là một kiện tốn thời gian phí sức sự tỉnh mặc dù ngươi rất lợi hại đánh bại một người không tốn bao nhiều thời g nhưng g ó c gió thành bão những n à y tiêu hao c h u n g vào một chỗ hay là rất khả quan trần vũ cười nói thi đấu có t r ă m ngày lục kháng ha ha cười một tiếng chê ghẹo nói chẳng lẽ lại ngươi dự định một ngày đánh lên một trăm cái thứ tự trong vòng t r ă m ngày trở thành thứ nhất đó căn bản không có khả năng ngươi có thể đi vào trước năm ngàn liền đã rất đáng g ầ m rồi có thể nói ngươi sẽ là chúng ta xích tiên nhất mạch mạnh nhất thần cảnh cừng giả gặp lục kháng bọn người căn bản không tin trần vũ chỉ là cười cười không có nhiều lời mà là đằng sau xuất g a thực lực của mình chứng minh cũng không lâu lắm trần h Phanh ứ tên đến tên tên cương lôi Pháp tiếp tục anh kích. ở ngại. Cũng không có bất kỳ h bất t thông, bất kỳ thần khí có thể ngăn cản. Lôi quang tung thể Trần khí hành, không Lôi ngăn cản. quang ngăn cản. kỳ có có ai vũ thứ tự giống như là ngồi tựa như hỏa tiễn đi lên mẹ lên càng ngày càng nhiều s í c h thiên nhất mạch đệ tử hướng phía trần vũ bên này tụ đến nhìn thấy trần vũ dễ dàng như thế đánh bại một đám thần cảnh t i ê n tiêu xích thiên nhất mạch các đệ tử lập tức tinh thần phấn chấn tụ tập cùng một chỗ người càng đến càng nhiều một ngày sau đó trần vũ xếp hạng lại tăng lên một trăm tên xếp tại thứ chín một nghìn tám trăm tên ngày thứ ba ngày thứ bốn g à y thứ năm ngày thứ sáu bốn ngày thứ mười mười ngày này đến trần vũ thắng liên tiếp không nói còn cùng thanh thiên nhất mạch hơn mười vị thần cảnh cường giả giao thủ mỗi một trận đều là toàn thắng không một người có thể đỡ nổi hắn tiên cương pháp thành công leo lên thứ chín nghìn tên lúc này xích thiên nhất mạch mặt khác thần cảnh cường giả đều đã bị đào thải chỉ có trần vũ một người còn tại sông về phía trước hắn tình thế rất mạnh mặc dù còn tại chín g tên có hơn nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm làm cho tất cả mọi người đều chân phấn mà trần vũ liên tiếp bại thanh thiên nhất mạch đệ tử cũng đều được bọn hắn tán đồng dù sao bọn hắn từ thanh thiên nhất mạch chịu quá nhiều ý khuất lúc này s í c h thiên nhất mạch đệ tử đã có hơn ba triệu người tụ tập tại trần vũ chung quanh l ô i đài có thể nói s í c h thiên nhất mạch đại bộ phận đệ tử đều tới thanh thiên nhất mạch cùng x í thiên nhất mạch đối trọi gây gắt cũng có gần mấy triệu tu sĩ tề tụ mà đến t h ư ờ bởi vậy mấy ngày nay đến trần vũ chung quanh lôi đài người quan chiến nhân số từ đầu tới cuối duy trì tại hơn năm triệu trên dưới xem như không gian thí luyện bên trong nhân khí vượng nhất một tòa lôi đài lôi pháp cổng độ đây là rất nhiều tu sĩ cho trần vũ lên một cái ngoại hiệu tất cả mọi người nói hắn đã đem thiên cương chính pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ uy lực so với rất nhiều đỉnh tiêm pháp thuật đều không thua bao nhiêu trần vũ vừa lên đến liền thi triển ra một chiêu này đánh đầu tháng đó không ai có thể ngăn cản trần vũ giết vào chín nghìn tên đằng sau t r u n g quanh cũng tụ tập mấy cái thánh cảnh lao quái trần vũ danh khí có thể thấy được lốn đốn mà những n à y thánh cảnh các lao quái vật cũng đều mơ hồ ý thức được cái gì trong lòng giật mình đem trần vũ địa vị nâng lên một cái độ cao mới ngươi có chú ý đến hay không trần vũ tại cùng người lúc đ ố i chiến trừ thi triển thiên cương chính pháp bên ngoài còn thi triển một loại thế ngươi nói là hắn đây là đang tụ thế đây là một loại không có đẳng cấp tất cả tu sĩ cũng có thể sử dụng bí pháp có thể thông qua một trận lại một trận thắng lợi tích lũy đầy đủ khí thế đem ý chí tinh thần thống hợp cùng một chỗ từ đó đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới càng cao hơn nghe nói cái này tụ thế chi pháp cực kỳ khó luyện nếu là tụ thế có thành tiệu ngược lại cũng thôi nếu là tu luyện bất thành chẳng những tu vi lại khó tinh tiến sẽ còn thương tới t h ầ n t r í đúng vậy à cái này tụ thế là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm cần kinh nghiệm vô số lần chiến đấu đối mặt đều là cùng cấp bậc cứng giả nếu như không có khả năng đột phá vậy thì nhất định phải muốn đối mặt càng mạnh đối thủ chỉ có dạng này mới có thể đột phá cảnh giới nếu không chỉ có thể thân tử đạo tiêu chân v ú đều đột phá đến thần cảnh đình phong hắn lại thi triển thuật pháp này là muốn làm cái gì chẳng lẽ là muốn bởi vậy đột phá đến thánh cảnh trần vũ ta nhớ được hắn mới hơn tám mươi tuổi hẳn là còn có trăm năm thời gian có thể đột phá thánh cảnh nhưng lại không biết hắn tại sao muốn làm như vậy chật chật chẳng lẽ là muốn trùng kích chân truyền trần vũ nhất định là muốn tranh chân truyền vị trí không phải vậy làm sao lại làm r a dạng này động tính đến nghĩ không ra đã cách nhiều năm xích tiên h nhất mạch lại có một tôn thần cảnh tiên mục tiêu muốn tới trùng kích chân truyền rất nhiều đạo mạch người đều đang chú ý đâu cái này nếu như bị người biết tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn thậm chí là toàn bộ vạn tiên tông đều muốn chấn động、4. người có nghe nói hay không xích thiên nhất mạch có một vị không đến ba trăm linh tuổi thần cảnh đệ tử ngay tại thử nghiệm lấy tụ thế chi pháp đột phá thánh cảnh trở thành chân truyền s í c h thiên nhất mạch mấy trăm năm qua đều không có xuất hiện qua cái gì mới đệ tử chân truyền nhưng là lần này lại xuất hiện như thế một cái không biết sống chết ra hỏa chẳng lẽ hắn liền không lo lắng hắn không chỉ có đột phá thất bại còn bị mất tiền đồ của mình nghe nói hắn đã liên tục thắng hơn ngàn trận tích lũy không ít thế tinh thần ý chí đều đã ấp ủ thành hình lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh nhìn ngươi nói người không biết còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu trên thực tế trần vũ đánh bại đều là thanh vân bảng chín nghìn tên có hơn đệ tử chỉ là đánh bại hơn chín ngàn tên đệ tử cái này cũng thổi đến quá khoa trường đi xích thiên nhất mạch thật đúng là ưa thích làm náo đậu bốn bởi vậy trần vũ cũng không có vì vậy mà bị người tôn trọng tương phản hắn lấy được là một mảnh tiếng mắng tất cả mọi người không coi trọng trần vũ thậm chí có người cảm thấy hắn quá mức n u y ệ n vọng tụ thế cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu không bạn tiên tông cũng sẽ không qua nhiều năm như vậy đều không có người dám dùng tụ thế chi pháp đột phá lại nói ở phía sau chín không không không k h tên đến mười không không không k h tên ở giữa sử dụng tụ thế chi pháp đây cũng quá không có đầu góc đi thắng liền một nghìn trận nghe rất vui bức nhưng là tại thanh vân bảng bên trên vượt qua một nửa người đều có thể làm được loại chuyện này như vậy lại lấy ra khoác lác đó chính là tự dứt lấy l ụ bình thường tu tiên giả có lẽ sẽ bị hù dọa nhưng là thanh vân bảng bên trên những cái kia thần cảnh tiên tiêu lại là không sợ chút nào đồng thời điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với trần vũ tốc độ tu luyện sinh ra chất vấn dù sao hắn mới không đến chín mươi tuổi l i ề n đã đạt đến thần cảnh đ i n h phong sắp đột phá thánh cảnh chuyện này cũng quá bất hợp lý đi hắn là dùng linh đan diệu dược gì ngạnh xinh xinh đem chính mình đẩy lên cảnh giới này hay là có kỳ ngộ khác trần vũ lập tức thành đám người nghị luận tiêu điểm nhưng rất nhanh bọn hắn liền thay hắn tìm được một hợp lý giải thích đó chính là trần vũ tại mấy tháng trước bị thiên hoàng trấn ma tông gian tế gây thương tích cuối cùng hắn không những không chết còn chiếm được chỗ tốt rất lớn tu vi đột nhiên tăng mạnh trong thời gian cực ngắn liền đi đến tu sĩ khác mấy trăm năm mới có thể đi đến đường lại thêm trần vũ thân là luyện đan đại sư có thể nhằm vào tự thân thể chất phối trí các loại đan dược có những đan dược này trần vũ thực lực tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh trần vũ dù sao cũng là một vị luyện đan đại sư nếu như từ tiến vào s í c h thiên nhất mạch bắt đầu hắn tìm tìm các loại cổ quái kỳ lạ linh đan d ư ợ u dược đầy đủ tự thân đặt tới bây giờ cảnh giới cũng không thể cỡ t r á c nhiều biết điểm này không ít người cũng sẽ không tiếp tục chất vấn trần vũ nhưng là trao phúng trần vũ thanh nhâm thì càng nhiều dựa vào đan dược mới tấn thăng thần cảnh đ ỉ n h phong căn cơ bất ổn liền xem như cưỡng ép đột phá thánh cảnh thời gian ngắn cũng vô pháp củng cố cảnh giới của mình đến lúc đó hay là mất đi tranh cử chân truyền tư cách trần vũ tại thần vực lên tới đ ấ y đạt đến cảnh giới gì nếu như cấp năm cũng chưa tới liền xem như tụ thế thành công cũng vô pháp đột phá thánh cảnh chớ đừng nói chi là trở thành chân chính chân truyền ta nghe nói c á i n à y trở thành chân chính g c chân truyền bốn trần, trần vũ cũng không thèm để ý người khác chất vấn cùng trào phúng chính hắn sự tình chính mình so với ai khác đều rõ ràng thậm chí còn hết sức cao hứng bởi vì cái này chứng minh lúc trước hắn an bài thành công tất cả mọi người cho là hắn là nhân họa đắc phúc tăng cao tu vi cũng không có quá mức hoài nghi thực lực của hắn tiến bộ mà lại trần vũ lại có thể lợi dụng tụ khí chi pháp danh chính nôn thuận cưỡng ép đột phá thánh cảnh đồng thời cũng có thể tại trước mắt bao người đánh sung cơ sở vững chắc trở thành một tên chân chính thánh giả dù sao chỉ có b ư ớ c lên lớn như vậy nguy hiểm đột phá đến thánh cảnh mới sẽ không gây nên người khác hoài nghi thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo gia n tế khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn nhìn thấy hắn như vậy thiên tư xuất chúng còn không phát rổ đến công kích hắn một mũi tên chúng mấy chim cớ sao mà không làm lần này trư mạch thi đấu vừa vặn là trần vũ đối với mình nhanh chóng tăng thực lực lên cung cấp một cái rất tốt giải thích bằng không mà nói trần vũ tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh dù là hắn thật trở thành chân chính chân truyền cũng sẽ gặp được có nhiều vấn đề đương nhiên trong quá trình này tự nhiên có không ít người đang dễ ước hắn nhất là thanh thiên nhất mạch người bọn hắn cảm thấy trần vũ lấy tụ thế chi pháp đột phá tu vi chẳng qua là loại người liền ngay cả vạn tiên tông m ặ t khác đạo mạch tu sĩ tại biết sau chuyện này đều có chút dợ khóc dợ cười lâm bắc rõ ràng có cường đại như vậy đan đạo thiên phú lại vẫn cứ phải dùng loại này cấp thấp phương pháp đi trùng kích cảnh giới càng cao、hơn. mọi người đều biết tu luyện tụ thế chi pháp biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái thực lực tương đương hoặc là thực lực vượt qua đối thủ của mình nói như vậy xác suất thành công mới có thể cao hơn nếu như lựa chọn yếu hơn mình người không những không có khả năng ngưng tụ ra đầy đủ khí thế cũng không có khả năng rèn luyện ra thể phách của hắn cùng ý chí thuần túy là lãng phí thời gian nếu như hắn tại loại này cấp bậc thấp trên người đối thủ lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực lời nói rất có thể sẽ bị thua cả chàng chiến đấu đến lúc đó hắn tụ thế quá trình bị đánh gãy chính mình cũng sẽ bản thân bị trọng thương nhưng bọn hắn nhưng lại không biết đây đối với trần vũ tới nói lại coi là cái gì đâu trần vũ nhược nguyện ý hoàn toàn có thể trực tiếp tấn thăng lần này trư mạch thi đấu đối với trần vũ mà nói chẳng qua là một hợp lý hóa chính mình tu vi thật sự cơ hội có thể cho hắn thuận lý thành trương đột phá thánh cảnh thậm chí nhất phi t r ù n g thiên cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn nếu không hắn cần gì phải như thế g i ò n g c h ố n g thua chiêng trư mạch thi đấu ngày thứ mười một trần vũ lấy được một trăm thắng liên tiếp mặt khác đạo mạch tu sĩ đều đến chào p h ư n g hắn nói hắn mai thứ một trăm tên tụ thế thật sự là quá nhỏ ra đình khí trư mạch thi đấu ngày thứ mười hai trần vũ lại lấy được một trăm thắng liên tiếp đông đảo đạo mạch tu sĩ lại tới chế rêu hắn nói hắn ngưng tụ chỉ là linh khí mà không phải thế chư mạch thi đấu ngày thứ mười ba trần vũ lần nữa lấy được một trăm h thắng liên tiếp một vị s í c h thiên nhất mạch nội môn trưởng lao nhắc nhở hắn để hắn khiêu chiến thanh vân bảng trước sáu ngàn tên và không mà nói hắn thế sẽ nhận đ ả kích thật lớn chư mạch thi đấu ngày thứ mười bốn trần vũ tiếp tục thắng liền một trăm trận cái này khiến rất nhiều s í c h thiên nhất mạch tu sĩ đều cảm thấy có chút không thú vị bởi vì bọn hắn nhìn thấy đều là trần vũ nhất kích tất sát chiến đấu đã không thưởng thức tính lại không có kinh nghiệm thu hoạch chư mạch thi đấu ngày thứ mười lăm theo trần vũ hay là một trăm thắng liên tiếp chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ cũng đều nhao nhao rời đi bốn sau đó theo thời gian ngày lại ngày trôi qua ngắn ngủi hơn nửa tháng nguyên bản người ta tấp nập chung quanh lôi đài dần dần trở nên lánh lanh thanh thanh thậm chí những cái kia đến từ nam minh sơn đan sư nhàm chán phía dưới đều chạy đến k h á t trên lôi đài xem so tài đi mặc dù trần vũ lúc này đã là xích t i ê n nhất mạch tại trư m ạ n h trong thi đấu người cuối cùng nhưng đến đây quan chiến tu sĩ lại cũng không nhiều cũng không ít người bị khiêu chiến nghe được trần vũ phải hướng chính mình khởi xướng khiêu chiến tự biết không đ ị c lại dứt khoát liền trực tiếp bỏ quyền cũng không lên trận tránh khỏi bị trần vũ một cái xét đánh đem chính mình đánh cho ngoài cháy trong mềm chỉ có lâm tâm nhị võ dương các loại một đám đồ tử đồ tôn từ đầu đến cuối làm bạn tại trần vũ bên người cho dù là lại không trò chuyện cũng từ đầu đến cuối không rời không bỏ duy nhất để trần vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là ông cường từ đầu tới đôi u đều chú ý hắn chiến đấu thậm chí so với hắn rất nhiều đệ tử đều muốn chuyên chú nói đến nếu như không phải phải làm bộ ngưng tụ khí thế trần vũ đã sớm không muốn làm nhưng ông cường ý chí lực cũng rất mạnh vậy mà sống đến bây giờ trong khoảng thời gian này lâm tâm nhị cũng một mực bận rộn không ngừng không ngừng mà đem linh quả linh cựu mỹ vị món ngon đưa đến trần vũ trước mặt để hắn không đến mức bị đói khát lấy mệt mỏi sau năm mươi ngày trần vũ tiến hành chiến đấu đạt đến năm nhiều trận một đoạn thời khắc mọi người mới giật mình hiểu ra hắn đã tiến nhập thanh vân bảng trước năm nghìn tên trần vũ đại danh lần nữa truyền khắp toàn bộ đại lục ngươi biết không cái kia trần vũ tiến nhập thanh vân bảng trước năm nghìn tên ta dựa vào đây chính là xích thiên nhất mạch gần ba ngàn năm cái thứ nhất tiến vào trước năm ngàn thần cảnh tu sĩ a không nghĩ tới hắn lại có thể làm đến loại trình độ này quả nhiên là có chút bản sự ta vốn cho là hắn đạt tới bảy tám ngàn tên đã là cực hạn hiện tại xem ra tuyệt đối là trước năm ngàn thực lực vương cường nói không giả trần vũ quả thật có thể đứng vào trước năm ngàn trước đó là chúng ta trách lầm h ẳ n bốn theo thời gian trôi qua trần vũ lôi đại phụ cận tu sĩ lại càng ngày càng nhiều mà lại nhân số đang không ngừng gia tăng thậm chí có thánh cảnh lao quái vật chú ý tới trần vũ khí tức trên thân càng ngày càng cường đại vậy mà ngưng tụ ra một cô cường đại thế rất nhiều thánh cảnh lao quái đều là không gì sánh được ngạc nhiên làm sao có thể trần vũ mấy ngày nay một mực tại đánh những cái kia nhỏ yếu tu sĩ lại còn có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế thế những người kia thực lực mặc dù không bằng hắn nhưng là tu vi cùng hắn không sai biệt lắm cho nên mới có thể ngưng tụ ra dạng này thế trần vũ dùng năm mươi ngày thời gian đánh bại hơn năm ngàn người những n à y thế tích lũy đặt tới như vậy quy mô cũng là chuyện rất bình thường thật sự là thêm kiến thức ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể võ thuật ngưng tụ đến loại trình độ này trần vũ thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt loại này chiêu nghe rất đơn giản nhưng trên thực tế cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được phải đối mặt đối thủ nhiều lắm sơ ý một chút liền sẽ thua trận tranh tài trần vũ thực lực xác thực rất mạnh mặt khác hắn hẳn là còn có rất nhiều có thể bổ sung tinh thần lực đan dược bốn đáng nhắc tới chính là tại r ầ n Vũ đã đem tranh tất cả tài h i kiêu n băng đá loại, v lực lượng thắng lợi. Thành công tiến vào thanh vân bảng trước n đó i m trần vũ đã góp nhặt rất nhiều điểm năng lượng những năng lượng này giá trị chuyển hóa làm lực lượng thần bí để trong cơ thể hắn bí h u y ệ t tinh thần từ ba m i a tăng đến năm m uy lực càng là tăng nhiều đồng thời càng không ngừng hoàn thiện ngưng luyện những này chu thiên tinh thần trong khi cô động đến cực h ạ n thời điểm nó khí tức liền có thể nhảy ra khiếu h u y ệ t cải biến bốn b ề hoàn cảnh đây chính là ngoại cảnh chi lực hắn lợi dụng quanh thân tinh thần cải biến hoàn cảnh chung quanh tạo thành một cái cùng loại với lĩnh vực không gian đối thủ rơi vào trong đó lực lượng nhận cực lớn hạn chế mà trần vũ lại có thể phát huy ra một trăm hai mươi c h i lực bất quá muốn đem chu thiên tinh thần hoàn toàn cô động đến cực h ạ n cũng không có đơn giản như vậy dựa theo trần vũ đón chừng chỉ ít cần m ư ơ i ước điểm năng lượng chớ nói chi là đi vào đạo cảnh thể tu đằng sau muốn đột phá chu thiên tinh thần cần có năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều lực lượng của thân thể rất tốt che giấu cho nên trần vũ cũng không lo lắng cho mình thực lực sẽ bị người phát giác ngày thứ chín mươi trần vũ lấy được chín phẩy không không không phen thắng lợi xếp tại thanh vân bảng một nghìn tên t r u n g quanh lôi đài lúc này sớm đã là kín người hết chỗ mấy ngàn vạn tu sĩ tụ tập tại bốn phía hư không nhìn xem trần vũ một lần lại một lần đem một vị lại một vị thần cảnh thiên tiêu n t i ê đánh xuống này không có người lại nói trần vũ loại người cũng không có người lại bán giận trần vũ không còn khí thế càng không có người lại chế rêu trần vũ hiếp yếu sợ mạnh liên tục 9,000 phen thắng lợi từ 10.000 tên giết tới 1.000 tên cái này đã đầy đủ nghiền ép hết thẻ lời đồn trần vũ đã trở thành vạn t i ê n tông một vị thần cảnh truyền kỳ thậm chí đối với tất cả thánh cảnh phía dưới người tu luyện đều là một loại cực lớn ủng hộ lúc này chư mạch thi đấu chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc tất cả thần cảnh tu sĩ đều kết thúc chính mình chiến đấu mà trần vũ bên này cũng tiến nhập cuối cùng một nghìn tên chiến đấu vạn tiên tông thanh vân bảng một người đứng đầu tại toàn bộ tứ tượng thần châu đều đã là thiên tiêu trong tiên tiêu lúc này nơi này tụ tập hơn trăm vạn thá thậm chí còn có trên trăm cái đạo cảnh đại tu sĩ bọn hắn đều đến quan sát trận này vạn tiên tông cử hành trư mạch thi đấu đến nay đặc sắc nhất thanh vân c h i chiến có thể nói trần vũ hành vi này tại vạn tiên tông khai sáng một cái hoàn toàn mới ghi chép nhất định sẽ trở thành vạn tiên tông chuyên kỳ tất cả mọi người đình chỉ huyên áo tất cả đệ tử đều sùng bái nhìn về phía trần vũ hôm nay là trư mạch thi đấu cuối cùng ngày thứ m ộ ư ơ i xin mời thứ chín trăm chín mươi chín vị sư huynh lên đ à i theo trần vũ lời nói bình thản một tên k u ô n mặt gầy gò thần cảnh nam tử chậm rãi lên này hướng phía trần vũ thi cái lễ tại hạ thiên thần đạo mạch kim biên bãi kiến trần đại sư còn x kế tiếp r ầ n đ sư trần h tình. liêu t vũ nói ra cái này đến cái khác thần cảnh cường giả như là khôi lỗi bình thường lên này bị trần vũ đánh bại lại bị khiên xuống này mỗi người đều chỉ có thể trên lôi đài đợi mấy hơi chương tám trăm linh chứng kiến lịch sử t r ư ơ n g tám trăm chứng kiến lịch sử đánh vào thanh vân bảng trước một nghìn trần vũ một dạng đánh đầu t h ằ n g đó chẳng biết tại sao bốn phía hoàn toàn yên tĩnh cùng với những cái khác trên lôi đài huyên náo so sánh nơi này có vẻ hơi q u ò n cụ vẽ phương viên trong vòng mười dặm đều là đen nghịt bóng người tại mọi người nhìn soi mói trần vũ đem đối thủ từng cái đánh bại mà tên của h ắ n lần cũng tại liên tục tăng lên theo thời gian trôi qua xích thiên nhất mạch thánh cảnh cờ giả đạo cảnh cờ giả cũng càng ngày càng nhiều lại đằng sau chính là mặt khác đạo mạch thánh cảnh đạo cảnh cờ giả thời gian dần qua nơi này tụ tập vô số cờ giả một đám đại tu sĩ cư như vậy trơ mắt nhìn trần vũ độc giác biểu diễn sớm tại mấy tháng trước liền có người phát hiện trần vũ muốn mượn cơ hội này lấy tụ thế chi pháp nhất cử đột phá đến thánh cảnh trở thành chân truyền lúc đó cơ hội tất cả mọi người trào phúng trần vũ không biết lượng sức nhưng là theo chiến đấu tiến hành trần vũ khí thế trên người lại là càng ngày càng mạnh rất nhiều người đều thấy rõ ràng trần vũ tu vi tại cô khí thế này cọ r ử a bên dưới không ngừng rèn luyện cảnh giới của hắn cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng đây chính là tụ thế pháp chỗ tốt lớn nhất nhưng là nếu như thất bại không cách nào đột phá cảnh giới như vậy hắn dưới mắt cơ sở liền sẽ phá toái đây là một lần sinh tử chi chiến không thành công thì thành nhân hắn áp lên sinh mệnh của mình đến c ự c tương lai của mình loại hành vi này tại trong mắt rất nhiều người là một loại vô cùng nguy hiểm cùng hành vi ngu xuẩn nhưng mọi người phải thừa nhận trần vũ đúng là một cái phi thường dũng cảm người trần vũ là chân chính người tu hành điểm này không thể nghi ngờ là chăm chết không hối hận tu sĩ một cái chân chính chiến sĩ một cái dù cho tiền đồ xa vời cũng dũng cảm tiến tới chiến sĩ bốn chí ít tại mọi người trong mắt vũ đã trở thành trong lòng bọn họ một tòa tấm bia to để bọn hắn cả đời khó quên Từ thanh vân bốn ả n tên giết tới thứ tên. Không g giết thứ tới thứ m u mạng ngưng trư ụ khí thế. một t Đây là ậ n hoán biến. thoát thai cốt thuế biến. 4. Chư mạch thi đấu bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua dạng này rầm rộ coi như trần vũ thua lần này trư mạch thi đấu cũng sẽ bởi vì trần vũ mà bị đ i khắc coi như hắn cuối cùng v ẫ n lạc cũng sẽ lưu lại một phần ghi chép để kẻ đến sau nhìn thấy đằng sau cảm thấy khích lệ ghi tên sử sách không đủ quá đáng giờ khắc này bọn hắn phảng phất tại chứng kiến lịch sử chứng kiến một trận thần thoại sinh ra kể từ đó trần vũ thu hoạch thế càng lớn hơn vượt xa trước đó thắng liên tiếp ngàn trận mà lại để trần vũ kinh ngạc chính là hắn tụ thế tốc độ vậy mà tại không ngừng gia tăng vượt xa hắn tưởng tượng phải biết trần vũ chân chính thực lực đã là đạo cảnh phía dưới vô địch chỉ có cùng cường giả cùng giai giao thủ mới có thể ngưng tụ ra chân chính thế dù là trần vũ t ậ n lực cẩn giấu đi chính mình luyện thể thực lực chỉ dựa vào luyện k h í một đạo lực lượng cũng không có khả năng ngưng tụ ra cường đại như thế thế vì thế trần vũ còn chuyên môn bỏ ra hơn ngàn vạn điểm năng lượng đem tụ thế chi pháp tăng lên tới cực h ạ n vì chính là ngưng tụ càng nhiều thế để cho mình tụ thế cùng với những cái khác tụ thế quy mô t r a n lệch không nên quá xa nhưng mà trần vũ tuyệt đối không ngờ rằng có lẽ là bởi vì hắn đã đem tụ thế chi pháp tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy tụ ra thế vậy mà không chút nào kém cỏi hơn tu sĩ khác thậm chí còn hơn tỉ mỉ nghĩ lại trần vũ cảm thấy đây cùng mình tụ thế chi pháp tu luyện đến viên mãn có quan hệ mặc dù tụ thế pháp nhập môn phi thường dễ dàng nhưng là dù vậy cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới nhất định bất quá muốn đem môn công pháp này tu luyện tới viên mãn sẽ rất khó bởi vì tu luyện môn công pháp này chính là tụ thế sau đó vận dụng tất cả lực lượng nghĩ hết các loại biện pháp đánh bại đối thủ cho nên dĩ vã người tu hành dùng đều là cơ sở nhất tụ thế chi pháp tụ ra thế tự nhiên có hạn mà trần vũ thì là đem tụ thế chi pháp tu luyện đến xưa nay chưa từng có tình trạng tụ thế tốc độ là tu sĩ k h á c không chỉ gấp mười lần bởi vậy cho dù hắn tụ thế so với tu sĩ bình thường phải yếu hơn rất nhiều nhưng cũng vượt x a mặt khác dựa vào nhập môn xử lý tụ thế chi pháp tụ thế người tu hành nếu như không phải trần vũ tạm thời áp chế chính mình luyện thể lực lượng chỉ bằng vào hắn ở trong cùng giai hoành tạo vô địch thực lực chỉ sợ ngay cả một chút thế đều tụ không nổi thế loại vật này nhìn không thấy sợ không được nhưng là thật sự thô lẩn chứa trong đó người tinh thần ý chí cùng thiên địa chi lực chờ chút để cho người ta nhìn không thấu có năng lực khó tin mà lại một khi tụ ra đủ nhiều thế liền sẽ dẫn động thiên địa chi lực giờ khác này trần vũ tụ ra thế cũng dẫn động hoàn cảnh chung quanh biến ả o nói như vậy chỉ có đạt tới đạo cảnh đại tu sĩ mới có thể dẫn động thiên địa đ ạ i thế nhưng là bởi vì thế quá mức thần bí tu vi hơi thấp tu sĩ chỉ cần tụ thế có thành t ể u cũng có thể dẫn động thiên địa đ ạ i thế trần vũ chính là một ví dụ tụ thế chi pháp tại trần vũ trong tay đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh mà lại hắn còn liên tục đánh bại hơn chín ngàn tên thần cảnh thiên tiêu cái này khiến trên người hắn thế trở nên cực kỳ khủng bố đặc biệt là tại một cái thần cảnh tu sĩ trên thân khí tức minh n g ông như là bông dương đại hải bình thường từ trần vũ thể nội chậm rãi dâng lên sau đó dẫn động thiên địa chi lực tại thiên địa chi lực g i a trì bên dưới trên người hắn khí tức trở nên càng thêm bằng bạc càng khủng bố hơn trần vũ quanh thân dần dần xuất hiện một mảnh huyền bí chi cảnh tầng tầng lớp lớp khí tức thựa như biển cả lại như là vực sâu trên chín tầng trời phong vân rúng động trong lúc mơ hồ hình như có một phiến đại dương minh ông như ẩn như hiện đương nhiên tình cảnh như thế có hai cái nguyên nhân một cái là trần vũ trên người khí t r à n g thật sự là quá mạnh đã cải biến toàn bộ hoàn cảnh đại thế một nguyên nhân khác chính là trần vũ tiên đạo cơ sở phi thường vững chắc mới có thể tạo thành loại tình huống này cỗ này mênh mông như b i ể n khí thế chẳng những có thể lấy c h ấ n nhiếp đối thủ còn có thể tăng cường t h i ê n cương pháp uy lực để trần vũ tu vi đột nhiên t ă n g mạnh nhục thân cùng linh thức đều sẽ đạt được sự rèn luyện to lớn để tu vi của hắn trở nên càng thêm cường đại trần vũ nhục thân cùng tự nhiên tri lực càng thêm phù hợp tương lai đột phá đạo cảnh cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn tại đạo cảnh trước đó liền có thể điều động thiên địa tri lực chính là cái gọi là trời sinh đạo trùng tương lai trùng kích đạo cảnh sát xuất sẽ cực kỳ gia tăng cái này cũng đưa đến trần vũ trên người độ chú ý càng ngày càng cao đặc biệt là đối với hắn cựu nhân đến xem đốt thiên hoàng trấn ma tông gian tế lưu tiêu đối với ngươi sinh ra ác ý đốt vũ hành huyền hòa đạo gian tế vương minh tri lần đầu nhằm vào ngươi sinh ra sát ý bốn nhìn xem bảng hệ thống bên trên nhắc nhở lâm bác biết mặc dù mình thu được đại lượng chú ý nhưng tùy theo mà đến lại là vô cùng vô tận phiền phức đặc biệt là những cái kia nhằm vào trần vũ gian tế bên trong có không ít đều là đạo cảnh đại năng nếu để cho bọn hắn một cái cơ hội độc thủ vậy thì phiền mái nhưng phúc hệ họa chỗ nằm trong họa có phúc nếu như trần vũ hướng lên phía trên tố giác bọn hắn như vậy hắn cũng sẽ đạt được một bút không ít thủ lao đã có nhiều như vậy từ ra vậy thì phải tìm một cơ hội đem bọn hắn bên trong một bộ phận b á n đi cứ như vậy thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo gian tế bọn họ cần phải luống cuống tay chân hồi lâu nói không chừng sẽ tự giết lẫn nhau sẽ không lại theo đuổi giết chính mình trần vũ náo ra động tĩnh quá lớn đưa tới càng nhiều người chú ý cơ hồ không gian thí luyện tất cả thánh cảnh đạo cảnh cường giả bao quát thanh thiên bộ tộc ở bên trong đều tụ tập tại nơi này lôi đại khắc thính phòng không ít thánh cảnh, đạo cảnh cường giả cũng đều chạy đến. muốn thấy một màn thần kỳ này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thần cảnh tu sĩ lại có thể dẫn động nhiều như vậy dị tượng xích tiên nhất mạch đây là ra một tôn chân chính thần long nếu như hắn có thể đột phá đến thánh cảnh tuyệt đối là bá chủ một phương lá gan của hắn rất lớn thiên phú cũng rất tốt bất quá vẫn là quá gấp vẫn chưa tới trăm tuổi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đột phá đến thánh cảnh nếu như lại cho hắn một trăm năm thời gian hắn nhất định có thể đột phá đến thánh cảnh đây không phải rất tốt ta thật đúng là có phách lực ta liền ưa thích như thế có phách lực người nếu như trần vũ thật thành công vậy ta liền hướng đạo chủ xin mời để hắn gia nhập kim tiên h nhất mạch làm ta kim tiên h nhất mạch chân truyền kim tiên h nhất mạch các ngươi hay là chết cái ý niệm này đi dám cướp đoạt chúng ta xích tiên h nhất mạch tương lai đường nếu như trần vũ trở thành đường như vậy hắn nhất định là chúng ta xích tiên h nhất mạch đường ha ha chúng ta hoàng thiên nhất mạch đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú nếu là trần vũ có thể đột phá thánh cảnh hoàng thiên nhất mạch cũng có thể đem hắn thu làm môn hạ đến lúc đó chúng ta hoàng thiên nhất mạch cũng sẽ cho hắn tốt hơn đãi n ộ hứa hồ kẻ thức thời mới là t u â i ệ t ta muốn trần vũ nhất định sẽ càng vui đi nơi tốt hơn mà không phải lưu tại xích tiên nhất mạch bốn trần vũ đang đánh nhập thanh vân bảng tốt liên đã bị rất nhiều đạo mạch nhìn chúng hy vọng có thể đem nó đào đi điều này vạn tiên tông là ngầm đồng ý bất kỳ một cái nào không phải đệ tử chân truyền đều có thể bị bọn hắn mời chào phải biết chỉ có trở thành chân truyền mới có thể tu luyện các đạo mạch hạch o tâm tiên pháp trước đó tất cả mọi người chỉ tu luyện đạo diễn c h â n quyết bách luyện phi tiên công những cơ sở này tiên pháp chỉ có bước vào thánh cảnh bọn hắn mới có thể tại riêng phần mình trong đạo mạch chọn lựa trọng yếu nhất hạch o tâm bí tịch liền không thể lại đi tu luyện mặt khác đạo mạch bí tịch liền không thể lại đi tu luyện mặt khác đạo mạch bí tịch trần vũ biểu hiện để rất nhiều đạo mạch cao tầng cũng vì đó ghé mắt mặc dù hắn còn không có thành công đột phá đến thánh cảnh nhưng lại đã trở thành các đại đạo mạch rất nhiều người mục tiêu thấy cảnh này xích thiên nhất mạch đông đạo cường giả đều hoàng hồn lúc này liền cùng những cường giả đỉnh cao kia tranh chấp thậm chí liền ngay cả thanh vân nhất mạch cao tầng đều quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua đem trần vũ chiêu mộ được thanh vân nhất mạch môn hạ đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút chuyện lớn như vậy bọn hắn cũng không làm chủ được bất quá nhìn ra được trần vũ tại những n à y đạo mạch trong mắt cường giả địa vị rất cao thậm chí có không ít đạo cảnh cường giả đã làm tốt cho các lao tổ đưa tin chuẩn bị. t h ế vậy không ít xích thiên nhất mạch cao thủ đều gấp từng cái xuất r a phủ truyền tin đem trần vũ bị để mắt tới tin tức cáo chi xích thiên nhất mạch cao tầng ha hà ai dám tranh chúng ta xích thiên nhất mạch tử đ ệ thời gian một chén t r à sau theo một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra trong phạm vi ngàn dặm lôi quang lấp lóe trần vũ trước lôi đ à i hiện ra một đạo thân ảnh vĩ n g ạ chỉ gặp đó là một tên người mặc đạo bảo mặt chữ quốc nam tử trung niên trên mặt mặc dù treo mịp cười nhưng một cỗ p ô thiên cái địa uy áp đem trong vùng không gian này mỗi một cái đạo cảnh cường giả đều ép tới không thở nổi gặp qua đỏ thiên đạo chủ đỏ thiên đạo chủ tốt đỏ thiên đỏ thiên trong truyền thuyết đế cảnh đại viên mãn khoảng cách tiên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước hơn trăm vạn xích thiên nhất mạch từ đệ đồng loạt quỳ giảm xuống đất mặt mũi tràn đầy kích động trần sư huynh quả nhiên lợi hại liền nói chủ đều đối với trần sư huynh lau mắt mà nhìn chẳng lẽ hắn thật có thể đột phá đến thánh cảnh trở thành chúng ta xích thiên nhất mạch đời tiếp theo chân truyền phải không Nguyên bản ta còn tưởng rằng, hắn ta rất kim h khả năng, bất quá nếu đạo chủ ô n năng, nếu g có bất t quả đều đạo ớ vậy Huynh khẳng kích kích không kịp định hội thanh cảnh. chủ như thành, hắn thể thời trùng Trần trùng cũng đạo đ là có cơ Có coi có tại, Sư e tủy r trở Trần ầ Lần n Huynh nói không chừng còn có, có Huynh kéo dài tính mạng.、Lần、này Sư Sư thể h cứu có có c tốt, về, dài kéo là đạo chủ tại, chúng ta chúng cũng ê n muốn. tâm Thủy Kim、Tùy、vân xuất hiện cực đại cổ vũ xích thiên nhất mạch sĩ khí cũng làm cho trước đó kêu gào muốn cướp trần vũ mặc k h á c đạo mạch đạo cảnh đại tu sĩ tất cả đều yên tính trở lại toàn bộ cung cung kính kính đi theo kim tùy vân sau lưng nhìn xem trần vũ không ngừng mà hướng thanh vân bảng bên trên đệ tử khởi xướng khiêu chiến phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. sấm xét v a n g rội ánh lửa tán loạn cho dù là tại thanh vân bảng xếp hạng mấy trăm đệ tử trần vũ cũng là đánh đầu t h ằ n g đó thiên cương sát chiêu không ai có thể ngăn cản kim tùy vân nhìn xem trần vũ sử dụng thiên cương l ô i pháp cũng không khỏi gật đầu hôm nay cương hành quyết lại bị hắn luyện đến tình trạng như thế hơn nữa còn trải qua không ít sửa chữa có thể thấy được trần vũ thiên tư cùng nội tính đều là cực cao dựa mấu chốt nhất là trần vũ tại thiên địa đại thế tầm bồ bên dưới tu vi của hắn đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao chỉ cần hắn có thể đột phá thánh cảnh lập tức liền có thể trở thành chân truyền nếu như hắn lưu tại s í c h thiên nhất mạch như vậy s í c h thiên nhất mạch liền sẽ thêm ra một cái đường theo kim tủy vân xuất hiện càng nhiều tu sĩ hội tụ đến trần vũ trôi lôi đài thời gian dần trôi qua nhân số vượt qua ba mươi triệu theo trần vũ một đường hát vang tiến mạnh thắng liên tiếp chư mạch thi đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc đúng lúc này một tên xích thiên nhất mạch cổ lao đại đế cũng tới đến trần vũ lôi đài người này chính là nam minh sơn sân chủ hạ triều sinh hạ triều sinh trong cuộc đời nghiên cứu ra rất nhiều đan dược mới là trung ương đại lục đứng đầu nhất luyện đan tông sư một trong cũng là toàn bộ nam minh trong núi lửa đứng đầu nhất luyện đan sư thậm chí có thể vượt cấp luyện đan xích thiên nhất mạch có thể có hôm nay cơ nghiệp có hạ triều sinh rất lớn một bộ phận công lao không có hắn xích thiên nhất mạch đã sơm thực lực giảm lớn đệ tử mười không còn một không chút khách khi nói liền xem như xích thiên nhất mạch đạo chủ theo một ý nghĩa nào đó tầm quan trọng bên trên đều muốn kém một bậc hạ triều sinh thân phận có thể thấy được lồn đốn chương tám trăm linh một đánh xuyên qua thanh văn bảng t r ư ơ n g tám trăm linh một đánh xuyên qua thanh vân bảng so với kim tủy vân cường thế hạ triều sinh thì lộ ra tương đối là ít nổi danh hắn yên lặng đi tới trần vũ trước lôi đài l ặ n g lặng mà nhìn xem trần vũ tranh tài mặc dù mỗi một lần đều là nhất kích tất sát nhưng hạ triều sinh lại là thấy say x ư ơ n g ngon lành phán phất mỗi một trận đấu đều là một trận đặc sắc quyết đấu hạ triều sinh không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu thời gian thằng đến có tu sĩ chú ý tới hắn mới phát ra một tiếng kinh hô hạ điện chủ đây là hạ điện chủ hạ điện chủ lúc nào tới ông trời của ta đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy trung ương đại lục thứ nhất đa tôn trận chiến này chuyến đi này không tệ à. hạ đại nhân mau tới bãi kiến hạ đại nhân bãi kiến thái đại nhân bốn cũng không lâu lắm đông đảo tu sĩ cùng nhau đối với giữa không trung hạ triều sinh quỳ lạy một màn này cực kỳ trắng quan thậm chí trần vũ đều ngừng trong tay động tác đối với hạ triều sinh thi lễ một cái hạ triều sinh mỉm cười đối với trần vũ nhẹ gật đầu phất phất tay để đám người đứng dậy sau đó liền l ặ n g lặng mà ngồi trên tầm n g â y quan sát trần vũ hướng thanh vân bảng thiên tiêu khởi sướng kiêu chiến kim tùy vân hạ triều sinh bọn người đến cũng không lâu lắm thanh thiên nhất mạch hoàng thiên nhất mạch đạo chủ cũng đều tới khi trần vũ lấy thế dễ như trở bàn tay giết vào thanh vân bảng tốt một trăm l i ê n đằng sau trên bầu trời đã tụ tập hơn mười vị đại đế có thể thấy được trần vũ trận chiến đấu này lực ảnh hưởng mà chung quanh người quan chiến số càng là đột phá một trăm i triệu cái này đã đạt đến quan sát nhân số cực hạn một loạt này biến hóa để trần vũ thu được đại l ư ợ n g thế thô sơ giản lược tính toán trận này trừ mạch chi chiến thật làm cho trần vũ thực lực đột nhiên tăng mạnh thể nội một trăm linh tám khỏa chu thiên tinh thần đường kính đều đạt đến sáu triệu ngân quang lòng lánh có thể nhẹ nhóm áp chế bình thường thánh cảnh hậu kỳ lao quái vật mà 108 khỏa chu thiên tinh thần tề phát càng là có thể áp chế bất kỳ một cái nào t h á n h cấp cường giả mấu chốt nhất là trần vũ trên bảng còn có bên trên một thước điểm năng lượng có thể tùy thời để trần vũ nguyên khí lần nữa phát sinh biến hóa về chất trận này chủ mạch đại chiến trần vũ đạt được khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t lâm thị bộ tộc người giờ phút này đều tại run l y bẫy bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước chắn trần vũ một câu vậy mà lại náo ra động t ĩ n h lớn như vậy mà lại còn đưa tới nhiều như vậy đại đế chú ý về sau bọn hắn cũng đã không thể đối với trần vũ xuất thủ nam minh địa chủ xích thiên nhất mạch đạo chủ đều đem l ự c chú ý đặt ở trần vũ trên thân nếu như bọn hắn muốn động trần vũ lời nói chẳng khác nào là tự tìm đường chết lần này coi như trần vũ không có thành thánh không có trở thành c h â n truyền lâm thị tiên t ộ c cũng không dám tùy tiện ra tay chớ nói chi là tiêu tưởng trần vũ nhi đồng tháp đại đế hy vọng viễn siêu bình thường người tưởng tượng húng chi trần vũ còn đưa tới hơn m ộ ư ơ i vị đại đế chú ý lâm sương đô khoái bị doãn g ấ t mỗi ngày đều tại trần vũ bên cạnh lôi đài chờ lấy chỉ cần trần vũ đánh xong hắn liền sẽ trước tiên xin lỗi nhưng sự tình đã phát sinh chỉ dựa vào nói xin lỗi là không đủ dù là lâm sương bị xuống đến trần vũ cũng sẽ không bỏ qua hắn nói trắng ra là nếu như không phải trần vũ thủ đoạn quá nhiều thiên thiên đan đan phương chỉ sợ đã bị lâm sương đ o ạ t đi thậm chí ngay cả nhi đồng tháp đều không gánh nổi lại thêm lâm sương cùng lâm thị tiên tộc ba lần bốn lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết trần vũ lại há có thể từ bỏ ý đồ trần vũ tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì thánh phụ loại hình sự t ì n h hôm nay là trư mạch thi đấu ngày cuối cùng mà trần vũ đối thủ chỉ còn lại có trăm người sáng sớm ngày thứ hai hai điểm trần vũ chung q a n h lôi đài thập phương đã tụ tập trọn vẹn năm trăm triệu tu sĩ tất cả mọi người đang chờ trần vũ xuất hiện thậm chí thanh vân bảng bên trên xếp hạng top một trăm h thần cảnh cờ giả cũng tới một nửa trở lên l ặ n g lặng chờ đợi trần vũ khiêu chiến giờ khắc này cho dù là những cái kia đã từng xem thường trần vũ thanh vân bảng top một trăm cao thủ lúc này chỉ hy vọng chính mình có thể tại trần vũ dưới tay sống qua một chiêu mà không phải bị thiên cương chính pháp biểu sát trần vũ mặc dù đã thắng hơn chín trận nhưng lại chưa bao giờ thất thủ qua một lần đương nhiên tại hắn leo lên thanh vân bảng trước đó đã từng trêu đùa qua lâm thị người tiên tộc bất quá hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn cho lâm thị người tiên tộc đi chịu chết mà thôi như vậy hắn lôi điện pháp vương tên tại vạn tiên tông thế nhưng là như sấm bên t h a i người nào không biết đỏ tiên nhất tộc có một vị cường đại luyện đan sư là chân chính thần cảnh vô địch chứ những người này bên ngoài rất nhiều thánh cảnh láo quái vật cũng đều sớm liền đến e sợ cho không giành được châu ngồi càng có đạo cảnh đại năng thậm chí như nam minh điện chủ bực này đại đế đ ỉ n h phong tồn tại vậy mà cũng tới cái này tại toàn bộ vạn tiên tông đều là độc nhất vô nhị lãnh ngộ có thể làm cho một vị tại toàn bộ trung ương đại lục đều tiếng tăm lừng lê đa tôn đều ở nơi này chờ đợi nếu như là mặt khác đế cảnh cương giả chỉ sợ sớm đã tìm trần vũ đi căn bản sẽ không ở chỗ này kiên nhận trở lấy bởi vậy có thể thấy được hạ triều sinh là dạng gì tính tình theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tu sĩ t ụ đến trên lôi đài khắc người cơ hồ đều bị hấp dẫn tới vi mô số lượng dần dần tới gần một tỷ rất nhanh liền có thể đổi mới c h ư mạch thi đấu quan chiến ghi chép đến dạng sáng ba giờ rưỡi đã có hơn ngàn tên đạo cảnh phía trên đại năng tụ tập mà đến trong đó liền bao quát kim tùy vân theo thời gian trôi qua đế cảnh cường giả số lượng cũng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng lại có trên trăm cái nhiều vạn tiên tông từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy cơ hồ tất cả tại tông môn đạo cảnh cường giả đều tới liền xem như lúc trước phi thăng đại chiến cũng không thể hấp dẫn đến nhiều như vậy ánh mắt nhưng là không ai từng nghĩ tới lần này sẽ ở thanh vân đại bị có bực này rầm rộ trần vũ làm sao còn chưa tới chuyện này cũng quá bất hợp lý đi nhiều như vậy đại nhân vật còn có các đại đạo mạch đạo chủ đều đang đợi lấy hắn hắn có phải hay không hay là giống thường ngày như thế bốn điểm mới không sai ta tin tưởng trần vũ nhất định phải đến tin tức nhưng là hắn còn chưa có xuất hiện tiểu tử này quá phép lối có lẽ trần đại sư là tại nghỉ ngơi dưỡng sức là hôm nay chiến đấu làm chuẩn bị hôm qua vừa mới đánh qua trăm trận hắn nhất định rất mệt mỏi liền không thể để cho người ta nghỉ ngơi một chút sao không sai cái kia một trăm người đều là thanh vân bảng tốt một trăm cao thủ trần sư huynh nhất định phải khôi phục lại đ ỉ n h phong mới được mà lại trần sư huynh lập tức liền muốn đột phá đến thánh cảnh sao có thể không hào hào tính dưỡng một chút bốn trần vũ hiện tại đã trở thành s í c h thiên nhất mạch chủ tâm cốt đặc biệt là những cái kia tầng dưới chót tu sĩ tức thì bị sự tích của hắn khơi dậy đấu trí bọn hắn còn là lần đầu tiên ý thức được bọn hắn x í thiên nhất mạch đệ tử địa vị vậy mà có thể cao như thế trước đó đừng nói là tiến vào thanh vân bảng liền xem như tiến vào trước năm ngàn cũng không có khả năng mà như vậy bọn hắn trần sư minh có khả năng muốn vào hôm nay trở thành thanh vân bảng người thứ nhất cái này chứng minh bọn hắn xích thiên nhất mạch truyền thừa cũng không phải ăn chay mặc dù không có tương ứng tài nguyên nhưng vẫn là có rất lớn đột phá cơ hội cho đến nay vẫn chưa có người nào biết trần vũ tu luyện là thế gian đứng đầu nhất thần cảnh công pháp mà không phải vạn tiên tông công pháp cơ bản bách luyện phi tiên trải qua đạo diễn chân quyết quá mức cường đại lại có che khuất bầu thiên thần công tương trợ bắt trước bách luyện phi tiên trải qua cũng không khó khăn mà lại trần vũ còn đem thể nội phù ấn màu vàng che giấu thâm t à n g tại thần anh bên trong để tránh cây có mọc thành rừng bị người để mắt tới đến lúc bốn giờ toàn bộ vạn tiên tông không gian thí luyện đã tụ tập hơn một tỷ người những người này đại bộ phận đều đến từ vạn tiên tông thế lực phụ thuộc đệ tử chính thức chỉ có hơn một trăm triệu người liên tục ba tháng thắng lợi để trần vũ danh khí càng lúc càng lớn đúng lúc này trần vũ dẫm lên một mảnh kỳ i quang thi t r i ể n ra cao đẳng pháp thuật du phong ngự ảnh quyết dễ như t r ở bàn tay vượt qua khoảng cách mấy chục d ạ m đi tới trên lôi đài trần vũ đối với đám người có chút không người không nói thêm gì mà là đem ánh mắt rơi vào đầu đẩy mồ hôi lục kháng trên thân bị rất nhiều đại tu sĩ v tòa c h ấ n lôi đài lục kháng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn có loại không thở nổi cảm giác lục kháng nhìn xem trần vũ một mặt bình tĩnh biểu lộ trong lòng hơi kinh hãi hắn không nghĩ tới trần vũ một cái thần cảnh vậy mà có thể tại ước vạn người nhìn soi mói tại nhiều cường giả như vậy trong ánh mắt tại nhiều như vậy cường giả trước mặt lại còn có thể bảo trì chấn định đây cũng không phải người bình thường có thể làm được ngay cả hắn cái này thánh cảnh cường giả đều không có kéo căng ở trần vũ vậy mà như thế bình tĩnh thật sâu hít thở một cái lục kháng cường ngăn chặn trong lòng kết đàm lớn tiếng hô lên tỉ thí bắt đầu lúc này toàn bộ không gian thí luyện bên trong trừ chỗ này bên ngoài lôi đài khác đều không có mùa h a i thanh vân bảng trăm người đứng đầu sớm đã chờ đợi đã lâu tu sĩ tại lục kháng ra lệnh một tiếng nhao nhao leo lên lôi đài đối với trần sư m i n h cao chiêu chúng ta đã sớm dựa mắt mà đợi lúc này liền xem như thanh vân bảng bên trên bài danh phía trên mấy vị kia thần cảnh tu vi cũng không thể không xưng hô trần vũ là sư m i n h có lẽ dạng này trần vũ liền sẽ không đ ố i bọn hắn ra tay gác bởi vì bọn hắn đều gọi qua hắn một tiếng sư m i n h trần vũ không hổ là vạn tiên tông từ trước tới nay mạnh nhất thần cảnh tu sĩ liền xem như lúc trước xích thiên nhất mạch lúc toàn thịnh đều không có một vị thần cảnh tu sĩ đạt được vạn tiên tông trần h chí khác mạch không ậ m mặt làm được. đạo đều vũ xuất hiện để xích thiên nhất mạch trung hạ tầng tu sĩ lòng tin phóng đại cũng không tiếp tục cảm thấy mình là m ặ t người ư ớ c hiếp đối tượng mặc kệ là luyện đan học đ ồ luyện đan tiên sư hay là xích thiên nhất mạch trung hạ tầng tu sĩ đều cho rằng trần vũ bằng vào lực lượng của mình là xích thiên nhất mạch sáng lập một cái truyền kỳ từ nay về sau bọn hắn xích thiên nhất mạch tại vạn tiên tông thân phận và địa vị đều sẽ nước lên thì thuyền lên cho nên xích t i ê n nhất mạch tầng dưới chót tu sĩ đều thiếu nợ trần vũ một ơn huệ lớn bằng trời trần vũ tiếp tục thi triển thiên cương chính phát quét ngang toàn trường không có bất kỳ cái gì một vị thần cảnh cương giả có thể tại trần vũ thiên cương chính pháp bên dưới chống nổi một chiêu phanh phanh phanh phanh phanh phanh đối đầu bất luận một vị nào thần cảnh trần vũ đều là một chiêu định cắn thôn nhưng trần vũ thành thạo yêu luyện lại làm cho rất nhiều đại tu sĩ cùng thượng cổ cự phách đều là khẽ nhữ m ả y đối với c h u n g đê giai tu sĩ tôi nói đây là một kiện rất n g ư bức sự tình nhưng là đối với trần vũ tôi nói lại là một kiện phi thường hỏng bét sự tình mọi người đều biết t u khí chi pháp tu luyện nhất định phải tại thế lực ngang nhau tình hôn g d ư ớ i mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất mà trần vũ lại là một chiêu miệu sắt tất cả đối thủ bao quát lần này đối mặt thanh vân bảng tốt một trăm cũng là một chiêu m i ệ n s á t ở vào tình thế như vậy hắn như thế nào mới có thể chịu đựng lấy áp lực lớn mới có thể để cho hắn có đầy đủ động lực đi trùng kích thanh cảnh cứ theo đà này coi như trần vũ trở thành thanh vân bảng đứng đầu cũng không có khả năng thành công đem tụ khí chi pháp tu luyện thành công ngay từ đầu còn có không ít người cho trần vũ góp phần trợ uy bất quá về sau thật nhiều người đều kịp phản ứng tiếng hoan hô dần dần nhỏ xuống trần sư huynh đều đến thanh vân bảng hai mươi tên lại còn không có đột phá y tứ hắn thế đều ngưng tụ tới loại trình độ này làm sao có thể còn không thể đột phá tụ thế chi pháp phản vệ chi lực không thể coi thường nếu là ở trở thành đứng đầu bảng trước đó còn không có đột phá thánh cảnh nhẹ thì tu vi rơi xuống nghiêm trọng tương lai hủy hết thậm chí sẽ v ỡ lạc cái này thật đúng là một kiện chuyện phi thường đáng sợ không nghĩ tới liền xem như thanh vân bảng top mười cao thủ tại sư phụ trước mặt cũng không có chút nào sức h o à n thủ thực lực của hắn thật sự là quá mạnh nếu là như vậy sư phụ thì như thế nào có thể đột phá đến thánh cảnh nguyên bản ta còn tưởng rằng leo lên thanh vân bảng top một trăm đã rất khó không nghĩ tới sư phụ muốn tìm được một cái thích hợp đối thủ vậy mà so trong tưởng tượng của ta còn khó hơn hy vọng thanh vân bảng trên mười vị trí đầu lớn trong cao thủ có một người có thể cho trần sư h i n h đại triển quyền cước nếu không trần sư h i n h cũng không có khả năng thành công đột phá bốn cũng không lâu lắm trần vũ đã d i ế t tiến vào thanh vân bảng top mười trần sư h i n h ta đến lĩnh giáo cao chiêu của người thanh vân bảng xếp hạng thứ mười tiêu khánh vâng một tiếng vang thật lớn trần sư h i n h xin mời dơ cao đánh khẽ thanh vân bảng xếp hạng thứ chín gió đỏ xuyên vâng một tiếng vang thật lớn trần sư h i n h ta đến lĩnh giáo ta là thanh vân bảng xếp hạng thứ tám mộ thà giang không vâng một tiếng vâng thật lớn、4. mắt thấy trần vũ thứ tự càng ngày càng cao mà trần vũ lại chậm chạp không có khả năng đột phá trong lòng rất nhiều người khẩn trương lúc này chỉ sợ chỉ có lâm thị tiên tộc thiên hoàng c h ấ n ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo các thế lực tiềm phục tại chỗ tối giang tế mới cười trên nỗi đau của người khác đến xuống giữa trưa trần vũ xếp hạng đã bỏ tới thanh vân bảng người thứ ba còn kém cuối cùng hai tên không có bị đánh lúc này quanh người hắn khí tức đã giống như đại dương dẫn động vạn dặm phong vân để chung quanh tu sĩ cũng vì đó ghé mắt khó có thể tin tại c ư ờ n g đại như thế khí tức quán chú phía dưới trần vũ nhục thân cùng linh thức đều trở nên càng thêm cương đại liền ngay cả hắn nguyên bản liền thân thể mạnh mẽ cũng biến thành càng thêm cương đại bất quá theo r ầ n vẫn Vũ k ô n g lý thuyết lúc này hẳn là mọi người gieo hò thời điểm nhất là những cái kia đỏ thiên nhất tộc đệ tử nhưng là chung quanh lôi này lại là hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người đều là nghiến răng nghiến lợi cảm xúc kích động người càng là lệ nóng doanh t h ò n g sư phụ lâm tâm nhị hai đầu gối quỳ xuống đất to như hạt đậu nước mắt lan xuống nàng rất rõ ràng chậm chạp không có khả năng đột phá không có khả năng ngưng tụ đ ạ i thế đối với trần vũ tới nói ý vị như thế nào Trường 802, đám người mắt trợ trọn. Thân thanh Trường 802, đám người mắt trợ trọn. Thân thanh Tụ thế đột thanh bất toàn tiền tại thân người ngược người ngược như Nhưng bước cảnh cảnh. cảnh cảnh. chính mắn, đến hạnh, chính hoàn mình. dừng 802. 802. Đám Đám đồ đời pháp phá May chi hội hủy có có cơ cấp. của Cả cả là lẽ là là vậy. lúc này trần vũ khí tức trên thân đã cùng tiên địa chi thế nối liền với nhau nếu là hắn không có khả năng đột phá rất có thể lại nhận phản vệ đến lúc đó trần vũ tương lai liền triệt để hủy liền xem như những cái kia đế cảnh c ư ờ n g giả cũng không giữ được hắn trần vũ phải xong đời bất quá là chợt lóe lên lưu tinh mà thôi trong đám người có người thấp giọng nghị luận tiếp lấy thanh em bên i lớn dần dần tại toàn bộ không gian thí luyện truyền ra đồng thời dần dần đạt được càng nhiều người tán đồng đỏ thiên nhất mạch chủ đạo kim t h vân nam minh sơn đan điện điện chủ hạ triều sinh mọi người đều đã làm xong ra tay cứu viện trần vũ chuẩy bên cạnh bọn họ mấy vị đế cấp cấ cảm giác chuyến này chỉ sợ là chạy không thanh vân chi chiến đã hạ màn kết thúc trần vũ đã đứng ở thế bất bại nhưng là hắn còn không có đạt tới thanh cảnh cái này cũng liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì áp lực có thể cho hắn thành công đột phá nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là trần vũ lại là một mặt bình tĩnh khoe miệng còn mang theo mỉm cười trần vũ quay đầu đối với một mặt buồn bực lâm sương nói ra lâm sương ta thanh vân bảng đứng đầu bảng vị trí ta đã ngồi vững vàng hiện tại là ngươi ta thời điểm quyết chiến d o a đám người nhìn về phía lâm sương lập tức một mảnh xôn sao cái kia lâm sương không phải linh dược các cắt chủ a hắn là một tôn thánh cảnh sơ kỳ lão quái vật một thân tu vi khoảng cách thánh cảnh trung giai cũng chỉ có cách xa một bước tuyệt đối không phải bình thường thần cảnh cường giả có thể chống lại trần vũ hắn có phải hay không đầu góc bị hư lại muốn cùng vạn tiên tông bồi dưỡng uy tín lâu năm thánh giả giao thủ chiến lược của hắn so phía ngoài cùng giai thánh giả thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm thanh v â n bảng tốt mười người mặc dù cũng có cùng thánh cảnh cường giả một trận chiến thực lực nhưng là đối thủ đều là ở bên ngoài đồng dạng thánh cảnh cường giả cái này đã rất đáng g ầ m rồi mà trần vũ quyết đấu là chúng ta vạn tiên tông uy tín lâu năm thánh cảnh cường giả mà lại khoảng cách thánh cảnh trung giai hắn căn bản không thể nào là đối thủ trần đại sư hắn đây là đang muốn chết sao coi như hắn muốn đột phá thánh cảnh cũng không thể làm như vậy à. lâm sương cùng hắn ở giữa ân đoán đã rất sâu nếu như đối phương thừa cơ nếu như giết hắn hậu quả kia coi như nghiêm trọng tại nhiều như vậy đế cảnh cường giả nhìn chăm chú phía dưới lâm sương hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy nhưng là trần sư huynh lại là muốn cầm lâm sương đến tôi luyện chính mình trùng kích thánh nhân c h i cảnh thật sự là quá nguy hiểm mà lại nếu như hắn thất bại hắn thế cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn bốn cho dù là lâm sương cũng không, không ngờ rằng trần vũ sẽ ở chiếm thanh vân bảng đứng đầu bảng vị trí sau còn đối với mình nhớ mãi không q u ê n muốn cùng chính mình phân cao thấp trần vũ ngươi đây là muốn hướng ta khởi s ư ớ n g khiêu chiến a đối với trần vũ không chút do dự nhẹ gật đầu là lúc này rồi kết ngươi và ta ân đoán hôm nay chúng ta ngay tại trên lôi đài này ký kết một phần sinh tử khế ước không phải ngươi chết chính là ta vong tháng ngươi cùng người bên cạnh ngươi không có vấn đề gì nhưng nếu như ngươi thua ta muốn lâm thị tiên tộc xuất ra lâm thị gia tộc một nửa tài sản hướng ta xin lỗi ngươi cảm thấy thế nào theo trần vũ tiếng nói rơi xuống thiên trụ dây núi bên trong lập tức một mảnh xôn xao tất cả mọi người dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn về phía trần vũ phảng phất hắn là thật giống như liên lâm sương cùng trần vũ mâu thuẫn tại trần vũ thành danh đằng sau cũng dần dần bị không ít người trô biết rõ cho nên coi như trần vũ không có khả năng đột phá đến t h á n h cảnh lâm sương cùng lâm thị nhất mạnh cũng không dám lại đánh trần vũ chủ ý mà lại bọn hắn sẽ còn hướng trần vũ đạo xin lỗi dạng này sự kiện đối với đại đa số người tới nói đều là viên mãn lâm sương nhất quả muốn muốn đối phó trần vũ nhưng là vẫn luôn thất bại ngược lại bị trần vũ một lần lại một lần tính toán để hắn tổn thất nặng nề bất quá đối với trần vũ tới nói còn kém xa lâm đâu lâm sương ba lần bốn lượt nhi đồng tháp chủ ý ra tay qua ác hắn cũng hẳn là bỏ ra cái giá tương ứng mới đối chỉ có lâm sương chết mới có thể để cho trần vũ chút cân giận nếu không hắn sẽ không từ bỏ thôi khi nam phách nữ cũng không phải nói đi tay liền dừng tay nhưng nhất làm cho mọi người khó hiểu chính là trần vũ một cái thần cảnh tu sĩ lại muốn cùng một tôn thánh cảnh cấp bậc lão q u á i vật quyết đấu cái này quá không hợp lý mặc kệ là bởi vì báo thù cũng tốt hay là bởi vì hắn muốn tiến thêm một bước không ít đạo cảnh cường giả cùng đại đế đều là xương sở nhưng hạ triều sinh cùng kim tùy vân hai người lại là mặt lộ ý tán thưởng lâm sương trầm mặc một lát nhớ tới trước đó đủ loại liền nghĩ tới chính mình bây giờ c o n bách hắn nhìn về hướng trần vũ đạo trần vũ nếu như ta thật thắng n g ươi chúng ta không ai nợ ai trần vũ gật đầu đối với lâm sương nói ra đi chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này ký tên trần vũ nhìn vẻ mặt không kịp chờ đợi lâm sương mỉm cười xem ra g i a hỏa này trong lòng vẫn là ác ý tràn đầy ác vậy liền ký đi sư phụ cái này không thể được lâm tâm nhị xông ra đám người ý đồ ngăn cản trần vũ mà không ít nam minh sơn đệ tử cũng đều chạy tới bọn hắn không rõ chính mình sư phụ tại sao muốn làm như vậy bất quá không đợi bọn hắn tiếp cận trần vũ trần vũ liền ngăn cản bọn hắn lâm sương phảng phất sợ trần vũ thay đổi chủ ý bình thường trực tiếp nhảy đến trần vũ bên người từ trong ngực móc ra một t ấ m sinh t ử khế cực nhanh ở phía trên hữu ký xuống đại danh của mình sau đó giao cho trần vũ nếu như hôm nay hắn có thể trên lôi đài đường đường chính chính xử lý trần vũ như vậy hắn liền sẽ không lại nhận trần vũ uy hiếp hơn nữa còn có thể chiếm đoạt toàn bộ nhi đồng tháp nhất cử lương thiện chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản trần vũ trở thành trân truyền nếu không hắn cùng gia tộc sau lưng của hắn đều sẽ đứng trước t a i họa ngập đầu nhìn xem trần vũ ký xuống tên của mình lâm tâm nhị cùng võ dương đều là một mặt thất vọng. Mà lâm sương thì là m a nhất g t e o lao một tiêu mừng muốn độ tiêu trực tiếp hướng về Trần tốc hướng đến. Lần này, hắn muốn bằng tốc độ nhanh n rỡ, h về Vũ giải quyết hết Trần Vũ đi ể tránh đêm d à lên m mộng trảm. phong Sương nhất phá Lâm l đi lên liền dùng tới chính mình am hiểu nhất cao dài thuật pháp vô số đạo phong nhận hướng trần vũ quét sạch mà đi cơi gió mà đi đối mặt phô thiên cái điệu mà đến phong nhận trần vũ lại là không chút hoang mang đập chân xuống bước ra một bước dưới chân dẫm lên một mảnh tàn ảnh nhẹ nhõm hiện lên lâm sương thả ra pháp thuật đồng thời lại là một đạo thuật pháp đánh ra ngoài phá phong trảm một chiêu này là bị hắn cải tiến đằng sau phá phong trảm uy năng có thể so với đỉnh tiêm pháp thuật dù là trần vũ tu vi bị hạn chế tại thần cảnh nhưng một chiêu này vi năng không chút nào không kém hơn lâm sương phá phong t r ạ m g a lâm sương hơi xứng sở hiện nhiên không ngờ rằng trần vũ phá phong t r ạ m vậy mà tu luyện đến cảnh giới này hơn nữa còn đạt được tăng lên thêm một bước thân s á c hắn k h ẽ động thi t r i ể n ra một bộ cao d à i thân pháp thân hình loại lên trực tiếp tránh đi phá phong trạm né tránh trần vũ công kích đằng sau lâm sương lần nữa phát động công kích từng đạo phong nhận xuất hiện trần vũ cũng không có sử dụng mặt khác thuật pháp vẫn chỉ là lấy từng đạo phong nhận nên đón tiếp lấy đang đang đang đang hai cỗ tàn phong đụng vào nhau b ộ c phát ra một trận kim loại va chạm tiếng vang tại trên toàn bộ lôi đài quanh quẩn trần vũ cùng lâm x ư ơ n g hai người thân hình tựa như ảo mộng trên lôi đài xuyên tới xuyên lui c u ồ n g phong gào thét vô cùng s ắ c bén bình thường thần cảnh cường giả tới gần vài phút liền có thể bị chém thành mảnh vỡ coi như là bình thường thành cảnh v õ giả tại trong cơn c u ồ n g phong này cũng không chịu nổi h u y ề n âm châm đã bị trần vũ lấy đi lâm x ư ơ n g hiện tại am hiểu nhất chính là phá phong trạm đây là hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn so bất luận một cái nào thần khí đều cường đại hơn về phần trần vũ trong tay phá phong chiến chỉ là hắn sở hội phổ thông trong thần thông một loại uy lực so với đại hát tiên không ánh sáng tuyệt thần công và tiên thần quyền đều kém cách xa và giảm về phần du phong ngự ảnh thuật càng là không thể so sánh nhưng là dù vậy trần vũ cũng có thể cùng lâm sương dạng này uy tín lâu năm thánh cảnh cao thủ chống lại đây là bởi vì các loại hạn chế duyên cớ trần vũ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chính hắn cũng không biết nhìn thấy trần vũ cùng lâm sương đánh cho khó phân thắng bại một đám người đều là một mặt m ộ t bức có chút khó có thể tin l i ê n ngay cả những cái kia cao cao tại thượng đại đế cũng đều là trợ mắt hốc mồm nhìn xem trần vũ cùng lâm sương đánh cho khó phân thắng bại đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình lâm sương cũng không phải bình thường thánh cảnh cường giả hắn là vạn tiên tông đệ tử chính thức tu luyện đều là vạn tiên tông công pháp thậm chí còn có vạn tiên tông đứng đầu nhất mấy môn đỉnh cấp pháp thuật t h như phá phong trảm huyết ảnh bộ pháp chờ chút nói trắng ra là lâm sương nhất cá nhân liền có thể tùy tiện chấn áp mấy cái ngoại giới cùng cảnh giới thánh cảnh cường giả dù là như vậy hắn tại trần vũ dạng này thần cảnh cường giả trước mặt cũng có chút cố hết sức thậm chí căn bản là không có cách chiếm cứ ưu thế chớ đừng nói chi là áp chế trần vũ xác định trần vũ không phải thánh cảnh chỉ là thần cảnh nếu không hắn thì như thế nào có thể cùng lâm xương loại này nửa bước thánh cảnh trung gia uy tín lâu năm cao thủ chống lại phải biết thanh vân bảng xếp hạng top một mươi đệ tử lâm xương loại này thánh giả thế nhưng là có thể tùy tiện nghiền ép liền xem như bọn hắn tất cả mọi người cộng lại cũng vô pháp đem lâm xương đánh bại nhưng là trần vũ lại dễ như chở bàn tay đem lâm xương công kích ngăn cản x u ố n g dưới thậm chí còn có thể cùng lâm xương đánh cho khó phân thắng bại thậm chí ẩn ẩn có áp chế chi thế rất nhiều tu sĩ đã không kịp chờ đợi móc ra ảnh lưu nhân thạch đem một màn này đập rõ ràng bọn hắn biết một khi tin tức này truyền thậm chí là toàn bộ trung ương đại lục chấn động phải biết trần vũ nhưng là muốn khiêu chiến vạn tiên tông đệ tử chính thức hơn nữa còn là một vị nửa bước thánh c ả n h trung giai lão quái vật bản thân cái này chính là một kiện chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi ở trung ương đại lục càng là như vậy loại tình huống này đã có mười mấy vạn năm chưa từng xuất hiện chí ít ở trung ương đại lục như vậy trận chiến này đủ để ghi vào sử sách nhưng mà ở đây khán giả nhưng không có phát hiện trần vũ chỉ dùng không đến một thành luyện khí tu vi liền đem lâm xương đổi đến chật vật như thế nếu là trần vũ đem chính mình luyện khí tu vi toàn bộ bày ra chỉ sợ ba chiêu liền có thể đem lâm sương đánh bại nhưng lời như vậy đối với trần vũ thừa cơ đột phá không có bất kỳ cái gì trợ giúp còn không bằng trước đổi lâm sương chơi một hồi lâm sương sắc mặt dữ tợn hai mắt đ ỏ bừng không dám tin vào hai mắt của mình hắn là thánh cảnh cơn giả g chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào thánh cảnh t r u n giai tu luyện vạn tiên chân kinh phá phong t r à nguyễn h ảnh bộ các loại đ ỉ n h tiêm t i ê n pháp trần vũ một cái còn chưa tiến nhập thánh cảnh thần cảnh tu sĩ không phải hẳn là bị hắn nhẹ nhõm đánh bại đánh rết m ộ i đối tại sao phải biến thành cái dạng này lâm sương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong tê đám người nhịn không được hít một hơi lanh khí rất nhiều tu sĩ đều điên rồi ta chỉ là nghe nói qua có chút thần cảnh có thể cùng thánh cảnh một trận chiến nhưng không có nghĩ đến ta lại còn có thể tận mắt thấy trần sư huynh thật sự là quá mạnh c h ắ c không được thanh vân bảng bên trên người đều thua ở trong tay của hắn mấy chục năm trước ta tận mắt thấy một vị thần cảnh cường giả cùng một vị đến từ ngoại vực thánh cảnh cường giả giao thủ ta đã t ừ n g giật nảy cả mình cảm thấy người kia chính là thần cảnh cực hạ không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm sau trần sư huynh liền đạt đến một cái độ cao mới trần vũ tu vi đến cùng thâm hậu cỡ nào mới có thể đạt tới cảnh giới dạng này chẳng lẽ không phải bởi vì cơ duyên xảo hợp phục d ụ n g thiên tài địa b ả o gì dẫn đến thiên phú của hắn thất tình nếu không làm sao có thể lợi hại như vậy bốn đám người n g h i hoặc rất nhanh liền đạt được một chút người giải đáp nếu như ta đoán không sai trần vũ tu vi cơ sở cùng thần anh bản tồn tại nhất định thì vết nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thần vực n g ũ giai bởi vậy trần vũ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm lấy thế phá pháp một mặt là vì đột phá một phương diện khác cũng là vì dựa thế đền bù khuyết điểm để cho mình tu vi tiến thêm một bước cơ sở trở nên càng vững chắc càng kiên cố ta cũng là nghĩ như vậy vừa rồi trần vũ lấy đại thế dẫn động thiên địa chi lực ta có thể cảm nhận được trần vũ cảnh giới đang không ngừng tăng lên rất rõ ràng căn cơ của hắn đang không ngừng rèn luyện viên mãn đoán chừng trần vũ chính mình cũng không nghĩ tới hắn ngưng tụ thế vậy mà có thể dẫn động thiên địa chi lực đem hắn thần cảnh căn cơ triệt để nệ n vững chắc để hắn nội t ì n h trở nên càng thêm cường đại đây cũng là vì cái gì hắn rõ ràng chỉ có thần cảnh tu vi cũng đã có thể so với thánh cảnh trung dai đây chính là hắn có thể cường đại như thế nguyên nhân căn cơ vững chắc đối pháp thuật tinh t h ầ m linh thức cường đại lại thêm thiên địa chi lực ra chỉ trần vũ mới có thể làm đến điểm này bốn chính như phía trước nói tới so với che giấu chính mình luyện khí chi đạo thực lực luyện thể giả lại càng dễ che giấu mình thực lực càng mấu chốt chính là luyện thể giả có thể đối với mình thân thể tiến hành khống chế chính xác nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm thậm chí có thể khống chế chính mình mỗi cái tế bào kể từ đó trần vũ muốn che giấu mình thực lực cải biến khí tức của mình cải biến dung mạo của mình đơn giản chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay l i ê n ngay cả một đám đế cảnh đại nhân vật đều bị trần vũ l ừ a g ạ t đồng thời cho trần vũ bù một đống nghe đáng tin cậy lý do cái này do、so、trần vũ giải thích càng có sức thuyết phục có những n à y đế cảnh cường giả hiện thân thuyết pháp trần vũ thành công đem trên người mình dị trạng hợp lý hóa phá phong trảm thiên cương hành quyết liệt diễm vô biên bốn lâm sương thấy mình từ đầu đến cuối đánh không lại trần vũ cũng biết đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu các loại pháp thuật đều dùng đi ra mặc dù uy lực to lớn nhưng là né tránh đứng lên l ạ i so trước đó dễ dàng rất nhiều chương tám trăm linh ba cỡ lớn thành thánh biểu diễn chương tám trăm linh ba cỡ lớn thành thánh biểu diễn trần vũ chân đạp du phong ngự ảnh bước tại từng đạo pháp thuật ở giữa xuyên thẳng qua mặc cho lâm sương giống như mưa to gió lớn công kích hắn đều không có hoàn thụ hắn muốn cho lâm sương trong chiến đấu biểu hiện tốt một chút biểu hiện được càng tốt trong lòng của hắn liền càng tuyệt vọng nếu như chỉ đơn giản như vậy đem hắn giết chết đôi k i a lâm sương tới nói đơn giản chính là một loại giải thoát trần vũ cam đoan tại lâm sương trước khi chết nhất định sẽ là hắn trong cuộc đời thống khổ nhất thời gian sống còn khó chịu hơn chết đánh chết ngươi đánh chết ngươi trần vũ ngươi nhất định là gian lận ngươi nhất định có âm mưu gì thủ đoạn nếu không ta đã sớm đem ngươi xử lý mới đối ta đường đường thánh cảnh cơn giả làm sao lại giết không chết ngươi chẳng lẽ là có người tại sau lưng ngươi chỗ dựa ngươi có phải hay không vận dụng thủ đoạn hẹn hạ、gì? đây là có chuyện gì ta từng tại ngoại giới chém giết qua không chỉ một t h á n h cảnh trung dai lao q u á i thực lực của ta tuyệt đối là t h á n h cảnh sơ dai bên trong mạnh nhất làm sao có thể giết không chết ngươi ta không cam tâm bốn lâm sương chỉ dùng thời gian một tiếng trong lòng liền từ tràn ngập hy vọng biến thành triệt để tuyệt vọng trần vũ mặt chứa ý cười nhìn xem chật vật không chịu nổi lâm sương hai cánh tay tùy ý đặt ở phía sau vòng quanh lâm sương hoàng đến lay động đi lâm sương nhìn xem lâm bắc ly mình rất gần nhưng thủy trung sở không tới đối phương quần áo không gian thí luyện dãy núi ở giữa hoàn toàn tinh mịch ngay tại một canh giờ trước đó tất cả mọi người đang kêu gào lấy trần vũ thua không nghi ngờ chẳng ai ngờ rằng ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong chiến đấu vậy mà biến thành cái dạng này đối với kết quả này cho dù là những cái kia cao cao tại thượng cổ lao đám tự đầu cũng là bất ngờ cùng lúc đó đám người cũng rõ ràng cảm nhận được trần vũ khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên mà bên cạnh hắn thiên địa lại thế cũng đang không ngừng bị dẫn dắt dần dần lan tràn tới bên ngoài mấy v ạ n dặm trong bầu trời lôi xà bay múa phong vân biến sắc một trận đủ để cải biến vạn tiên tông cách cục thuế biến sắc triển khai lâm sương chính là trần vũ quật khởi đã đặt chân mà đồng thời lâm sương cũng sẽ bị đánh vào địa ngục vị này một mực cùng trần vũ đối nghịch lòng tham không đáy lao đầu có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình trước đó đối với trần vũ hành động sẽ cho từ thần mang đến to lớn như vậy hai nạn đều nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không nên xem thường bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi thế nhưng là lúc này mới hơn một tháng thời gian cục diện đến nỗi như thế nghịch chuyển sao ta sai rồi lâm sương thể nội nguyên lực đã tiêu hao bảy tám phần hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất nhưng lại không phải đối với trần vũ dập đầu nhận lầm trần vũ cười lạnh nói bất quá đến lúc đó ta sẽ trở nên càng mạnh mà nếu như ngươi thật sáng hối liền biết ngươi là thế nào đi đến hôm nay bước này lâm sương lắc lắc đầu nói không nếu có kiếp sau chúng ta có thể trở thành bằng hữu cùng một chỗ mở nhi đồng tháp chi nhánh ngươi kiếm tiền ta kiếm tiền mọi người cùng nhau cả hai cùng có lợi ngươi xem coi thế nào phốc phốc một tiếng cười khe chuyển đến ta đi trên lôi đài một màn nhìn ngây người tất cả mọi người k h u k h u lâm ra không ngừng chuyển đến tiếng ho khăn bốn biến cố bất thình lình để rất nhiều người đều có chút không tiếp thụ được liền ngay cả những cái kiêu đạo cảnh đại năng đều bị lâm sương cho tức giật cười trần vũ hơi xứng sở hắn chẳng thể nghĩ tới lâm sương ra mặt vậy mà lại dạy đến loại trình độ này đi chết đi nếu lâm sương đã nếm đến sống không bằng chết hương vị như vậy liền để hắn an phận rời đi đi sinh tử c h i chiến nếu như không phân sinh tử làm sao có thể xưng là sinh tử c h i chiến lâm sương còn chưa kịp cầu xin tha thứ trần vũ một tia chớp đánh xuống trực tiếp đem lâm sương đánh chết vị này không hổ thẹn không gì sánh được lại tâm ngoan thủ lạt linh dược các các chủ cứ như vậy bị trần vũ chém g i ế t tại hắn trước khi chết hắn trở thành trần vũ đá đặt chân đem trần vũ đẩy lên vị trí cao hơn vây anh lâm sương vừa chết trần vũ trên thân ngưng tụ khí thế phản phất đến một cái điểm giới hạn mà trần vũ cũng mượn cỗ thế này bắt đầu một lần lại một lần trúng kích m ê n mông năng lượng tràn vào thể nội hóa thành một cỗ lực lượng thần bí trợ giúp trần vũ đột phá tầng thứ cao hơn theo trần vũ đột phá trên người hắn thế cũng theo đó mà động tựa hồ trần vũ thật là mượn cỗ thế này lực lượng mới lấy đột phá trên thực tế lần này đột phá cỗ thế này chỉ chiếm căn cứ hai thành tả hữu lực lượng đột phá thánh cảnh đầu tiên muốn chém đứt một sợi thần hồn cùng thần anh dung hợp lại đem thần anh áp suất để thần anh đạt tới thần cảnh định phong t ừ bên trong sinh ra một tia thánh nguyên chi khí chỉ cần tiên này thánh nguyên chi khí thành công sinh ra đằng sau bắt đầu chuyển hóa thổ nạp thánh nguyên chi khí đến cuối cùng khi thánh nguyên chi khí tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể đánh vỡ công xiềng đem thần anh chuyển hóa thành thánh thai đến một bước này mới thật sự là tiến nhập thánh cảnh trong đó khó khăn nhất cửa ả i chính là đem thần anh áp xúc hình thành một tia thánh nguyên khí lúc này thần anh đã là thần cảnh cực hạ nhất định phải không ngừng áp xúc mới có thể phát sinh biến hóa về chất coi như hắn có đặc biệt thủ pháp cùng pháp môn nhưng là tại áp s ú c trong quá trình hắn cũng sẽ nhận to lớn p h ả n v ệ nếu như không có khả năng gánh vác được như vậy hắn liền sẽ bạo thể mà chết cái thứ hai nan quan chính là đem thần anh chuyển hóa thành thánh thai quá trình quá trình này cũng không phải là nói chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể tùy ý đột phá hắn nhất định phải lựa chọn một cái thích hợp thời cơ tại cái này kiên cố nhất thần anh nội bộ mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng sau đó hoa kén hoa bướm tiến hành cuối cùng thể biến nếu có thể thành công liền có thể thẳng vào thánh cảnh nếu không thể liền sẽ thần anh vỡ tan mà chết trần vũ nếu muốn đột phá đến thánh cảnh đương nhiên là lựa chọn thời cơ thích hợp nhất trên thế giới này có không ít nửa bước thánh cảnh tu t i ê n giả bởi vì không có lựa chọn kỹ càng thời gian lại hoặc là sợ s ệ có nguy hiểm nào đó không có lựa chọn một cái tương đối ổn thỏa thời gian kết quả chính là bọn hắn thánh cảnh cơ sở không đủ vững chắc về sau cũng vô pháp tiến thêm một bước nếu muốn trở thành thánh cảnh trần vũ nhất định phải tại thích hợp thời điểm đem thần anh chuyển hóa thành thánh thai cuộc thử thách đầu tiên chính là chẳng hồn qua nhiều năm như vậy trần vũ đã đem đạo diễn chân quyết tu luyện đến cực hạ n ẩ n chứa trong đó cắt chém linh hồn chi pháp tức thì bị trần vũ nghiên cứu vô số lần giờ k h ắ c này theo cái kia cố kỳ dị lực lượng thần bí cùng thập giai thần vực lực lượng còn có thái thượng kia rõ ràng hơi linh thức thủ hộ trần vũ quá trình này có thể nói là an toàn tới cực điểm soát hồi lâu sau trần vũ trong đầu một tia sáng hiện lên một đạo linh hồn bị chém hắn cảm giác đến đầu góc của mình ở trong đau đớn kịch liệt phản phất bị vô số lưới dao cắt chém loại đau đớn này đau tận xương thủy từ đầu đến chân lại đến làng già lại đến ngũ tạng lục phủ loại cảm giác này để trần vũ rất khó chịu hoa lúc này thái thượng thanh vi đạo linh thức phun trào như là một chậu nước lạnh tới ư lên trên người hắn để hắn rất nhanh thanh tỉnh lại lực lượng thần bị kia để linh hồn chi lực của hắn nhanh chóng khôi phục đồng thời thương thế trên người hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục trần vũ lập tức chịu được đau nhức kịch liệt đem một tia hồn phách kia cùng thần vực rung hợp cũng không lâu lắm hắn liền nghe được thần anh bên trong trần vũ đã hít o à h h n sâu một tiếng lấy linh thức làm hạch tâm phối hợp với điểm năng lượng biến thành lực lượng thần bí mượn nhờ thiên địa chi thế đối với trung đan điền bên trong thần anh tiến hành áp suất ngưng tụ thập giai thần vực đã đến một cái cực hạ muốn tiếp tục áp suất ngưng tụ nhất định càng thêm khó khăn trần vũ thử nhiều lần đều không thể giao động mảy may thế là quyết định thật nhanh điều động rộng lượng tự do giá trị thôi động thái thượng rõ ràng hơi linh thức lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng trong thức hải linh thức chi h ồ diện tích từ lúc mới bắt đầu gần bán kính bốn nghìn m lấy cực nhanh tốc độ mở rộng bốn nghìn thức rơi kính bốn nghìn năm trăm thức rơi kính bốn nghìn bảy trăm thức rơi kính bốn nghìn chín trăm thức rơi kính năm nghìn thức rơi kính sáu nghìn thức rơi kính bảy nghìn thức rơi kính tám nghìn thức rơi kính một nghìn không thức rơi kính cứ như vậy một lát sau linh thức của hắn số lượng cùng chất đều so trước đó tăng lên hơn hai lần hao phí điểm năng lượng cũng tiếp cận một trăm triệu trần vũ liên tục tăng lên mấy lần lại nếm thử thập giai thần anh chỉ là khẽ r u lên sau đó hắn tiếp tục tăng lên chính mình linh thức bởi vì linh thức b ạ o tăng khó tránh khỏi sẽ có một sợi khí tức tiết ra ngoài bị ngoại giới tu sĩ phát giác cũng may trần vũ sớm có phòng bị thật mạnh linh thức thật là nồng nặc thật là tinh thần h ư n thức loại trình độ này linh hồn trí lực không chút nào kém c ũ ỏ i hơn t h á n h cảnh tu sĩ cấp cao thậm chí không kém hơn bình thường t h á n h cảnh định phong trần vũ linh thức vậy mà cường đại như thế nếu như ta không có đ o á n sai trần vũ tu luyện hẳn là vạn tiên tông khó tu luyện nhất thần cảnh tinh thần loại công pháp uy lực như thế tất nhiên là thái thượng rõ ràng hơi quyết không thể nghi ngờ mà lại các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới trần vũ một mực tại lạng yên không tiếng động mượn nhờ thiên địa đại thế thiên địa đại thế bên trong có một loại năng lượng đặc thù có thể cho linh thức của hắn tăng cường rất nhiều đây cũng là trần vũ vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hắn linh thức tăng lên tới loại trình độ này nguyên nhân mượn nhờ thiên địa chi lực đem linh thức rèn luyện càng thêm thuần túy càng thêm hùng hậu không có bất kỳ cái gì thiếu hụt dung hợp thiên địa chi thế hòa hợp duy nhất kể từ đó linh thức của hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại cùng giữa thiên địa liên hệ cũng sẽ càng thêm chặt chẽ đến lúc đó thành tựu đạo cảnh khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn xem ra hắn đã sớm đến đột phá thánh cảnh bên biên giới bằng không thì cũng sẽ không n mượn thiên địa chi lực đến ma luyện chính mình linh thức hy vọng lần này hắn có thể thành công bốn thế là trần vũ linh thức t h u ậ n lý thành trương mà tăng lên một mảng lớn về sau coi như hắn triển lộ ra cường đại linh thức cũng không ai sẽ hoài nghi đến trên người hắn có bí bảo gì trần vũ trong thức hải cũng chính là linh thức của hắn tri hồ khuyết trương rốt cục đạt đến c ự c hạng bán kính mười tám ngàn mét mặc dù còn không có ngưng luyện ra linh thức tinh thể nhưng là loại này m ê n mông mà thuần túy linh thức tri hồ cũng đã có thể so với rất nhiều thánh cảnh cường giả linh thức kết tinh hiện tại hắn muốn làm chính là đem tất cả tinh thần lực đều tập trung ở chính mình thần vực bên trong bây giờ linh thức của hắn đã đạt tới cấp độ cực cao ự c c có thể so với rất nhiều thánh cảnh cường giả tối đỉnh đều nhanh muốn đột phá đến đạo cảnh phải biết những lao cái vật kia thánh biết đều là do linh thức c h i hồ ngưng kết m à t h à n h cái k i a trần vũ linh thức c h i hồ còn không có hoàn toàn hòa rắn l i ề n đã có được cường đại như thế tinh thần lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi đến mức độ này hắn rốt c ụ c có thể đem thập gia i thần vực lần nữa tiến hành áp xúc cô đạo trần vũ y theo đạo diễn chân quyết bên trong thuật lại đặc biệt pháp môn từng chút từng chút đem thập gia đạo diễn thần anh từ từ tiến hành áp xúc ngưng、tụ. mặc dù hắn cố ý chậm lại tốc độ nhưng vẫn là đột nhiên sinh ra một cỗ uy áp kinh khủng còn có thập giai thần anh bị áp bách lúc lực phản trấn ân trần vũ thân thể tại cỗ này khổng lồ dưới uy áp lại có một k i a bành trướng đương nhiên đây cũng là trần vũ cố ý gây nên hắn một cái thánh cảnh viên mãn thể tu há lại sẽ g á n h không được uy thế như vậy nhưng là vì tránh hiểm nghi hắn hay là đem mình tại trong quá trình tu luyện hiện ra đi ra bất quá loại áp lực này đối với trần vũ tới nói cũng có chỗ tốt hắn có thể thừa cơ tăng lên tố chất thân thể của mình cùng tính dẻo dai đến lúc đó coi như xảy ra vấn đề gì cũng có thể rất tốt giải thích rõ ràng thế là t r ầ nếu như ta đoán không sai trần vũ hẳn là tu luyện đặc thù nào đó công pháp luyện thể cho nên lực lượng lục thể của hắn cùng tính bền dẻo đều chiếm được tăng lên cực lớn tại trong lúc mấu chốt này hắn còn có thể phân tâm tu luyện công pháp luyện thể trần vũ quả nhiên dễ ngôi đây là tu luyện chúng ta k i ế p vận đ ộ c thân công tốt nhất hạt giống mong rằng chư vị không cần cùng chúng ta tranh người tránh r a cho ta bốn trần vũ nhục thân lực lượng cùng độ mềm dẻo một cách tự nhiên đạt đến thần cảnh cảnh giới đại viên mãn sắp đột phá thánh cảnh mà lúc này thập giai thần anh cũng có biến hóa về chất thể nội ra đợi một tia thánh nguyên chi khí đây là thánh cảnh biểu tượng thánh cảnh mới mở thánh vực nguyên thai cũng chính là trường hạt gạo vô cùng nhỏ yếu nhu cầu cấp bách thánh nguyên chi khí tầm hồ trần vũ thì là không ngừng đem thập giai thần anh không ngừng áp suất ngưng tụ sinh ra càng nhiều thánh nguyên chi khí cung cấp thánh vực nguyên h a i chương tám trăm h linh bốn tài đại khí thô ó a thanh thiên nhất nhiều. t ạ i c h chương tám trăm h i n h bốn tài đại khí thô thanh thiên nhất mạch trần vũ đình chỉ luyện hóa thánh nguyên chi khí khống chế vậy còn không tính cường hoành thánh cảnh lực lượng hướng thánh cảnh bích chướng phát khởi mãnh liệt trung kích thanh cảnh lực lượng mặc dù so thần cảnh lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng là hắn hiện tại thể nội thánh vực chi lực lại là vừa mới sinh ra cho nên đối mặt cường đại như thế thánh cảnh hàng rào vẫn là vô cùng khó khăn giữa song phương trinh lệch ít nhất là gấp m ộ ư ơ i lần tạo thành thánh vực nguyên thai liền có thể trong thân thể liên tục không ngừng sinh ra thánh nguyên chi khí thậm chí ngưng tụ ra thánh anh c h i hỏa đây là luyện chế thượng phẩm thần khí c ự c phẩm thần khí thậm chí thánh khí thiết yếu đồ vật cũng là dùng để luyện chế đan dược đỉnh cấp hòa diễm thế là trần vũ thôi động thánh nguyên chi khí dần dần ngưng tụ ra một tia yếu ớt hòa tinh hòa tinh này mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại tùy tiện đem thần cảnh cùng thánh cảnh ở giữa bình chướng đốt ra một cái lỗ thủng trần vũ t r ầ m rãi ma luyện lấy nói chướng bình cảnh ngoại giới hơn một tỷ tu sĩ cũng không có tán đi mà là càng ngày càng nhiều người tới nơi này tận mắt nhìn thấy cái này nhìn như nhàm chán quá trình dù sao trần vũ đã bắt đầu đột phá đối với động thì thánh cảnh đạo cảnh đại tu sĩ tới nói đây cũng không phải là một kiện cỡ nào ly kỳ sự tình nhưng đối với mọi người tới nói một màn này lại là chấn động không gì sánh nổi bởi vì bọn hắn ngay tại chứng kiến một tôn chân truyền không ngờ con sinh ra hoặc là vất l ạ tháng trần vũ liền mang theo phong lôi chi thế trở thành chân truyền thậm chí đường nếu là bại vậy hắn chính là một cái chuyện cười lớn ngày sau lại khó có tiến bộ sẽ chỉ bị người từ từ lãng quên nhưng có thánh vực nguyên thai sinh ra trần vũ đột phá khả năng thành công đã vượt qua sáu mươi hiện tại trọng yếu nhất chính là trần vũ có thể hay không ở sau đó quá trình bên trong bình yên vô sự đột phá đến thánh cảnh vì mình tu vi đánh xuống kiên cố nhất cơ sở nếu không ngay cả thánh cảnh cũng chưa tới hắn lại thế nào khả năng bị chọn làm vạn tiên tông đường dù sao vạn tiên tông đi ra phổ thông thánh cảnh tu sĩ đều từng cái nội tỉnh tâm hậu có cơ hội đột phá đế cảnh nếu như trần vũ không thể làm đến cùng gần mạnh nhất lại thế nào xứng với chân truyền đường vị trí tại tất cả mọi người nhìn soi mói trần vũ khi tức dần dần bành trướng phảng phất gái kia trở ngại hắn thật lâu đạo trướng bình cảnh thần xuất hiện lỗ thủng lớn sau đó hắn thánh b ự c nguyên thai từ trong lỗ thủng ép ra ngoài từ c h ứ n g hạt đ ầ u cấp tốc mở rộng ở trong đan điền tỏa ra ánh sáng trói lọi phía ngoài thân anh s á c ngoài phảng phất dùng hết chút sức lực cuối cùng đem nó gắt gao nhữ lại không để cho nó từ bên trong chui ra ngoài cùng lúc đó một cỗ p ô thiên cái địa u y áp đem gái kia t h á n h cành thai triệt để bao tựa hồ muốn để thánh thai không cách nào thoát thân đem nó vây ở thần vực chỗ s â u nhất trần vũ thần sắc không thay đổi một thân tu vi thôi động đến c ự c hạ thôi động thánh vực nguyên thai chậm rãi từ phá vỡ trong động khẩu leo ra mỗi da bên ngoài chen một bước đối với hắn mà nói đều là một loại áp lực lớn lao đồng thời thân thể của hắn cũng kinh lịch lấy một loại biến hóa thoát thai h o à n cốt h ó a ken h ó a bướm không ngoài như vậy mặc dù phong h i ể m rất lớn nhưng là chỗ tốt cũng rất lớn có thể cho một người nhanh nhất ổn nhất định đạt tới thánh cảnh một tấc hai tấc ba tấc bốn trần vũ cảm giác được một cỗ khó nói nên lời đau nhức kịch liệt xuyên thấu qua thánh vực truyền lại đến toàn thân để mặt mũi của hắn đều có chút và mèo phải biết thánh vực nguyên thai cùng tu sĩ vốn là một thể thậm chí nếu như thánh vực nguyên thai bị thương tổn như vậy tu sĩ bản thể nhận tổn thương sẽ càng lớn thậm chí linh hồn so trên n ụ c thể tổn thương càng lớn nói là lăng trì xử tử đều là nhẹ nếu như không phải trần vũ tại mấy năm này trong ma luyện ý chí đạt được cực lớn cường hóa chỉ sợ sớm đã chịu không được loại đau nhức kịch liệt này rất nhiều đột phá thánh cảnh thần cảnh tu sĩ đến một bước này rất nhiều đều sẽ đau nhức mất đi sau đó bị vây ở thần cảnh tu vi giảm nhiều cả đời vô vọng nhập thánh đây là thành thánh trong quá trình một cái đại khảm liền xem như phóng ra một bước cuối cùng thần cảnh tu sĩ tại thần anh chuyển hóa nguyên thai loại này tương đối yếu đớt trong quá trình cũng muốn b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn sơ ý một chút chính là thân tử đ ạ o tiêu chết không có chỗ trôn mà lại trần vũ mặc dù có đầy đủ điểm năng lượng lại có thiên địa chi thế tương trợ nhưng hắn thập giai thần anh cũng bất loại phạm tục tại phá rồi lại lập trong quá trình tự nhiên hung hiểm và phần nhưng hắn vẫn là phải cố gắng cắt ra phân bụng tiến hành cắt đ ư ớ c trong lúc mơ hồ cái kia chừng hạt đậu thánh vực h ư ảnh cũng tại hắn một mặt đau đớn trong quá trình chậm rãi mở rộng nguyên bản chật hẹp cửa hang tại thời khắc này phản phất biến thành một đạo l ệ c trời tại một c ố không thành công thì thành nhân ý chí kiên trì bên dưới hắn đang đau nhức bên trong nhịn xuống tới mặc dù có điểm năng lượng trợ giút nhưng, đa nhưng so với tu sĩ khác tới nói đã may mắn nhiều nếu như nói tu chân giả khác hóa kén thành bướm độ khó là một trăm như vậy trần vũ hóa kén thành bướm chỉ có mười cấp thậm chí còn không có đạt tới mười cấp nếu như trần vũ liên cửa này đều qua không được như vậy cho dù có được kỳ đằng sau cũng không có khả năng đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này tại đã trải qua loại đau nhức này đằng sau trần vũ mới hiểu được vì sao mười vạn người bên trong cũng chưa chắc có một người có thể bước vào thánh cảnh hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì vạn tiên tông đường có thể tại ba trăm tuổi trước đó đã đột phá đến thánh cảnh đồng thời đánh xuống nền móng vững chắc đến tột cùng có bao nhiêu ngưỡng b ớ c không nói những cái khác chỉ là hóa kén thành bướm thời điểm thừa nhận đau đớn liên kết không phải người thường có khả năng tiếp nhận chỉ có tâm trí kiên định ý chí kiên định người mới vừa có khả năng thành công nói như vậy chỉ có đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan đều đạt đến một cái phi thường vững chắc tu sĩ cường đại mới có thể tại ba trăm tuổi trước đó đột phá thánh cảnh loại người này liền xem như không tu luyện cũng có thể tại trong p h ả m nhân lẫn vào phong sinh thủy khởi cửa này nhìn chỉ là một trận cảnh giới tấn thăng nhưng trên thực tế trận này khảo hạch mà lại cũng không chỉ tại một người tu vi còn khảo nghiệm một người thiên phú tư chất ý chí của một người một người nghị lực cùng một người tâm tính thậm chí cả toàn bộ cũng may trần vũ cái này người trung sinh tại bảng hệ thống t r ợ g i ú p bên dưới cuối cùng vẫn thành công vượt qua cửa này gian rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang cái kia cứng rắn không gì sánh được thần anh sát ngoài vậy mà xuất hiện một vết nứt một cái nho nhỏ màu vàng thánh thai từ bên trong phá sát mà ra trần vũ lại phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào l i ề u mạng thôi động cái kia thánh vực nguyên thai không ngừng ra bên ngoài leo lên cũng không lâu lắm đầu của hắn liền lộ ra cách cách sau đó nó cả nửa người lộ ra l ệ c h cạch l ệ c h cạch sau nửa cách giờ toàn thân nó đều đi ra răng rắc răng rắc thần anh tri sát hoàn toàn vỡ vụn hóa thành đầy thiên nguyên khí cũng đã khuyết trương tới cực điểm thánh vực dung hợp lại cùng nhau. nguyên bản chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ thánh vực nguyên thai tại nguồn nguyên khí này tầm bộ bên dưới nhanh chóng sinh trưởng đến cao hơn ba thước đồng thời trở nên không gì sánh được ổn định ẩn ẩn hiện ra kim ngọc chi s ắ p đây là tu vi đã vững chắc đến cảnh giới nào đó dấu hiệu bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng phun trào p h ả n phất là đang ăn mừng trần vũ đột phá đến thành cảnh bình thường cái k i a từng cố năng lượng ba động cường đại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc khủng bố như thế linh lực ba động sợ là có thể so với một chút đạo cảnh cự đầu trần vũ căn cơ chi sâu đằng sau hoàn toàn có khả năng đột phá đế cảnh thậm cái này cả vùng không gian linh khí đều đang điên cuồng đ á p lời chúc mừng trần vũ đang đột phá thánh cảnh ở trong đó cố nhiên có thiên địa chi thế nguyên nhân nhưng là trần vũ tu vi bản thân cũng đạt tới một loại nào đó cảnh giới cực cao hắn tuyệt đối có cơ hội trở thành chúng ta vạn tiên tông chủ cột v ữ t vàng gió nổi mây phun tường t h ụ y chi khí t r ù n g tiên h bực này dị tượng cho dù là chúng ta vạn tiên tông toàn tông cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này dị tượng tiên tiêu trần vũ thiên phú tuyệt đối là tất cả đệ tử chân truyền bên trong đấu số một số hai không nghĩ tới thiên địa chi thế tác dụng vậy mà cường đại như thế vậy mà có thể đem trần vũ cái này căn cơ bất ổn ra hỏa căn cơ rèn luyện được như vậy vững chắc đúc thành một cái cường đại như thế thánh cảnh đạo thai c h u y ệ n này giá trị tuyệt đối đến bốn nhưng mà bọn hắn lại không biết đây là trần vũ cực lực để nén kết quả nếu là trần vũ đích thực đem chính mình thánh cảnh tu vi toàn bộ phóng xuất ra đường nói là trăm vạn dặm chính là mấy ngàn vạn dặm cũng có thể nhưng kể từ đó thật sự là quá làm người khác chú ý thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền h ò a đạo khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết trần vũ vị này n g à y sau trí cao hạt giống coi như trần vũ dùng ra chính mình toàn bộ chân thực chiến l ư c cũng khó có thể ngăn cản hai đại tông môn vô k h n g bất nhập ám sát cùng tập kích bởi vậy xuất phát từ bảo hiểm cân nhắc trần vũ ngạnh s i n h s i n h dùng chính mình thánh cảnh định phong luyện thể tu vi đem thánh cảnh luyện khí khí tức gáp chế hơn phân nửa lúc này mới không có tạo thành loại tia kinh thiên động địa thiên địa dị tượng bất quá ngay cả như vậy biểu hiện của hắn cũng tại vạn tiên tông rất nhiều đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng hàng đầu tự nhiên là nhận lấy các đại đạo mạch thế lực tranh đoạt trần vũ nếu như ngươi chịu gia nhập ta thanh thiên nhất mạch trở thành ta đệ tử thân truyền ta sẽ để cho những cái tia đã từng mạo phạm người của ngươi xin lỗi ngươi hoặc là trở thành thuộc hạ của ngươi mặc cho ngươi xử trí mặt khác ngươi còn có thể thu hoạch được thanh vân nhất mạch một m ư ơ ích lợi đồng thời phân phối một ư ơ i tòa dược sơn một ư ơ i tòa k h o á n g mạch mấy triệu mẫu cực phẩm linh điển lại thêm mặt khác vài tòa luyện khí ngọn núi ích lợi kể từ đó ngươi một tháng ích lợi tuyệt đối sẽ không thấp hơn một năm tỷ linh thạch hạ phẩm thế nào trần vũ làm sao cũng không nghĩ tới trước hết nhất hướng mình tốt như thế người lại là đã từng cùng mình từng có xung đột thanh thiên nhất mạch hơn nữa còn là thanh thiên nhất mạch đạo chủ tự mình ra mặt mấu chốt nhất là hắn mở ra điều kiện rất phong phú một tháng một năm tỷ linh thạch hạ phẩm cái này cần là bao nhiêu điểm năng lượng? Toàn bộ nhi đồng tháp một tháng ích lợi cũng chính là mấy chục triệu linh thạch hạ phẩm ngay cả như vậy những cái kia có đạo cảnh tu sĩ c h ấ n dự gia tộc đều đỏ mắt không thôi huống chi một tháng vượt qua một năm tỷ ích lợi lần này thu hoạch so đại đa số đạo cảnh đại tu sĩ cộng lại đều muốn nhiều thậm chí có thể so với một chút đế cảnh đại năng thanh thiên n h ấ t mạch thành ý quả nhiên là không thể coi thường loại đãi ngộ này liền xem như tại tân tấn chân chuyển bên trong cũng là số một số hai quả nhiên hắn vừa dứt lời mấy vị khác đạo mạch đạo chủ sắc mặt đều là biến đổi neo nhao ngầm ngược lại bởi vì bọn hắn mở ra bảng giá cùng thanh thiên nhất mạch so ra kém x a n ế u như ta nhớ kỹ không sai mấy trăm năm này đến tân tấn những đệ tử chân truyền kia một tháng đích lợi cũng liền hai tỷ mà thôi đây là bọn hắn những năm này tích lũy kinh doanh kết quả trần vũ mới trở thành chân truyền không lâu thanh thiên nhất mạch đạo chủ liền cho ra như vậy hậu đãi đãi ngộ quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn nếu là thanh thiên nhất mạch thật thu trần vũ thiên tài tuyệt thế như vậy cái kia đỏ thiên nhất mạch tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương sĩ、si、khí xa suốt đến lúc đó thanh thiên nhất mạch lại chiếm đoạt đỏ thiên nhất mạch sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm đây cũng là thanh thiên nhất mạch tại Cái vậy lần này bọn hắn liền thắng chắc trần vũ khẳng định sẽ bị như vậy hậu đãi điều kiện chỗ đà đậu nói thật trần vũ chính mình đối với đỏ thiên nhất mạch nhất là nam minh sơn đệ tử vẫn có một ít tình cảm bất quá thanh thiên nhất mạch cũng có chính mình luyện đan chi địa mặc dù so ra kém nam minh sơn nhưng cũng không kém bao nhiêu lại thêm trước đó có không ít nam minh sơn tu sĩ đều tiếp thủ qua trần vũ cho bọn hắn phát chọn gói tẩy lễ cho nên trần vũ trong thời gian ngắn muốn từ trên người bọn họ lấy tới càng nhiều chất béo cũng rất không có khả năng bởi vậy thanh thiên nhất mạch như vậy thành tâm ngược lại là đáng giá cân nhắc một h a i nhưng mà ngay tại trần vũ n g ứ ngáy trong lòng thời điểm lại nghe hạ triều sinh thản nhiên nói trần vũ nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy như vậy nam minh sơn hai tòa đan tháp bao quát một nửa song động luyện đan t i ê n sư cùng toàn bộ đinh cấp ly h o a động đều thuộc về ngươi mặt khác ta sẽ còn vì ngươi cung cấp một trăm tòa dược sơn một trăm tòa khoáng mạch cùng mười triệu mẫu c ự c phẩm linh điển đây đều là tài sản riêng của ngươi kể từ đó ngươi một tháng thu nhập có chừng hai tỷ mai linh thạch hoa hạ triều sinh lời này vừa nói ra toàn bộ không gian thí luyện lập tức vỡ tổ l i ê n ngay cả thanh thiên nhất mạch đạo chủ đều kinh ngạc nhìn về phía đối phương hắn làm sao cũng không có ngờ tới hạ triều sinh vậy mà lại đối với cái này trần vũ mở ra đại giới lớn như vậy một tháng hai tỷ linh thạch đó chính là một năm hai mươi bốn tỷ linh thạch Cái siêu này đã v một đỏ tháng i n một ạ c h b năm tỷ đã là hắn lớn nhất nội bộ cũng là cân nhắc đang bức bách đỏ thiên nhất mạch đi vào khuôn khổ thời điểm then chốt nếu là tăng giá nữa năm trăm linh triệu coi như hắn là thanh thiên nhất mạch đạo chủ cũng vô pháp ngăn cản trong đạo mạch đám người chỉ trích chương tám trăm linh năm trở thành chân truyền chương tám trăm linh năm trở thành chân truyền thế là thanh thiên đạo mạch đạo chủ im lặng một lát ôm quyền rời đi nam minh sơn sơn chủ khí phách quả nhiên là thiên hạ vô song ở đây những n à y đế cảnh cường giả bên trong chỉ sợ cũng liền nam minh sơn sơn chủ một người dám đối với trần vũ mở ra cao như vậy bảng giá nam minh sơn sơn chủ lòng dạ rộng lớn chúng ta cảm thấy không bằng kể từ đó xích thiên n h t mạch lại đem thêm ra một tên đường cấp thiên tài chúc mừng nam minh sơn sơn chủ bốn mở ra như thế hậu đại điều kiện mặt khác đạo mạch đều không thể tiếp nhận không ít đại đế đều bỏ đi mời chào trần vũ suy nghĩ nhưng vẫn là có người không cam tâm bí mật truyền âm trần vũ đem xích thiên nhất mạch hiện tại gặp phải tình huống nói một lần để hắn vì mình tiền đồ mớn lựa chọn đi một cái tốt hơn đạo mạch dù sao khoảng cách trí tôn thi đấu chỉ có thời gian mấy chục năm nếu như đến lúc đó xích thiên nhất mạch còn xếp tại cuối cùng như vậy xích thiên nhất mạch liền sẽ mất đi chính mình sở tại linh mạch đến lúc đó trần vũ í c h lợi liền sẽ thẳng tắp hạ xuống còn không bằng hiện tại cùng bọn hắn cùng đi mặt khác đạo mạch mặc dù í c h lợi thấp một chút nhưng cũng có thể có bảo hộ bất quá đối với trần vũ mà nói một trăm n ă m thời gian đã đủ rồi nếu là qua một đoạn thời gian nữa hắn còn không thể trở thành s í c h tiên nhất mạch người thứ nhất như vậy chỉ có thể nói hắn quá không may dù cho đi mặt khác đạo mạch cũng vô dụng tương phản nếu như hắn lưu tại s í c h tiên nhất mạch trợ giúp s í c h tiên nhất mạch bảo trụ hiện tại linh mạch như vậy hắn không chỉ có thể trợ giúp đệ tử của hắn đứng vững góc chân còn có thể từ s í c h tiên nhất mạch đạt được càng nhiều c h ỗ t ố t bởi vậy tại trần vũ xem ra s í c h tiên nhất mạch chính là hắn không hai lựa chọn về phần nói bọn hắn xích tiên nhất mạch hạch tâm công pháp so mặt khác mấy ngọn núi kém trần vũ tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn tu luyện s í c h thiên nhất mạch hạch tâm công pháp mục tiêu của hắn là vạn tiên tông trọng yếu nhất công pháp trừ thiên đại đạo quyết đây đều là có thể tại s í c h tiên h nhất mạch mạch tu luyện lại nói trần vũ bây giờ đã tại nam minh sơn đ ặ t xuống nhất định căn g cơ tiếp tục ở chỗ này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ có thể thu lấy được lớn nhất mỏng l í t lợi bỏ dở nửa chừng kết quả là khả năng cái gì cũng không chiếm được bây giờ hạ triều sinh đem hơn phân nửa ly h o ạ động đều giao cho hắn về sau chỉ cần vận hành thỏa đáng nhất định có thể kiếm được đầy bùn đầy bát trần vũ nhi đồng tháp đã đánh ra trò lại thêm nam minh sơn tài nguyên giúp đỡ trần vũ năng kiếm được tiền đơn giản không thể tưởng tượng hạ triều sinh hiển nhiên cũng là nhìn đúng điểm này mới có thể đem nam minh sơn đại lượng tài nguyên phân cho trần vũ để hắn tiếp tục phát triển nhi đồng tháp từ đó thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn đây mới là trần vũ cảm thấy hứng thú nhất địa phương trần vũ chỉ cần một trăm n ă m thời gian liền có thể đem tu vi tăng lên tới một cái độ cao mới sau đó tại trí tôn trong thi đấu trở thành vạn tiên tông tông chủ sau đó khống chế trong này ư ơ n g đại lục cường đại nhất tông môn có vạn tiên tông tài nguyên duy trì trần vũ tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh đột phá đứa cảnh thậm chí là tiến cảnh cũng không phải là không thể không nhiều cái này đều được hắn ngồi lên vạn tiên tông c h i chủ vị trí thế là trần vũ nghĩ nghĩ tại hạ triều sinh nhìn soi mói quỵ dạp xuống đất sư tôn ở trên đệ tử khấu tạ sư tôn từ nay về sau ngươi chính là ta xích thiên nhất mạch mới chân truyền cũng chính là chúng ta nam minh sơn đ ờ i thứ ba đan quân hạ triều sinh mỉm cười đưa tay đỡ lên trần vũ thanh âm của hắn tựa như thanh phong quất vào mặt vang vọng toàn bộ vạn tiên tông không gian thí luyện đại biểu cho độc thuộc về trần vũ thời đại mới sắp đến trần vũ xích thiên nhất mạch mới chân truyền hay là nam minh sơn đợi thứ ba đan quân đây là hạ triều sinh mới cho hắn phong hảo cũng liền mang ý nghĩa hắn tại nam minh sơn thậm chí vạn tiên tông đều có địa vị cực cao ự c c đan quân chân truyền bất kỳ một cái nào vạn tiên tông đệ tử chân truyền trong tương lai đều có cơ hội tranh đoạt vạn tiên tông vị trí tông chủ nếu như hắn có thể trở thành trí tôn bảng đứng đầu bảng vậy hắn chính là đời tiếp theo tông chủ khống chế ba hoàng triều ước vạn tu sĩ sinh tử uy áp bao trùm hơn phân nửa trung ương đại lục cùng tứ tượng thần châu đây cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng bởi vậy bài danh phía trên chân truyền cũng có đường danh sưng khi trần vũ đi theo hạ triều sinh trở lại nam minh sơn lúc một nhóm lớn mỹ mạo thánh cảnh nữ đệ tử nao h n h a o xông tới sau đó trần vũ sẽ ở nam minh sơn trung tiến hành một chút lễ nghi bên trên huấn luyện tới đón tiếp sắp đến nghi thức lên ngôi t â n nhiệm chân truyền sinh ra sao có thể không làm cái thiệt ăn mừng trần vũ cũng không biết làm thế nào không có cách nào chỉ có thể mặc cho những nữ tu kia cho hắn mặc vào xích thiên nhất mạch đệ tử chân truyền trường bào đỏ trời áo bào đỏ thực phẩm thần khí khoảng cách thánh khí cũng chỉ có cách xa một bước viễn siêu bình thường thần khí mặc lên người phản phất có ngàn vạn tiên nhân v ư ợ quanh cao quý không gì sánh được nó có thể đối với trần vũ thân thể bất luận cái gì bộ vị tiến hành toàn phương vị hữu hiệu phòng hộ mặc kệ là vật lý công kích hay là nguyên lực công kích thậm chí là linh thức công kích đều có thể nhẹ nhõm chống cự đỏ trời dày c ự c phẩm thần khí cũng là gần như t h á n h khí cấp bậc bảo vật uy lực của nó cũng không so bình thường t h á n h khí yếu bao nhiêu chỉ có hai đại công hiệu một cái là tốc độ một cái là ẩ n ấp gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ t ă n g phúc cơ hồ hoàn mỹ ẩn hình đỏ thiên quan t ự c phẩm thần khí không thể so với bình thường thanh khí kém đối với thân n i ệ m thân hồn các phương diện đều có cực mạnh phòng hộ tác dụng m ộ kiện đỉnh cấp thần khí hợp thành một bộ hoàn chỉnh đỏ trời đ ồ bộ nó giá trị cùng mỹ lực không k é m chút nào một kiện trung giai thanh khí là s í c h thiên nhất mạch tất cả đệ tử chân truyền thông thường phối trí mà lại đỏ trời đ ồ bộ có thể trực tiếp mặc lên người cái này cũng liền mang ý nghĩa trần vũ có thể tùy thời vận dụng mặt k h á c thần khí đây cũng là đỏ trời đ ồ bộ quý báu nhất một chút có được đỏ trời đ ồ bộ trần vũ thì tương đương với nhiều nhất trọng phòng hộ vô luận là sinh tồn hay là chạy trốn năng lực đều muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhiều nói đến khó nghe chút đỏ trời đổ bộ đối với x í thiên nhất mạch đệ tử chân truyền tới nói là bảo mệnh át chủ bài đem bọn hắn tỷ lệ sống s ó t tăng lên đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần là lấy mấy ngàn năm nay thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo vô luận như thế nào điên cuồng công kích s í c h thiên nhất mạch cũng chỉ vẫn lạc một cái đệ tử chân truyền đây đã là phi thường nhỏ tốn thất s í c h thiên nhất mạch đỏ t r ờ i đ ồ bộ tại vạn tiên tông bên trong đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại bởi vì s í c h thiên nhất mạch đệ tử chân truyền số lượng cứ như vậy nhiều cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tất cả tài nguyên đều đầu nhập vào trên người của bọn hắn trần vũ mặc vào đỏ thiên pháp bảo quanh thân quấn banh lấy chín con dầm vàng chín con rồng vàng quanh thân lượn lờ lấy màu vàng cùng sương mù màu tím nhìn tự vân lại như sương mù thần bí khó lường mấy tên thánh cảnh nữ tu cẩn thận từng ly từng tí giúp trần vũ sửa sang lấy tóc quần áo để trần vũ năng lấy tốt nhất trạng thái tinh thần nên đón sắp đến nghi thức lên ngôi thậm chí còn có một vị đạo cảnh tu sĩ đứng ở một bên hướng trần vũ giảng giải hắn bây giờ quyền lực cùng có thể vận dụng tài nguyên trong đó trần vũ cảm thấy hứng thú nhất chính là những này tin tức thứ nhất chính là trần vũ tại nam minh sơn chúng chứng cứ ly h o ạ động nửa giang sơn bởi vì nam minh sơn nhiều nhất chính là đinh các loại ly h o ạ động giáp đất bính tam đẳng lý h ỏ a động chung vào một chỗ cũng không có đinh các loại hơn một nửa mặc dù hắn không có tuyệt đối trưởng không quyền nhưng cũng có thể khống chế trong đó một nửa thuế má ngay sau những cái tiên l ý h ỏ a động sản xuất đem sẽ không hướng nam minh núi hoặc là xích thiên nhất mạch giao nạp thuế má mà sẽ toàn bộ giao cho trần vũ húng chi trần vũ còn có được nam minh sơn hai tòa đan tháp cùng một nửa quyền quản lý nếu như vận hành thật tốt thậm chí có thể đem chọn tòa nam minh sơn n ắ m ở trong tay mà mấu chốt nhất một chút chính là thân là nam minh sơn sơn chủ đệ tử trần vũ hoàn toàn có thể cải biến nam minh sơn quy củ cho tối thiểu cải biến một chút hạn chế trần vũ phát triển quy củ mà chống đỡ hắn có lợi t ỷ như tại thu đồ đệ về đ i ể m này trần vũ có thể không nhận hạn chế này dạng này trần vũ liền có thể tự do thu đồ đệ mà lại trần vũ còn có thể đem danh nghĩa ly hòa ích lợi toàn bộ về chính mình tất cả đương nhiên trần vũ cũng có thể đem lợi ích chia chế độ sửa lại nhưng như thế rất có thể sẽ gây nên mặt khác luyện đan tiên sư bất mãn được không bù mất trần vũ không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không như thế làm nhưng ở lúc cần thiết hắn hay là muốn làm sao thì làm vậy mà loại này cải cách quyền lực thì có thể cho trần vũ có được cực lớn quyền nói chuyện tại nam minh sơn trong cao tầng chiếm cứ một chỗ cắm rủi mà lại chỉ là nam minh sơn thu thuế liền có thể cho hắn cung cấp tám trăm i triệu linh thạch hạ phẩm đây là chỉ là nam minh sơn gần một nửa có rất lớn tăng lên không gian trần vũ có thể khẳng định ngay sau khẳng định sẽ có không ít đan sư học đồ hoặc là chính thức luyện đan tiên sư tới tìm hắn làm đồ đệ đồng thời nộp lên một thành ích lợi cho hắn dạng này so nộp thuế còn có l ợ i nếu như có thể bồi dưỡng được càng nhiều luyện đan tiên sư như vậy trần vũ thu nhập sẽ lấy càng thêm tốc độ kinh người tăng trưởng đến lúc đó ánh sáng thu thuế một tháng hai tỷ cũng có thể mà lại đây là một bút lâu dài ích lợi Coi như trần vũ không còn là đệ tử chân truyền hắn cũng có thể vĩnh viễn cầm tới một thành này ích lợi bởi vậy tại trần vũ xem ra đây mới là hắn lớn nhất cũng là có tiềm lực nhất ích lợi nơi phát ra điểm thứ hai chính là chính là cái này nam minh sơn một mảnh kéo dài hơn vạn dặm sơn lĩnh bị trần vũ đặt tên là nhi đồng phong là hắn tương lai đại bản doanh sẽ tại nơi đây tu kiến đệ tử chân truyền cung điện nhi đồng phong diện tích đúng lúc là hơn chín trăm vạn bình p h ư ơ n g ngàn mét cùng trần vũ tại làm tinh bên trên quốc gia kia không sai biệt lắm nhưng là nhi đồng phong giá trị nhưng so với kiếp trước quốc gia cao hơn nhiều trong lúc này t r a n l ệ tối thiểu là nhi đồng phong thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm có r ư ợ c sơn có k h o á n g mạch có chim quý thú lạ có địa núi lửa mạch có c ự c phẩm linh điển cộng lại một tháng qua trần vũ liền có thể kiếm được năm bức xúc lợi đây là trần vũ đại bản doanh nó tầm quan trọng thậm chí vượt qua nam minh sơn ly h o a động cũng là trần vũ tương lai thời gian dài chỗ ở trần vũ có thể ở chỗ này thành lập thế lực của mình bồi dưỡng được đại lượng tu tiên giả cho hắn t r i n h chiến các đại thế lực thu hoạch càng nhiều chỗ tốt điểm thứ ba trần vũ khống chế điểm tài nguyên vượt qua trăm chỗ trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong hơn một ngàn mẫu t ự c phẩm linh điển một chút bồi dưỡng thiên tài địa chân quý tài nguyên khoáng sản mỏ linh thạch chăn nuôi quý hiếm dị thú linh đ i ệ m linh linh tổng tổng một tháng qua liền có thể cho hắn mang đến hơn ba cái ước k í c h lợi trong đó cho trần vũ lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là hắn cấp dưới mười cái phạm nhân hoàng triều mỗi một cái hoàng t r i ề u đều có mười cái thiên nguyên châu lớn như vậy thậm chí so thiên nguyên châu còn muốn lớn hơn gấp trăm lần chung vào một chỗ so lam tinh còn muốn lớn hơn rất nhiều lần nói cách khác trần vũ tại mấy cái tinh cầu diện tích trong quốc gia có được tuyệt đối quyền nói chuyện muốn làm gì liền có thể làm gì những n à y hoàng triệu đều có thể mặc hắn tùy ý xử trí trừ phi trần vũ muốn đem cái này mười cái quốc gia toàn bộ hủy diệt không phải vậy ai cũng không thể can thiệp sự thống trị của hắn bất quá mặc dù những n à y hoàng t r i ề u diện tích không nhỏ nhưng trần vũ một tháng tối đa cũng liền có thể thu đến hơn mười triệu linh thạch hạ phẩm ích lợi cho nên hắn cũng không được coi trọng chỉ chiếm rất nhiều ích lợi một phần nhỏ những n à y hoàng t r i ề u nhân khẩu gần n g à nước mỹ nữ vô số trên lý luận hắn tùy tiện gật gật đầu liền có hơn vạn cái hoàng nữ quý tộc chủ động dính sát nhưng là trần vũ đối với cái này không có hứng thú điểm thứ tư trần vũ có thể tại xích thiên nhất mạch một trăm linh tám ngọn núi bên trong thu hoạch được một phần lợi ích đây là vạn tiên tông quyết định quy tắc mỗi cái chân truyền thái tử đều có thể tại chính mình sở tại khu vực quản lý thu hoạch được tương ứng lợi ích hơn nữa còn có thể tại cái khác ngọn núi bên trong rút ra nhất định lợi ích mà lại mặt khác ngọn núi cho hắn hạn mức cũng không thể thấp hơn nhất định h ắ n mức nếu không chính là trái với vạn tiên tông quy củ linh linh tổng tổng cộng lại hết thể có hai tỷ linh thạch hạ phẩm đây đều là trần vũ mỗi tháng đều có một bút cố định thu nhập nếu là tính cả mặt khác một tháng ba tỷ linh thạch hạ phẩm cũng không nói chơi có những linh thạch này trần vũ muốn cái gì liệu, đan dược liệu đ a n dược đ â u có thể tùy tiền mua nạp tiền năng lượng để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh trừ cái đó ra làm xích t i ê n nhất mạch chân truyền trần vũ cũng có thể hưởng thụ được đệ tử khác không cách nào hưởng thụ lấy được gần hình phúc lợi mặc dù không có cụ thể giá cả nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói nó giá trị cũng sẽ không so mỗi tháng hai tỷ linh thạch rít hơn bao nhiêu đệ tử chân truyền đây là vạn tiên tông vài vạn năm đến trọng yếu nhất giai tầng cũng là quyết định tông chủ và đạo chủ nhân tuyển m ấ chốt trong đó xuất sắc nhất đệ tử sẽ được đề cử là vạn tiên tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp chấp trưởng vạn tiên tông q u á i vật khổng lồ này mà tại mỗi lần chân truyền trong thi đấu từng cái đạo mạch người nổi bật liền sẽ được bổ nhiệm làm đạo mới chủ chấp trưởng một mảnh lại một mảnh linh mạch đồng dạng quyền thế ngập trời vạn tiên tông tông chủ cách mỗi một ngàn năm liền sẽ đổi một lần cho nên coi như thành đệ tử chân truyền cũng không có khả năng một mực ngồi ở vị trí này liền lấy trần vũ tới nói hắn thân là s í c h thiên nhất mạch tân nhiệm chân truyền tối đa cũng chính là một ngàn năm thời gian mà nam minh sơn tài nguyên tại một ngàn năm đằng sau một lần nữa phối trí nếu như hắn lần tiếp theo trí tôn đệ tử thi đấu bên trong trổ hết tài năng vậy liền trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp nếu như thất bại liền mất đi chân truyền thân phận cùng chân truyền mang đến tất cả t à i phú cùng v i n h quang đương nhiên nếu như không có khả năng đang phi thăng trí tôn thi đấu bên trong thủ lôi thành công như vậy chân truyền thi đấu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì giống trần vũ dạng này khoảng cách hóa mới phi thăng thi đấu chỉ có thời gian mấy chục năm khoảng cách lần tiếp theo chân truyền thi đấu còn có hơn ngàn năm thời gian cứ như vậy trần vũ liền có thể đưa ra không tham dự lần này phi thăng thi đấu cải thành tham gia lần tiếp theo chân truyền thi đấu đến lúc đó trần vũ dù cho không phải chân truyền cũng có cơ hội tham gia chân truyền thi đấu chỉ cần thắng liền có thể đạt được tương ứng thân phận cùng tài nguyên đương nhiên kỳ hạn này không có khả năng quá d à i vạn tiên tông vì phòng ngừa các đệ tử lợi dụng điểm này chế định một loạt quy củ đến hạn chế chương tám trăm l i sáu đạo cảnh tu sĩ cầu xin tha thứ chương tám trăm l i sáu đạo cảnh tu sĩ cầu xin tha thứ thân là vạn tiên tông lực lượng trung tiên trần vũ có thể tiếp xúc đến tông môn tất cả đứng đầu nhất bí điện thì như s í c h tiên nhất mạch đệ tử c h â n truyền là hắn có thể tiếp xúc đến trừ thiên đại đạo công nguyên bản bí điện cùng toàn bộ vạn tiên tông liên quan tới đỏ thiên đại đạo công tưởng giảng hòa ghi chú trừ cái đó ra trần vũ còn có thể đọc qua đến tầng thứ cao hơn địa tịch bao quát giữa thiên địa thần thông bí thuật thông huyền tiên quyết chờ chút xích thiên nhất mạch tất cả thư tịch cơ hồ đều đối với hắn mở ra l i ê n ngay cả tiên cảnh tiên quyết tiên thuật trần vũ đều có thể tùy ý đọc qua đây mới là trần vũ cảm thấy hứng thú nhất địa phương trần vũ có bảng nơi tay hắn rất dễ dàng lĩnh nộ g phía trên đồ vật sau đó đem nó d u n g hợp đến trong công pháp của mình tuyệt đối sẽ để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đối với trần vũ tới nói có nhiều hơn tiên pháp kinh điển mới là nhanh nhất tăng lên biện pháp hắn tu luyện tất cả tiên quyết tiên thuật đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh trừ cái đó ra trần vũ còn có thể từ xích thiên nhất mạch bên ngoài mặt khác trong đạo mạch thu hoạch được một chút đặc thù tài nguyên dùng để củng cố chính mình căn cơ thu hoạch được càng nhiều năng lượng từ đó tăng cường thực lực của mình chờ chút tỉ như trần vũ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thu hoạch được một viên thanh vân nhất mạch đặc thù đan dược ăn vào sau thị lực sẽ có được tăng lên cực lớn nếu như vận khí tốt thậm chí có thể luyện thành thiên nhân thông xem thâu thế gian hết thể huấn tượng mặc dù bọn hắn cùng thanh thiên một mạch là tử định nhưng làm mỗi tháng đan dược bọn hắn vẫn là phải cho. trừ cái đó ra vạn tiên tông đệ tử chân truyền còn có được tiến vào mặt khác đạo mạch hạch tâm chỗ ô t u luyện tư cách thì như ma niệm tháp thì như ba trăm tiểu thế giới hai địa phương này đều là thế gian khó được thánh đ i ệ m n g h e đồn ma niệm tháp có thể hấp thu vực ngoại thiên ma ý niệm đem bọn hắn cầm tủ ở bên trong một n g à n năm vừa mở lần tiếp theo mở ra chính là mười năm sau chỉ cần là vạn tiên tông đệ tử chân truyền đều có tư cách leo lên tòa báo tháp này mà tại trèo lên tháp thời điểm bọn hắn nhất định phải đánh bại đại lượng thiên ma hối hận mới có thể tiếp tục đi lên những cái kia bị đánh bại thiên ma hối hận đều sẽ hóa thành tinh thuần nhất tinh thần、lực. bị bọn hắn thu nạp kể từ đó ý chí của bọn hắn cùng thánh biết đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn nhất là đạo cảnh phía trên tu sĩ bọn hắn đặc biệt chú trọng lực lượng thân hồn mà ma niệm trong tháp thiên ma hối hận thì có thể giúp tu vi của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn trần vũ tu luyện thái thượng thanh vi quyết còn có hắn sắp tu luyện thái thượng v o n g tình kinh hai môn công pháp này đều là hắn đăng lâm ma niệm tháp mấu chốt trần vũ trước đó lựa chọn tu luyện thái thượng thanh vi quyết thái thượng vòng tình kinh cũng có ma niệm này tháp nguyên nhân có thể tưởng tượng ma niệm tháp đối với người tu luyện trợ giúp lớn đến mức nào về phần chính là trung ương đại lục bên trên một mảnh không gian thần bí cách mỗi vài năm liền sẽ mở ra một lần chỉ có vạn tiên tông đệ tử chân truyền mới có thể có tư cách tiến vào trong đó đồng thời còn nhất định phải là ưu tú nhất đệ tử chân truyền giống như là trần vũ dạng này thánh cảnh chân truyền đều không có tư cách đi vào nhưng là trần vũ có lòng tin t i ế p qua mấy chục năm hắn liền có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn đạt tới tiến vào ba trăm triệu thế giới yêu cầu nghe nói cái này ba trăm triệu thế giới tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể đạt được một cái hoàn trình thế giới lực lượng bản nguyên có thể cho người tu luyện thiên phú tu vi căn cơ đạt được tăng lên cực lớn bên trong mỗi một cái tiểu thế giới đều là một mảnh độc lập thiên địa có được khác biệt hoàn cảnh phát tác khác nhau thế giới khác nhau quy tắc không có ai biết bên trong đều có cái gì bởi vì mỗi một cái tiến vào tiểu thế giới người sau khi đi ra đều sẽ mất đi đối với thế giới kia hết thẻ ký ức duy nhất có thể được đến chính là thế giới kia bản nguyên ba trăm tiểu thế giới dung nạp cao nhất cũng chính là đạo cảnh tu vi nếu là vượt qua cảnh giới này liền sẽ bị ba trăm trong tiểu thế giới thiên đạo phát giác sau đó đem bọn hắn đuổi ra ngoài mà lại cái này ba trăm t i ệ u thế giới cách mỗi vạn năm mới có thể mở ra một lần Liền xem như xem trần vũ cũng chỉ có tin h ể đ vào một l ầ Nếu có tưởng h nếu như mình có thể vào lấy được chỗ tốt tuyệt đối vượt qua bất luận người nào đoán trước ba trăm linh triệu thế giới đối với trần vũ mà nói so ma niệm tháp còn muốn trần quý trần vũ có dự cảm hắn sẽ từ bên trong đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt ma niệm tháp ba trăm linh t i ể u thế giới vị trí tông chủ u ố n đây là trần vũ sau đó phải làm sự tình nếu như hết thệ thuận lợi như vậy trần vũ sẽ trở thành vạn tiên tông chúa tể có thể hiệu lệnh toàn bộ trung ương đại lục trần vũ càng nghĩ càng hưng phấn cảm thấy mình tại vạn tiên tông tiền đồ sán lạ tương lai hắn chỉ sợ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu mà lại vạn tiên tông còn có thể trợ hắn thành t i ể u tiên cảnh thậm chí có thể nâng cao một bước đan quân đại nhân lâm thị đại trưởng lao lâm trường phong cầu kiến đúng lúc này một vị thánh cảnh thị nữ đi đến trần vũ trước mặt đối với hắn nói ra trần vũ đầu đều không nhắc thản nhiên nói để hắn ra ngoài một cái đạo cảnh cao giai đại tu sĩ nếu là lúc trước trần vũ rất sợ nhưng bây giờ trần vũ trở thành đệ tử c h â n truyền vậy liền mang ý nghĩa nếu như hắn nguyện ý sẽ có vô số đạo cảnh đại n ă n g chen trúc mà tới nguyện ý thay hắn hiệu mệnh bây giờ lâm thị t i ê n t ộ c trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới lao phu lâm trường phong không biết dạy con còn xin đan quân đại nhân thứ tội lâm trường phong chờ đ ợ i ở bên ngoài đã lâu trần vũ vừa xuất hiện hắn vội vàng bước nhỏ gần phía trước không mình hành lễ không có chút nào đạo cảnh tu sĩ cấp cao uy nghiêm mặc dù trần vũ thực lực so với hắn yếu đi rất nhiều thậm chí là không hề có lực hoàn thủ bất quá tại trần vũ trước mặt lâm trường phong thần s ắ c lại là không gì sánh được tôn k í n h thái độ vô cùng k i ê m tốn bởi vì hiện tại trần vũ có được đủ để nghiền ép quyền lực của bọn hắn thậm chí có thể cho bọn hắn tại vạn tiên tông hoàn toàn biến mất trần vũ cũng không để ý hắn mang theo mấy vị mỹ lệ thánh cảnh thị nữ tiến về tòa tiếp theo đại điện lâm trường phong theo sát phía sau hồi bẩm đàn quân đại nhân lâm s ư ơ n g một nhà đã toàn bộ đền tội kỳ tay v ậ t đều ở nơi này mong rằng đan quân đại nhân nhận lấy trần vũ cũng không mở miệng cũng không lấy nhận chữ vật mà là tiếp tục đi lên phía trước ở bên cạnh hắn, mấy vị kia thánh giả cấp t h nữ cũng đ không dám lên tiếng trần vũ không sợ lâm trường phong nhưng không có nghĩa là các nàng liền không sợ lâm trường phong thân là lâm thị tiên tộc đại trưởng lão đạo cảnh cao giai cực giả thân phận cực kỳ tôn quý lâm sơn bình lâm hãn lâm tùng ba cùng với khắc cùng đàn quân đại nhân là địch tộc nhân đã toàn bộ hạ ngục chờ đợi đàn quân đại nhân xử lý gia tộc bọn họ tài vợt toàn bộ bị vơ vét không còn gì giá trị hết thể vượt qua một tỷ linh thạch hạ phẩm đằng sau chúng ta lâm thị sẽ còn đem một bộ phận cố định sản nghiệp giao lại cho đàn quân đại nhân lâm trường phong lại một lần chân thành mở miệng còn gì nữa không trần vũ đốn đông nhiên chiều lâm trường phong hỏi cái này lâm trường phong nghĩ nghĩ cũng biết trần vũ muốn cái gì liền nói ngay mặt khác lâm thị chủ gia nguyện n g ý xuất ra một tỷ linh thạch hạ phẩm cho ngươi làm bồi thường mong rằng ngươi c ở i nạp k h i vọng đan quân đại nhân đại nhân không chấp tiểu nhân trần vũ từ lâm trường phong trong tay lấy đi ba cái nhận chữ vật xoay người rời đi không có lần sau đa tại đan quân đại nhân dài ngọn núi minh bạch lâm trường phong khẽ không người mang trên mặt một tia mồ hôi lạnh lâm trường phong chưa từng có nghĩ tới có một ngày một cái so với hắn yếu rất nhiều thành cảnh sơ kỳ người tu hành thế mà có thể cho hắn áp lực lớn như vậy lâm sương cũng coi là gieo gió gật bão suýt nữa để lâm thị tiên tộc đem một vị đệ tử chân truyền cho làm mất lòng nhưng lần này gia tộc cũng là trả giá nặng nề mới đưa chàng thai nạn này hóa giải bất quá so với bị một cái chân chính hoàng tử để mắt tới điểm ấy đại giới lại coi là cái gì lâm trường phong thở dài một tiếng vội vàng rời đi sau đó hắn sẽ đem lâm thị tiên tộc tất cả mạo phạm qua trần vũ người toàn bộ đưa đến ly hoàng ngục giao cho trần vũ xử lý t a m trưởng lão lâm sơn b ì n h cũng ở trong đó nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình cùng một vị chân truyền so sánh một cái đạo cảnh đại tu sĩ căn bản không đáng giá nhất tới nhất là trần vũ hắn thiên phú dị bẩm chiến lược kinh người đan đạo tạo nghệ cũng cực cao tương lai vô cùng có khả năng trở thành đ ờ i tiếp theo s í c h thiên nhất mạch đạo chủ thậm chí có cơ hội trùng kích trí t ô n bảng nếu như lâm thị tiên tộc không có khả năng giải quyết vấn đề này như vậy lâm thị tiên tộc đến lúc đó sẽ đối mặt với càng thêm đáng sợ tai nạn mà lần này hắn trả ra đại giới bất quá là mấy c h ủ c ước linh thạch hạ phẩm cùng mấy vạn cá i nhân mạng lâm sương cùng lâm sơn bình đều làm ắ t bị mủ thế mà lại đi trêu chọc một cái trần truyền vẹn vẹn rừng bắc n h i thức lên ngôi trù bị liền dùng dòng g ã ba ngày thời gian hơn ba giờ chiều thời điểm nam minh sơn trong chủ điện đã tụ tập không ít tu sĩ trần vũ làm nam minh sơn sơn chủ đệ tử thân truyền nghi thức lên ngôi tự nhiên muốn trong chủ điện tiến hành mấy ngàn chủng kỳ hoa dị thảo tô điểm lấy tòa đại điện này vô số bảo thạch treo ở giữa không trung từng con phi cầm tàu thú tại trong đại điện bay tới bay lui bọn chúng trong miệng mang theo các loại linh quả rượu ngon thờ tân khách hưởng dụng càng nắm chắc hơn lấy vạn kế tiên tử tại trong đại điện huyện chuyển mẻ múa xích thiên nhất mạch mặc dù bây giờ tại các đại trong sơn phong là h ạ n chót tồn tại nhưng lại cũng đã từng trải qua huy hoàng cùng rất nhiều đạo mạch đều có gia tình hiện tại lại ra một vị chân truyền đây là xích thiên nhất mạch mấy trăm năm qua thịnh đại nhất một việc bởi vậy rất nhiều đạo mạch đều đến chúc mừng trần vũ vị này vạn tiên tông thứ ba chân truyền xuất thế khi đại điện chính thức tổ chức thời điểm toàn bộ nam minh trong chủ điện đã hội tụ hơn trăm vạn tu sĩ trong đó đại bộ phận chí ít đều là anh cảnh tu sĩ về phần đan cảnh tu sĩ căn bản là không có tư cách đạo tràng tại tất cả mọi người nhìn soi mói trần vũ được bổ nhiệm làm xích thiên nhất mạch thứ ba chân truyền giờ khắc này liền ngay cả đỏ thiên nhất tộc những cái tia đế cảnh các cường giả đều thành hắn vật làm nền chúc mừng thứ ba chân truyền chúc mừng đán quân mấy triệu tu sĩ cùng nhau ôm quyền bao quát xích thiên nhất mạch các đại đế cũng là như thế mặt khác đạo mạch vạn cổ cự phách đạo cảnh đại tu sĩ thánh cảnh cường giả cũng ngao ngao đi theo hành lễ thanh âm như sấm quanh quẩn ở giữa thiên địa tỏ rõ lấy xích thiên nhất mạch lại nhiều thêm một vị đại nhân vật h ắ n cao cao tại thượng nắm giữ ước vạn người tương lai thậm chí là sinh tử cựu đầu chân long hư ảnh vây quanh hắn du t ẩ u khí tức trên thân phóng lên tận trời kình phong quần quyển quần tiên mày múa so với năm đó hắn trở thành phi tiên tông trưởng một lúc chỉ có hơn chứ không kém trần vũ rất hưởng thụ loại này lại quyền trong tay k lần chế t này nghi thức lên ngôi dòng giã tiến hành một ngày một đêm rất nhiều đạo cảnh đại năng vạn cổ cự đầu đều hướng trần vũ đưa tới hạ lễ bên trong thật là có một chút độ tốt ngay cả trần vũ đều thấy trông mà thèm đương nhiên hắn và trần vũ quan hệ mật thiết cao thủ cũng cầm lễ vật đến đây nam minh sơn sơn chủ hạ triều sinh chính là trung ương đại lục đứng đầu nhất đan tôn một trong những năm gần đây hắn trợ rút qua vô số đạo cảnh cường giả cũng trợ rút qua vô số đế cảnh c ự phách xem ở hạ triều sinh trên mặt mũi bọn hắn đương nhiên sẽ không hẹn hỏi trần vũ là hạ triều sinh thân truyền thứ nhất đệ tử trước đó mấy cái đệ tử cũng không có một cái là chân truyền mà trần vũ tám mươi chín là hắn duy nhất đệ tử thân truyền hạ triều sinh những bằng hữu kia dưới loại tình huống này không khẳng khái là không thể nào chỉ là lần này lễ vật cũng đủ để cho trần vũ nạp tiền hơn ngàn vạn điểm năng lượng trần vũ đã trải qua một trận dườm g à mà thịnh đại nghi thức lên ngôi cũng làm ệ ẹ muốn chết rồi hắn vừa trở lại chính mình hành c u n g liền bị cáo chi lực mục mang theo hắn biểu đệ nguyễn v i ế n nhiên đến nhà bãi phòng n g h e đến đó trần vũ trong mắt tinh quang l ó i lên mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra vội vàng nên đón tiếp lấy trần vũ đi vào ngoài cửa liếc mắt liền thấy được lực mục còn có bên cạnh hắn nguyễn v i ế n nhiên nguyễn v i ế n nhiên khuôn mặt lạnh lùng toàn thân trên giới tràn ngập một cỗ khí tức làm người sợ hãi để cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận nhưng mà khi trần vũ nhìn thấy người này thời điểm vẫn không khỏi lộ ra một loại nụ cười thân thiết vị này s í c h thiên nhất mạch chấp pháp điện phó điện chủ đã là một vị đạo cảnh cực h ạ n cao thủ khoảng cách đế cảnh chỉ có cách xa một bước chính là s í c h thiên nhất mạch nhân vật thực quyền chiến l ự c đủ để đứng vào trí tôn bảng tốt một trăm l i n mấy đại cự đầu bên ngoài nguyễn viễn niên là trong đám người cùng thế hệ một trong mấy người m ạ n h nhất l i ê n ngay cả s í c h thiên nhất mạch mặt khác hai đại chân truyền đều muốn mời chào hắn đáng tiếc đều thất bại tại thực lực yếu kém s í c h thiên nhất mạch bên trong nguyễn viễn niên biểu hiện đã coi là người nổi bật chỉ tiếc lúc đó tại hắn trong đám người cùng thế hệ còn có ưu tú hơn truyền nhân đánh bại nguyễn viễn niên trở thành chân truyền bởi vậy phí thời gian tuế từ đầu đến cuối không cách nào đưa thân đế cảnh cự phách hàng ngũ bất quá làm cùng đời trước chân truyền tranh phong tuyệt đại thiên tiêu nguyễn viễn niên tại những n à y xích thiên nhất mạch bên trong cũng coi như được là người nổi bật thân là chấp pháp điện phó điện chủ tại toàn bộ thiên hạ đều là hết sức quan trọng đại nhân vật nếu như nguyễn viễn niên có thể đột phá đế cảnh như vậy hắn liền nhất định sẽ trở thành chấp pháp điện điện chủ t h â n thăng làm xích thiên nhất mạch tân cự đầu có thể nói là tất cả đệ tử chân truyền đều muốn lôi kéo nguyễn viễn cao thủ như vậy trần vũ tại lên ngôi đại điện đằng sau lực mục liền cùng nguyễn viễn niên cùng đi gặp trần vũ khi đó trong lòng của hắn liền không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy nếu quả thật có thể đem lực mục thế lực sau lưng lôi kéo tới như vậy hắn tại s í c h thiên nhất mạch bên trong quyền lực liền sẽ trong nháy mắt vững chắc đồng thời sẽ còn thu hoạch được ảnh hưởng không nhỏ lực dù sao vị này chấp pháp điện phó điện chủ trưởng quản lý s í c h thiên nhất mạch hình pháp thông qua hắn mới có thể chân chính khiêu động s í c h thiên nhất mạch thế cục chương tám trăm linh bảy làm tinh chế độ rung động chương tám trăm linh bảy làm tinh chế độ rung động v ề phần chấp pháp điện, điện chủ đó là nhân vật nào đều có thể đem hắn đệ tử thân truyền trân vũ đừng nói lôi kéo hắn liền xem như nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ có chờ trần vũ trở thành tiên cảnh đại năng hắn mới có thể lôi kéo đến cấp độ kia cường giả tại vạn tiên tông bên trong cơ hồ tất cả đệ tử chân truyền đều có một cái đế cảnh cự phách cấp bậc nhân vật làm s ư phụ nếu không rất khó có ngày nổi danh có thể trở thành hạ triều sinh đệ tử đối với hạ triều sinh cùng trần vũ tới nói đều là một kiện chuyện may mắn mời vào bên trong trần vũ cởi dạng d ỡ đem hai người nên tiến vào phòng khách trần vũ chính chuẩn bị cho hai người rót nước trà lực mục lại là đứng lên đan quân đại nhân ta đến từ khi thanh vân đại soa sau lực mục đối với trần vũ thái độ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ậ đất trần vũ lại là bất vi sở động phối hợp cho hai người tất cả rót một chén trà lực trưởng lao quá khen nếu không phải lực trưởng lao đối ta vũ t r ồ n g ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay cho nên ngươi vẫn là gọi ta trần vũ đi không cần như vậy c â u g n ệ trần vũ vừa nói một bên đem trà đưa tới lực mục cùng nguyễn v i ễ n niên trước mặt tốt lực mục trên mặt nợ một nụ cười hắn là thật cao hứng mặc dù hắn không biết trần vũ tương lai sẽ phát triển đến bộ d á n gì g nhưng là chỉ là trần vũ như vậy thái độ đối với hắn hắn liền nguyện ý đánh cược một lần càng mấu chốt chính là n g u thị gia tộc trải qua đối với trần vũ một phen điều tra cũng cho là trần Vũ Trần là tại bất a vị chân có lực h truyền bên trong, n tiềm là một cái. Bất cái. quá t r ì nếu h thể sẽ tương đối dài rằng giặc ít nhất cũng phải hơn Thị hồi hội chuyện không thể này tương rằng cũng ngàn năm. Nguyễn muốn Trần nơi này nào. n dài Mà là có giặc trước tộc được cơ đó, ít từ đạt sẽ gia đối Bất Vũ quả, báo, như sự tình thành công trở lên ngàn năm tích lũy cùng tình cảm trần vũ chắc chắn sẽ không quên nguyễn thị công tích nguyễn thị tất nhiên sẽ có một cái đại thu hoạch lực mục còn muốn nói điều gì lại bị nguyễn viễn niên đánh g ã y trần đa quân nếu như ta không có đoạn sai ngươi tại trư mạch trong thi đấu Căn bản là vô dụng xuất toàn lực liền xem như đối mặt cái kêu gọi lâm sương thánh cấp từng giả ngươi cũng không hề dùng ra toàn bộ thực lực không kém bao nhiêu đâu trần vũ nghĩ nghĩ vẫn là đem thiên phú của mình thượng điệu một chút dạng này cũng có thể trào giá cao một chút bất quá hắn cũng không dám đem thực lực chân thật của mình nói ra nếu không lực mục cùng nguyễn viễn niên khẳng định sẽ bị dọa đến k ẻ gia quần trần vũ tại lúc đó chỉ phát huy ra hai thành thực lực nhưng dù vậy lực mục cùng nguyễn viễn niên hai người vẫn là bị trần vũ giật này mình nguyễn viễn niên cười hít mắt nhìn xem lực mục trưởng lão biểu ca trước đó ta đã nói tại đối phó lâm sương thời điểm trần đan quân chỉ sợ còn lưu lại tay hiện tại xem đúng ra thật đúng là dạng này nghĩ không ra a lực mục kính phục đạo không nghĩ tới trần đan quân vậy mà có thể vượt đại cảnh giới mà chiến mà lại đối phó lâm xương dạng này nhiều năm thánh giả lúc không thể buộc ngươi xử x u ấ t toàn lực đến nguyễn viên niên nhẹ gật đầu đạo đời ta bội phục nhất chính là cường g i ả chân chính chúng ta đỏ thiên nhất mạch hai đại chân truyền mặc dù xuất thân bất phảm nhưng mỗi một cái đều chỉ có thể xem như trong cùng giai người nổi bật muốn vượt đại cảnh giới mà chiến đó là không có khả năng đây cũng là vì cái gì ta cự tuyệt mặt khác hai vị chân truyền mời duy chỉ có trần đàn quân nơi này ta là cam tâm tình m ư ợ đến dù sao trần đan quân mới là một tên hàng thật giá thật người tu hành biểu đệ ngươi phải biết trần đan quân cũng không chỉ là một tên thiên tài hay là một tên luyện đan đại sư không sai trần đan quân đã có thể đem thuật luyện đan tu luyện tới loại tình trạng kia đồng thời lại có thể đem thực lực của mình tăng lên tới cảnh giới như thế quả nhiên là kinh t à i t u y ệ t diễm thiên phú rõ ràng so đệ nhất chân truyền cùng thứ hai chân truyền cũng cao hơn bên trên một bậc cũng nguyên nhân chính là như vậy ta mới có thể lựa chọn đi theo trần đan quân dù sao trần đan quân tại vạn tiên tông không có bất kỳ cái gì bối cảnh hơn nữa còn là tân tấn chân truyền đạt được hai người tán thành trần vũ trong lòng quân g h ỉ trần vũ mặc dù đã là đỏ thiên nhất mạch thứ ba chân truyền mà lại thiên phú dị bẩm ngay cả nam minh sơn sơn chủ đều đối với hắn ký thác kỳ vọng nhưng trần vũ dù sao chỉ là một tên đến từ huyền võ m ẫ u đại lục loại kia vắng vẻ chi địa không có bất kỳ cái gì chỗ dựa tu tiên giả điểm này sớm tại trần vũ tiến vào thanh vân bảng tốt một trăm l i ê n thời điểm đỏ thiên nhất mạch đạo chủ kim tùy vân cùng hạ triều sinh liên đã xác định qua thậm chí còn tra được thiên nguyên châu trần vũ lai lịch cùng đang phi tiên tông tinh lịch còn có ở trên thiên nguyên châu lúc biểu hiện đều bị đỏ thiên nhất mạch các đại đế điều tra nhất thanh n h ị sở trần vũ trên người hiề càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là trần vũ số tuổi thật sự mới hơn hai mươi tuổi mà lại ngộ tính cực cao ự c c thường xuyên sẽ lâm vào đốn ngộ bên trong trần vũ đã đốn ngộ nhiều lần cũng chính là bởi vì dạng này hắn mới có thể tiến bộ thần tốc nhưng rất rõ ràng trần vũ ẩn giấu đi mình tại nơi này phương diện thiên phú thậm chí còn ẩn giấu đi chính mình chân thực n g h i ê n kỷ bất quá hắn ẩn tàng rất khá mà lại tại biết sự tình chân tướng đằng sau đỏ thiên nhất mạch các cao tầng không hẹn mà cùng đem chuyện nào ép xuống không lưu nửa điểm vết tích dù sao theo bọn hắn nghĩ trần vũ thiên phú thật sự là quá mức n g ư ờ t i ê n nếu là bị người biết t h i ê nếu không trần vũ vừa mới trở thành đệ tử chân truyền lấy được chỗ tốt liền so mặt khác hai cái đỏ thiên nhất mạch đệ tử chân truyền cộng lại còn nhiều hơn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong này khẳng định sẽ xảy ra vấn đề liền xem như thanh vân nhất mạch vì áp chế đỏ thiên nhất mạch cũng không dám mở ra như vậy hậu đ ạ i điều kiện cho nên mới sẽ cùng trần vũ bực này tuyệt thế thiên tài bỏ lỡ cơ hội mặt khác đạo mạch cũng tương tự đều không bỏ ra nổi tới này trùng đại giới dù cho có chút đạo mạch so đỏ thiên nhất mạch phải mạnh mẽ hơn nhiều có tài nguyên so đỏ thiên nhất mạch phải hơn rất nhiều cũng không dám tùy tiện mở miệng thế nhưng là bọn hắn căn bản không biết trần vũ thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào tại đỏ thiên nhất mạch mấy đại cổ lão cự đầu cố ý che giấu phía dưới trần vũ chỉ là một cái gần lớn, yêu liều mạng. mà lại khí vận cực tốt đỉnh tiêm thiên tiêu mà thôi mà lại cũng không có bất kỳ chỗ dựa bởi vậy vạn tiên tông bên trong rất nhiều đạo mạch đều không có chân chính để ở trong lòng bằng không mà nói đỏ thiên nhất tộc muốn kéo khép lại trần vũ cũng không phải việc dễ dàng như vậy mà tại dạng này nội tình phía dưới nguyễn viễn niên hắn hay là quyết định đi theo trần vũ đủ để chứng minh vị này đợi trước thiên tiêu can đảm nguyễn viễn niên lực mục một cái là chấp trưởng nam minh sơn đan tháp trưởng lão chính là nguyễn gia hai đại trụ cột bọn hắn đảo hướng lâm bắc cũng liền đại biểu cho toàn bộ nguyễn gia cũng đi theo đảo hướng lâm bắc nguyễn gia là dạng gì tu tiên gia tộc so với lâm thị tiên tộc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần mặc kệ là thực lực tài nguyên hay là đạo cảnh đại năng số lượng đều bị lâm thị tiên tộc nhiều gấp bao nhiêu lần nếu như nói lâm thị tiên tộc là trong huyện thành gia tộc quyền thế lời nói như vậy nguyễn thị tiên tộc thì là tỉnh thành bên trong đại gia tộc cả hai thực lực tranh lệch quá lớn chỉ là nguyễn viễn niên một người cũng đủ để nghiền ép toàn bộ lâm gia có nguyễn thị tiên tộc chỗ dựa mặc kệ là vạn tiên tông hay là vạn tiên tông bên ngoài thế lực đối địch đều sẽ thành trần vũ tiến lên trên đường đá cây chân rốt cuộc không làm gì được trần vũ mảy may lâm thị tiên tộc trước đó cơ hồ đem trần vũ dồn đến muốn bán ra nhi đồng tháp tình trạng lúc kia trần vũ bị chèn ép vô cùng tàn nhẫn nhất cũng chỉ là một cái lâm xương xuất thủ có thể thấy được lâm thị tiên tộc cường đại coi như trần vũ đã đạt đến thánh cảnh nhưng nếu như không có đại thế lực che chở cũng vô pháp cùng lâm thị tiên tộc loại đại gia tộc này chống lại đến lúc đó lâm thị tiên tộc muốn giết hắn cũng không phải việc khó gì trần vũ pháp thuật thần thông mặc dù cường đại nhưng cũng ngăn không được những cái kia dấu ở chỗ tối đại tu sĩ không ngừng ám sát cũng chính là như vậy trần vũ mới có thể vẫn giấu kín thực、lực. vạn tiên tông mấy vị đạo cảnh chân truyền tuần tự bị thiên hoàng trấn ma tông ngũ hành huyền hỏa đạo ám sát húng chi là hắn cái này thánh cảnh chân truyền nguyễn thị chính là toàn bộ đỏ thiên nhất mạch bên trong số một số hai tu tiên đại tộc nếu như không phải là không có thượng cổ cự đầu chỉ sợ sớm đã đưa thân thập đại tu tiên thế ra hàng ngũ dù là như vậy nguyễn thị tại siêu cấp tu tiên thế ra phía dưới cũng là đứng núi chịu xào tồn tại nếu như tăng thêm nguyễn gia gia nhập trần vũ thực lực tất nhiên sẽ tham v ọ n đổi sát mặt khác hai đại đệ tử chân truyền thực lực mà lại nếu n g u thị gia tộc đã đứng ở trần vũ bên này như vậy mà khác một chút nguyên bản còn tại ngắm nhìn người tổ chức cũng không có cái gì tốt cố kỵ nhao nhao đầu nhập trần vũ trận doanh cứ như vậy trần vũ thực lực liền sẽ như là quả cầu tuyết bình thường không ngừng mà mở rộng mà phụ thuộc người của hắn cùng tổ chức cũng tuyệt đối không phải là người yếu gì đây quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi à. bởi vậy trần vũ đối với nguyễn gia hay là rất cảm kích tại hắn chán nản nhất thời điểm nguyễn thị tiên tộc đưa tới tuyệt đối là một phần hậu lễ đa tạ nguyễn điện chủ lực trưởng lão trần vũ thành khẩn cảm tạ cho thấy lập trường của mình hắn đã đem nguyễn thị tiên tộc â n tình ghi tạc trong lòng ngay sau nếu có cơ hội trần Vũ nhất đan quân, quân có gì cần cứ mở miệng ta nguyễn thị tiên tộc sẽ phái ra mười tên đạo cảnh đại tu sĩ ba trăm tên thánh cảnh tu sĩ ba nghìn tên thần cảnh tu sĩ là trần đan quân hiệu lực hiệp trợ trần đan quân quản lý nhiệm vụ sự vụ trần đan quân nếu như vận hành thỏa đáng hoàn toàn có thể nương tựa theo những tài nguyên này nhanh chóng tăng lên thực lực của mình tại ngàn năm đằng sau đệ tử chân truyền thi đấu bên trong coi như không có khả năng cầm xuống vị trí tôn g chủ cũng có khả năng trở thành đ ờ i tiếp theo đạo chủ nguyễn thị tiên tộc độc lần này có thể nói là tình thế bắt buộc nhiều như vậy cơn giả cơ hội chiếm cứ nguyễn thị tiên tộc hơn phân nửa lực lượng bọn hắn đem tất cả tiền đặc cực đều áp tại trần vũ trên thân có thể nói là được ăn cả ngã về không nếu như trần vũ có cái không hay xảy ra nguyễn thị tiên tộc cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng trần vũ lúc này liền bị phần đại lễ này giật nảy mình bởi vậy hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết đoán nếu như hai vị không để ý từ giờ trở đi lực trưởng lao chính là chúng ta nhi đồng phong đại tư không nguyên điện chủ chính là chúng ta nhi đồng phong đại tư ngựa trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện cùng là nghi thức lên ngôi l à m chuẩn bị trần vũ trong lòng đã sớm có kế hoạch có được xuyên qua mà đến ký ức trần vũ nhanh chóng chế định ra một bộ tương đối thích hợp bản thân hệ thống tức lục bộ chế lại bộ binh bộ hình bộ hộ bộ công bộ lễ bộ đây là một loại cực kỳ cường đại trung ương tập quyền hệ thống so trung ương đại lục bên trên bất kỳ một cái nào vương triều đối với thế tục không chế đều cường đại hơn dù sao trong thế giới này có siêu phàm chi lực tồn tại bất kỳ phản kháng đều sẽ bị những thế l ự chính cường c đại kia trô áp ế thế Nhưng là tại cổ Tinh lại không giống không năng nhiên Muốn thống mình, nhất định phải có một cái cường đại tập quyền hệ thống. phải hệ h giới. là Lam lại lực tại một tự trì trị một tập đại với cái siêu cái cổ có của có c sự duy là bởi vì như vậy cổ hoa hạ xã hội phong kiến mới có thể như vậy phát đạt liền xem như nhỏ yếu nhất hoàng đế cũng có thể tại như vậy khổng lồ trong đế quốc xưng vương xưng bá có thể tưởng tượng đó là cỡ nào lực k h ô n g chế trần vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy hệ thống hắn muốn đem no cùng thế giới này hiện thực đem kết hợp tạo thành một loại hoàn toàn mới ổn định hệ thống lục bộ đều là do trần vũ trực tiếp chỉ huy k thư h sau đó t h ba người lại bắt đầu thảo luận lên trần vũ sản nghiệp bộ cục cùng như thế nào kinh doanh tận đến giờ phút này lực mục cùng nguyễn viên niên mới biết được hai người chức vụ tại trần vũ trong thế lực đều là nhân vật hết sức quan trọng trong lục bộ lấy lại bộ vi tôn trưởng quản rất nhiều quan lại lên t r ư ớ c khảo hạch ban t h ư ở n g mà hộ bộ trưởng quản thổ địa hộ tịch thuế má đồng lộc cùng tất cả tài vụ cả hai đều là trong lục bộ trọng yếu nhất mà lực mục cái này đại tư không thì là hộ bộ thực tế t r ư ở n g k h ô n g giả nói theo một ý nghĩa nào đó ai có thể cầm tới binh quyền quyền kinh tế ai liền lấy đến chân chính quyền lực người đó là trần vũ lòng người bụng hình bộ là phụ trách hình pháp địa phương nguyễn viễn niên đương nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất công bộ là một cái đại thế lực xây dựng cơ bản cơ cấu nó chức năng đồng dạng không nhỏ lễ bộ phụ trách lễ nghi phụ trách học đường dạy học tương đối mà nói tác dụng của nó cũng không lớn nhưng ở trần vũ chuẩn bị thành lập một cái kiểu mới khảo thí hệ thống bên trong lễ bộ lực ảnh hưởng sẽ thẳng tắp lên cao trong lục bộ hộ bộ cùng hình bộ phân biệt về nguyễn thị bộ tộc người t r ư ờ n g quản g lại đều là hết sức quan trọng chức vụ đủ thấy nguyễn thị tại trần vũ trong lòng địa vị mà khi biết lục bộ chế độ quyền lợi cùng địa vị sau lực mục cùng nguyễn v i ễ n niên đều hưng phấn không thôi chỉ ít trong tương lai một ngàn năm bên trong nguyễn thị tiên tộc đều là trần vũ thủ hạ trọng yếu nhất thành viên chỉ cần trần vũ thành công leo lên phi thăng bảng như vậy nguyễn thị tiên tộc địa vị tất nhiên sẽ đạt được tăng lên cực lớn mấu chốt nhất là nếu là có một ngày trần vũ có thể trở thành đỏ thiên nhất mạch đạo chủ như vậy nguyễn viễn niên liền có cơ hội nâng cao một bước chương 808, t r ă t h ư thiên đại đạo công chương 808, t r ă t h ư thiên đại đạo công trần vũ là tương lai đạo chủ hạt giống đây cũng là bọn hắn nguyễn thị nhất mạch đầu nhập vào trần vũ một cái nguyên nhân chủ yếu chỉ cần có trần vũ duy trì nguyễn viễn niên liền có thể đột phá bình cảnh trở thành đế cảnh bá chủ đây tuyệt đối là một bút có lời mua bán huống chi coi như nguyễn viễn niên không cách nào trở thành đế cảnh cự phách một khi trần vũ trở thành s í c h tiên nhất mạch đạo chủ cái kia nguyễn thị tiên tộc thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên tăng vọt vâng không mà nói nguyễn thị tiên tộc cũng sẽ không tại trần vũ trên thân tốn hao nhiều như vậy tài nguyên đồng thời dẫn đầu gia nhập trước mắt thực lực yếu nhất trần vũ thủ hạn khi nguyễn thị bộ tộc gia nhập trần vũ trận danh o tin tức truyền ra thời điểm toàn bộ s í c h tiên nhất mạch đều s ô i chào nguyễn thị chính là ta s í c h tiên nhất mạch bên trong đứng đầu nhất hai mươi cái tiên tộc một trong chỉ so với những cái kia có được đế cảnh cường giả ra tộc kém hơn một chút lớn như vậy tiên tộc lại lập tức cả tộc quy thuận trần vũ cái này trần vũ Đến trần ộ tộc t Thị tiên t cùng coi bản lớn nhiêu, đáng Nguyễn giá bao sự ọ n như thế. Thực không dám dâu dến, nếu như không g thế. Thực phải t dếm, dám dâu r vũ dùng thực ụ t ế quyết đến nguy truyền. đặt đột thánh Trần t nền vững mình cảnh, căn bản không có khả năng bị chọn làm chân vào Vũ chắc cơ có hiểm phá khả h sở, làm bị lực là rất mạnh nhưng hắn tiên đạo căn cơ hay là có vấn đề nếu như hắn đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên luyện đan vậy hắn thì như thế nào có thể tại mấy chục năm sau phi thăng đệ tử trong thi đấu trổ hết tài năng trần vũ tư chất bình thường tiên độ ảm đạm lần này nguyễn thị tiên tộc đoan chừng áp sai rót lần này phi thăng thi đấu coi như xong nguyễn thị tiên tộc mục đích đại khái chính là vì ngàn năm sau chân truyền thi đấu cho trần vũ đương thiên năm vũ em nguyễn thị tiên tộc thật đúng là có thú ngàn năm thời gian đầy đủ để trần vũ bung xuống l u y ệ n đan dốc lòng tu luyện đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện bất kể nói thế nào nguyễn thị tiên tộc lớn như vậy thế lực đều đối với trần vũ khăng khăng một mực nói rõ trần vũ năng lực rất mạnh hiện tại gia tộc bọn ta gặp rất nhiều p h i ề n phước vừa vặn mượn trần vũ gió đông hòa hoãn một chút nội bộ mâu thuẫn tương lai trần vũ nhược thật sự có thể nhất phi trùng t i ê n như vậy chúng ta bộ tộc không chỉ có có thể chuyển nguy thành an thậm chí còn có thể lại lên một tầng nữa bốn nguyễn thị một phương động tác lập tức đưa tới xích thiên nhất mạch bạo động rất nhiều người đều bị k i n h động ở sau đó mấy ngày bên trong nhao nhao tiến về trần vũ tại nam minh sơn lâm thời trong hành cung cùng trần vũ hiệp đàm trải qua một phen sàng chọn trần vũ đã sơ bộ chọn lựa lục bộ người phụ trách lại bộ là lục bộ đứng đầu trần vũ đương nhiên muốn từ chính mình người tin được nhất bên trong tiền ra trần vũ tại nghị sâu tính kỹ sau quyết định đem chuyện này giao cho võ dương làm thay nhưng là võ dương dù sao chỉ là một cái thần cảnh muốn ngồi lên lục bộ đứng đầu vị trí hiển nhiên là không thể nào trần vũ còn chuyên môn cho võ dương an bài hai cái tu vi tại đạo cảnh cao giai phía trên cường giả phân biệt đảm nhiệm lại bộ tà thị lang cùng hữu thị lang hai cái đạo cảnh cao giai cường giả muốn đối phó võ dương đó là chuyện dễ như trở bàn tay vấn đề duy nhất chính là bọn hắn có thể hay không gánh vác được làm như thế lại d ố i mà lại nếu là võ giả có thể tại hai cái đạo cảnh cao giai cường giả vây quanh bên trong đoạt được lại bộ trưởng không quyền cái kia võ dương chính là hoàn toàn xứng đáng trần vũ môn hạ người thứ nhất đồng thời hắn cũng có thể ngồi vững vàng lục bộ đệ nhất bảo tọa trong khoảng thời gian ngắn có được khổng lồ tài lực vật lực để hắn trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng thêm cường đại đồng thời đem võ ra phát dương q u a n đại lại bộ thượng thư vị trí đối với võ dương mà nói là một cái cực lớn khảo nghiệm cũng là một cái cơ hội ngàn năm một tờ hiện tại liền nhìn võ dương đường đối lục bộ thứ hai hộ bộ thượng thư trần vũ thì là để lực mục kiếm quản dù sao hai người quen biết đã lâu mà lực mục lại là nguyễn gia người cho nên trần vũ mới có thể đem loại này chức vị cho hắn mà lại lực mục bản thân cũng là người có bản lĩnh quanh năm khống chế nam minh sơn đan tháp địa vị gần với nam minh sơn những cái tia thực quyền trưởng lao đem nam minh sơn trên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng lực mục hiện tại vẫn chỉ là một vị đạo cảnh cao dài cường giả chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đạo cảnh đ ỉ n h phong nếu như hết thể thuận lợi nhiều nhất tiếp qua một trăm n năm là hắn có thể đạt tới đạo cảnh đại viên mãn có thực lực có bản lĩnh có kinh nghiệm có kỹ thuật trần vũ đương nhiên vui lòng đem hộ bộ giao cho lực mục quản lý lại thêm cái này mới xây lập hộ bộ đại bộ phận thu nhập đều đến từ nam minh sơn đây là lực mục quen thuộc nhất lĩnh vực cho nên hắn mới có thể yên tâm to gan để hắn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư có hắn tại trần vũ có lòng tin sau đó hắn tuyệt đối sẽ không thiếu tiền binh bộ địa vị tự nhiên không cần nhiều lời bất kỳ một quốc gia nào tay cầm quân quyền nhân tài nhất có quyền nói chuyện liền xem như tại này từng cái người thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thế giới tiên hiệp quân quyền cũng trọng yếu giống vậy mấy ngàn tên tu sĩ cấp thấp liên thủ bại trận hoàn toàn có thể đem tu vi cao t h ầ m tu sĩ lôi xuống ngựa bất quá binh bộ phát triển cũng cần hộ bộ duy trì ai cũng biết binh bộ là cái đốt tiền nhà giàu cho nên hộ bộ địa vị so binh bộ cao hơn trần vũ tự mình tọa t h ấ n binh bộ còn đem hai tên đạo cảnh cao giai đại tu sĩ tăng lên tới binh bộ tả thị lang cùng h ư u thị lang hai người này đều là biết đánh biết giết loại hình một cái đã đạt đến đạo cảnh đình phong một cái khác cũng sắp đột phá đạo cảnh đình phong hình bộ đừng nhìn chỉ xếp tại cuối cùng nhưng không có bộ môn nào sẽ xem nhẹ nó tại thời kỳ phi thường hình bộ địa vị thậm chí còn tại lại bộ phía trên trần vũ đối với nguyễn viễn niên cái này đến từ xích thiên nhất mạch hình phạt điện phó điện chủ rất là tín nhiệm cho nên đem tả thị lang cùng hữu thị lang tu vi đều định tại đạo cảnh sơ giai so với nguyễn viễn niên kém xa trần vũ đem công bộ thượng thư vị trí tặng cho mới tới một vị đạo cảnh đại viên mãn vị đại năng này gọi là doan bách siêu xuất thân một cái không kém gì nguyễn thị đại gia tộc là một vị luyện khí đại sư đây là một trời sinh công bộ tổng quản bởi vậy trần vũ trải qua mấy lần khảo nghiệm đằng sau quyết định thật nhanh quyết định bổ nhiệm doan bách siêu là công bộ thượng thư trần vũ đem lễ bộ thượng thư vị trí để lại cho lâm tâm nhị bởi vì lễ bộ có một nửa trách nhiệm đều là vì trần vũ một người phục vụ lâm tâm nhị chiếu cố trần vũ như thế chú đáo trừ nàng còn có thể là ai đảm nhiệm đâu trần vũ lựa chọn hai tên trong đạo cảnh giai cường giả c ù không không thư, nhi g l â đồng phong là trần vũ chỗ đại bản doanh danh tự đồng thời cũng là nhi đồng tháp tổng bộ dễ dàng nhớ kỹ cũng rất thêm hay nhi đồng phong tượng trưng cho sắc màu rực rỡ vui vẻ hòa thuận không có huyết tinh cùng giết chóc như hải đồng giống như mỹ hảo vui vẻ phồn linh cái này cũng cùng trần vũ tính cách có rất lớn quan hệ trần vũ mặc dù dã tâm rất lớn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích chém chém giết giết người bởi vì có giết chóc liền mang ý nghĩa có phong hiểm có phong hiểm liền mang ý nghĩa tử vong trần vũ cũng không phải đồ đẩn hắn mới sẽ không đi chủ động chịu chết đâu nói trắng ra là liền xem như ở trung ương trên đại lục huyết tinh cùng giết chóc cũng không phải chủ yếu nhan sắc mỗi người đều đã trải qua tháng năm dài đằng đắng thật vất vả tới mức độ này như thế nào dễ giết như vậy nếu thật sự là như thế trong lúc này đại lục tứ tượng thần châu cũng sẽ không có nhiều người như vậy liền xem như trung ương đại lục bên trên tam đại thế lực n g à y bình thường cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo có rất ít đại quy mô chiến tranh tu sĩ tính mệnh cũng là quý giá không có khả năng lãng phí ở rết chóc bên trên không phải vạn bất đắc dĩ tu h tiên giả là sẽ không tự rết lẫn nhau về phần những cái kia tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong động một tí chính là một trận tiên ma chiến vậy cũng là huế y tưởng chân thực trung ương đại lục tuyệt đối không phải như thế hơn một tháng bận rộn đảo mắt liền đi qua bút thứ nhất thu nhập tới tay tổng cộng hai tỷ linh thạch hạ phẩm để trần vũ kiếm được đầy bồn đầy bát lại thêm địa phương khác kiếm được trần vũ hiện tại điểm năng lượng đã đến một cái mức trước đó chưa từng có vẹn vẹn một tháng trần vũ thu hoạch cơ hồ đổi kịp hắn từ xuyên qua đến bây giờ toàn bộ giá sản hắn lúc trước lấy được hết thảy đều không thể cùng tháng này so sánh trần vũ lúc này mới chân chính ý thức được vạn tiên tông đệ tử c h â n truyền có khả năng lấy được chỗ tốt lớn bao nhiêu thu thuế lợi nhuận ban thưởng chờ chút trần vũ hết thệ kiếm được hơn năm tỷ tương đương với một tên phổ thông đạo cảnh cường giả toàn bộ giá sản phải biết đây vẫn chỉ là hắn một tháng thu nhập mặc dù hắn vừa mới leo lên chân truyền vị trí c ũ n không nghĩ tới thật thành chân truyền thu nhập lập tức tăng gấp một mươi lần không chỉ cái này khiến trần vũ giật nảy mình lớn như vậy lợi nhuận người bình thường rất khó tưởng tượng nhưng trần vũ ưa thích mà to lớn như vậy lợi nhuận để trần vũ cũng thu được năng lượng kinh khủng giá trị lại thêm trước đó tại trư mạch trong thi đấu ban t h ư ở n g cùng một tháng qua trần vũ tích lũy đại lượng năng lượng chục tỷ trong đó một nửa là linh thạch chuyển hóa một nửa khác thì là thiên tài địa b ả o trần vũ tiện tay liền dùng hết hơn bốn tỷ giá trị năng lượng trong đó càng nhiều thì là dùng để cường hóa chu thiên tinh thần nước trừng thôn vệ hơn hai trăm i triệu năng lượng đằng sau những n à y chu thiên tinh thần đã trở nên có bảy triệu lớn nhỏ lóe ra ngân quang trói mắt vẹn vẹn khí tức liền có thể nhẹ nhóm áp chế bình thường thánh cảnh viên m ã n cao thủ một trăm linh tám chu thiên tinh thần chung vào một chỗ trần vũ tại thánh cảnh bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại liền xem như đạo cảnh đại tu sĩ cũng không làm gì được hắn nhiều lắm là đem nó đổi đi sau đó hai trăm i triệu năng lượng bị trần vũ dùng để củng cố tu vi của mình đem chính mình thánh vực nguyên thai mở rộng đến khoảng một triệu triệt để củng cố chính mình căn cơ khoảng cách thánh cảnh sơ giai đ ỉ n h phong cũng chỉ có cách xa một bước bởi vậy trần vũ trên thân còn có sáu trăm i triệu nhiều năng lượng trong này có hai ước nhiều bị hắn cưỡng ép quán thâu đến thể nội tăng lên thể phách trần vũ chưa từng có cầm tới qua nhiều như vậy năng lượng những năng lượng này đủ để cho trần vũ thực lực trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh trần vũ đầu tiên muốn thăng cấp chính là xích thiên đại đạo công bản này công pháp cơ bản chỉ có tu luyện đến thánh cảnh mới có thể tu luyện xích thiên đại đạo công mà đạo diễn trân quyết chỉ có thể để trần vũ tu luyện tới thánh cảnh trần vũ muốn tiến thêm một bước liền cần đổi một môn công pháp thế là hắn liền dựa theo ý nghĩ của mình chọn lựa xích thiên nhất mạch mạnh nhất một bộ thánh cấp công pháp cũng là căn bản nhất trừ thiên đại đạo công môn công pháp này tại toàn bộ trung ương đại lục đều là số một số hai thánh cảnh công pháp nhưng là tu luyện lại là phi thường khó khăn vô cùng nguy hiểm cơ hồ không có người tu luyện và tiên tông chín tòa linh mạch nhưng là cũng có một chút tu luyện thành công người cơ hồ từng cái đều là thánh cảnh vô địch tồn tại đây cũng là vạn tiên tông có thể sinh tồn xuống nguyên nhân bất quá t h ư thiên đại đạo công so bách luyện phi tiên kinh những công pháp này muốn khó khăn quá nhiều phong hiểm cũng muốn lớn liền xem như những tuyệt thế thiên tài kia cũng là ngẫu nhiên tu luyện thành công sau đó liền sẽ dừng bước tại thánh cảnh muốn bình yên vô sự tu luyện tới tiên cảnh cũng quá khó khăn nhìn chung vạn tiên tông lịch sử chư thiên đại đạo công tu luyện tới tiểu thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay không cao hơn mười cái chớ đừng nói chi là tu luyện tới cảnh giới đại thành cho nên tất cả mọi người đều biết môn công pháp này uy lực to lớn tại toàn bộ tu tiên giới cũng là số một số hai thần công lại không người tu luyện nhưng đối với trần vũ tới nói tại mặt của hắn tấm hệ thống trước mặt đây hết thể đều là phu vân hắn hiện tại muốn làm chính là tu luyện chư thiên đại đạo cung dùng trên đời này lợi hại nhất thần công trùng kích trí tôn vị trí trần vũ lật ra chư thiên đại đạo công cẩn thận nhìn lại trước đó hắn liền đối với chư thiên đại đạo công từng có hiểu rõ sau khi xem xong trần vũ khoanh chân ngồi xuống dựa theo phía trên khẩu quyết bắt đầu tu luyện tiến triển rất chậm phải biết hắn trước tu luyện là xích thiên đại đạo công mà tu luyện xích thiên đại đạo công là nhập môn chư thiên đại đạo công phương pháp đơn giản nhất dù là như vậy trần vũ cũng bỏ ra vài ngày thời gian mới khó khăn làm nắm giữ nhập môn ở giữa còn gặp không ít khó khăn chắc trở nếu không phải trần vũ trải qua mấy lần đốn nộ lực lĩnh nộ cực mạnh chỉ sợ thật đúng là xảy ra vấn đề phải biết trần vũ cương bắt đầu tu luyện đều gian nan như vậy tu sĩ khác thì càng không cần nói chỉ là tu luyện xích thiên đại đạo công nhập môn liền đã tương đương với tu luyện một môn cao thâm thiên pháp c h ắ c không được chư thiên đại đạo công lợi hại như vậy lại bị đào thải trần vũ trong thân thể từng đạo màu trắng thánh nguyên xuất hiện trần vũ chỉ cần đem chính mình thánh nguyên toàn bộ chuyển hóa làm đỏ thiên nguyên khí coi như nhập môn nhưng muốn đem môn công pháp này tu luyện tới đại thành độ khó thật sự là quá lớn trần vũ cảm thấy trước đem môn công pháp này nhập môn chờ hắn nắm giữ môn công pháp này lại dùng năng lượng trực tiếp thăng cấp mới là tốt nhất biện pháp sau đó trần vũ bắt đầu tiêu hao đại lượng điểm năng lượng đem xích thiên đại đạo công tu luyện tới cực h ạ n hơn trăm triệu hơn ước năng lượng tiêu hao để tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng tăng lên theo tu vi tăng lên trong đan đ i ể n cái kia thánh vực nguyên thai cũng tại lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa thuế biến